Chương 466 thức tỉnh. Một màn này khi phát sinh, tức khắc đem ở đây Khương Tuấn đám người hoảng sợ, bay nhanh hướng tới đoạn dịch chạy qua đi. Tại sao lại như vậy? Đoạn dịch linh hồn hải thế nhưng ở tự động chữa trị. Khương Tuấn cảm giác đến đoạn dịch nguyên bản xuất hiện cái khe linh hồn hải, không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, thế nhưng dần dần bắt đầu khép lại, hoàng kim cấp tinh mạch thượng, nguyên bản cơ hồ đã ảm đạm xuống dưới quan điểm, lúc này đã càng thêm lừng lẫy. Không chỉ có như thế, để cho chúng ta lo lắng hoàng kim cấp linh tạp vị, cũng đình chỉ xuất hiện vết rách, thả không ngừng ở chữa trị, này quả thực là kỳ tích Nam thần lúc này cũng là phi thường khiếp sợ nói. Không phải kỳ tích, ta tưởng hẳn là đoạn dịch tu luyện nào đó công pháp khởi đến tác dụng. Giáo sư Vương Kính nghiêm túc cảm giác đoạn dịch linh hồn hải tình huống, lợi dụng phong phú tri thức, lập tức phỏng đoán ra tới. Còn có loại này có thể chữa trị linh hồn hải công pháp. Khương Tuấn nghe vậy, mày tức khắc vừa nhíu, truy vấn nói: "Cái này ta vô pháp bảo đảm, nhưng đoạn dịch hiện tại linh hồn trong biển, sắp thật đang ở tiến hành tự mình chữa trị, thả ta còn phát hiện đoạn dịch linh hồn hải cường độ, xa xa vượt qua người bình thường nếu không phải như thế nói, lúc trước kia thật lớn năng lượng bùng nổ, tuyệt đối sẽ lập tức lỗ linh hồn hải, mà không phải đơn giản xuất hiện vết rách mà thôi, mà có thể tạo thành này hết thảy." hẳn là chính là đoạn dịch tu hành nào đó công pháp, nhưng đến nỗi là cái gì, cái này liền không được biết rồi. Giáo sư Vương kính trầm tư một lát, đáp lại nói: "Xác thật có loại này khả năng, đoạn dịch trước nay liền không cần chúng ta học viện Diễm hoàng tu luyện công pháp, ta tưởng khả năng chính là có được nào đó cực kỳ cường đại tu luyện công pháp, đúng là bởi vì loại này tu luyện công pháp, mạnh mẽ làm đoạn dịch linh hồn hại trở nên khác hẳn với thường nhân." Giang Nam cũng thần nhớ lại điểm này, hơi hơi gật gật đầu, nói: "Trước mặc kệ này rốt cuộc là cái gì tu luyện công pháp, nhưng đoạn dịch linh hồn hại nhẹ nhàng đang ở tự mình chữa trị." Này bảo đảm Đoạn Dịch ngày sau sẽ không trở thành vế nhân, kế tiếp nhập tử, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, các ngươi tùy ta ra tới một chút, ta có chút việc cùng ngươi nói chuyện. Nhìn đến Đoạn Dịch thoát ly nguy hiểm kỳ, hơn nữa nhất lo lắng linh hồn hại bị thương, cũng đang ở tự mình chữa trị, khiến cho ở đây mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Tuấn đám người cũng liền không ở tiếp tục quấy rầy Đoạn Dịch, chỉ để lại Thánh Quang yêu tinh tiếp tục trị liệu Đoạn Dịch, còn thừa người đều đi theo Khương Tân đi trước rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Đoạn Dịch vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái, trên người thương thế trên cơ bản đều đã bị chữa khỏi, nhưng nam cung giật dậy đi, đối Đoạn Dịch đã kích cực đại. Huân nữa linh hồn hải còn muốn chịu qua trọng thương, ở giáo sư Vương kính Trần Trị Hạ, đoạn dịch khả năng yêu cầu hôn mê rất dài một đoạn thời gian. Nhưng cũng may nguy hiểm kỳ đều đã vượt qua, hiện tại chỉ cần đoạn dịch thành công thức tỉnh, như vậy hết thảy liền đều đi qua. Đoạn dịch, ngươi như thế nào còn không có tỉnh nha, ta hảo lo lắng ngươi nha ở đoạn dịch hôn mê trong khoảng thời gian này, Diệp Dung Dung cũng đi tới học viện Diễm Hoàng Trung, ngày ngày đêm đêm canh giữ ở đoạn dịch bên người, chiếu cố đoạn dịch, nhưng đoạn dịch trước sau không có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu. Tuy rằng giáo sư Vương kính có nói qua đoạn dịch đã không có việc gì, Nhưng Diệp Dung Dung như cũng là không yên lòng, mỗi ngày đều ở cầu nguyện đoạn dịch có thể mau trong thức tỉnh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt khoảng cách Nam cung dẫn sự kiện lúc sau, đã qua đi suốt một tháng. Tại đây một tháng chung, Diệp Dung Dung vong ưu uống trà, cũng đóng cửa suốt một tháng, mỗi ngày đều bồi ở đoạn dịch bên cạnh. Đoạn dịch, ngươi biết sao, linh mạch trong sơn động những cái đó dị thú, ở chúng ta chăm sóc hạ, hiện tại đều đã trưởng thành không khuyết, dị thú trưởng thành tốc độ thật sự rất mau, cái kia nho nhỏ sơn động, có không ít đều đã chủ không được bất quá ngươi yên tâm, ta lại cho chúng nó tìm mặt khác nơi ở, hiện tại cùng một ít mặt khác dị thú sinh hoạt ở bên nhau. Đạo cũng không cần chúng ta như thế nào lo lắng cái này là tiểu hát Thu Đông, có phải hay không thực đáng yêu nha, tuy rằng nó đã không còn nữa, nhưng trong lòng ta cũng vẫn luôn đều ở, vĩnh viễn đều không có rời đi. Diệp Dung Dung từ trong lòng lấy ra hát Phong con dứng khủng lỗ mini Thu Đông, đặt ở đoạn dịch mép dường, thấp giọng ở đoạn dịch bên cạnh cái gió "A, lão sư, lão sư ta muốn cứu ngươi, ta nhất định phải cứu ngươi." Liên ở ngay lúc này, Nguyên Bản lặng lặng nằm ở trên giường đoạn dịch, bỗng nhiên liền mở mắt, trong miệng không ngừng kêu lão sư nam cùng giật. Thấy như vậy một phát sinh, Diệp Dung Dung đầu tiên là vô cùng kinh hỉ. Nhưng ngay sau đó nàng đã nhận ra đoạn dịch không thích hợp. Lúc này đoạn dịch đồng tử sáng trắng, căn bản là nghe không được Diệp Dung Dung thanh âm, phản phất là nhập ma giống nhau, mặc kệ Diệp Dung Dung như thế nào đi kêu đoạn dịch, đoạn dịch như cũng không có bất luận cái gì phản ứng, như cũng là không ngừng hô to lão sư Nam Cung giận. Không tốt. Diệp Dung Dung không có chút nào do dự, lập tức chạy ra phòng này, đem Khương Tuân, giáo sư Vương kính đám người toàn bộ đều kêu tới. Thật mau, đám người lập tức liền xuất hiện ở nơi này, ở nhìn đến đoạn dịch cái này thần thái lúc sau, mày đều là nhíu lại. Nam Cung giật đả đối đoạn dịch cực đại, tại đây 1 tháng hôn mê trùng Hắn nhất định lâm vào vô tận cảnh trong mơ bên trong, hiện tại như cũ còn bị nốt trụ cảnh trong mơ. Cần thiết muốn lập tức đem này đánh thức. Giáo sư Vương Kính nhìn đến đoạn dịch bộ dáng lúc sau, lập tức vọt tới đoạn dịch bên cạnh, đem này khổng lồ tinh linh lực trực tiếp bao phủ ở đoạn dịch trong ngóc, kích thích đoạn dịch trong ngóc, làm đoạn dịch từ ở cảnh trong mơ ngãnh sinh sinh lôi ra tới. Lão sư ở giáo sư Vương Kính dưới sự trợ giúp, đoạn dịch xám trắng đồng tử, dần dần khôi phục thành bình thường, cũng thấy được lúc này chính hội tụ ở bên cạnh hắn người. Lao sư đã chết. Ta muốn báo thủ. Đoạn Dịch ở thức tỉnh lúc sau, lập tức liền hồi tưởng nổi lên ở trấn Tà Tư Trung, Nam Cung giật lấy mệnh tế kiếm khi kia một màn, hốc mắt lập tức liền đỏ. Lúc này trên người bùng nổ cường đại linh lực, trực tiếp liền muốn lao ra nơi này, đi cấp Nam Cung giật báo thủ. Trở về, chỉ bằng ngươi loại này con kiến tu vi, sao có thể có thể vì ngươi lão sư báo thủ, ngươi là muốn đi chịu chết sao? Ngươi này mệnh là Nam Cung giật vứt bỏ hết thể đổi lấy, ngươi chẳng lẽ liền như vậy không quý trọng sao? Khương Tuấn nhìn đến Đoạn Dịch như thế bộ dáng, lập tức nội giận nói, mới vừa chạy đến cửa Đoạn Dịch, ở nghe được lúc sau Lập tức liền dừng nệ bước, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khương Tuấn đám người. Nếu không phải bởi vì ta, Nam Công Dật lao sư căn bản cũng sẽ không tới chấn Tà Tư. Nếu không phải bởi vì ta, Nam Công Dật lao sư căn bản cũng sẽ không phải chết. Hết thảy hết thảy đều là bởi vì ta, ta chính là một cái tai họa. Lúc này Đoạn Dịch, sớm đã khóc đỏ hai mắt, sủi lực ở trên mặt đất nói, "Hán Phi thường hối hận, nếu chính mình khi đó không lựa chọn đi trước linh mạch hoạt động tu luyện, không nghĩ lợi dụng phục chế tạp phục chế linh mạch, mà là trực tiếp hướng phục chế một cái phân thân ra tới, cứ như vậy, có lẽ kia tiếp hết thảy đều sẽ không phát sinh." Tạo thành này hết thảy đều là bởi vì đoạn dịch lòng tham, bởi vậy đoạn dịch vô cùng ấy nấy, nếu có thể lựa chọn nói, kia tình nguyện chính mình vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Chương 467 bí mật. Một bên Diệp Dung Dung đội vàng liền vọt qua đi, đem đoạn dịch nâng lên, nói, đoạn dịch, ngươi không cần nơi này, ngươi muốn tỉnh lại lên nha, như vậy mới là Nam Cung Dật lao sư thích nhất nhìn đến. Ha ha, tỉnh lại lên, muốn ta như thế nào tỉnh lại đoạn dịch hai mắt qua mang, đã ảm đạm đi xuống, giờ phút này từ đoạn dịch trên người, cuộc nhìn không tới ngày xưa bị học viện giẫm đông đảo học sinh, lão sư, xương là siêu cấp thiên tài cái kia qua mang. Thật giống như một cái uống say không còn biết gì kẻ lưu lạc giống nhau, Nam Liệt ngồi ở một bên ghế trên. Đoạn Dịch, ta biết ngươi trong lòng phi thường thống khổ, nhưng ta lại làm sao không phải đâu, Nam Cung giật là ta cả đời này duy nhất đồ đệ, cũng là ta coi là thần tử người, nhìn hắn ở trước mặt ta sẽ ra chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ dễ chịu sao? Nhưng ta không thể như vậy, ta cần thiết phải vì hắn bảo thủ, ta muốn đuổi theo cha Ám Nguyệt thần giáo tung tích, ta muốn tìm được Nam Cung giật, ta nói cho ngươi, Nam Cung giật hiện tại còn cũng không có tử vong, hắn chẳng qua là bị bắt đi, Ám Nguyệt thần giáo người ở được đến cái kia bí mật trước, là tuyệt đối sẽ không làm Nam Cung Dật chết đi sẽ dùng hết hết thảy biện pháp, làm Nam cung Dật tổn tại mà ngươi hiện tại cần phải làm là cho ta hảo hảo tỉnh lại lên, nỗ lực tu luyện, nỗ lực làm chính mình biến cường, cứ như vậy mới có đối kháng Ám Nguyệt thần giáo năng lực, mới có ngày sau cứu ra sư phụ ngươi khả năng. Khương Tuân trực tiếp vọt tới đoạn dịch trước mặt, một tay đem đoạn dịch xé lên, hướng về phía đoạn dịch phẫn nộ quát. "Khương, viện trưởng, ngươi nói lão sư hắn còn sống đoạn dịch ở nghe được Nam cung giật còn sống tin tức khi, đôi mắt tức khắc sáng lên khuýt, nắm chặt khương Tân tay, nói, "Đúng vậy, nhất định còn sống." Khương Tuân kiên định gật đầu, sau đó một phen kéo ra đoạn dịch cánh tay phải của chỉ vào mặt trên loáng thoáng hiện ra bông tuyết vân ký, nói, "Này đó là tốt nhất chứng minh, bông tuyết vân ký làm ngươi cùng Nam Cung Dật xây lên liên tiếp, vô luận kia một phen tử vong, bông tuyết vân ký đều sẽ biến mất, nhưng hiện tại bông tuyết vân ký còn ở, mà ngươi lại không có chết, này liền đại biểu cho Nam Cung Dật còn sống." Đoạn Dịch ở nhìn đến cánh tay phải thượng loáng thoáng bông tuyết vân ký. Lúc sau, Nguyên Bản Đạm đạm hai mắt, vào giờ phút này hoàn toàn sáng lên. "Đúng vậy, là cái dạng này, Nam Cung Dật lão sư hắn nhất định còn sống." Đoạn dịch trước cho rằng cái này bông ký đã bị lưu hướng thu ra đi, bởi vậy liền tạm thời quên mất nó. Hiện tại công nhân nhìn đến bông tuyết ấn ký lại lần nữa hiện lên ra tới, là nguyên bản đã tuyệt vọng đoạn, đoạn dịch, ở ngay lúc này, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Giờ phút này ở đoạn dịch cảm nhận chung, liền có một ý niệm, đó chính là biến tượng. Như vậy mới có cứu ra nam cung giật khả năng. Nhìn đến đoạn dịch biểu tình chuyển biến, ở đây mọi người cũng là lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Tuân cũng là ở ngay lúc này, chậm dãi đem đoạn dịch thả đi xuống. Ta muốn đi vào đệ nhất chỗ bí cảnh. Giang Phó viết ta hiện tại muốn đi vào đệ nhất chỗ bí cảnh. Một lần nữa bốc cháy lên hy vọng đoạn dịch, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Giang Nam Thần, nói Có thể là có thể, nhưng ngươi hiện tại vừa mới thức tỉnh, ta cảm thấy vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày cho thỏa đáng." Giang Nam Thần do dự một chút, tạm thời huyền chuyển từ chối đoạn dịch. Rốt cuộc đoạn dịch hôn mê suốt một tháng, tuy nói hiện tại đều đã khôi phục, nhưng ở Giang Nam Thần xem ra, vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. "Không được, ta nhất định phải mau chóng đi vào, ta hiện tại đã không có việc gì đoạn dịch lúc này căn bản là không hề chờ đợi." Lập tức liền đáp lại nói, Ba ngày sau tiến vào. Nếu ngươi còn nhận Nam cung giật cái này lao sư, vẫn là ta học viện Diễm Hoàng học sinh, vậy không cần nhiều lời." Khương Tuấn biết đoạn dịch lòng nóng như lửa đốt, bức thiết muốn tiến thượng, nhưng hiện tại đoạn dịch sát thật không thích hợp lập tức tiến vào đệ nhất chô bế cảnh, bởi vậy Khương Tuấn phi thường quyết đoán, trực tiếp liền cấp đoạn dịch ra lệnh. Nhìn Khương Tuấn kiên quyết ngữ khí, đoạn dịch cũng không hề nói thêm cái gì, hướng về phía Khương Tuấn hơi hơi gật gật đầu. Bất quá hiện tại đoạn dịch đã không còn tuyệt vọng, bởi vì Nam Cung Giật sát, sát thật còn sống, chỉ cần cánh tay thượng màu trắng đông tuyết ấn ký còn ở, đoạn dịch liền sẽ vẫn luôn có hy vọng. Khương viện trưởng, ta có thể biết được vì cái gì Ám Nguyệt thần giáng người, sẽ bất kể hết thảy đại giới muốn bắt đi Nam Cung Giật lao sư sao? Đoạn dịch hiện tại đối vấn đề này phi thường tò mò lập tức truy và nói, Khương Tân không có lập tức trả lời, xoay người nhìn về phía bên cạnh mấy người, nói, đoạn dịch hiện tại đã không có việc gì, các người có thể trở về vội chuyện khác, tiểu tử này giao cho ta đi. Tốt. Giang Nam Thần, giáo sư Vương kính đáng người, hướng về phía Khương Tuân ôm môn quyển, liền xôi nổi rời đi nơi này, ngay cả Diệp Dung Dung cũng tạm thời bị giáo sư Vương kính mang đi. Ám Nguyệt Thần giáo người sở dĩ như thế muốn bắt lấy Nam Cung Giật là bởi vì ở Nam Cung Giật trên người, có một cái rất lớn bí mật, rất lớn bí mật này Đối bọn họ Ám Nguyệt Thần giáo người tới nói, cực kỳ quan trọng, chỉ cần biết được bí mật này Như vậy Á Nguyệt Thần giáo khả năng sẽ trở nên dị thường cường đại, đến lúc đó Lam Hải Tình đã có thể phải có thai họa ngập đầu. Khương Tuấn nhắc tới chuyện này thời điểm, sắc mặt lập tức liền trầm đi xuống. Cái rốt cuộc là cái gì bí mật, vì cái gì Nam Cung Giật Lao sư sẽ biết á đoạn dịch trong lòng đối bí mật này cực kỳ tò mò, nếu không phải bởi vì cái này, Nam Cung Giật Lao sư lại sao có thể sẽ bị Á Nguyệt Thần giáo người bắt đi. Bí mật này là một cái không gian cái khe, chuẩn xác tới nói, cái này không gian cái khe hẳn là một cái phong vấn mà, bên trong có Á Nguyệt Thần giáo nhất hắt vọng đồ vật, nhưng cái này không gian cái khe cực kỳ thần bí căn bản là không có xác thực địa chỉ mà Nam Cung Giật Sở Dĩ có thể phát hiện cái này không gian cái khe, đó là bởi vì thời trẻ trước cùng một cái đội ngũ trong lúc vô tình tiến vào, kết quả cái này không gian cái khe chung cực kỳ nguy hiểm, đồng hành mấy người chung, chỉ có Nam Cung Giật cùng mặt khác một người ra tới mặt khác ra tới cái kia, cũng đã thâm chịu bị thương nặng không sống được bao lâu, thực mau đã bị Ám Nguyệt Thần Giáo người phát hiện, nhưng cuối cùng thà chết không nói, cuối cùng bị Ám Nguyệt Thần Giáo tàn nhẫn giết người liền đại biểu cho cũng chỉ có Nam Cung Dật tiến vào qua cái này không gian cái khe, cũng biết được trong đó tình huống, bởi vậy Ám Nguyệt Thần Giáo bức thiết muốn bắt lấy Nam Cung Dật mà Nam Cung Dật cũng biết sự Tình Nghiêm trọng tính, cuối cùng lựa chọn tiến vào học viện Diễm Hoàng, có học viện Diễm Hoàng phù hộ, lúc này mới làm những cái đó Ám Nguyệt Thần giáo người, không thể không từ bỏ bất quá, cái kia không gian cái khe chung đến tuột cùng là tình huống như thế nào, đến tuột cùng có thứ gì, Nam Cung Dật chưa bao giờ báo cho quá bất luận kẻ nào, thậm chí này đoạn trải qua hắn đều không muốn nhắc tới, bởi vậy chúng ta đều không có kế hỏi cho nên chỉ cần Ám Nguyệt Thần giáo một ngày không. Chiếm được bí mật này, Nam Cung Giật sẽ không phải chết, đại biểu cho chúng ta còn có thời gian. Khương Tuấn rất là nghiêm túc cấp đoạn dịch giải thích, đồng thời hai mắt nắm chặt, trong ánh mắt toát ra cực kỳ cường đại sát khí. Chương 468 minh bạch, thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Đoạn Dịch ở nghe được chuyện này lúc sau, sắc mặt cũng là lập tức liền trầm xuống dưới. Đồng thời, trong lòng còn có mấy cái nghi ngờ, tỉ như vì cái này không gian cái khe sẽ bị Nam Cung Giật ngẫu nhiên gặp được, mà cố tình lại bị Ám Nguyệt Thần giáo người phát hiện. Bọn họ nếu phát hiện, lại vì sao không tiến bảo? Ngược lại đi ép hỏi Nam Cung Giật đám người. Nhìn Đoạn Dịch nghi hoặc biểu tình, Khương Tuấn một bên bổ sung nói, ngươi hẳn là ở suy nghĩ vì sao Ám Nguyệt Thần giáo chính mình không tiến bảo, ngược lại đi tìm Nam Cung Dật, ép hỏi hắn ở không gian cái khe chúng phát sinh sự tình đi đó là bởi vì ở Nam Cung Dật tiến vào cái kia không gian cái khe thời điểm, Ở kia đoàn người bên trong, có một người Á Nguyệt Thần Giáo gian tế, nhưng bởi vì ở không gian cái khe chúng phát sinh sự tình, làm tên kia gian tế ngoài ý muốn bỏ mình đồng. Thời cùng Nam Cung giật cùng ra tới cái kia người sống sót, chịu đựng không được Á Nguyệt Thần Giáo ép hỏi, cuối cùng có nói ra một bộ phận không gian cái khe sự tình, nhưng bởi vì bị thương nghiêm trọng, còn chưa nói rõ ràng liền đã chết cứ như vậy, toàn bộ nam Hải tình cũng chỉ giữ lại Nam Cung giật một người, biết được bên trong phát sinh toàn bộ sự tình, mà cái kia không gian cái khe đối an Á Nguyệt Thần Giáo lại cực kỳ quan trọng, này liền đó là Á Nguyệt Thần dạy người vẫn luôn rồi. Bắt Nam Cung Dật lý do, thì ra là thế. Sau khi nghe xong Khương Tuấn này phiên giải thích lúc sau, đoạn dịch xem như hoàn toàn minh bạch. Tuy nói đối Ám Nguyệt Thần giáo càng thêm thống hận, nhưng trong lòng cũng thạ lòng không ít, đó chính là Nam Cung Dật hiện tại nhất định còn sống, bí mật này đối Ám Nguyệt Thần giáo khẳng định phi thường quan trọng, bằng không sao có thể giáo chủ sẽ tự mình ra mặt bắt đi Nam Cung Dật. Cứ như vậy, chỉ cần bí mật này Nam Cung giật một ngày không nói, hắn sẽ không phải chết, liền còn có cứu ra Nam Cung Dật khả năng. Hạo, ngươi thương thế mới vừa khỏi hẳn, không nên quá mức mệt mỏi, Hạo hảo, hảo ngơi, ngày sau tiến vào đệ nhất trô bí vô đoạn dịch bả vai, hơi hơi thở dài một hơi liền đi ra này gian nhà ở bất quá liền ở Khương Tuấn sắp rời đi lúc sau, Đoạn Dịch lập tức gọi lại hắn. "Khương Viễn Trưởng." "Cảm tạ ngài ân cứu mạng, cũng đa tạ ngươi một phen giải bảo, ta sau này nhất định sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh, nhất định có thể cứu ra lão sư của ta." Đoạn Dịch đứng dậy hướng về phía Khương Tuấn cúi một cùng, rất là cung kính nói. "Nam Công Dật ở trong lòng ta cung cấp với ta hài tử, ta sẽ không làm hắn nhất để ý người xảy ra chuyện. Mặc kệ là vì Nam Công Dật, vẫn là vì chính ngươi, sau này ngươi đều cần thiết muốn trưởng thành lên giáo người ở học viện Diễm Hoàng, ta có thể vẫn luôn che chở ngươi." Nhưng ngươi trước sau sẽ có rời đi một ngày, đến lúc đó hết thể đều phải dựa chính ngươi có lẽ lời này Nam Cung giật đã từng báo cho quá ngươi, nhưng ta còn là muốn lặp lại lần nữa, dũng cảm cũng không ý nghĩa không biết lợi sức, muốn ở ngươi có năng lực thời điểm đi cứu ra ngươi lão. Sương, đi vì ngươi lão sư báo thủ nếu không, ngươi sẽ tự bạch bạch đưa rất cái mạng, nhớ kỹ một chút, Ám nguyện thần giáo cực độ nguy hiểm, không phải trò đùa. Khương Tuấn đứng ở cửa, báo cho Đoạn Dịch một phen lúc sau, liền lập tức xoay người đi. Ta nhất định ghi nhớ Khương viện trưởng báo cho Đoạn Dịch hướng về phía Khương Tuấn đi bóng dáng, lại lần nữa thật sâu cúp một cùng. Theo sau Đoạn Dịch cũng liền không nhiều lắm tưởng cái gì, hiện tại quan trọng chính là muốn xem xét chính mình chính mình thân thể tình huống. Ở hôn mê trước, Đoạn Dịch cũng biết được chính mình bởi vì gen gen phấn nộ, kích phát rồi tiềm năng, mạnh mẽ đột phá tới rồi Hoàng Kim một tinh, cũng có được một kia phong thuộc tính linh lực, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, làm con ở vào bạc trắng năm sao linh hồn hại, thừa nhận không được bất tình lình đáng sợ năng lượng. Dẫn tới linh hồn hại bắt đầu vặn hụt, nhưng ngay lúc đó Đoạn Dịch đã bị phấn nộ hướng hôn đầu góc, căn bản là không đệ bụng này hết thảy, cũng không đệ bụng hậu quả sẽ là cái gì, chỉ nghĩ vì nam cung giật báo thủ. Bất quá hiện tại Đoạn Dịch bình tĩnh lại, tuy rằng Đoạn Dịch đã cảm giác đến linh hồn hải không được gì, một tiêu phong thuộc tính linh lực cũng còn ở, nhưng vẫn là không yên tâm, cần thiết muốn lập tức tra xét rõ ràng mới được. Thở mau, Đoạn Dịch liền đóng lại cửa phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu nội coi chính mình linh hồn hải tình huống. Ở Đoạn Dịch tra xét hạ, hắn phát hiện lúc này linh hồn hải quả nhiên bình yên vô sự, tân mở ra hoàng kim cấp linh lực kinh mạch cũng ở khỏe mạnh trường thành, mặt trên sáng lên một viên quang điểm, cũng phi thường rực đại biểu cho Đoạn Dịch thật sự thành công bước vào hoàng kim một tinh. Ngay cả kia sắp vỡ vụn hoàng kim cấp linh tạp vị, lúc này cũng không có bất luận cái gì hư hao. Chẳng qua còn chưa dung hợp bất luận cái gì linh tạm, nhưng đoạn dịch cũng không nóng nảy, chờ đến tiến vào đệ nhất chỗ bí cảnh thời điểm, lại tiến hành dung hợp tinh nguyện tước, đồng thời ở nơi đó mặt hoàn thành đối tinh nguyện tước tiến hóa. Cứ như vậy, phối hợp tinh nguyện tước phụng giữa ngược lại chi lực, cùng với 7 ngày ở đệ nhất chỗ bí cảnh tu luyện, ở đoạn dịch phòng đoàn dưới, là cực kỳ khả năng trực tiếp phi thăng đến hoàng kim 4 sao, thậm chí 5 sao, khoảng cách bạc kim cấp cũng liền không xa. Một khi tấn trước đến bạc kim cấp, như vậy đoạn dịch chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó liền có thể trở thành chân chính chiến linh tập sư, không chỉ có như thế, cũng đại biểu cho đoạn dịch song tu thành công, trở thành lang hải tinh số rất ít song tu linh tập sư, bất quá vẫn là có một chút kỳ quái nha, này linh hồn hải bị thương vốn là khó có thể chữa trị, thương viện trưởng bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được, hơn nữa ta lúc trước ngoài ý muốn mở ra phòng. Thuộc tính linh lực, tuy rằng chỉ có một kia, nhưng hiện tại đều an tính đưa về linh hồn hải chỗ, cùng các khắc linh lực còn cũng không có tương dụng, hoàn toàn bám vào hoàng kim cấp linh lực mạch tượng, làm nguyên bản màu lam nhạt linh lực kinh mạch Biến thành có điểm màu xanh nhạt cảm giác, này thật sự là không hiểu nha, bình thường tới nói, một khi thành công tu luyện ra thuộc tính, kia sở hữu linh lực đều sẽ chuyển biến vì đối với thuộc tính linh lực mới đúng, rồi, như thế nào sẽ? Đơn chỗ xuất hiện một chút, còn quấn quanh ở hoàng kim cấp linh lực kinh mạch thượng, xem ra cần thiết đi tìm một chuyến giáo sư vương kính, thuận tiện cũng có thể hỏi một câu minh ảnh băng giao tiến hóa tài liệu bắt được như thế nào. Đoạn dịch tại chỗ ngồi xếp bằng trong chốc lát, sau đó liền trực tiếp rời đi nơi này, bay thẳng đến học viện Diễm Hoàng viện cứu chạy tới. Đoạn dịch rời đi nơi này khi, cũng bị Khương Tuân thấy được, nhưng Khương Tân cũng không có ngăn trở hắn hoàn toàn ngầm đồng ý, bởi vì Khương Tuân cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc đoạn dịch tu luyện cái gì công pháp, thế nhưng có thể tự chủ chữa trị linh hồn hại. Bởi vì đoạn dịch từ đạt được truyền thống đối kháng đại tái quán quân lúc sau, liền ra ngoài ý muốn, học viện trung học sinh liền nhìn không tới đoạn dịch, bất quá cũng may các lao sư đều cho giải thích, đó chính là đoạn dịch bị học viện đi trước phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, này đó giải thích đối với những cái đó tầm thường học sinh, cùng với đối đoạn dịch không hiểu biết học sinh tới nói, tự nhiên là có thể tin phục, nhưng đối với giống biết rõ đoạn dịch những cái đó học sinh, lại hoặc là biết rõ Nam Cung Dật những cái đó học sinh Bọn họ đều minh mạch, nhất định là học viện cố ý che dấu. Nam Cung Giật lần trước bạo tẩu cũng nói vậy cùng đoạn dịch có quan hệ, hơn nữa thế nhưng liền Khương Tuấn viện trưởng đều đã trở lại, này liền làm này đó học sinh càng thêm tò mò, đáng tiếc học viện lao sư đều không nói, căn bản cũng không biết Nam Cung Giật lao sư, đoạn dịch hướng đi. Chương 469 dị biến. Bất quá liền ở ngay lúc này, đoạn dịch lại xuất hiện ở học viện bên trong, thả bay nhanh nhằm phía viện nghiên cứu, làm rất nhiều nhìn đến đoạn dịch học sinh, tức khắc cả kinh. Ta đi, kia không phải đoạn dịch, không phải nói ra đi chấp hành nhiệm vụ sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ đã đã trở lại? Nhiệm vụ này không khỏi có điểm quá mức với thần Mỹ đi. Hơn nữa Nam cung giật lao sư rốt cuộc thế nào nha, cũng không biết đi đâu vậy, thật không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì này học viện các lao sư khẳng định đối chúng ta che giấu không ít chuyện. Ở đây rất nhiều nhìn đến đoạn dịch xuất hiện bọn học sinh, đều nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, đều ở tò mò đoạn dịch hành tung. Nhưng đoạn dịch tắc bởi vì sốt ruột biết được trận tướng, liền không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, vội vã liền chạy vào viện nghiên cứu chung. Ở viện nghiên cứu công tác những cái đó nghiên cứu nhân viên nhỏ, ở nhìn đến đoạn dịch khi, cũng là sợ. Nhưng bọn hắn trừ bỏ là học viện Diễm Hoàng các lao sư ở ngoài, còn có rất nhiều là thuộc về liên bang chính phủ, y sư liên minh hiệp hội, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút đoạn dịch sự tình, đều rõ ràng đoạn dịch trọng thương hôn mê một tháng. Giờ phút này ở nhìn đến đoạn dịch bỗng nhiên tiến vào, khó tránh khỏi cảm thấy thực ngoài ý muốn. Đoạn dịch, ngươi chừng nào thì thức tỉnh a? Đúng lúc này, một cái làm đoạn dịch quen thuộc tóc nâu nữ tử hướng tới đoạn dịch đi tới. Mà cái này tóc nâu nữ tử, đúng là đoạn dịch lúc trước nhận thức đồng giáo thụ, mà nàng cũng là liên bang chính phủ người, thả địa vị không thấp, đối đoạn dịch, Nam cung giật sự tình, đều biết được không ít. Đồng giáo thụ Ta cũng là mới thức tỉnh không lâu, lúc trước Vương giáo thụ đã vì trợ trị, ta đã không có đáng ngại, hiện nay chuyên môn lại đây tìm giáo sư Vương kính, có một chút sự tình yêu cầu thỉnh giáo hắn đoạn dịch hướng về phía Đồng Yến hơi hơi gật gật đầu, sau đó vội vàng nói, thì ra là thế, liền cảm thấy vì sao vừa rồi Vương giáo thụ sẽ cứ thế cấp rời đi, nguyên lai like là người thức tỉnh. Thật là rất may à, người thành công thức tỉnh thật là thật tốt quá, Đồng Yến nghe vậy, cũng là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đây còn lại nghiên cứu nhân viên cũng là sôi nổi đều thở dài nhẹ một hơi, Thực rõ ràng, đều không hi vọng đoạn dịch có thể xảy ra chuyện. Rốt cuộc, như thế thiên tài một thanh niên, nếu là bị cứ như vậy đã xảy ra chuyện, kia thật sự liền quá đáng tiếc. Vương giáo thụ ở hắn văn phòng đâu, ngươi có thể tự hành đi lên tìm hắn. Ta bên này còn có chút việc, liền không mang theo ngươi lên rồi đồng yến hướng về phía đoạn dịch khẽ cười, cười, sau đó chỉ vào một bên thang máy, nói: "Đa tại đồng giáo thụ." Đoạn dịch hướng về phía đồng yến ôm môn quyển, sau đó bay nhanh chạy vào thang máy, đi trước giáo sư Vương Kính văn phòng. Vương giáo thụ đoạn dịch cung kính ở giáo sư Vương Kính văn phòng môn Gó Gó, nói: "Mà lúc này giáo sư Vương Kính, chính là xem một quyển sách cổ, vốn cũng ngị đôi tìm một quyển đoạn, đoạn dịch, hợp đoạn dịch chính mình tới." Đạo cũng bất việc, mỉm cười hướng về phía Đoạn Dịch vẫy vây tay. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi là phát hiện chính mình thân thể biến hóa, nghĩ lại đây dò hỏi ta đi." Giáo sư Vương kính hướng về phía mỉm cười nói, sau đó ý bảo Đoạn Dịch tùy tiện ngồi. "Đúng vậy, Đoạn Dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói, "Tuy rằng ta hôn mê thật lâu, nhưng ta cũng rõ ràng chính mình ở hôn mê trước, linh hồn hải bị thương nghiêm trọng, này linh hồn hải một khi bị thương, vốn là khó có thể chữa trị, tầm thường dược vật vô dụng, ta muốn hỏi giáo sư Vương kính, vì sao ta linh hồn hải thế nhưng hoàn toàn chữa trị, hơn nữa tựa hồ đã xảy ra dị biến?" Giáo sư Vương Kính ở nghe được đoạn dịch nói lời này, mày tức khắc liền nhíu lại. Đoạn dịch à, điểm này ta yêu cầu mình xác báo cho ngươi, ngươi thân thể sở hữu thương thế, mặc kệ là hai tay bị bỏng rất nghiêm trọng, vẫn là gãy xương, vãy gãy xương xuyên nội tạng, này đó toàn bộ đều là Khương Tuấn viện trưởng, thông qua dược vật cùng với trị liệu hệ dị thú thánh quang yêu tình, giúp ngươi trị liệu nhưng duy độc cái này linh hồn hải, ta không phải chúng ta trị liệu, chuẩn xác tới nói, hẳn là ngươi tự chữa trị nguyên ơn ý. Cách trị liệu ngươi hải, nhưng liền ở ngay lúc này, ngươi linh hồn thế nhưng bắt đầu tự động kép lại, chữa trị, như là có một loại tích góp ở linh hồn hải chỗ lượng bị mạnh mẽ kích phát rồi ra tới, hoàn thành lúc này đây chữa trị theo ta ngay lúc đó quan sát, hẳn là ngươi tu luyện nào đó cực kỳ cường đại linh thuật công pháp, cũng đúng là bởi vì loại này công pháp, làm ngươi linh hồn hại xa xa cường cho người khác, đồng thời cũng khởi tới rồi tự mình chữa trị tác dụng. Nhưng đáng tiếp chính là, trong khoảng thời gian này, ta cùng nghiên cứu nhân viên, mặc quán trưởng đám người cộng đồng nghiên cứu hạ, cũng chưa có thể phát hiện rốt cuộc gia sao loại linh thuật. Vốn di tưởng vãn chút thời khắp đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi trước tới. Giáo sư Vương kính một chút đều không có dấu giếm dịch, trực tiếp liền nói ra tới. Đoạn Dịch sau khi nghe xong giáo sư Vương Kính lời này, chỉ người này tức khắc liền trầm mặc. Nguyên bản Đoạn Dịch tưởng giáo sư Vương Kính đám người cứu trị chính mình, nhưng hiện tại xem ra, thế nhưng là linh hồn hải tự động chữa trị. Mà có thể tạo thành này hết thể chính là một cái rất lợi hại linh thuật, Đoạn Dịch vừa nghe đến này đó thời điểm, trong đầu lập tức liền hiện lên, chính mình có được kia nửa cuốn Huyền Thiên Quyết. Mà tự Đoạn Dịch tu luyện Huyền Thiên Quyết tới nay, rốt cuộc tốc độ tu luyện đại biên độ bay lên, ngay cả linh hồn hải cũng trở nên cường mạnh không ít, sát thật muốn so thường nhân muốn kiến cố. Điểm này Đoạn Dịch đã từng vượt phong ấn hoàn cảnh tạm thời điểm, liền kiểm tra đo lường qua Hiện tại ở hơn nữa linh hồn hải tự chủ chữa trị, kia ở đoạn dịch xem ra, nhất định cũng là huyền thiên quyết trợ giúp đoạn dịch. Nhìn đoạn dịch lúc này bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, một bên giáo sư Vương kính biểu tình nghiêm trọng, hướng về phía đoạn dịch nói, tuy rằng dò hỏi người khác linh thuật sự tình không ổn, nhưng cái này linh thuật sát thật quá cường đại, quá quỷ dị, mặc kệ chúng ta như thế nào lật xem sách cổ đều không thể nào biết được lao sư ta cũng không mạnh mẽ yêu cầu ngươi nói ra, ngươi chỉ cần báo cho ta sát thật có loại này linh thuật tồn tại liền có thể, như vậy cũng hảo chứng thực ta phòng đó là Chính xác, Vương giáo thụ, ngươi phỏng đoán là chính xác, trong tay ta xác thật có một quyền áp đảo bất luận cái gì tu luyện công pháp linh thuật, chuẩn xác tới nói, hẳn là linh bảo là ta ngẫu nhiên gian ngoài ý muốn được đến, nguyên bản ta cho rằng nó chẳng qua là đại biên độ để cao ta tốc độ tu luyện, nhưng hiện tại xem ra, nó thế nhưng còn có chữa trị linh hồn hải năng lực đáng sợ nhất chính là, cái này tu luyện công pháp, ta kiểm giữ bất quá chính là nửa cuốn mà thôi, này nếu là hoàn chỉnh, chỉ sợ uy lực sẽ càng thêm đáng sợ đoạn dịch do dự một lát, sau đó trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, đem cho tới nay chưa bao giờ báo cho với người liền cấp lấy ra tới. Này đó là ta cho tới nay tu luyện công pháp, tên là Huyền Thiên Quyết, đáng tiếc ta chỉ có được bản, giáo sư Vương Kính nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cầm đi nghiên cứu. Đoạn Dịch nói xong, liền trực tiếp đem Huyền Thiên Quyết đưa cho giáo sư Vương Kính. Thế nhưng sẽ là linh bảo. Này, này liên khó chứa ta. Không ổn, bậc này bảo vật ngươi trăm triệu không thể lại lấy ra tới, lập tức cho ta thu hảo, từ nay về sau không thể lại tùy ý lấy ra tới. Giáo sư Vương Kính nghe được Đoạn Dịch lời này sau, đầu tiên là lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, nhưng ngay sau đó, lại lập tức ngưng trọng xuống dưới, ngữ khí nghiêm túc hướng về phía Đoạn Dịch nói. Ngay sau đó, Một tay đem Huyền Thiên Quyết đẩy trở về, làm đoạn dịch chạy nhanh thu hồi tới. Chương 470 vô kế khả thi. Vương giáo thụ, ngài không cần hảo hảo mà nghiên cứu một chút sao? Học viện Diễm Hoàng này đó sư trưởng, đối đoạn dịch đều có ơn cứu mạng, cũng là đoạn dịch tín nhiệm những người, đem Huyền Thiên Quyết tạm thời giao cho bọn họ, đoạn dịch cũng hoàn toàn yên tâm, cho nên lúc này mới trực tiếp lấy ra tới. Nhưng không nghĩ tới giáo sư Vương Kính Thế nhưng không thụ, một phen liền đẩy đã trở lại, làm đoạn dịch có điểm kinh ngạc. Ngươi này nửa cuốn Huyền Quyết, tuy rằng là không hoàn chỉnh, nhưng cũng là cực kỳ chân quý thượng cổ linh bảo, tản ra phi thường đáng sợ hơi thở. Xa sa vượt qua tầm thường linh khí này thượng cổ linh bảo vốn là thần bí, hiện có tư liệu chung, tương đối ứng ghi lại cơ hồ không có, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghiên cứu không ra cái gì, lại còn có, có khả năng bị nghiên cứu nhân viên chuyển bá đi ra ngoài, đến lúc đó chắc chắn sẽ đưa tới không có hảo ý người đặc biệt là kia. Đáng giận Á nguyệt thần giáo, ngươi vốn chính là bọn họ cái đinh trong mắt, nếu bị phát hiện ngươi có được thượng cổ linh bảo, chỉ sợ sẽ lập tức đối với ngươi xuống tay, bất kể bất luận cái gì đại giới. Vì thế, ngươi quyết không thể lại đem này nửa cuốn huyền quyết bại lộ ra tới, nhất định phải thích đáng mà tu hảo. Giáo sư Vương kính ngự khí nghiêm túc mà hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Ta hiểu được Đoạn Dịch nên vậy." Hơi hơi gật gật đầu, lập tức liền đem Huyền Thiên Quyết thu hồi nhẫn chữ vật chung. "Giáo sư Vương kính nói không sai, nếu Đoạn Dịch hiện tại đem Huyền Thiên Quyết lấy ra tới, một khi bị học viện Diễm Hoàng nào đó lao sư, nghiên cứu nhân viên chuyển ra đi, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng." Tuy rằng nơi này là học viện Diễm Hoàng phi thường an toàn, nhưng khó tránh khỏi có người sẽ nhìn đến Thượng Cổ Linh Bảo cảm thấy đỏ mắt, rốt cuộc này cũng không phải là tầm thường linh khí, chính là cực kỳ thần bí thà hi hữu thượng cổ linh bảo. Đoạn Dịch ở phát hiện sự tình nghiêm trọng tính lúc sau, cũng liền lập tức thu lên. Hảo ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hảo hảo chuẩn bị một chút, ba ngày sau tiến vào đệ nhất chỗ bí cảnh. Giáo sư Vương Kính lúc này trong lòng nghi hoặc đã hoàn toàn giải khai, cũng biết được có Huyền Thiên Quyết loại này thượng cổ linh bảo tồn tại, cũng có thể bắt đầu xuống tay đi nghiên cứu, điều tra một chút. Nói không chừng còn có thể trợ giúp đoạn dịch phát hiện, Huyền Thiên Quyết mặt khác nửa cuốn ở nơi nào, chỉ có nửa cuốn liền có như vậy cường đại năng lực, nếu là gom đủ, kia hiệu quả tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Ân đoạn dịch hơi hơi gật, gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đi trước đi, bất quá bỗng nhiên liền nhớ tới cái gì, xoay người dò hỏi, Vương giáo thủ Không biết ta lần trước làm ơn ngài những cái đó tiến hóa tài liệu, ngài đều thu thập tới rồi sao? Ha ha, ngươi tiểu tử này, thật đúng là chính là nóng độ nha. Ngươi sở yêu cầu kia chính là tuần trùng long tộc tiến hóa tài liệu nha, không có điểm thời gian, thật đúng là khó có thể đạt được bất quá ngươi liên tâm hảo. Ta nếu đáp ứng sẽ cho ngươi lộng tới, vậy sẽ làm được, chờ ngươi từ đệ nhất chỗ bí cảnh ra tới lúc sau, ta tưởng hẳn là liền không sai bị lắm. Giáo sư Vương kính hướng về phía Đoạn Dịch, mỉm cười nói: "Ha ha, vậy đã tạo Vương giáo thụ đúng rồi Vương giáo thụ, dung dung không ở nơi này sao Đoạn Dịch vậy?" Tức khắc liền lộ ra hưng phấn biểu tình. Sau đó hướng về phía giáo sư Vương kính cúp một cùng, ở trước khi đi dò hỏi một chút Diệp Dung Dung hành tung. Nang nha đã về trước cửa hàng, ngươi cần phải hảo hảo mà cảm tạ nàng, nếu không phải Dung Dung ở bên người ngày đêm chiếu cố ngươi, ngươi nói không chừng còn vô pháp nhanh như vậy tỉnh lại đâu." Giáo sư Vương kính khẽ cười cười, nói: "Tiên tâm đi Vương giáo thụ, ta sẽ đoạn dịch tuy rằng ở hôn mê trong lúc, không rõ lắm bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng cũng minh bạch xác thật là Diệp Dung Dung ngày đêm không rời mà chiếu cố chính mình, cũng nghĩ phải hảo hảo cảm tạ nàng. Theo sau đoạn dịch cũng liền không có quá nhiều dừng lại, xoay người liền rời đi. Giáo sư Vương kính nhìn đến Đoạn Dịch rời khỏi sau, cũng lập tức đi trước học viện Diễm Hoàng Tư viện, cùng Thư Tuân, Giang Nam Thần, Mạc Nguyên Linh đám người thuyết minh Đoạn Dịch huyền thiên quyết tình huống, sau đó bắt đầu cùng nhau tra tìm đối ứng tư liệu. Mà lúc này Đoạn Dịch từ viện nghiên cứu chậm rãi đi ra, chúng tới chính mình cư chú biệt thự đi đến. Dọc theo đường đi, Đoạn Dịch tự nhiên chú ý tới rất nhiều người đang nhìn chính mình, đều là lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình, Đoạn Dịch trong lòng minh bạch, nhất định là học viện Diễm Hoàng che giấu chân thật tình huống. Đoạn dịch hiện tại đối Nam cung sự tình, cũng hoàn toàn không nghĩ lại hồi ức, cũng không nghĩ nhắc lại, bởi vậy hướng về phía bọn họ khẽ cười. cười liền trực tiếp về tới biệt tự chúng, không hề ra tới. Mặt khác một bên, xa ở Lam Hải Tinh nơi nào đó Á Nguyệt Thần Giáo tổng bộ trung, Nam Cung Dật toàn thân vết thương chóng chết, hơi thở suy yếu mà bị trấn linh xiềng xích, treo ở một gian nhà tù trung, này đã là Nam Cung Dật bị Á Nguyệt Thần Giáo giáo chủ bắt đi sau, đi qua hơn một tháng. Ở cái này trong lúc nội, Á Nguyệt Thần Giáo giáo chủ mệnh lệnh thủ hạ, không ngừng mà ép hỏi Nam Cung Dật, sử dụng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn, đi tra tấn Nam Cung giật. nhưng Nam Cung chính là một câu không nói, chuẩn xác mà tới nói là, bất luận cái gì lời nói đều không có nói qua, giống như là người câm giống nhau. Đồng tử phi thường ảm đạm, hoàn toàn mất đi ánh sáng, lúc này giống như là một cái bị tra tấn nhiều năm lao phạm giống nhau, thuật nhìn phi thường thê thảm. Giáo chủ, ta tưởng cái này Nam cung giật khả năng sống không được đã bao lâu đi, linh hồn của hắn hải bị thương nghiêm trọng, đã vô pháp chữa trị, thân thể cũng phi thường mà suy yếu, hiện giờ chính là một cái phế nhân, sinh mệnh lực cũng đang không ngừng mà cho đi, khả năng không dùng được bao lâu liền sẽ hoàn toàn tử vong, chúng ta đã liên tục ép hỏi hơn một tháng, nhưng ra hỏa này hoàn toàn ách, một câu đều không nói, nếu tiếp tục sử dụng cường nạnh thủ đoạn, chỉ sợ sẽ nhanh hơn hắn. Tử vong tốc độ, không biết ngài ý tưởng là cái gì, là tiếp tục ép hỏi, vẫn là trực tiếp giết hắn? Phụ trách trong giữ Nam cung giật chính là một người dáng người nóng bỏng, một đầu tóc đỏ yêu diệm nữ tử, trong khoảng thời gian này tới nay, cũng là nàng vẫn luôn tra tấn Nam cung giật, thật sự là vô kế khả thi, bởi vậy thông tri Ám Nguyệt thần giáo giáo chủ, nhìn xem muốn hay không trực tiếp giết Nam cung giật. Mà cái gọi là Ám Nguyệt thần giáo giáo chủ, thoạt nhìn lại phi thường tuổi trẻ, thanh âm cũng không có như vậy dàn mua, toàn thân đều bị một tịch áo đen bao lấy, chỉ lộ ra tuổi trẻ khuôn mặt, thoạt nhìn cũng cũng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Nhưng chính là cái này tên là Tảo Lấy Hàn Nguyệt thần giáo giáo chủ, lại là hiện tại Lam Hải Tỉnh cường đại nhất giáo thế lực thủ lĩnh, thực lực sâu không lường được trước mặt tóc đỏ nữ tử, căn bản là không dám lô mãng, đối táo lấy Hàn Phi thưởng cung tính. Lục soát cốt thuật cũng dùng sao? Tao lấy Hàn biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía bị treo ở lao ngục trung nam cung giật, nhàn nhạt, nhạt nói: "Đã sử dụng, nhưng cái này nam cung giật ý chí quá kiên định, chẳng sợ đau đến ngất, cũng không có mở miệng hô qua một câu, càng không nói gì, thuộc hạ thật là vô kế khả thi." Tóc đỏ nữ tử hơi hơi thở dài một hơi, trừng mắt nhìn lao ngục trung nam cung mắt một cái, nghiến nghiến mà nói: "Phế vật. Tao lấy Hàn nghe vậy, lập tức giận mắng tóc đỏ nữ tử một tiếng, trên người bộc phát ra đáng sợ linh lực dao động. Ở nghe được Tào Lấy Hàn giận mắng thêm khi, tóc đỏ nữ tử tức khắc liền sợ hãi, lập tức quỳ gối trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu, liền lo lắng sẽ bị Tào Lấy Hàn trực tiếp giết, phi thường sợ hãi. Chương 471 tiếp tục. Là thuộc hạ vô năng, Thỉnh giáo chủ bất giận a. Tóc đỏ nữ tử cực độ sợ hãi, run run rẩy rẩy mà hô. Sợ dị như thế sợ hãi, kia hoàn toàn là bởi vì Tào Lấy Hàn thật sự quá cường, đã từng nhẹ nhàng liền mặt sát, nỗ nghịch hắn một người kim cương tam tinh linh sư, mà Lấy Hàn từ đầu đến cuối cũng không có bày ra quá hoàn chỉnh tự lực. Bởi vậy, chẳng sợ cái này tóc đỏ nữ tử cũng có kim cương cấp bậc linh lực dao động, nhưng ở Tào Lấy Hàn trước mặt, cũng không dám lô mãng, càng không dám phản kháng, trực tiếp quỷ rạp xuống đất, dập đầu thảm mạng. "Buồn tọa cảnh cáo ngươi, cái này Nam Cung giật trên người bí mật một ngày không nói ra tới, liền một ngày không thể chết được." Hắn vừa chết, nơi này mọi người, ba gồm ngươi ở bên trong, một cái không lưu. Tào Lấy Hàn thật là quá khát vọng biết được, Nam Cung giật ở kia thần bí không gian cái khe chung, phát sinh sự tình. Cho nên hiện tại căn bản là không bỏ được giết chết Nam Cung Dật, cũng không thể độ giết chết Nam Cung Dật, cần thiết muốn cho hắn sống sót, chẳng sợ mạnh mẽ treo một hơi cũng muốn bảo đảm Nam cung Dật sinh mệnh triệu chứng. Giáo chủ, mạnh mẽ treo Nam cung giật một hơi, cái này thuộc hạ làm được, nhưng thuộc hạ là thật sự không có cách nào, từ Nam cung giật trong miệng hỏi ra cái kia bí mật ngài cũng biết, lục soát cốt thuật chính là chúng ta Á nguyệt thần giáo đáng sợ nhất ép hỏi thủ đoạn, sử dụng ở linh tạp sư trên người, sẽ làm này có một loại xương cốt tấn toái, linh hồn mạnh mẽ rút ra đáng sợ thống khổ, thả vẫn là không ngừng tuần hoàn, người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận nhưng dùng ở cái này. Nam cung Dật trên người, căn bản là không có quá lớn tác dụng, hắn ý chí lực quá cường đại. Tóc đỏ nữ tử sắc mặt xém mà đáp lại nói: Nhưng mà Tào Lấy Hàn lại tạm thời không để ý đến tóc đỏ nữ tử, xoay người nhìn về phía Nam Cung Dật. Nam Cung Dật a, Nam Cung Dật, thật không nghĩ tới miệng của ngươi như vậy nghịch nha. Bất quá ngươi thật cho rằng, ngươi cái gì đều không nói, ta liền nhất định không có cách nào sao? Nếu này đó thống khổ đều không đủ để làm ngươi mở miệng nói ra cái kia bí mật, ta đây tự nhiên sẽ sử dụng mặt khác thủ đoạn, tỉ như, làm ngươi cái kia ái đồ cũng trải qua lục soát cốt thuật tra tấn. Ha ha ha. Tào Lấy Hàn âm lánh mà hướng về phía Nam Cung Dật nói chuyện, liền phá lên cười. Lao ngục trung Nam Cung giật, nguyên bản như cũ vẫn không nhúc nhích, biểu tình đạm, không để ý đến bọn họ nói chuyện với nhau nhưng ở nghe được có quan hệ đoạn dịch sự tình lúc sau, vẫn là làm Nam Cung giật biểu tình lập loè một chút. Nhưng Nam Cung giật vẫn là không nói gì, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, không có bởi vì Tào Lễ Hàn uy hiếp tở, trực tiếp liền nói ra tới. Bởi vì Nam Cung Dật biết, bí mật này đối ám nguyệt thần giáo cực kỳ quan trọng, một khi hắn nói ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Đến nơi đoạn dịch, Nam Cung giật cũng minh bạch, chỉ cần có học viện giẫm hoàng bảo hộ, đoạn dịch liền nhất định sẽ không xẻ ra chuyện, hơn nữa đoạn dịch cũng phi thường cơ linh, ở đã trải qua lần trước sự kiện lúc sau, đoạn dịch chỉ biết càng thêm mà cảnh giác thần giáo người. Nam Cung Dật tin tưởng giáo người. Tuyệt đối là không có khả năng lại dễ dàng bắt lấy bọn dịch. Thử, ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Tao lấy Hàn Thấy Nam Cung Dật như cũ thờ ơ, song quyền lập tức liền nắm chặt, bộc phát ra cực kỳ cường đại linh lực áp, trực tiếp đem bên cạnh tóc đỏ nữ tử trấn, hoàn toàn vô pháp ngẩng đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Mã Lao ngục bên trong Nam Cung giật, tuy rằng cũng rất thống khổ, nhưng như cũ chưa từng kêu gọi một câu, cắn chặt rằng, mạnh mẽ chịu được. Dù sao Nam Cung Dật liệu định, chỉ cần chính mình này bí mật một ngày không nói, như vậy này Ám Nguyệt thần giáng người, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng giết chết chính mình. Cấp tọa hảo hảo mà chiếu cố hắn tuyệt đối không thể đủ làm hắn tử vong, thông thường ép hỏi vẫn là cần thiết muốn chấp hành, một khi ra hỏa này mở miệng, yêu cầu kịp thời bẩm báo bổ tội. Tao lấy rét lạnh hư một tiếng, liền biến thành một sợi khói đen, biến mất ở tại chỗ. Tuân, Tuân mệ. Tóc đỏ nữ tử ở nhìn đến Tào Lấy Hàn đi rồi lúc sau, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía Tào Lấy Hàn biến mất địa phương, cung kính mà hô to một tiếng. Ngay sau đó, hung tận mà nhìn về phía Lao Ngục Trung Nam cung, giận, phẫn mà nói, đều là ngươi. ngươi. cái này đáng chết đồ vật, hôm nay ta nhất định phải gấp đội mà tra tấn ngươi. Tóc đỏ nữ tử lúc này đem sở hữu lửa giận đều trả thu ở Nam Cung Dật trên người, liền tính lục soát cốt thuật đối Nam Cung Dật vô dụng, tóc đỏ nữ tử cũng không chút do dự, trực tiếp đối Nam Cung Dật sử dụng. Nay lục soát cốt thuật, kỳ thật cũng là một loại rất cường đại linh thuật, chính là Ám Nguyệt thần giáo giáo chủ truyền thụ, có thể ở sau người hóa thân ra một cái màu đen ác ma hư ảnh, sau đó vươn thật lớn hắc trảo, trực tiếp bắt lấy Nam Cung Dật thân thể. Mà bị hắc trảo bắt lấy Nam Cung Dật sẽ cảm nhận được toàn thân xương cốt tận thoải, linh hồn bị rút ra lớn khổ, hơn nữa vẫn là không ngừng mà tuần hoàn, là tóc đỏ triển, nếu không chịu cái này thống khổ liền sẽ vẫn luôn liên tục là thuộc về Ám Nguyệt Thần giáo chung, một loại cực kỳ ngoan độc ép hỏi thủ đoạn. Hiện tại cái này tóc đỏ nữ tử vừa mới mới bị tạo lấy hàn dân dậy, phi thường sinh khí, đại biên độ tăng mạnh lục soát cốt thuật y lực, cũng tăng trưởng liên tục thời gian, chặt chẽ mà khống chế được hắc trảo hư ảnh bắt lấy Nam cung Dật. Nhưng đang tiếc Nam cung Dật như cũng là một câu đều không nói, chẳng sợ toàn thân đều bởi vì kịch liệt thống khổ, bị mồ hôi tầm ướt, cắn chặt khớp hàm, cùng nắm quyền, đã huyết, Nam chính là không có hô lên một câu. Thời gian dài, tóc đỏ nữ tử cũng lo lắng Nam cung Dật sẽ tử vong, cũng không dám quá mức hỏa Rốt cuộc Nam Cung Dật một khi tử vong, nàng cũng liền không sống nổi. Cho nên, ở trả thù xong Nam Cung Dật tuyệt đối thoải mái rất nhiều lúc sau, tóc đỏ nữ tử cũng liền từ bỏ tra tấn hắn, đồng thời làm thủ hạ cấp Nam Cung Dật chuẩn bị một ít tục mệnh năng lượng, đồng thời cũng phải người ngày đêm mà trông coi. Một phương diện là phòng ngừa Nam Cung giật bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, về phương diện khác còn lại là lo lắng Nam Cung giật sẽ tự sát, tuy rằng bị trấn linh xiềng xích chặt chẽ mà khóa chặt, cũng bị dùng làm này suy yếu vô lực năng lượng, nhưng tóc đỏ nữ tử như cũng là không giảm quá mức với thiếu cảnh giác. Rốt cuộc đây chính là liên quan đến nàng tính mạng sự tình, tuyệt đối là không thể qua loa. Thời gian tự nhanh, đảo mắt liền đi qua 2 ngày, ngày kế sáng sớm, Đoạn Dịch cũng liền phải tiến vào đệ nhất trô bí cảnh. Mà lúc này Đoạn Dịch đã rời đi học viện Diễm Hoàng, đi tới Diệp Dung Dung Vong Ưu quán trà bên trong. Vong Ưu quán trà suy nghĩ, như cũng là phi thường rực rỡ, chẳng sợ ngừng kinh doanh hơn 1 tháng, nhưng là chỉ cần một khai trường, như cũng vẫn là không còn chỗ ngồi. Đoạn Dịch rất là tự giác mà ở Vong Ưu quán trà chung hỗ trợ, Diệp Dung Dung tự nhiên cũng thấy được bạn Đoạn Dịch, nhịn không được nở nụ cười, nhưng cũng chưa nói cái gì, tiếp tục ở trong phòng trận trị dị thú. Mãi cho đến trận vạng, Vong Yêu quán trà đóng cửa lúc sau, Đoạn Dịch mới nhàn rỗi xuống dưới. Này hơn một tháng chiếu cố, vất vả ngươi đoạn dịch cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt lòng biết ơn, ở giúp đỡ Diệp Dung Dung thu thập xong cửa hàng trung sự tỉnh sau, liền lôi kéo Diệp Dung Dung ngồi ở một bên, nói, đồng thời còn chuẩn bị lấy ra rất nhiều linh thạch, linh thảo trợ, dùng cho cảm tạ Diệp Dung Dung. Chương 472 khổng lồ kế hoạch. Cho nên ngươi đây là chuyên môn lại đây cảm tạ ta sao? Diệp Dung Dung nhìn đoạn dịch lấy ra mấy thứ này, khẽ cười cười, nói, đúng rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ, chỉ có thể nhiều đưa một chút linh thạch, linh thảo, hoặc là nói ngươi còn có cái gì mặt khác muốn, ta đều có thể cho ngươi tìm đấy. Đoạn Dịch liên tục gật gật đầu, đáp lại nói: "Không cần làm, mấy thứ này ngươi vẫn là chính mình thu hào đi. Bất quá ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta một điều kiện." Diệp Dung Dung lắc lắc đầu, đem đồ vật đều đẩy trả lại cho Đoạn Dịch, sau đó nhìn Đoạn Dịch, nói: "Ngươi chỉ lo nói kia, ta đều thỏa mãn ngươi Đoạn Dịch không có chút nào do dự." Lập tức đáp lại nói: "Ta hy vọng ngươi sau này nhất định phải chiếu cố hào tự mình, không thể đủ lại giống như lần trước như vậy, làm chính mình thân ở với cực độ nguy hiểm địa phương nếu ngươi không tin phát sinh ngoài ý muốn đã chết, kia không chỉ có ta sẽ thương tâm, học viện Diễm Hoàng một chúng lão sư." cũng là giống nhau sẽ thực thương tâm, còn có người lão sư Nam cung giật. Diệp Dung Dung lúc này ngữ khí thương cảm, nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: người yên tâm đi, sau này ta sẽ không lại bị Ám Nguyệt Thần giáo người bắt được, ta cũng nhất định phải tiêu diệt sở hữu tà giáo người, nhất định sẽ đem Nam cung giật lão sư thành công tìm được, hơn nữa cứu ra." Đoạn Dịch trải qua chuyện này lúc sau, tuy rằng đã chịu đả kích rất lớn, nhưng cũng càng thêm kiên định Đoạn Dịch tín niệm, đó chính là nhất định phải diệt trừ cái này Ám Nguyệt Thần giáo. Nhưng Đoạn Dịch trước mắt thực lực còn chưa đủ, hiện giờ nếu trực tiếp liền tìm Ám Thần giáo người, kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết, mặc kệ là vì Nam cung Dật. Vẫn là Diệp Dung Dung, đoạn dịch hiện tại đều không thể chết. Chờ đến đoạn dịch thực lực cũng đủ cường đại lúc sau, như vậy đó là đoạn dịch chính thức cùng Ám Nguyệt Thần giáo người khai chiến là lúc. Đương nhiên, ở cái này trong lúc, đoạn dịch mỗi ngày đều sẽ quan sát cánh tay phải thượng bông tuyết ấn ký, tới xác nhận Nam Cung giật trạng thái, chỉ cần ấn ký còn ở, liền đại biểu Nam Cung giật còn sống, cứ như vậy, đoạn dịch cũng liền còn có thời gian. Vậy ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng sao? Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch kiên định biểu tình lúc sau, liền phỏng đoán hẳn là đoạn dịch có kế hoạch, to mò dò hỏi: "Ta cũng không cần ngươi, tại đây 2 ngày bình tĩnh tự hỏi hạ." ta chế định ra một cái kế hoạch chờ lần này từ đệ nhất chỗ bí cảnh ra tới lúc sau, ta hẳn là có thể tấn chức đến hoàng kim 4 sao tà hữu, đến lúc đó ta cũng liền có nhất định thực lực, còn nhớ rõ ta lần trước làm ngươi sửa sang lại ra tới những cái đó, cùng Thâm Huyền Điện gian giữ lớn nhỏ gia tộc, tổ, tổ chức sao, từ lần này đệ nhất chỗ bí cảnh ra tới lúc sau, ta sẽ nhất nhất đi tìm bọn họ phi toái, ta muốn thu thập đại lượng. Tiền tài, đại lượng tài nguyên như vậy, mới có thể chân chính mở ra ta cái này kế hoạch khổng lồ, mà kế hoạch của ta đúng là muốn tổ kiến chính mình thế lực. Đoạn dịch vừa nói khởi chính mình cái này khổng lồ kế hoạch, đôi tay không tự giác liền chặt, ánh mắt phi thường kiên định rốt của cá nguyệt thần giáo đó là một cái phi thường khổng lồ tà giáo tổ chức, ở Lam Hải Tinh cũng là có cực kỳ thâm hậu lịch sử, chỉ dựa vào đoạn dịch một người thực lực, muốn toàn diện tan rã như vậy cường đại tà giáo tổ chức, kia không thể nghi ngờ là khó có thể làm được. Bởi vậy, ở đoạn dịch bình tĩnh tự hỏi hạ, cảm thấy muốn thành lập tổ chức, thành lập một cái lấy đoạn dịch cầm đầu cường đại tổ chức. Mà ở đoạn dịch cảm nhận chung, cũng có một cái đối ứng tham chiếu, đó chính là Lôi Hỏa Đường. Đoạn dịch muốn thành lập khổng lồ tổ chức, chính là muốn cùng Lôi Hỏa Đường giống nhau, có một cái không bị liên bang chính phủ khống chế chuyên chúc thành thị. Nhưng muốn thành lập khởi như vậy khổng lồ tổ chức, một chốc, đoạn dịch tuyệt đối vô pháp làm được, chỉ có thể đủ chậm rái tới, hiện tại đối đoạn dịch tới nói, hàng đầu nhiệm vụ chính là hướng biến tưởng, sau đó đi tìm những cái đó cùng tà giáo gian dữu gia tộc phi toái. Ở đoạn dịch xem ra, bước đầu tiên phải làm chính là muốn tích lũy một bút khổng lồ tiền tài, như vậy mới có thể đủ bắt đầu xuống tay thực thi đoạn dịch cái này kế hoạch. Ngươi muốn tổ kiến thế lực. Nói như vậy, ngươi phải rời khỏi học viện Diễm Hoàng. Diệp Dung Dung ở nghe được đoạn dịch lời này sau, biểu tình cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là ở nghe được muốn tổ kiến thế lực, cứ như vậy, liền lại biểu cho đoạn dịch muốn trước tiên rời đi học viện Diễm Hoàng. Nha lấy đoạn dịch hiện tại cái này thân phận, một khi rời đi học viện Diễm Hoàng phù hộ, là thực dễ dàng bị Á Nguyệt Thần giáo người theo dõi. Đúng vậy, chờ ta đem danh sách thượng này đó lớn nhỏ gia tộc, tổ chức đều thu thập lúc sau, ta liền sẽ lựa chọn rời đi học viện Diễm Hoàng trừ bỏ muốn tổ kiến chính mình thế lực ở ngoài, ta còn muốn điều tra Á Nguyệt Thần giáo rốt cuộc ở nơi nào, ta không nghĩ đau khổ ở học viện Diễm Hoàng Trung đẳng, ta muốn tự mình đi cứu ra lão sư của ta, đoạn dịch tự nhiên minh mạch, hiện tại tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng chung là tốt nhất, cũng có thể đủ vững vàng làm đoạn dịch trưởng thành. Lên, nhưng đoạn dịch thật sự là chờ không được. Hơn nữa đoạn dịch lão sư cũng không còn nữa. Tuy rằng Khương Tuân sẽ phụ trách tiếp tục dạy dỗ đoạn dịch, nhưng Nam cung Dật ở đoạn dịch cảm nhận chung, có rất lớn địa vị, ai đều không thể thay thế. Cùng với đau khổ ở học viện Diễm Hoàng Trung chờ đợi, thẳng đến tốt nghiệp kia một ngày, kia còn không bằng trước tiên rời đi học viện Diễm Hoàng, một chút một chút tổ kiến chính mình thế lực, đồng thời cũng có thể điều tra giả Ám Nguyệt Thần giáo tung tích. Chính là ngươi làm như vậy, không sợ bị Ám Nguyệt Thần giáo người theo dõi sao? Liền tính là ngươi từ đệ nhất trô bí cảnh ra tới sau, có được ít nhất hoàng kim 4 sao thực lực, nhưng Nguyệt Thần giáo chính là phi thường đáng sợ, nhất định sẽ phái ra cường giả đuổi giết ngươi. Ta cảm thấy vẫn là nhiều chờ đợi một đoạn thời gian đi. Diệp Dung Dung phi thường lo lắng Đoạn Dịch làm như vậy, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này ngữ khí lo lắng nói: "Dung Dung, ngươi yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không lập tức rời đi, ta sẽ chờ đến hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, mới hành động hơn nữa, ta có lần trước giáo hấn, ta sẽ không làm tùy ý bại lộ ở trong tối nguyệt thần giáo trước mặt, cũng sẽ không cùng bọn họ chính diện ngăn kháng, ta sẽ đi trước che dấu lên, chờ có thực lực lúc sau, ta mới có thể hoàn toàn đối kháng nguyệt thần dạy ra tay Đoạn Dịch biết Diệp Dung Dung lo lắng, lúc này nắm Diệp dung dung tay, kiên nói: "Vậy ngươi có thể muốn nói lời nói tính toán, ngàn vạn không thể lại tưởng phía trước giống nhau lỗ mãng." Diệp Dung Dung nghe được Đoạn Dịch lời này sau cũng là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn đoạn dịch sẽ không rời đi. Dung Dung, lại giúp ta một cái vội hảo sao? Đoạn dịch nguyên bản tính toán đi trước Tây Dao rừng rậm linh mạch hoạt động, ở trước khi đi, Đống nhiên nhìn về phía Diệp Dung Dung, dò hỏi: "Không thành vấn đề, ngươi chỉ lo nói đi." Diệp Dung Dung mỉm cười điểm thang máy, nói: "Ta hy vọng ngươi giúp ta tìm một chỗ, mặc kệ là thành thị vẫn là thôn xóm đều có thể, nhưng ta yêu cầu cái này địa phương muốn hẻo lánh một chút, diện tích cũng không cần rất lớn." Ta muốn đem cái này địa phương, làm ta tổ kiến thế lực căn cứ địa tốt nhất lời nói, cái này địa phương có thể không có liên bang chính phủ người, nếu là liền mặt khác tổ chức người đều không có, kia tự nhiên là càng tốt. Không biết ở Lam Hải tinh thượng có hay không như vậy một chỗ. Đoạn Dịch tò mò nhìn Diệp Dung Dung, do hỏi: "Chương 473 bắt đầu phục chế. Không có liên bang chính phủ, cũng không có mặt khác lớn lớn bé bé tổ chức, chẳng lẽ là người tưởng chúa tể cái này địa phương?" Diệp Dung Dung cũng coi như thực thông minh, nghe xong đoạn Dịch giảng giải lúc sau, trực tiếp liền minh bạch đoạn Dịch muốn làm gì. Không sai, ta trong lý tưởng muốn tổ kiến thế lực to lớn, đúng là muốn giống Lôi Hỏa Đường như vậy. Đoạn Dịch không có dấu giếm cái gì, trực tiếp gật gật đầu, đáp lại nói: "Lôi Hỏa Đường hành sự tác phong, ở Dĩ Vãng Đoạn Dịch có lẽ tuyệt đối phi thường các loại, nhưng hiện tại Đoạn Dịch xem ra, cảm thấy phi thường hảo, hoàn mỹ phù hợp chính mình muốn tổ kiến thế lực khuôn mẫu." Đương nhiên, chỉ là khuôn mẫu mà thôi, Đoạn Dịch muốn tổ kiến thực lực này, cũng sẽ không giống Lôi Hỏa Đường như vậy, chỉ lo làm một bán, đối bất luận kẻ nào đều ai đến cũng không tự tuyệt. Ta hiểu được bất quá Lam Hải tinh thượng, cơ hồ sở hữu thành thị đều bị liên bang chính phủ khống chế, muốn tìm được loại địa phương này Không thể nghi ngờ chỉ có những cái đó mặt biển thượng không người tiểu đảo, hoặc là một ít lạc hậu thôn xóm nhỏ như vậy đi, ngươi cho ta một chút thời gian, ta hảo hảo tra một chút tư liệu đi." Diệp Dung Dung tuy rằng cảm thấy đoạn dịch cái này ý tưởng thực không thể tưởng tượng, muốn làm đến là rất khó. Rốt cuộc lôi hỏa đường chỉ có một, thả lịch sử đã lâu, chỉ dựa vào đoạn dịch một người muốn thành lập cái thứ hai cùng loại lôi hỏa đường tổ chức, tuyệt đối là khó với lên trời. Nhưng không biết vì sao, Diệp Dung Dung cảm giác đoạn dịch trên người chính là có một loại ma lực, có một loại khó có thể thuyết minh cảm giác, cảm thấy đoạn dịch còn thật có khả năng sẽ làm được. Bởi vậy Diệp Dung Dung cũng không có cấp đoạn dịch bắt nước lạnh, đáp ứng trợ giúp đoạn dịch. Thật tốt quá, thật cảm ơn ngươi. Đoạn dịch ngay vậy, sắc mặt tức khắc liền lộ ra đã lâu trời cười, nhìn không được ôm lấy Diệp Dung Dung. Bất quá tại hạ mơ khắc, đoạn dịch đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ quá mức với kích động, khuôn mặt lập tức liền bắt đầu phiếm đỏ. Mà bị đoạn dịch ôm lấy Diệp Dung Dung, cũng là giống nhau, khuôn mặt đỏ rực, nhưng cũng không có phản kháng, cảm thụ được đoạn dịch nhảy lên kịch liệt tiếng tim đập. ta quá động. Đoạn dịch ra Diệp Dung Dung, có điểm nói. Diệp Dung Dung không nói gì, chỉ là khẽ cười. cười. Sau đó xoay người liền đi vào trong phòng bếp, thu thập lên. Đối mặt không khí một chút quái dị, Đoạn Dịch cảm thấy có điểm xấu hổ, sau đó cùng Diệp Dung Dung đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền đi trước rời đi cửa hàng. Mà Diệp Dung Dung nhìn Đoạn Dịch rời đi bóng dáng, cũng là lập tức thở dài nhẹ nhõn một hơi, sắc mặt đỏ ửng cũng dần dần thuối lui, nhưng trong đầu còn hồi tưởng bị Đoạn Dịch ôm lấy trường hợp, vừa nhớ tới này đó, Diệp Dung Dung khuôn mặt tức khắc lại đỏ. "Ai nha, ta là tình huống như thế nào nha. Tĩnh Tĩnh, ta còn là chạy nhanh đi tìm một chút tư liệu đi, nhìn xem có hay không Đoạn Dịch sợ muốn tìm loại địa phương kia." Diệp Dung, Dung từ nước lạnh rửa rửa mặt, sau đó về tới phòng ngủ bắt đầu tuần tra các loại tư liệu. Mà lúc này Đoạn Dịch, các bước chậm rời đi cửa hàng, chuẩn bị đi trước Tây Giao rừng rậm linh mạch hoạt động. Nếu là ở Dĩ Vãng, Đoạn Dịch có thể cưỡi Hắc Phong con đứng khổng lồ bay đi Tây Giao rừng rậm, nhưng Hắc Phong con đứng khổng lồ ở lần trước sự kiện thời điểm đã bị lơ hướng thụ vô tình giết chết. Đoạn Dịch đối Hắc Phong con đứng khổng lồ tử vong, cũng vì thường đau lòng cùng tự trách, nếu không phải bởi vì ở Đoạn Dịch, Hắc Phong con khổng lồ như thế nào sẽ chết. Tiểu Hắc, ngươi yên tâm, ta ngày sau nhất định báo thù cho ngươi, tự mình sạch trên thế giới này sở hữu tà giáo. Tuy rằng Hắc Phong con khổng lồ không phải Đoạn Dịch gì thú, Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, Đoạn Dịch cũng sớm đã đem này coi là đồng bọn, tiến lặng ở trong lòng thể, nhất định phải vì nó báo thủ. Bất quá, tuy rằng đã không có Hắc Phong con đưn khổng lồ trợ rút, nhưng Đoạn Dịch cũng đã đem Tây Giao rừng rậm linh mạch hoạt động vị trí, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chuẩn bị trực tiếp gây xe taxi đi trước Tây Giao rừng rầm, sau đó triệu hồi ra minh ảnh bằng dao, trực tiếp bay đến đối ứng vị trí. Nhưng liền ở Đoạn Dịch rời đi diệp dung dung cửa hàng thời điểm, đột nhiên ở Đoạn Dịch bên cạnh, xuất hiện một cổ quen thuộc hơi thở, Đoạn Dịch trong đầu cũng hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện, đúng là niệm lực yêu. Niệm lực nữ yêu không có nhiều lời lời nói, trực tiếp chỉ hướng về phía Tây giao rừng rậm phương hướng, nhìn về phía Đoạn Dịch. "Ý của ngươi là, ngươi dẫn ta qua đi." Đoạn Dịch nhưng nghe không hiểu gì thú ngôn ngữ, suy đoán nói. Niệm lực nữ yêu nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. "Ta thật tốt quá, đả tạ ngươi." Đoạn Dịch hưng phần hướng về phía bên cạnh niệm lực nữ yêu, nói: "Nay niệm lực nữ yêu hiện giờ, cũng đã trở thành Đoạn Dịch đồng bọn, ở trấn Tà Tư bên trong, càng là nó đem chính mình thành công cứu ra, nếu không phải bởi vì nó xuất hiện, chỉ sợ lúc ấy sẽ không như vậy nhẹ nhàng dọn đạo lưu dương Đoạn Dịch đối niệm lực nữ yêu cũng là cực kỳ cảm kích, tuy rằng không phải chính mình dị thú, nhưng cũng là phi thường quan trọng đồng bọn. Niệm lực nữ yêu không nói thêm gì, trực tiếp liền kéo Đoạn Dịch tay, sau đó bay lên không bay lên, bay thẳng đến Tây giao rừng rậm phương hướng bay đi. Tuy rằng niệm lực nữ yêu phi hành tốc độ không có hắc phong con lưng khủng lồ mau, nhưng cũng phương tiện rất nhiều, đủ để cho Đoạn Dịch nhẹ nhàng đến linh mạch hoạt động. Đồng thời đây cũng là Đoạn Dịch cuối cùng một lần tới nơi này, lúc này đây Đoạn Dịch sẽ dùng phục chế tạo, trực tiếp phục chế nơi này linh mạch, đem này tùy thời mang ở trên người. Cứ như vậy, cũng liền không cần mỗi ngày đều tiến đến linh mạch hoạt động, ở bất luận cái gì địa phương. Đoạn dịch đều có thể hưởng thụ linh mạch tu luyện. Đặc biệt là đoạn dịch ngày sau còn cần tổ kiến thế lực, chỉ cần Diệp Dung Dung thành công tìm được rồi đối ứng địa phương, như vậy đoạn dịch liền có thể trực tiếp đem phục chế linh mạch đặt ở cái này địa phương, do đó làm cái này địa phương đều bị cường đại linh khí bao phủ. Này đó là đoạn dịch hiện tại đầu tiên muốn phục chế Tây giao linh mạch chính yếu nguyên nhân. Thức mau, ở niệm lực nữ yêu dẫn rất hạ, đoạn dịch thành công đến Tây giao giường rậm linh mạch hoạt động. Nơi này đều đã không thấy, toàn bộ đều bị Diệp Dung Dung, lực nữ yêu chuyển đến mặt khác an toàn địa phương. Nhiệm lực nữ yêu ở đem đoạn dịch đưa tới linh mạch hoạt động lúc sau, cũng liền không có quá nhiều dừng lại ở chỗ này, dần dần liền biến mất ở tại chỗ, đoạn dịch trong đầu nhiệm lực nữ yêu quan điểm, cũng dần dần biến mất. Thực rõ ràng, là niệm lực nữ yêu lại quay trở về Diệp Dung Dung cửa hàng, vì chính là bảo hộ Diệp Dung Dung không bị thương hại. Tuy rằng nhiệm lực nữ yêu không phải Diệp Dung Dung dị thú, nhưng ở đoạn dịch xem ra, cơ hội cũng không dị, hai người chi gian đều phi thường tin cậy. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu phục chế đi. Ở nhìn đến lực nữ yêu rời khỏi sau, toàn bộ linh mạch hoạt động trùng, cũng chỉ dư lại đoạn dịch một người, cho nên đoạn dịch cũng liền không lãng phí thời gian. Lập tức từ tạp bao chung đem lần trước rút thăm trng thường được đến phục chế tạp lấy ra tới chuẩn bị bắt đầu phục chế hệ thống ta yêu cầu như thế nào thao tác mới có thể phục chế nơi này linh mạch bởi vì là lần đầu tiên sử dụng phục chế tạp đoạn dịch còn không biết cụ thể sử dụng phương pháp lúc này nếm thử tính giò hỏi một chút hệ thống đem phục chế tạp đặt linh mạch phụ cận theo sau l lập lại chế tạp trung dốt vào một chút linh lực, liền có thể phát động phục chế tạp hiệu quả hệ thống máy móc thanh âm lập tức ở đoạn dịch trong đầu văng lên chương 474 phục chế thành công ta hiểu được đoạn dịch như vậy hơi hơi gật g đầu Tiếp theo đem trong tay phục chế tạp, đặt ở sơn động mặt đất cái khe bên. Sơn động phía dưới, đó là toàn bộ Tây giao rừng rậm linh mạch nơi, cũng đúng là xuyên thấu qua này cái khe, mới tản mát ra từng trận nồng đậm linh khí, đem phục chế tạp đặt ở nơi này, liền có thể hoàn toàn phục chế. Theo sau, Đoạn Dịch liền không có do dự, sắc mặt một ngừng, lập tức lập lại chế tạp chung rót vào linh lực. Cùng lúc đó, trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Phục chế tạp đang ở phục chế chung. Nguyên bản gắt giao ở cái khe bên phục chế tạm, tiếp thu tới rồi Đoạn Dịch lực, tức khắc mát ra mắt màu lam quang mang, này màu lam quang mang bao phủ ở toàn bộ trong sơn động bất quá bởi vì này linh mạch sơn động là ở thác nước mặt sau, phi thường bí ẩn, tàn mát ra lam quang cũng không có khiến cho quá chú mục, hơn nữa lần này ở vào tây giao rừng rậm chỗ sâu trong, vốn là rất nguy hiểm, cho nên cũng liền sẽ không hấp dẫn cái gì nhân loại, dị thú lại đây. Đoạn Dịch cũng toàn bộ hành trình nhìn không chấp mắt nhìn phục chế tạm, phục chế linh mạch quá trình, cảm thấy phi thường thần kỳ. Đoạn Dịch rõ ràng nhìn đến, ban đầu chính là một trường không có bất luận cái gì đồ án kim sắt tiểu tấm cản, ở màu lam quang mang bao vây hạ, dần dần biến thành bình thường linh tháp bộ dạng, đồng thời ở linh tháp chính diện, xuất hiện một ngụm cùng loại với suối nguồn đồ án. Đoạn dịch minh bạch, cái này suối nguồn đồ án, hẳn là chính là linh mạch chân thật bộ dáng, đáng tiếc Tây giao rừng rậm linh mạch ở vào sơn động phía dưới, đoạn dịch tuy rằng tưởng tượng tự mình nhìn một cái trường cái gì, nhưng cũng không có cách nào. Rốt cuộc tổng không thể trực tiếp phá hủy sơn động lột ra cái khe, đến phía dưới nhìn xem linh mạch đến tột cùng trông như thế nào, như vậy giống nhau, sẽ đem Tây giao rừng rậm linh mạch hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, thực dễ dàng lực hấp dẫn một ít kẻ phàm pháp. Vì thế, đoạn dịch chuẩn bị ở thành công phục Tây giao rừng rậm linh mạch lúc sau, liền đem cái này cái khe hoàn toàn che giấu qua đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ bị người khác phát hiện. Mà Tây giao rừng rậm cũng như cũng sẽ hưởng thụ linh mạch che chở, hưởng thụ nồng đậm linh khí. Thức mau, ba phủ ở sơn động màu lam quan mang đều dần dần bị phục chế tạp hấp thu đi vào, lúc này phục chế tạm đã thành công biến thành tầm thường linh tạm bộ dạng, chẳng qua không thuộc về bất luận cái gì một loại linh tạp, mà là chỉ có đoạn dịch chuyên trúc phục chế tạp. Ở bên trong này phục chế đó là Tây giao rừng rậm linh mạch. Đinh, phục chế thành công. Màu lam quang mang hoàn toàn biến mất lúc sau, sơn động lại một lần khôi phục bình tĩnh, phục chế tạm một lần nữa bay trở về tới rồi đoạn dịch trong tay, ngay sau đó, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Đoạn dịch nhìn trong tay phục chế tạm Biểu tình phi thường kích động, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, đoạn dịch liền có được có thể tùy thân mang theo linh mạch, không bao giờ dùng lo lắng tốc độ tu luyện sẽ biến chậm. Mặc kệ ngày sau tới nơi nào, đoạn dịch dựa vào này trương phục chế tạm, đều có thể tùy thời hưởng thụ linh mạch tu luyện. Ở hoàn thành phục chế lúc sau, đoạn dịch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền không có nhiều lãng phí thời gian, tuy rằng ngày mai liền phải tiến vào đệ nhất châu bí cảnh tu luyện, nhưng đêm nay cũng không thể chậm trễ. Đây cũng là đoạn dịch cuối cùng một lần ở Tây giao rừng rậm linh mạch tu luyện, lần này lúc sau Đoạn Dịch cũng liền sẽ không tới, miễn cho lại bị Á Nguyệt Thần giáo người theo dõi, có lần trước giao hấn, ngày sau đoạn dịch hành sự tuyệt đối sẽ phi thường cẩn thận, sẽ không lại cấp Á Nguyệt Thần giáo người cơ hội. Bất quá ở đoạn dịch chính thức tu luyện phía trước, đoạn dịch như cũng là thói quen tính bắt đầu rồi mỗi ngày rút thăm trúng thưởng. Bắt đầu mỗi ngày rút thăm trúng thưởng đoạn dịch ngồi ở sơn động bên trong, hít sâu một hơi nồng đậm linh khí lúc sau, liền bắt đầu kêu gọi hệ thống. Đang ở tiến hành rút thăm trúng thưởng chung. Hệ thanh âm lên, dịch trong đầu cũng là hiện ra đối một cái quay, đang ở không ngừng xoay trọn. Chúc mừng ký chủ chịu trung hồi linh đan Mười viên. Theo hệ thống tiếng nói vừa rúc, đoạn dịch trong tay hiện ra một cái tinh xảo bình ngọc, bên trong chính trang 10 viên hồi linh đan. Hồi linh đan, không tồi nha. Lúc này linh đan đoạn dịch cũng là hiểu biết quá, thuộc về phi thường hy hi hữu hiếm thấy một loại năng dược, có rất mạnh chữa thương năng lực, lần trước nghiệm lực nữ yêu cứu đoạn dịch thời điểm, cấp đoạn dịch nuốt phục liền đúng là loại này năng dược. Đối với mỗi ngày hệ thống chịu thường đồ vật, mặc kệ cấp cái gì, kỳ thật đoạn dịch đều thật cao hứng, rốt cuộc đây chính là bạch phiêu độ vận, lần này hồi linh đan cũng coi như thực không tồi, có thể lưu chữa ngày sau bất cứ tình huống nào. Ngay sau đó, đoạn dịch cũng liền không có nhiều, đem hồi linh đan thu lên lúc sau liền chuẩn bị bắt đầu vận chuyển khởi huyền tiên quyết, tiến hành tu luyện. Nhưng liền ở ngay lúc này, hệ thống thanh âm lại một lần vang lên. Hệ thống đang ở thang cấp chung. A, lại một lần thăng cấp, đoạn dịch ở nghe được hệ thống thanh âm lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lần trước hệ thống tự động thăng cấp, đã qua đi rất dài một đoạn thời gian, cũng là từ lần đó thăng cấp lúc sau, hệ thống mới có được mỗi ngày rút thăm chúng thưởng năng lực. Bởi vậy, lúc này đây hệ thống thăng cấp, không hề nghi ngờ, khả năng sẽ nhiều ra tấn công năng, đang tiếc đoạn dịch hiện tại tạm thời còn không biết là cái gì, nội tâm phi thường chờ mong. Mặc kệ, dù sao hệ thống thăng cấp lúc sau nhất định sẽ nhiều ra tấn công năng, chờ là được đoạn dịch cũng không có nghĩ nhiều, khi sâu một hơi lúc sau, liền tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Sáng sớm hôm sau, đoạn dịch sớm liền thức tỉnh lại đây, đáng tiếc hệ thống như cũ còn không có thăng cấp hảo, nhưng công năng cũng không có đỉnh dùng, bởi vậy đoạn dịch cũng không có nghĩ nhiều, chuẩn bị phản hồi học viện Diễm Hoàng tu chỉnh một chút, sau đó tiến vào đệ nhất chỗ bí cảnh. Bất quá rời đi linh mạch sơn đột khi, đoạn dịch vận dụng linh lực mạnh mẽ chấn sụp cái này sơn động, rơi dụng xuống dưới cục đá, đem này cái khe hoàn toàn phá hỏng. Cứ như vậy, cái này đã từng tu luyện thánh địa, liền không bao giờ phục tồn tại, cũng không thể đủ quấy đoạn dịch thích kỳ. Rốt cuộc loại địa phương này không có khả năng vẫn luôn sẽ không bị phát hiện, nếu là một cái không cẩn thận bị Ám Nguyệt Thần giáo người biết được, khẳng định là sẽ làm to chuyện. Đối á Nguyệt Thần giáo cực kỳ thống hận Đoạn Dịch, tự nhiên không nghĩ nhìn đến này đó phát sinh, cùng với tiện nghi bọn họ, chi bằng hiện tại liền đem này hủy diệt, dù sao nơi này hấu tệ dị thú đều bị diệp dung dung rời đi, liền linh mạch cũng đều bị Đoạn Dịch phục chế. Cái này linh mạch sơn động cũng liền không có tất yếu tiếp tục tồn tại, Đoạn Dịch không chút do dự, trực tiếp đem sơn động oanh tẩu. Thu phục, hồi học viện. Đoạn dịch nhìn sụp xuống sơn động, vừa lòng gật gật đầu, sau đó triệu hồi ra minh ảnh bằng dao, trực tiếp bay đi học viện diễn màn. Tuy rằng minh ảnh băng giao phi hành ở giữa không trung khả năng sẽ hấp dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng lúc này Đoạn Dịch cũng không để bụng, dù sao trừ bỏ học viện Diễm Hoàng học sinh, lao sư ở ngoài, ai có thể biết ngồi ở minh ảnh băng giao thượng đoạn, đoạn Dịch. Cứ như vậy, cưới minh ảnh băng giao Đoạn Dịch nhẹ nhàng liền quay trở về học viện Diễm Hoàng, về tới chính mình biệt thự chung. Ở đơn giản rửa mặt, ăn qua cơm sáng lúc sau, Đoạn Dịch liền trực tiếp đi trước lần trước tiến vào đệ nhất chố bí cảnh địa phương. Mà ở đệ nhất chố bí cảnh phụ cận, trừ bỏ trấn thủ tại đây cái kia tốc đầu đại thúc ở ngoài, Khương Tân viện trưởng cũng sớm đi tới nơi này. Chương 475 tiến hóa. Chu lão sư Khương Vệ Trưởng. Đoạn Dịch đi vào nơi này lúc sau, hướng về phía hai người cung kính cúp một cùng. Cái này tốc đầu đại thúc, Đoạn Dịch phía trước cũng gặp qua, cũng có hiểu biết quá, tên là Chu Thịnh, thực lực cũng vì Bạch Kim 4 sao tả hữu, không kém gì cao đẳng đạo sư, nhưng không có đi dạy dỗ đệ tử, mà là chuyên môn bảo hộ đệ nhất trố bí cảnh, làm người cương trực ghét giá juon định hót, là Khương Tuấn đắc lực trợ thủ. Không tội, trạng thái khôi phục thực hảo. Khương Tuấn đánh ra liếc mắt một cái Đoạn Dịch, phát hiện lúc này Đoạn Dịch hơi thở toàn cố ở hoàng kim một tinh, cũng không có giống phía trước như vậy không ổn định, rất lạ vừa lòng gật gật đầu. Mà Khương Tuân bên cạnh Chu Thịnh, ở nhìn đến hiện giờ Đoạn Dịch, cũng là phi thường kinh ngạc, phải biết rằng lúc ấy mới vừa vào học Đoạn Dịch, bất quá mới đồng theo cấp bậc, nhưng hiện tại cũng đã đến Hoàng Kim một tinh, này thiên phú thật là thật là đáng sợ. Đương nhiên, Chu Thịnh cũng là có hiểu biết, Đoạn Dịch, Nam cung giật sự tình, bởi vậy đối Đoạn Dịch cũng phi thường đồng tình, không chỉ có ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Khương viện trưởng, ta đều đã chuẩn bị tốt, có thể tùy thời tiến vào Đoạn Dịch đã sớm đã chuẩn bị tốt, hướng về phía Khương Tuân chỉnh nói. Có thể. Chu Thịnh liền phiền vẫy mở ra đệ nhất chỗ hơi, hơi gật gật đầu, xoay người nhìn về phía bên cạnh Chu Thịnh. Tuấn Việt Trưởng. Chu Thịnh không có chút nào do dự, từ túi lấy ra một chương ấn học viện Diễm Hoàng Huy hiệu trưởng tất cả, cắm ở bàn long cột đá tạm tạo thượng. Tức khắc mặt đất liền bắt đầu chấn động lên, bàn long cột đá chậm rãi xúc đến mặt đất, cùng lúc đó, phía trước mặt đất cũng ao hàm đi xuống, xuất hiện một cái đi thông địa cùng thẻ thang. Cái này truyền tống tay bài, kỳ hạn vì 7 ngày, thời gian vừa đến, truyền tống tay bài liền sẽ rách, đến lúc đó ngươi liền sẽ truyền tống ra tới. Nỗ lực tu luyện đi. Chu Thịnh mỉm cười từ trong lòng lấy ra truyền tống tay bài, đem này đưa cho Đoạn Dịch. Đa Chu lão sư đoạn dịch đôi tay tiếp nhận truyền tống tay bài. Sau đó hướng về phía Khuân, Chu Thịnh lại lần nữa cúp một cùng, liền bước đi vào địa cung. Này đệ nhất chỗ bí cảnh địa cung, cùng lúc trước đoạn dịch tiến vào khi giống nhau như lúc, không có chút nào thay đổi, từng có thượng một lần trải qua lúc sau, đoạn dịch ngửa quen đường cũ, trực tiếp liền đi vào truyền tống trận trung. Ở cảm ứng được đoạn dịch trên người truyền tống tay bài, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu tự động vận chuyển lên, cùng lúc đó, truyền tống trận thượng kỳ quái Phủ văn cũng là lập tức liền sáng lên. Cùng với một đạo bạch quang, đoạn dịch biến mất ở truyền tống trận bên trong. Chờ đoạn dịch một lần nữa mở to mắt thời điểm, cũng đã bị truyền tống tới rồi nhất chỗ bí cảnh chung. Cùng ngay lúc đó tình huống giống nhau, Đoạn dịch thân ở với một cái trên thạch đài, phía dưới đều là tản ra màu làm nhạt quang mang hồ nước, trừ cái này ra, xung quanh một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới. Này Hắc Gám lúc sau tất nhiên có bí mật, lần trước tìm kiếm đến tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, lần này cũng nhất định phải lại lần nữa tìm được. Bất quá trước đó, cần thiết muốn trước bắt đầu dung hợp tinh nguyên tố, đồng thời đem nó thành công tiến hóa đoạn dịch ngồi xếp bằng ở trên thạch đài, trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, đem tinh nguyên tố linh tạp lấy ra tới. Theo sau đoạn dịch ngón tay, đem một giọt máu tươi tích ở linh tạp phía trên, hoàn thành nhận chủ, sau đó đem này dùng nhập linh hồn trong biển. Ở đoạn dịch thao tác Phi phù ở linh hồn trong biển tinh nguyên tức linh tạm, chấm dãi bay đến mở ra hoàng kim cấp linh tạm vị thượng. Dung hợp. Đoạn dịch không có chút nào do dự, trực tiếp đem tinh nguyên tức linh tạm dung hợp ở hoàng kim cấp linh tạm vị thượng. Trong ngay mắt này, đoạn dịch lập tức cảm nhận được đến từ tinh nguyên tức phụng dưỡng ngược lại chi lực, chẳng qua đoạn dịch trước mắt tu vi đã đạt tới hoàng kim một tinh, mà tinh nguyên tức hiện giờ bất quá chỉ có màu xanh lục phẩm chất, đó hứa phụng dưỡng ngược lại đối đoạn dịch tới nói, đã không tính cái gì. Nhưng này gần chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp đoạn dịch phải làm còn lại là muốn đem hóa, đem này tiến hóa Xuất hiện đi tinh nguyệt tức. Đoạn dịch ở thành công dung hợp lúc sau, liền đem tinh nguyệt tức triệu hoán ra tới. Lúc này tinh nguyệt tức đã hoàn toàn trở thành đoạn dịch dị thú, cùng đoạn dịch tâm ý tương thông, ở bị đoạn dịch triệu hồi ra tới lúc sau, liền thoải mái ghé vào đoạn dịch trên đỉnh đầu, đối đoạn dịch rất là ỷ lại. Vượt cấp tiến hóa, thu thập phượng hoàng tinh huyết tam tích, phượng hoàng linh vũ 10 căn, màu tím phẩm chất không vũ thạch 2 viên, màu lam phẩm chất thú hoạch 100, nhưng đem này tiến hóa vì chất thú, đó tài liệu toàn bộ đều đã thu thập tới rồi. Nhìn trong đầu hiện ra tới hóa tài liệu, dịch cũng theo thứ tự này đó tài liệu Từ nhận chứa vật chung lấy ra tới, trong đó ở phía trước 2 ngày thời điểm, đoạn dịch liền có thể bắt đầu xuống tay tiến hóa tinh nguyên tức, nhưng tinh nguyên tức cũng không phải là tầm thường tiến hóa, mà là phải tiến hành vượt cấp tiến hóa, ở tiến hóa sau khi thành công, nhất định sẽ trở thành hung thú cấp bậc. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có tiến hóa ánh sáng bùng nổ, đoạn dịch đã từng ở tiến hóa minh ảnh băng giao khi, đã có một lần giao hấn, cho nên lần này sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Nhất định phải tìm một cái an toàn thả không có người quấy rầy địa phương, an an ổn ổn đem tinh nguyên tức tiến hóa. Mà cái này đệ nhất chỗ bí cảnh đó là tốt nhất lựa chọn, nơi này diện tích cũng đủ đại, thả chung quanh đen như mực một mảnh. Hình như có một cổ lực lượng thần bí, căn bản không cần lo lắng sẽ đem nơi này đánh sụp, phi thường thích hợp hoàn thành tinh nguyên tự tiến hóa. Tinh nguyên tự, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đoạn dịch hướng về phía ghé vào trên đầu tinh nguyên tự, nhẹ giọng nói. Nhìn trước mặt đầy đất hi hữu tiến hóa tài nguyên, tinh nguyên tự tự nhiên minh bạch đoạn dịch muốn làm gì, đối lực lượng cũng thực khát vọng nó, cũng là gấp không chờ nổi muốn tiến hóa, lúc này hướng về phía đoạn dịch điên cuồng gật đầu, miệng dịu ta đây đã có thể bắt đầu rồi. Tinh nguyên vượt cấp tiến hóa. Bá. Ở đoạn dịch xác định đối vượt cấp tiến hóa sau, trước mắt đại lượng tài nguyên nháy mắt liền hóa thành qua mang. Trong ngáy mắt toàn bộ hối nhập tới rồi tinh nguyên tức trong thân thể. Ngay sau đó, tinh nguyên tức thân thể tức khắc liền bộ phát ra tới lóe mắt kim sắc quang mang, thật giống như một cái kén giống nhau, chặt chẽ bao vây lấy tinh nguyên tức. Mà này đó kim sắc quang mang, đó là dị thú tiến hóa khi sinh ra tiến hóa ánh sáng, đồng dạng cũng phi thường nguy hiểm, càng cường đại dị thú, ở tiến hóa sau khi thành công, sinh ra tiến hóa ánh sáng uy lực liền càng cường. Bởi vậy này đó cường đại dị thú tiến hóa, ngàn vạn muốn lựa chọn ở tương đối trống trải địa phương, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tinh tức vượt cấp tiến hóa trung, dự tính thời gian 3 cái giờ. Hệ thống tuy rằng ở tự động thăng cấp, nhưng không ảnh hưởng mặt khác công năng sử dụng, lúc này máy móc thanh âm quanh quẩn ở đoạn dịch trong đầu. Thực hảo, sân thời gian này, ta cũng có thể hảo hảo quan sát một chút cái này để nhất chỗ bí cảnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn tinh nguyệt tức thành công biến thành quan kén, đoạn dịch cũng liền tở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp chỉ cần chờ đợi là được, mà đoạn dịch cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nghiêm túc quan sát nổi lên cái này để nhất chỗ bí cảnh. Chương 476 Phong vấn mã. Lúc trước tiến vào thời điểm, kỳ thật đoạn dịch liền có quan sát qua cái này để nhất chỗ cảnh, đáng tiếc lúc ấy đoạn dịch không có nghĩ nhiều cái gì. Thẳng đến Tinh Nguyệt Tức ngoại ý muốn phát hiện tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, mới làm đoạn dịch phát hiện có điểm không thích hợp. Nếu dựa theo giáo sư Vương kính lần trước theo như lời nói, ở Lam Hải tinh mặt khác 2 sở hàng hiệu linh tạp sư đại học trung, cũng có cùng loại tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, như vậy vô cùng có khả năng này Tam tòa học viện bí cảnh, tại thượng cổ thời kỳ, kỳ thật là cái thứ nhất địa phương phân biệt đều có một cái hoàn chỉnh tụ linh thần thạch, nhưng không biết sau lại đã xảy ra cái gì, dẫn tới cái này địa phương rách nát thành tang cối, đối ứng tụ linh thần thạch cũng hoàn toàn nát. Hệ thống thuộc tính giao diện thượng có thuyết minh, cái này tụ linh thần thạch lớn nhất sử dụng là phương ứng. Chẳng lẽ nói này tam tòa học viện nắm giữ bí cảnh, kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, là một cái thật lớn phong ấn trận. Mà tụ linh thần thạch đó là duy trì phong ấn trận mấu chốt, Đoạn Dịch một bên dọc theo thạch đài quan sát đến trung tâm, trong đầu không ngừng mà phòng đoán hết thảy khả năng tính, suy nghĩ đến phong ấn trận thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Mỗi một cái thần thạch đều có được phi thường đáng sợ lực lượng, trong tay ta trước mắt có huyết ảnh phong hồn châu cùng ú ảnh ma thạch, này hai cái thần thạch bên trong, phân biệt đều phong ấn nào đó cực kỳ cường đại dị thú. Đoạn Dịch vừa nói, một bên đem này hai khối thần thạch từ nhẫn trữ vật lấy ra tới. Trong đó huyết ảnh phong hồn châu Đoạn dịch biết bên trong đại khái phong ấn cái gì, là một đầu đỏ như máu cường đại cự long, đáng tiếc còn vô pháp biết được nó rốt cuộc là cái gì loại nào cấp bậc dị thú. Nhưng có một chút đoạn dịch minh bạch, nhất định cường ra trước mắt lam hải tinh thượng dị thú, thậm chí đã siêu việt kim sắc phẩm chất, thực lực phi thường đáng sợ, bằng không tuyệt đối không có khả năng vận dụng như thế cường đại thần thạch đem này phong ấn. Mà một cái khác u ảnh ma thạch như cũ phi thường bình tĩnh, đoạn dịch căn bản không rõ ràng lắm bên trong phong ấn cái gì, bất quá cũng nên là cùng đỏ như máu cự long không sai biệt lắm cấp bậc đồ vật. Nhưng này đó dị thú Toàn bộ đều chỉ là vận dụng một loại thần thạch liền có thể đem này hoàn toàn phong ấn, mà nơi này phong ấn trận lại vận dụng tam khối tụ linh thần thạch, thả thành lập chuyên môn phong ấn trận mới có thể đem này phong ấn trụ. Có thể thấy được, nơi này phong ấn cái kia đồ vật, nhất định phi thường cường đại. Nếu là phong ấn trận rách nát thành tan khối, tụ linh thần thạch cũng toàn bộ rách nát, này chẳng phải là đại biểu cho nơi này phong ấn độ vật, đã bị thả ra đi. Đoạn dịch dĩ nhiên nghĩ tới điểm này, lập tức lộ ra kinh hãi biểu tình. Không, hẳn là sẽ không, nếu đã bị thả ra đi, như vậy Lam Hải Tinh tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu, sẽ không giống như bây giờ. Thật là quá kỳ quái đoạn dịch tại chỗ đi qua đi lại, nghĩ trăm lần cũng không ra, đối cái này phong ấn trận cốt quỷ sao rên rát, lại đã từng phong lớn cái gì, cảm thấy rất là tò mò. Từ từ, Ám Nguyệt Thần Giáo không phải sùng bái cái kia cái gì thần thú, đồng thời này huyết hành phong hồn châu, hữu ảnh ma thạch, toàn bộ đều cùng Ám Nguyệt Thần Giáo có liên hệ, chẳng lẽ từ nơi này phong ấn trận chạy ra đi đồ vật, chính là Ám Nguyệt Thần Giáo cái kia thần thú? Đoạn dịch lúc này đột nhiên có một cái đáng sợ phỏng đoán, sắc mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhưng này cũng không đúng nha, trong lời Thần Giáo thần thú, không phải giả thuyết ra tới đồ vật sao? Tôi về bọn họ tà giáo tín ngưỡng, nếu là chân thật tồn tại, Ám Nguyệt Thần giáo lại sao lại như thế? Đã sớm hẳn là có điều hành động mới đúng đoạn dịch, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ cái này phỏng đoán, vô luận như thế nào, Ám Nguyệt Thần giáo nhất định cùng này đó phong ấn gì thú có lớn lao liên hệ. Chẳng qua tạm thời đoạn dịch còn không có cái gì manh mối, yêu cầu ngày sau hào hảo mà điều tra. Mà đoạn dịch còn có một cái ý tưởng, đó chính là Nam Cung giật lao sư đã từng tiến vào nơi đó, cũng nhất định cùng này cái gọi là thần thú có quan hệ, không giả Ám Nguyệt Thần giáo không có khả năng như thế để ý, bất kể hết thảy đại giới mà bắt giữ Nam Cung Dật. Ai, xem ra này hết thảy đáp án còn cần ngày sau hảo hảo điều tra, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn là mau chóng tăng lên thực lực, đồng thời đi trước đêm này để nhất chỗ bí cảnh trung sở hữu dư dụng tụ linh thần thạch nhỏ, toàn bộ đều thu thập lên như vậy đem này đua trang lên, liền có thể đại khái biết được này tụ linh thần thạch rốt cuộc là thứ gì. Đoạn dịch tự hỏi trong chốc lát lúc sau, cũng liền không có nghĩ nhiều, chuẩn bị đi trước tu luyện, chờ đợi tinh nguyên tức tiến hóa thành công. Đến nỗi để nhất chỗ bí cảnh toàn bộ diện mạo, đoạn dịch thực sự vô pháp toàn bộ thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái thạch đài, cùng phía dưới tản ra lam quang hồ nước, trông như cũng một mảnh đen nhánh. Thậm chí Đoạn Dịch còn nhặt lên một khối đá, dùng sức hướng tới đen nhánh phương hướng ném đi, nhưng không, có chút nào đổ vận. Càng không có một chút thanh âm, liền phảng phất cái này đã biến mất giống nhau, phi thường quỷ dị. Hơn nữa này tản ra lam quang hồ nước, ở Đoạn Dịch xem ra cũng quỷ dị đến cực điểm, vì sao sẽ tản ra lam quang, thả có thực nồng đậm linh khí. Nhưng Đoạn Dịch lúc này phi thường cẩn thận, không nghĩ mạo hiểm, miễn cho ra một ít ngoài ý muốn, bởi vậy không dám trực tiếp nhảy vào trong hồ nước một chuyến đến tận cùng. Bất quá có một chút Đoạn Dịch minh bạch, đó chính là này hồ nước nhất định là này đệ nhất bí cảnh nơi, đúng là bởi vì hồ nước tản ra lam quang, mang theo nồng đậm linh khí Lúc này mới khiến cho nơi này trở thành tu luyện thánh địa. Thật rõ ràng, này hồ nước hẳn là cùng loại với linh mạch tác dụng, chỉ là bất quá muốn so linh mạch càng thêm mà thuần túy, giống như là áp xúc ở hồ nước bên trong giống nhau. Tiếp theo, Đoạn Dịch cũng liền không có nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng ở thạch đại trung ương, đi trước tu luyện lên. Chẳng qua Đoạn Dịch không có trực tiếp vận chuyển huyền thiên quyết, mà là tiến vào ngưng thần trạng thái, chậm rãi hấp thu chúng quanh nồng đậm linh khí, chờ đến tinh nguyệt tự tiến hóa sau khi thành công, như vậy Đoạn Dịch liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Đảo mắt, 3 cái giờ liền đi qua. Giác, một cái thanh, thanh lên. Con ở ngưng thần trạng thái đoạn dịch lập tức liền mở mắt, kích động mà nhìn phía trước tinh nguyệt tức con quén. Lúc này cái này quang quén sớm đã trở nên rất lớn, tản ra kim sắc quang mang cũng càng thêm mà loa mắt, nhưng lúc này cái này thật lớn con quén đang ở chậm rãi giạn nước. Đồng thời từ cái khe bên trong, bắt đầu tản mát ra cường đại linh lực dao động, đoạn dịch nơi thạch đại bắt đầu chấn động lên, phía dưới hồ nước cũng bắt đầu chấn động. Bất quá đoạn dịch cũng không lo lắng, bởi vì nơi này trừ bỏ đoạn dịch ở ngoài liền không có những người khác, nhất chỗ bí cảnh không phải tầm địa phương, tuyệt đối không có khả năng bị trực tiếp tiến hóa ánh sáng phá hủy. Hiện nay đoạn dịch chỉ cần chờ đến quang quén hoàn toàn rực rỡ. Tinh nguyện tức liền có thể thành công tiến hóa vị quang nguyệt thanh loan. Wen, cùng với một tiếng vang lớn, đoạn dịch trước mặt thật lớn kim sắc quang kém ầm ầm rẽ nát, đáng sợ tiến hóa ánh sáng dương trường bạo phát ra tới, toàn bộ đệ nhất chô bí cảnh đều vì nảy chấn động. Nhưng như đoạn dịch sở liệu như vậy, đệ nhất chô bí cảnh gần chỉ là kịch liệt chấn động một lát, cũng không có xuất hiện cái gì bị phá hủy bộ dáng, chậm rãi lại khôi phục nguyên dạng. Chương 477 không gian hệ kỹ năng. Mà ở phát ra tiến hóa ánh sáng trung, một con toàn thân tử kim sắc, màu xanh lơ lông chim giao nhau luân điểu, xuất hiện đoạn dịch trước mặt. Nó hai cánh triển khai, Đại khái 78 mét, cái chán có một vòng trắng non tiêu chí, toàn thân tản ra đạm kim sắc quang mang, một đôi sắc bén kim sắc đồng tử, gắt gao mà nhìn đoạn, đoạn dịch. Dị thú tên, Quang Nguyệt Thanh Loan dị thú phong chất, Mẫu tím dị thú chiến lực, 4030. Dị thú chủng tộc thổ tính, hung thú không gian hệ, quang hệ dị thú năng lực, không gian phiêu dược, giới tử không gian, vận tốc gồm thanh quan trọng, quang năng bạo thoái, minh vượng thánh quang dị thú trạng thái, vui vẻ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, 2 điều. Thành công. 4030 vì rằng Quang Nguyệt Thanh Loan sức chiến đấu không bằng minh ảnh băng, giáo, cũng không thuộc về cái loại này có được rất cường thế lực công kích dị thú, nhưng Quang Nguyệt Thanh Loan chính là có được cực kỳ hi hiu không gian thuộc tính dị thú a. Con ở vào tinh nguyệt tức thời kỳ thời điểm, này không gian khiêu dược cùng giới tử không gian cũng đã rất cường đại, làm chỉ ở vào màu xanh lục phẩm chất tinh nguyệt tước, đều có rất cường đại chạy trốn thủ đoạn, tầm thường dị thú căn bản vô pháp thương cấp tinh nguyệt tước. Nếu không phải đoạn dịch có được trọng từ trường, thừa dịp chưa chuẩn bị này chặt chẽ áp chế, nói khác, tuyệt đối vô pháp đem này thành công phong vấn. Nhưng hiện tại tinh nguyện tức nhưng đã tiến hóa vì Quang Nguyệt Thanh Loan, thả sức chiến đấu còn cao tới 4030, xem như bước vào mẫu cam phẩm chất dị thú tiêu chuẩn, không hề nghi ngờ, này không gian khiêu dược cùng giới tử không gian, nhất định cũng trở nên càng vì cường đại. Đương nhiên, liền ở ngay lúc này, đoạn dịch linh hồn hải chỗ, dung hợp Quang Nguyệt Thanh Loan cái thứ ba linh tạp bị, tức khắc kịch liệt chấn động một chút, bộc phát ra rất cường đại linh lực. Ngay cổ cường đại linh lực bùng nổ, làm đoạn dịch lộ ra một chút thống thân nhưng đoạn dịch không có chút nào loạn, bởi vì đây là đến chính Loan phụng dưỡng ngược lại chi lực. Trạng qua một hơi từ màu xanh lục phẩm chất, vượt cấp tiến hóa tới rồi màu tím phẩm chất hung thú, quang nguyệt thanh loan phụng dưỡng ngược lại chi lực tương đối cường đại, manh như tôi. Ở đoạn dịch cảm rất hạ, này đó bộc phát ra linh lực, toàn bộ đều hướng tới hoàng kim cấp linh lực kinh mạch hội tụ, nguyên bản mặt trên chỉ sáng lên một cái quan điểm, nhưng ở cái này linh lực dũng mãnh vào lúc sau, cái thứ hai, cái thứ ba quan điểm tức khắc sáng lên. Này cũng liền đại biểu cho đoạn dịch trực tiếp tấn chức tới rồi hoàng kim tam Không chỉ có như thế, dịch còn phát hiện, nguyên thượng, năng lượng, lúc này tựa tăng cường cơ Hơn nữa đoạn dịch nguyên bản này hoàng kim cấp linh lực kinh mạch liền cực kỳ bất đồng, bởi vì cuốn quanh phong thuộc tính năng lượng, cho nên không hề là màu lam nhạt, mà là hiện ra một loại màu xanh nhạt cảm giác, hiện tại này đó phong thuộc tính năng lượng tăng cường, màu xanh nhạt cũng càng thêm rõ ràng. Tuy rằng đoạn dịch còn không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng này nhất định là chuyện tốt, đại biểu cho đoạn dịch có thể thúc dục phong thuộc tính năng lượng cũng càng thêm cường đại rồi. Ở đoạn dịch phòng đoán hạ, rất có khả năng ở đến bạc kim cấp trong nháy mắt kia, này linh lực tinh mạch liền sẽ hoàn toàn biến thành màu xanh nhạt, cũng đại biểu cho đoạn dịch hoàn toàn nắm giữ phong thuộc tính năng lượng. Đến nỗi vì sao không phải cùng toàn bộ linh lực dung hợp ở hết thảy, đoạn dịch đảo cũng có thể đủ lý giải, khả năng chính là bởi vì đoạn dịch chính mình thể chất đặc thù, sẽ thức tỉnh ra nhiều loại thuộc tính, khả năng mỗi một loại thuộc tính sau khi thức tỉnh, đều sẽ bám vào một cái linh lực kinh mạch tượng. Đương nhiên, này hết thảy còn chẳng qua là đoạn dịch suy đoán, muốn chứng thực, còn cần kế tiếp thức tỉnh ra mặt khác thuộc tính lúc sau, mới có thể chứng thực này một cái ý tưởng. Quang Nguyệt Thanh Loan triển lãm một chút không gian hệ kỹ năng, cho ta xem, ở Quang Nguyệt Thanh Loan tiến hóa sau khi thành công, tiến hóa ánh sáng bùng nổ cũng đã kết thúc. Để nhất Trô Bí cảnh cũng quy về bình tĩnh, Đoạn Dịch liền làm Quang Nguyệt Thanh Loan hào hạo mà biểu thị một chút không gian hệ kỹ năng, nhìn xem cùng tính nguyên tắc thời kỳ, đến tụt cùng cường gia nhiều ít. Quang Nguyệt Thanh Loan nghe lời gật gật đầu, sau đó cái trán trắng non ấn ký, lập tức tản mát ra đạm kim sắc quang mang. Cùng với một đạo kim quang hiện lên, nguyên bản còn ở Đoạn Dịch trước mặt Quang Nguyệt Thanh Loan, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đoạn Dịch trong đầu Quang Nguyệt Thanh Loan đối ứng quan điểm, cũng ở ngay mất, Mấy cái Giữa không trung xé rách khai một đạo quang môn, Quang Nguyệt Thanh Loan từ quang môn trung rừng cánh bay ra tới. Đồng thời đoạn dịch trong đầu cũng truyền đến Quang Nguyệt Thanh Loan tin tức, làm đoạn dịch minh bạch hết thảy. Hiện giờ Quang Nguyệt Thanh Loan không gian khiêu dược đã không chỉ có là đã từng tình nguyệt tức như vậy, có thể cho nó trốn vào không gian tầng kép, do đó làm được nháy mắt biến mất, lại nháy mắt xuất hiện, tựa như tuấn di giống nhau, nhưng khi đó tinh nguyệt tức vô pháp ở không gian tưởng kép trung dừng lại thật lâu. Nhưng hiện tại Quang Nguyệt nhau, thể cho nên tuấn di mất, xuất hiện ở ngoài, còn có thể ở không gian kép dừng lại so lớn lên một đoạn thời gian. Do đó làm được lợi dụng không gian tường kép, Lặng Yên không một tiếng động mà xuất hiện ở địch nhân phụ cận. Khối này thể có thể ở không gian tường kép trung dừng lại dài hơn, Quang Nguyệt Thanh Loan cũng thê minh, trước mắt đại khái có thể dừng lại 15 phút, vượt qua thời gian này, liền sẽ mạnh mẽ từ không gian tường kép trung rời đi, sau đó nghỉ ngơi mấy cái hô hấp lúc sau, liền có thể tiếp tục không gian phiêu dược. Này đó là thực lực cường đại không gian hệ dị thú đáng sợ năng lực, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần không phải bị không gian phong tỏa ảnh hưởng, hoặc là bị một ít tốc độ thực mau dị thú đánh lén, như vậy hiện tại Thanh Loan, trên cơ bản là ở vào vô địch, rất khó có dị thú có thể thương đến nó. Mà Quang Nguyệt Thanh Loan trừ bỏ cụ bị không gian hệ ở ngoài, còn có được cường đại quang hệ kỹ năng, thả cũng là có phượng hoàng huyết thống dị thú, sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường, tổng hợp tới nói, xem như trước mắt đoạn dịch cường đại nhất, nhất thực dụng một con dị thú. Không chỉ có như thế, Quang Nguyệt Thanh Loan cái thứ hai không gian hệ kỹ năng giới tử không gian cũng được đến cực đại tăng cường, đã từng giới tử từ không gian còn không phải rất mạnh, chỉ có thể đủ hấp thu màu xanh lục phẩm chất dị thú công kích, bên trong chứa đựng không gian cũng không phải rất lớn. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Ở Quang Nguyệt Thanh Loan truyền cho đoạn dịch tin tức chung biết được, cái này giới tử không gian trước mắt có thể hấp thu màu tím phẩm chất bất luận cái gì dị thú công kích, chẳng qua còn vô pháp vô hạn chế mà hấp thu, giới tử không gian cũng là có điểm tới hạn. Trước mắt tới nói, đại khái còn chỉ có thể hấp thu 3 lần màu tím phẩm chất hung thú toàn lực một kích, một khi vượt qua 3 lần, như vậy giới tử không gian liền sẽ hoàn toàn tan rỡ. Tuy rằng điều chỉnh ống kính Nguyệt Thanh Loan không có gì ảnh hưởng, nhưng sẽ làm này ở một đoạn thời gian nội mất đi cái này kỹ năng, yêu cầu phí thời gian một lần nữa mà xây dựng giới tử không gian. Mà màu tím phẩm chất tầm thường dị thú hoặc là những cái đó màu làm phẩm chất dị thú công kích, kia có thể làm được vô hạn chế hấp thu. Đồng thời giới tử trong không gian mặt chứa đựng không gian phi thường đại, cũng có thể trợ giúp đoạn dịch chứa đựng một ít hình thể trọng đại đồ vật, xem như phi thường phương tiện. Chương 478 tìm được. Không tồi không tồi, này đó không gian hệ kỹ năng, quả nhiên đều biến rất cường đại nếu như vậy, cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, ở chính thức bắt đầu tu luyện phía trước, liền tiện tay người đem lần trước tìm kiếm đến cái loại này hòn đá nhỏ, đều cho ta tìm ra đi đoạn dịch kiểm nghiệm xong quang nguyệt thanh loan không gian hệ kỹ năng lúc sau, khiến cho nó đi thu thập, rơi dụng ở đệ nhất chỗ bí cảnh tụ linh thần thạch mà nhỏ. Quan Nguyệt Thanh Loan cũng là nghe lời gật gật đầu, bất quá liền ở ngay lúc này, Đoạn Dịch bỗng nhiên nghe được phía sau chuyển đến một ít cục đá rơi xuống thanh âm. Ở nghe được này đó thanh âm lúc sau, Đoạn Dịch tức khắc cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn qua đi. Lúc này ở trên thạch đài, Mạc Danh liền xuất hiện hai khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, cùng lần trước giống nhau, đều là bất quy tắc hình dạng. Ân, như thế nào đột nhiên có hai khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ rơi xuống? Đoạn Dịch đem này nhặt lên tới lúc sau, biểu tình phi thường nghi hoặc. Ta hiểu được, là ngươi vừa rồi tiến hóa khi sinh ra tiến hóa ánh sáng nổ, đem trong bóng đêm che giấu tụ linh thần thạch nhỏ, cấp trấn xuống dưới. Xem ra là ngoài ý muốn kinh hỉ nha. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức ngươi đem nơi này cùng loại như vậy đã, toàn bộ đều cho ta tìm được. Đoạn Dịch đem tụ linh thần thạch nhỏ, làm Quan Nguyệt Thanh Loan cẩn thận nhìn nhìn, chỉ vào trung quanh đen nhánh không gian, nói, Quan Nguyệt Thanh Loan còn ở vào tinh nguyệt tức thời kỳ kỳ, liền ngẫu nhiên tìm được quá tụ linh thần thạch nhỏ, đối này cũng coi như rất quen thuộc, ở được đến Đoạn Dịch mệnh lệnh lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, gian, quá, cũng không biết bên trong rốt có bao nhiêu đại, mà này đó tụ linh thần thạch Hình thể đều không tính rất lớn, chính là hòn đá nhỏ lớn nhỏ, tìm kiếm lên cũng không phải thực dễ dàng. Bất quá, Đoạn Dịch tại đây đệ nhất chô bí cảnh trùng, có thể đại suất 7 ngày, hoàn toàn có cũng đủ thời gian khá vậy làm Quang Nguyệt Thanh Loan tìm kiếm. Hơn nữa Quang Nguyệt Thanh Loan thành công tiến hóa lúc sau, không gian hệ kỹ năng tăng cường rất nhiều, cũng vương tiện nó xuyên qua ở Hắc ám không gian tìm kiếm. Ở Quang Nguyệt Thanh Loan nghiêm túc đi tìm tụ linh thần thạch mảnh nhỏ lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền không có nghĩ nhiều, chính là đến không cơ hội, có thể ở Này 7 ngày nỗ lực tu luyện nói, vô cùng có khả năng lao tới đến hoàng kim 4 sao, thậm chí 5 sao. Kể từ đó, đoạn dịch khoảng cách bạc kim cấp cũng, cũng chỉ không xa, cũng có thể bắt đầu xuống tay kế hoạch đi tiêu diệt những cái đó, cùng Thâm viên Điện gian giấu tổ chức, vì chính mình ngày sau thành lập tổ chức đánh hạ cơ sở. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đoạn dịch liền ở đệ nhất châu bí cảnh đi tu luyện suốt 6 ngày. Tại đây 6 ngày chung, đoạn dịch mỗi ngày trừ bỏ đem Huyền Thiên Quyết luyện đến cực hạ, còn thừa thời gian cũng đều tiến vào tới rồi ngưng thần nhập định trạng thái, lại còn có đều là triều sâu ngưng thần nhập định. Duy nhất thức tỉnh một lần, Vẫn là bởi vì Quang Nguyệt Thanh Loan thành công tìm được rồi 6 khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, chính hưng phấn kêu gọi đoạn, đoạn Dịch, lúc này mới làm Đoạn Dịch thức tỉnh một lần. Nhưng ngày đó tụ linh thần thạch mảnh nhỏ số lượng rõ ràng còn chưa đủ, liền tính khấu trừ bị giáo sư Vương Kính mang đi bốn khối, cũng như cũng là thiếu một ít, bởi vậy Đoạn Dịch đem Quang Nguyệt Thanh Loan lui nó no lúc sau, lại tiếp tục làm này tìm kiếm. Đoạn Dịch chính mình cũng một lần nữa tiến vào tới rồi ngưng thần nhập định trạng thái, tiếp tục tu luyện. liệu giả, tại đây chúng, Dịch thành công cùng Kim 4, sao, cùng Kim 4 sao, đỉnh, Kim sao chỉ kém một bước xa. Mà đệ nhất chỗ bí cảnh, còn có một ngày thời gian, hoàn toàn cũng đủ đoạn dịch phá tan đến hoàng kim năm sao. Đào mắt, khoảng cách 7 ngày thời hạn chỉ có thể với không tới 3 cái giờ. Đoạn dịch ở ngay lúc này, toàn thân đỗng nhiên buộc phát ra cường đại linh lực dao động, trong cơ thể linh hồn hải linh lực, cũng đang không ngừng mánh liệt, ở đoạn dịch thao tác hạ, tất cả hối nhập hoàng kim cấp linh lực kinh mạch thượng. Dần dần, tại đây điều hoàng kim cấp linh lực kinh mạch thượng thứ 5 cái quan điểm, tức khác liền sáng lên, đại biểu cho đoạn dịch thành công tấn trước tới rồi hoàng Kim năm sau. Cùng lúc đó, Bạc Kim cấp linh lực kinh mạch cũng xuất hiện mơ hồ hư ảnh, biểu thị đoạn dịch sắp muốn tấn chức đến Bạc Kim cấp, chỉ cần chờ đến này linh lực kinh mạch hoàn toàn hiện ra tới, đoạn dịch cũng liền thành công. Mà làm linh tạp sư tới nói, Bạc Kim cấp cũng là một cái đường ranh giới, thành công bước vào Bạc Kim cấp mới xem như một cái chân chính cường đại linh tạp sư. Nếu là đoạn dịch cái thứ 3 linh tạp sư không có dung hợp nói, như vậy một khi tấn chức đến Bạc Kim cấp, cái này linh tạp sư liền sẽ trở thành đoạn dịch bản mạng linh tạp sư, nhưng đoạn dịch còn không nóng mở ra bản mạng linh tạp sư, bởi vì bản mạng linh tạp sư quá trọng yếu. Thả chỉ có thể lựa chọn một lần, Đoạn Dịch tuy rằng muốn trở thành chiến linh pháp sư, nhưng bởi vì chính mình thể chất đặc thù, khả năng thức tỉnh thuộc tính cũng rất nhiều, Đoạn Dịch căn bản vô pháp xác định muốn dung hợp nào một loại cường đại linh khí. Bởi vậy, đối với bản mạng linh tạp sư lựa chọn, Đoạn Dịch nhất định phải thận trọng, không thể đủ tùy ý làm ra quyết định, miễn cho tiếp nuối chúng thân. Bởi vì đã đến đoạn Dịch mục tiêu, mà lập tức để nhất chỗ bí cảnh cũng liền phải kết thúc, Đoạn Dịch tại chỗ điều tức trong chốc lát lúc sau, liền tạm dừng tu luyện, đồng thời bắt đầu kêu gọi Quang Nguyệt Thanh loan trở về. Cùng với quang nguyệt thanh loan lảnh lót tiếng kêu to, một đạo kim sắc quang môn ở đoạn dịch trên không xuất hiện, quang nguyệt thanh loan bay nhanh từ bên trong bay ra tới. Ngay sau đó, quang nguyệt thanh loan liền mở ra nó giới tự không gian, đem lại tìm được tam khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ lấy ra tới, giao cho đoạn dịch, sau đó cấp đoạn dịch truyền đạt tin tức. Ý của ngươi là nói, đệ nhất châu bí cảnh chúng tụ linh thần thạch mảnh nhỏ, toàn bộ đều đã bị ngươi tìm được rồi, đã không có. Đoạn dịch ngữ khí nghiêm túc lại lần nữa hỏi một lần. Quang nguyệt gật gật đầu, có Nếu nói như vậy, nay 7 tổng ở đệ Tìm kiếm tới rồi 11 khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ. Tính thượng giáo sư Vương kính trong tay 4 khối, toàn bộ hợp nhau tới tổng cộng 15 khối đoạn dịch đem nhẫn chữa vật chung 11 khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ đều lấy một tới, theo thứ tự bày biện trên mặt đất. Rốt cuộc này tụ linh thần thạch đoạn dịch chưa từng có gặp qua, cũng không biết hoàn chỉnh là bộ rắn gì, còn cần nếm thử đua trang một chút, nếu là vừa hảo kém 4 cái mảnh nhỏ, vậy đại biểu cho toàn bộ đều tìm được rồi. Nhưng nếu là còn kém một bộ phận, kia đoạn dịch liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ về sau tìm thời gian ở vào được. Cứ như vậy, đoạn dịch lợi dụng cuối cùng điểm này thời gian, bắt đầu nghiêm túc lắp tụ linh thần thạch Hơn nữa đoạn dịch còn phát hiện một bí mật, đó chính là đối ứng hai khối tụ linh thần thạch mà nhỏ, ở thành công chạm vào cùng nhau khi, liền sẽ sinh ra một loại kỳ lạ lực lượng, trực tiếp đem này hợp 2 là một. Cứ như vậy, đoạn dịch lắp ráp lên, cũng liền phương tiện rất nhiều. Chương 479 tốc độ tu luyện. Trong bất chi bất giác, đoạn dịch liền đem trong tay 11 khối tụ linh thần thạch mà nhỏ, toàn bộ đều lắp ráp ở cùng nhau, hình thành một cái cùng loại với hình tròn hình cầu giống nhau đồ vật, thả tản ra màu lam quang mang. Bất quá cái này hình tròn hình cầu hiện tại còn không hoàn chỉnh, quả nhiên là còn kém 4 khối tụ linh thần thạch mà nhỏ, cứ như vậy, đại biểu cho Quang Nguyệt Thanh Loan nói không tồi. Nơi này sở hữu tụ linh thần thạch mà nhỏ, đều đã bị tìm được rồi. Chỉ cần chờ đến giờ đi đệ nhất châu bí cảnh lúc sau, từ giáo sư Vương kính trong tay lấy đi mà khắc bốn khối tụ linh thần thạch mà nhỏ, liền có thể đem cái này rách nát tụ linh thần thạch một lần nữa phục hồi như cũ. Bất quá này tụ linh thần thạch rốt cuộc rách nát quá, tuy rằng có thể lắp ráp lên, nhưng đoạn dịch vô pháp bảo đảm hiệu quả còn có thể hay không ở, nói không chừng đã là báo hỏng, nhưng này dù sao cũng là thần thạch, chẳng sợ chỉ là rách nát mà nhỏ, đều ẩn chứa cường đại linh lực. Mặc lắp ráp sau khi thành công, có thể hay không khôi phục hiệu quả, đoạn dịch đều là yêu cầu nếm thử một chút. Vất vả Ngươi cũng trở về đi. Đoạn Dịch đem tụ linh thần thạch mảnh nhỏ thu hồi lúc sau, lại sờ sờ quan nguyệt thanh luôn đầu, đem này triệu hoán trở về. "Hệ thống, thăng cấp tiến độ như thế nào?" Ở đệ nhất chỗ bí cảnh trung tu luyện nhiều như vậy tiền, nhưng hệ thống vẫn luôn không có nói kỳ thăng cấp hoàn thành, làm Đoạn Dịch khó tránh khỏi có điểm sốt ruột, thừa dịp hiện tại còn không có truyền tống đi ra ngoài, chạy nhanh giò hỏi một chút. "Dự tính thăng cấp kết thúc, còn dư lại một ngày." Hệ thống máy móc thanh âm ở Đoạn Dịch trong đầu vang lên. "Liên một ngày liền thăng cấp thành công, thật tốt quá lần này thăng cấp thời gian như vậy chường, nhất định lại xuất hiện không ít tấn công năng." càng ngày càng mong đợi. Đoạn Dịch nghe được hệ thống hồi phục kỳ, lộ ra hưng phấn, chờ mong điều tỉnh. Sau một lát, Đoạn Dịch trong lòng ngược truyền tống tay bài, cũng liền rắc nát, đại biểu cho đệ nhất chô bí cảnh 7 ngày tu luyện thời gian hoàn toàn kết thúc. Cùng với một đạo quan mang, Đoạn Dịch bị chuyển tống đi ra ngoài. Chờ Đoạn Dịch lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã về tới đệ nhất chô bí cảnh địa cung, ngay sau đó bước nhanh đi ra địa cung. Ở địa cung ngoại, phụ trách trong coi đệ nhất bí cảnh lão sư Thịnh, tận tận ở chỗ này, ở nhìn đến Đoạn Dịch từ địa cung ra tới lúc sau, hướng về Đoạn Dịch mỉm cười gật, gật đầu. Bất quá ngay sau đó, Chu Thịnh biểu tình, tức khắc liền độc lại, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mà hắn kinh ngạc đúng là Đoạn Dịch Tu Vi. Lúc trước Đoạn Dịch bay nhanh tấn chức đến Hoàng Kim một tinh kỳ, cũng đã làm Chu Thịnh phi thường kinh ngạc, không ngừng cảm thán Đoạn Dịch kinh người tu luyện tiên phú. Ở Chu Thịnh đoán trước hạ, Đoạn Dịch tiến vào đệ nhất chỗ bí cảnh tu luyện bảy ngày, khẳng định là lại sẽ đột phá, nhưng hẳn là cũng chính là Hoàng Kim nhị tinh, tam tinh cấp bậc. Hơn nữa này vẫn là Chu Long trọng gan Đoạn Dịch, rốt cuộc đối với người bình thường tới nói, cấp bậc càng cao Tu vi tăng lên liền càng chậm, đệ nhất Trô Bí cảnh tuy rằng là tu luyện thánh địa, so ngoại giới muốn mau rất nhiều, nhưng gần 7 ngày tu luyện, nhất cử tấn chức đến hoàng kim nhị tinh, tam tinh đã xem như thực khoa trương. Nhưng hiện tại Đoạn Dịch cũng đã đến hoàng kim năm sau, thả hơi thở phi thường ổn định, khoảng cách bạc kim cấp linh tạp sư, chỉ kém một bước xa Chu Thịnh cũng coi như là học viện diễm hoàng nguyên lão cấp bậc Lao sư, phụ trách trong coi đệ nhất Trô Bí cảnh cũng đã thật lâu, tự nhiên cũng gặp qua rất nhiều thiên tài học sinh ra vào tu luyện, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một cái so Đoạn Dịch lợi hại. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, Đoạn Dịch từ nhập học đến bây giờ, cũng cũng chỉ là 3 tháng không đến thời gian. Trong đó còn hôn mê một tháng. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là từ mới vừa vào học đồng theo năm sau, tấn chức tới rồi hoàng kim năm sau, này nếu là nói ra đi, chỉ sợ căn bản là không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Quá lợi hại, lấy ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ học viện Diễm Hoàng rất nhiều lão sư đều đã không bằng ngươi. Chu Thịnh lúc này càng nghĩ càng khiếp sợ, nhịn không được hướng về phía Đoạn Dịch, kinh hô: "Ta bất quá mới vừa tấn chức đến hoàng kim năm sau, đối lập học viện thâm niên các lao sư, vẫn là kém rất nhiều." Đoạn Dịch ngay vậy, cũng là khiêm tốn hướng về phía Chu Thịnh cười: phải không hổ là Nam Cung huynh nhìn chúng đệ tử a, nếu hắn còn có thể đủ nhìn đến thì tốt rồi, đáng tiếc. Chu Thịnh Đảo cũng minh bạch đoạn dịch, vì sao như thế điên cuồng tu luyện, nhất định cũng là vì Nam Cung giật, vừa nhớ tới này đó, Chu Thịnh liền không cấm thở dài một hơi, tuyệt đối thực đáng tiếc. Đồng thời trong lòng cũng phi thường thống hận Ám Nguyệt Thần Giáo, nếu có cơ hội nói, Chu Thịnh nhất định phải cùng Ám Nguyệt Thần Giáo người đại chiến một hồi. Hạo, nay 7 ngày tu luyện, nói vậy ngươi cũng thực vất vả, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chu Thịnh nói xong lúc sau, liền đóng cửa nhất bí cảnh địa cung dịch hướng về Thịnh hơi hơi một cú lúc sau, cũng liền không có dừng lại ở chỗ này xoay người liền rời đi. Rời đi để nhất chỗ bí cảnh lúc sau, đoạn dịch đầu tiên là quay trở về ký túc xá hào hảo rửa mặt một phen, sau đó đi trước thực đường ăn chút gì, liền lập tức đi trước viện nghiên cứu. Ta thiên, từ đệ nhất chỗ bí cảnh tu luyện 7 ngày lúc sau, đoạn dịch tiểu tử này trực tiếp tấn chức tới rồi hoàng kim năm sau, như vậy đáng sợ tu luyện tiên phú, ta sống hơn phân nửa đời đều không có nhìn thấy quá, cho dù là đã từng như thế thiên tài nam cũng giận, cũng chưa từng làm được a. May mắn đoạn dịch không có bị Á Nguyệt thần giáo người tàn hại, nói cách khác, thật sự quá đáng tiếc ở đoạn dịch đến viện nghiên cứu lúc sau, nơi này nghiên cứu nhân viên Cùng với rất nhiều các lao sư cũng đều sôi nổi cảm giác tới rồi đoạn dịch Tu Vi, cùng lúc trước chu đình giống nhau, đều là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Các vị lao sư, giáo sư Vương Kính là ở văn phòng sao? Đoạn dịch hướng về phía ở đây lão sư, nghiên cứu nhân viên, cùng tính dò hỏi một tiếng. Đúng vậy, hắn ở văn phòng, ngươi có thể tùy ý đi lên. Một cái trung niên đại thúc, từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, mỉm cười hướng về phía đoạn dịch nói. Đoạn dịch gật gật đầu, sau đó liền cưỡi thang máy, đi trước giáo sư Vương Kính văn phòng. Vương thủ, ta có thể tiến vào sao? Đoạn Dịch đứng ở giáo sư Vương Kính văn phòng cửa, nhìn đến hắn đang ở nghiêm túc lần xem trong tay thư tịch, nhẹ giọng dò hỏi một chút. "Nguyên Lai like là Đoạn Dịch nha, mau tiến vào đi." Giáo sư Vương Kính một đầu nhập đến công tác chung, liền dễ dàng quên mất thời gian, nhìn đến Đoạn Dịch tới lúc sau, liền nghĩ tới, hôm nay hẳn là Đoạn Dịch từ đệ nhất chỗ bí cảnh ra tới nhất tử, vì thế vội vàng đặt ở trong tay thư tịch, hướng về phía Đoạn Dịch vẫy vẫy tay. Ân Đoạn Dịch ngay vậy, trực tiếp liền đi vào văn phòng, ở giáo sư Vương Kính ý bảo hạ, ngồi ở một bên trên sofa." Người này tu vi, thế nhưng đã đến hoàng kim năm sau. Giáo sư Vương kính cảm giác đến đoạn dịch hiện tại tu vi lúc sau, đồng tử tức khắc co rụt lại, cũng là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Chỉ dùng 7 ngày liền từ Hoàng kim một tinh, tấn chức tới rồi Hoàng kim năm sao, này liền tính ngươi nắm giữ huyền thiên quyết, ở đệ nhất chô bí cảnh tu luyện, cũng căn bản vô pháp làm được đi ta hiểu được, ngươi có phải hay không dung hợp cái thứ ba linh tạp vị, được đến dị thú phụng dưỡng ngược lại chi lực." Giáo sư Vương kính lập tức liền suy đoán ra tới, nhìn về phía đoạn dịch dò hỏi. Chương 480 kinh ngạc. "Vương giáo thủ, nói không tồi, ta có thể ở ngắn 7 ngày trong vòng, tấn trước đến Hoàng kim năm sao, là bởi vì dung hợp cái thứ ba linh tạp Cho ta cường đại phụng dưỡng ngược lại chi lực đoạn dịch, đối giáo sư Vương Kính Không có bất luận cái gì dấu dến, trực tiếp mở miệng nói: "Quả nhiên là cái dạng này. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi cái thứ ba linh tạp vị dung hợp chính là, đã từng ngươi phong ấn kia chỉ tinh nguyên tố đi có thể nói cho ta, hiện giờ này chỉ tinh nguyện tức tiến hóa vì sao loại dị thú sao?" Giáo sư Vương Kính phi thường rõ ràng đoạn dịch ở dị thú phương diện, có một loại cực cường thiên phú, mà này tinh nguyện tức vốn chính là thuộc về cực kỳ hiếm thấy, hi hữu không gian hệ dị thú, giáo sư Vương Kính cũng đối này tiến hóa lộ tuyến rất là tò mò. Ta đã đem này tiến hóa vì mẫu tím phẩm chất hung thú Quang Nguyệt Thanh Loan, trước mắt sức chiến đấu vì 4030, cũng đúng là bởi vì như vậy, ta mới đạt được thật lớn phụng dưỡng ngược lại chí lực, từ Hoàng Kim một tinh tân chức tới rồi Hoàng Kim tam tinh kế tiếp ở đệ nhất chỗ bí cảnh trung tu luyện trong quá trình, ta đầu tiên là củng cố Hoàng Kim tam tinh tu vi, sau đó chậm rãi lại phá tan tới rồi Hoàng Kim năm sao." Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, nghiêm túc giải thích nói: "Quang Nguyệt Thanh Loan, Hảo Gia Hỏa, như vậy cường đại không gian hệ dị thú, thế nhưng sẽ là tinh nguyệt tiến hóa. Xem ra ngươi ở thú tiến hóa phương diện, quả nhiên có kinh người phú." Giáo sư Vương kính đối đoạn dịch kế tiếp nói, như thế nào tân chức đến hoàng kim năm sao sự tình, kỳ thật cũng không có quá nhiều kinh ngạc, rốt cuộc đoạn dịch tu luyện thiên phú vốn là cực khủng, còn có được kia đáng sợ thượng cổ linh bảo huyền thiên quyết. Hiện tại để cho giáo sư Vương kính để ý chính là, tinh nguyệt tức thế nhưng còn có thể tiến hoa vì, có được phượng hoàng huyết thống quang nguyệt thanh loan, hơn nữa sức chiến đấu thế nhưng còn cao tới 4030, ở giáo sư Vương kính xem ra, chẳng sợ hiện tại đoạn dịch còn không có đạt tới bạc kim cấp, nhưng dựa vào loan, minh ảnh đáng sợ dị thú, chỉ sợ liền tính là bạc kim cấp linh Tạp sư, đều rất khó đánh bại đoạn dịch. Cang không nói đoạn dịch trên người, còn có rất nhiều cường đại chuẩn bị ở sau, hiện tại đoạn dịch trừ phi kim cương cấp cường giả đối này ra tay, còn lại người đều cơ hồ đối đoạn dịch cấu không thành, cái gì uy hiếp tở. Vương giáo thụ, đây là Quang Nguyệt Thanh Loan tiến hóa phương pháp, hy vọng có thể đối với người nghiên cứu có điều trợ giúp. Đoạn dịch lúc này đem sớm đã chuẩn bị tốt tờ giấy đem ra, trực tiếp liền đưa cho giáo sư Vương kính. Haha, này Quang Nguyệt Thanh Loan nhưng không thể so mặt khác dị thú, thuộc về cực kỳ hi hi hữu không gian hệ dị thú, ngươi liền dễ dàng như vậy giao ra đây. Giáo sư Vương kính nhìn đến đoạn dịch trực tiếp lấy ra Quang Nguyệt Thanh Loan tiến hóa phương pháp, sắc mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Dùng nói giỡn nửa khí, nói: "Vương giáo thụ ngài là người, ta là biết được, hơn nữa ngài không phải muốn thư sao, khẳng định là yêu cầu loại này hi hữu dị thú tiến hóa phương pháp." Bất quá, Vương giáo thụ nhớ rõ phải cho ta ký tên nhà, ta bỗng nhiên tương thông này ký tên là rất quan trọng đoạn dịch khẽ cười, cười, đáp lại nói: "Rốt cuộc đoạn dịch ngày sau yêu cầu thành lập thuộc về chính mình tổ chức, mà muốn hấp dẫn cường giả nhóm gia nhập, chỉ là cung cấp linh mạch tự nhiên là không đủ, còn cần thực tế tính trợ giúp, đó chính là cung cấp dị thú tiến hóa phương pháp. Nhưng như thế đoạn dịch danh khí không đủ, mà muốn lập tức nổi tiếng biệt pháp, giáo sư Vương kính viết ra cái này thư tịch." Tự nhiên là nhanh nhất tăng lên danh khí biện pháp, bởi vì giáo sư Vương Tính ở Lam Hải Tinh vốn là phi thường nổi danh, sở sáng tác dị thú tiến hóa thư tịch cũng là rất nhiều người tranh đoạt mua sắm, đến lúc đó nếu bọn họ phát hiện mặt trên rất nhiều dị thú tiến hóa lộ tuyến, tiến hóa phương pháp là từ một cái tiêu đoạn dịch cung cấp, khẳng định sẽ bức thiết muốn biết đoạn dịch người này. Cứ như vậy, đoạn dịch mục đích liền đã tới, tùy theo mà đến đó là đại lượng cường giả gia nhập đoạn dịch tổ chức, vì này sau đánh bại Ám Nguyệt Thần giáo đánh hạ cơ sở. Ha, ha Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không nói nhiều cái gì. Ta sẽ đem cái này qua Nguyệt Thanh Loan gia nhập đến thư tịch trùng, nhất định sẽ vì ngươi ký tên tính thượng hiện tại cái này, ngươi cung cấp dị thú tiến hóa phương pháp đã rất nhiều rất nhiều, xem ra ta lần này sáng tác thư tịch, yêu cầu lấy ngươi nội dung là chủ đạo. Giáo sư Vương Kính vốn dĩ ước nguyện ban đầu chính là muốn giúp Đoạn Dịch tăng lên danh khí, như vậy đối Đoạn Dịch ngày sau tiền đồ có rất lớn trợ rút, ngay từ đầu Đoạn Dịch cảm thấy không sao cả, giáo sư Vương Kính còn tính toán tìm một thời cơ cùng Đoạn Dịch nói nói chuyện, nhưng hiện tại Đoạn Dịch chính mình nghị thông suốt, giáo sư Vương Kính tự nhiên thật cao hứng. Đương nhiên, giáo sư Vương Kính hiện tại còn không biết Đoạn Dịch này kế hoạch khổng lồ. Nếu là đã biết, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh ngạc. Này nhẫn chữ vật trùng, chính là ngươi yêu cầu tiến hóa tài liệu, toàn bộ đều là thuần trùng lòng tộc dị thú trên người, ta chính là tiêu phí đại lượng nhân mạch tài nguyên, giúp ngươi từ các nơi sưu tầm tới rồi. Hiện tại liền khen thưởng cho ngươi. Giáo sư Vương kính tu hồi qua nguyệt thanh loan tiến hóa phương pháp lúc sau, lại lấy ra mặt khác một quả nhận chữ vật, đem này đưa cho Đoạn Dịch. Thật tốt quá. Đa Tạ Vương giáo thụ. Đoạn Dịch ở nghe được lúc sau, đôi mắt tức khắc ngời, vội vàng liền tiếp nhận nhẫn chữ vật. Chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua, Đoạn Dịch liền phát hiện bên trong quả nhiên có Đoạn Dịch đã từng nói những cái đó tài liệu. Toàn bộ đều phù hợp minh ảnh băng giao tiến hóa tài liệu. Cứ như vậy, liền đại biểu cho đoạn dịch một khi tân chức đến bạc kim cấp, minh ảnh băng giao liền có thể thuận lợi tiến hóa, đến lúc đó, đoạn dịch sẽ có được một con phi thường đáng sợ thuần chủng long tộc dị thú minh ảnh thành băng long. Đoạn Ly à, tuy rằng ngươi thực lực tăng lên rất mau, nhưng ám nguyệt thần giáo như cũng còn là phi thường nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần lại đã xảy ra chuyện cứu giúp Nam cung Dật tâm tình, chúng ta đều là phi thường bức. nhưng vẫn là yêu cầu bình tĩnh một chút, ngàn không cần làm không sợ hy sinh. Giáo sư Vương kính minh bạch, đoạn dịch vì sao như thế bức thiết tăng lên thực lực, toàn bộ đều là vì muốn cứu ra nam cung giật, nhưng hiện tại đoạn dịch thực lực như cũng không đủ, căn bản vô pháp lay động án nguyệt thần giáo, làm đoạn dịch sư trưởng, giáo sư Vương tính khẳng định là phải nhắc nhở. Vương giáo thụ ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại giống như đã từng như vậy, sau này ta sẽ phi thường cẩn thận. Đoạn dịch thu hồi nhẫn chữ vật sau, hướng về phía giáo sư Vương kính chỉnh trầm nói, như thế liền hảo a. Giáo sư Vương nghe vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu. Đúng rồi, Thương viện trưởng ở viện trưởng văn phòng ngươi, ngươi vội xong trong tay sự tình sau, liền đi tìm hắn đi. Giáo sư Vương kính nhớ tới chuyện này, hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Ấn bất quá Vương giáo thụ, ngài có thể hay không đem lần trước bốn khối thần thạch mảnh nhỏ giao cho ta? Ta lần này ở đệ nhất chỗ bí cảnh chung lại thu thập tới rồi này đó thần thạch mảnh nhỏ." Ta tính toán một lần nữa lấp ráp một chút, nhìn xem sẽ không đem này lắp ráp thành công Đoạn Dịch rời đi trước, hướng về phía giáo sư Vương kính nói: "Không thành vấn đề, nhưng này đó không biết lực lượng thượng cổ thần thạch, thường thường đều phi thường đáng sợ, người nhất định phải cẩn thận." Giáo sư Vương kính cũng có cùng người cùng nghiên cứu này đó thần thạch mảnh nhỏ, nhưng đáng tiếc cũng không có nghiên cứu ra cái gì, chỉ là biết này đó thần thạch mảnh nhỏ có được một chút phong ấn lực lượng, nhưng đã phi thường bạc nhược, cụ thể sử dụng là cái gì, liền không được biết rồi. Hơn nữa gần chỉ có bốn khối, căn bản vô pháp phục hồi như cũ, hiện nay đoạn dịch lại tìm cùng loại thần thạch mảnh nhỏ, chi bằng giao cho đoạn dịch, nhìn xem có thể hay không phục hồi như cũ thành công. Chương 481 khảo nghiệm. Từ giáo sư Vương kính cầm trên tay đi mặt khác bốn khối tụ linh thần thạch mảnh nhỏ sau, đoàn dịch cũng liền không có tiếp tục dừng lại ở chỗ này, hướng về phía giáo sư Vương kính cúc một cung lúc sau, liền bay nhanh rời đi nơi này, hướng tới viện trưởng phòng đi đến. Thức mau, đoàn dịch liền đến trưởng văn phòng, ở cửa nhẹ nhàng gõ. Khương Tuân lúc này cũng ở bàn làm việc tượng chờ đợi đoạn, đoạn Dịch, nhìn đến Đoạn Dịch tới lúc sau, lộ ra mỉm cười, hướng về phía Đoạn Dịch vẫy vẫy tay. Hoàng Kim Năm sau, không hổ là Nam Cung Dật Liệu mình đều phải cứu người, người này thiên phú thật là quá cường đại. Khương Tuân tuy rằng đã nghe nói Đoạn Dịch tân trước tới rồi Hoàng Kim Năm sau, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy đến lúc sau, như cũng là phi thường tiếp sợ. Khương Tuân làm học viện giẫm hoàng viện trưởng, nhiều năm như vậy cũng gặp qua rất nhiều rất nhiều thiên tài, nhưng còn chưa bao giờ nhìn thấy có một người có thể địch nổi Đoạn Dịch thiên phú, bất quá mấy tháng thời gian, cũng đã so mặt các học sinh nỗ lực tu luyện 4 năm, còn phải cường đại. Khương Tuân hiện tại lập tức minh bạch, vì sao Nam Cung Dật đem hết thảy đều đánh cuộc ở đoạn dịch trên người, như thế thiên tài người, Khương Vân cũng sẽ bất kể hết thảy đại giới bảo hộ, tuyệt không có thể làm ám nguyệt thần giáo đối đoạn dịch ra tay. Ở nghe được Nam Cung Dật khi, đoạn dịch biểu tình lập tức liền thương cảm xuống dưới, nhịn không được nhìn thoáng qua trên vai bông tuyết ấn ký. Người có được như thế đáng sợ thiên phú, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, sớm hay muộn đều sẽ trở thành đương thời người mạnh nhất, như vậy cũng là Nam Cung Giật nhất hy vọng nhìn đến. Chuyên môn đem lôi gọi tới, kỳ thật là vì muốn giao cho ngươi một ít đồ vật. Khương một chút đoạn dịch, sau đó thử nhẫn chữa vật trùng, lấy ra một cái tinh xảo dương gỗ Đây là cái gì?" Đoạn Dịch nhìn đến lúc sau, hơi hơi sử sốt, dò hỏi. "Cái này dương gỗ, là Nam cung Dật quyết định đi trước trấn tà tư khi lưu lại, ngươi có thể tự hành mở ra nhìn một cái." Khương Tuấn hơi hơi thở dài một hơi, đem dương gỗ đưa cho Đoạn Dịch. Ở nghe được là Nam cung giật lưu lại, Đoạn Dịch không có chút nào do dự, vội vàng liền mở ra. Ngay sau đó, nhìn đến dương gỗ chung là vật gì thời điểm, Đoạn Dịch hốc mắt tức khắc liền đỏ. Bởi vì này dương gỗ chung đồ vật, toàn bộ Nam cung ở bị bắt đi trước, vì Đoạn Dịch chuẩn bị tốt đồ vật, bên trong có phù hợp Đoạn Dịch trước mặt cấp bậc tu luyện linh thuật, linh khí trợ Bởi vì Nam Cung Giật biết đoạn dịch thể chất đặc thủ, cho nên chuẩn bị mấy thứ này, đều không chỉ có chỉ là phong thuộc tính, còn lại thuộc tính cũng đều có, thả đều là màu lam phẩm chất, màu tím phẩm chất. Trừ cái này ra, Nam Cung Giật chính mình mạnh nhất linh thuật cực hàn băng tâm quyết, cũng liền đã từng cấp đoạn dịch xem qua, kêu một cái vông vứt trắng tinh như tuyết ngọc thạch, lúc này cũng bị đặt ở cái này dương gỗ trung. Đoạn dịch cũng là nhìn đến thứ này lúc sau, hốc mắt thức khắc liền đã ướt ướt, song quyền không tự giác liền nắm ch Đoạn Dịch bị bắt đi, Nam cung giật tuyệt đối không nghĩ nhìn đến đoạn dịch xảy ra chuyện, bởi vậy đem này đó vì đoạn dịch ngày sau chuẩn bị đồ vật, đều tạm thời để vào cái này đặc chế dương gỗ chung. Đang đi tới trấn Tà Tư khi, lưu tại biệt thự trùng, Khương Tuân Kỳ thật đã sớm phát hiện cái này dương gỗ, nhưng khi đó đoạn dịch còn ở hôn mê, Thản Phi thường xúc động, bởi vậy liền tạm thời không có giao cho đoạn dịch, miễn cho hắn lại lần nữa đã chịu kích thích, xuất hiện ngoài ý muốn. "Lão sư, ngươi yên tâm, mặc kệ làm ta trả giá cái gì lại giới, ta đều nhất định sẽ đem ngài cứu ra." Đoạn dịch đem dương gỗ khép lại, đêm này đã chịu nhẫn chữa vật chung, dùng cực kỳ kiên định ngữ khí, nói. Nam cung giật tạm thời không còn nữa, ngươi kế tiếp trường trình học, liền từ ta tới phụ trách đi. Khương Tuân biết Nam cung giật đối đoạn dịch rất quan trọng, cũng liền không có đi quấy giày hắn, ở đoạn dịch thu hồi dương gỗ lúc sau, ở một bên trầm rãi nói. Khương Viện Trường, ta tuy rằng rất tưởng tiếp tục lưu tại học viện bên trong, như vậy xác thật phi thường an toàn, cũng có thể đủ ổn định tăng lên thực lực, nhưng ta không nghĩ như vậy, ta không nghĩ vẫn luôn ở học viện chung khổ chờ Ta muốn đi điều tra có quan hệ nam cung giật lao sư manh mối đoạn dịch nghe được Khương Tuân lời này sau, lập tức liền đứng lên, cắm mắt khỏe mắt nước mắt, ngữ khí kiên định nói: "Ngươi lời này ý tứ là muốn rời đi học viện Diệp Hoàng?" Khương Tuân nghe vậy, đồng tử tức khắc co rụt lại, cho mày, lập tức dò hỏi: "Đúng vậy, ta hiện giờ tu vi đã đến năm bốn sinh viên tốt nghiệp tiêu chuẩn, ta muốn trước tiên tốt nghiệp." Đoạn dịch từ đệ nhất chỗ bí cảnh ra tới lúc sau, khi thật liền có nghĩ muốn tìm Khương Tuân quyết minh tình huống, hiện tại vừa vặn là tốt nhất thời cơ. "Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Tuy rằng ngươi thiên phú lợi hại, Tu vi tiến triển cũng nhanh, nhưng ngươi trước mắt như cũng chẳng qua là hoàng kim năm sau, có lẽ tại tầm thường người trong mắt, ngươi đã xem như phi thường cường đại rồi, nhưng ở trong tối nguyệt thần giáo người trong mắt, ngươi như cũ phi thường nhỏ yếu một khi ngươi rời đi học viện Diễm Hoàng, sẽ mất đi bảo hộ, ngươi sẽ không sợ bị Ám Nguyệt Thần Giáo người chặn giết sao? Ở Khương Tuân xem ra, đoạn dịch lựa. Trọn trước tiên tốt nghiệp, hoàn toàn chính là vì đi ra ngoài tìm kiếm Nam cung Dật, Khương Tuân Đảo cũng có thể đủ lý giải đoạn dịch cái này cách làm, nhưng thật sự quá nguy hiểm, đặc biệt hiện tại Ám Nguyệt Thần Giáo người còn theo dõi đoạn dịch, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Nam cung không kịp hết thệ đại giới, Chẳng sợ đánh bạc tính mạng đều phải bảo hộ đoàn dịch, Khương Vân lại sao có thể làm hắn lại lần nữa chỗ sâu trong nguy hiểm địa phương. Khương viện trưởng, ta biết ta hiện tại cái này cách làm rất nguy hiểm, nhưng ngươi yên tâm, ta hiện giờ hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực, ta cũng sẽ không bại lộ ở trong tối nguyệt thần dạy người trước mặt, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi lo lắng đơn giản là sợ ta trực tiếp đi Á nguyệt thần giáo phi toái, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi, ở ta không có đủ thực lực phía trước, tuyệt đối là sẽ không làm như vậy hơn nữa, ta nếu muốn trở nên rất mạnh, vẫn luôn ở học viện giẫm. Hoàng Trung Đợi, rõ ràng là không đủ, ta muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Không chỉ có có thể ám mà điều tra Nam Cung giật lao sư manh mối, còn có thể đủ bay nhanh tăng lên thực lực đoạn dịch Như cũng là phi thường kiên quyết, muốn thực thi kế hoạch của chính mình, cần thiết muốn từ học viện diễm hoàng trước tiên tốt nghiệp. Ngươi. Khương Tuân nghe được đoạn dịch Như thế kiên quyết lư khí, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Hảo, ngươi muốn trước tiên, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đầu tiên muốn trước thông qua ta khảo nghiệm, nếu ngươi có thể làm được, ta có thể cho ngươi trước tiên tốt nghiệp nhưng ngươi muốn thực hiện chính ngươi hứa hẹn, ở không có tuyệt đối thực lực phía trước, cần phải không thể đi tìm Ám Nguyệt thần giáo phi toái, chẳng sợ ngươi nắm giữ Cung Dật manh mối, cũng không thể đủ đi trước." Khương Tuân Minh Bạch, nếu hiện tại mạnh mẽ lưu lại đoạn, đoạn dịch, lấy Khương Tuân thực lực cũng là làm được đến, nhưng như vậy chỉ biết đắc ích, giam cầm đoạn, đoạn dịch, khả năng sẽ làm hắn trở nên tựa như hành thi giống nhau, đối đoạn dịch kế tiếp thực lực tăng lên ảnh hưởng cực đại. Chi bằng cấp đoạn dịch một cái cơ hội, nếu hắn có thể thông qua Khương Tuân khảo nghiệm, liền đại biểu cho hắn xác thật có tự bảo vệ mình năng lực. Mà nếu đoạn dịch vô pháp thông qua, như vậy đoạn dịch cũng liền sẽ từ bỏ cái này ý tưởng, tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng Trung, thẳng đến có thể thông qua khảo nghiệm mới thôi, này cũng coi như biến hướng thúc dục đoạn đoạn dịch, làm này nỗ lực tăng lên thực lực. Chương 482 đảo nhỏ. Có thể Đoạn dịch ngay vậy không có chút nào do dự gật đầu đáp lại nói đoạn dịch nói ra trước tiên tốt nghiệp ý từ khi kỳ thật cũng đã phỏng đoán đến khả năng sẽ có khảo nghiệm bởi vậy đảo cũng không có thực ngoài ý muốn chỉ cần thuận lợi thông qua Khương Tuân thiết hạ khảo nghiệm lúc sau như vậy bọn họ cũng liền không có lý do tiếp tục ngăn trở đoạn dịch đoạn dịch cũng liền có thể xuống tay bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình Hảo ba ngày sau tới diễn võ trường đưa tin trở về hào hảo chuẩn bị một chút đi Khương Tuân hơi hơi gật gật đầu sau đó hướng về phía đoạn dịch phát tay ý bảo hắn có thể rời đia tả Hương viện trưởng cho ta cơ hội đoạn dịch hướng về phía hương Tuân túi người hành lễ tiếp theo liền rời đi nơi này. Mà ở đoạn dịch rời khỏi sau, Khương Tuân cũng đem Giang Nam Thần, giáo sư Vương kính chờ học viện Diễm Hoàng cao tầng đều hô lại đây, cùng bọn họ thuyết minh cái này tình huống, đồng thời kế hoạch đối đoạn dịch khảo nghiệm. Mặt khác một bên đoạn dịch, ta không có tiếp tục ở học viện trung lợi, mà là trực tiếp rời đi học viện Diễm Hoàng, đi trước Diệp Dung Dung vong ưu quan trả. Lấy đoạn dịch trước mắt thực lực, tuyệt đối có năm chắc thông qua 3 ngày sau khảo nghiệm, bởi vậy đoạn dịch quyết định lợi dụng nãy 3 ngày thời gian, đi thu thập một chút đã từng cùng Thâm Nguyên Điện gian những cái đó gia tộc. Thuận tiện còn có thể hỏi một chút Diệp Dung Dung Có hay không tìm được đoạn dịch nhu cầu loại địa phương kia, nếu có lời nói, cũng có thể trước đó nhiều hiểu biết một chút. Thật mau, đoạn dịch liền tới tới rồi vong ưu quán trà chung. Lúc này Diệp Dung Dung còn ở trận trị khách nhân dị thú, đoạn dịch cũng không có quá nhiều quấy rầy, yên lặng ở bên ngoài hỗ trợ, chờ đến hết thảy đều vội sau khi xong, đoạn dịch mới đi vào Diệp Dung Dung trong phòng. Ngươi này cũng quá khoa trương đi, gần chỉ là qua 7 ngày, ngươi trực tiếp tấn chức đến hoàng kim năm sao. Diệp Dung Dung tuy rằng biết đoạn dịch tu luyện phú cực cường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy, trong lúc nhất thời cũng phi thường kiếp sợ. Nếu dựa theo đoạn dịch loại này tốc độ tu luyện Chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, đoạn dịch liền sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Đáng tiếc Diệp Dung Dung tự thân không có tu luyện thiên phú, lâu như vậy đi qua, Diệp Dung Dung bất quá cũng chỉ là đồng theo nhị tinh, đối lập đoạn dịch chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng cũng may Diệp Dung Dung tuy rằng tu luyện thiên phú không được, nhưng lại có càng thêm đáng sợ thiên phú, có thể cùng dị thú giao lưu, giao bằng hữu, chẳng sợ tu vi thấp, cũng có rất nhiều thực lực cường đại dị thú, cam nguyện bảo hộ Diệp Dung Dung, liền tỷ như kia chỉ thực lực cường đại niệm lực nữ yêu. Vì mau chóng cứu ra Nam Cung Dật lão sư, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, quá trình của nó ở thống khổ ta đều không thèm để ý. Hôm nay ta cũng đã cùng Khương viện trưởng bọn họ nói, sẽ lựa chọn trước tiên tốt nghiệp, như vậy liền bắt đầu thực thi kế hoạch của ta đoạn dịch ngồi ở Diệp Dung Dung bên cạnh, nửa khí kiên định đáp lại nói, bọn họ thế nhưng có thể đồng ý. Không thể nào? Diệp Dung Dung tuy rằng không phải học viện Diễm Hoàng học sinh, nhưng cũng minh bạch học viện Diễm Hoàng quy tắc, từ kiến giáo tới nay, chưa bao giờ từng có đoạn dịch loại tình huống này, liền tính tiên phú lại cường học sinh, cũng là yêu cầu ở học viện Diễm Hoàng trung nỗ lực học tập 4 năm, mới có thể tốt nghiệp. Hơn nữa đoạn dịch hiện giờ thân phận còn như vậy là thụ, bị Nguyệt thần giáo thời thời khắc khắc nhìn chằm, chằm. Viện trưởng bọn họ như thế nào sẽ đồng ý trước tiên làm đoạn dịch tốt nghiệp, làm Diệp Dung Dung thực sự có điểm tò mò. Bọn họ đương nhiên không có đồng ý, bất quá lại cho ta một cái cơ hội, chỉ cần ta thông qua 3 ngày sau Khương viện trưởng khảo nghiệm, như vậy liền có thể trước tiên tốt nghiệp. Đoạn dịch khẽ cười, cười, giải thích nói: Nguyên lai là cái dạng này, bất quá Khương viện trưởng thực lực phi thường đáng sợ, có thể xem như Diễm hoàng thị người mạnh nhất, đồng thời cũng là toàn bộ Lam Hải Tinh trung thực lực đứng đầu tồn tại, nghe nói đã có kim cương 5 sao đáng sợ thực lực hắn lão nhân gia tự mình thiết hạ khảo nghiệm, khẳng định phi thường khó khăn, ngươi có thể nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Dung Dung tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn khảo nghiệm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ nhất định phi thường khó khăn, có điểm lo lắng nói: "Tiên tâm đi, Khương viện trưởng đáng sợ tu vi, ta tự nhiên là rõ ràng, nhưng mặc kệ nhiều khó khăn đều ngăn trở không được ta, vì thực thi kế hoạch của ta, vì thành công cứu ra Nam cung Dật lão sư, ta nhất định đều phải xông qua đi." Đoạn Dịch đối Khương Tuân viện trưởng thực lực, tự nhiên cũng phi thường rõ ràng, xác thật là một cái thực chuyển khủng ký nhân vật, thực lực tương đương đáng sợ, cũng đúng là bởi vì có hắn tồn tại, Ám Nguyệt thần giáo nhân tài không dám tùy ý đối học viện Diễm Hoàng. "Ra tay, phi thường tiên kỵ Khương Tuấn." Nếu Đoạn Dịch vẫn luôn đãi ở Khương Tuấn bên cạnh, Sắt thần sẽ phi thường an toàn, cũng có thể đủ được đến hắn chỉ đạo, thuận lợi trưởng thành lên, nhưng Đoạn Dịch không nghĩ như vậy đau khổ chờ đợi đi xuống. Đoạn Dịch suy nghĩ chỉ có như thế nào cứu ra Nam Cung giật, như thế nào mới có thể đem Ám Nguyệt Thần giáo hoàn toàn tiêu diệt, hơn nữa Đoạn Dịch thực sợ hãi, trên vai bông Tuyết ấn khi có một ngày bỗng nhiên biến mất, vì thế Đoạn Dịch cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực, tuyệt đối không thể tiếp tục ở học viện chung khổ chờ 4 năm. Ân, hy vọng có thể như ngươi mong muốn đi. Đúng rồi, ngươi làm ơn ta tìm địa phương, ta đã có mặt mày. Diệp Dung Dung thực lý giải Đoạn Dịch hiện tại tâm tình cũng chưa từng có nhiều ngăn trở, chỉ có thể ở trong lòng liên lặng cầu nguyện đoạn dịch có thể thành công. Theo sau nhớ tới đoạn dịch làm ơn chính mình sự tình, vội vàng nói: "Thật tốt quá, nơi đó cụ thể tình huống là cái gì? Ở vào Lam Hải Tinh nơi nào nha?" Đoạn dịch ngay vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hưng phấn truy vấn nói: "Cái này địa phương chuẩn xác tới nói, không phải một cái thành thị, cũng không ở Lam Hải tỉnh trên đất bằng, là ở vào một tòa hải đảo phía trên cái này hải đảo tên là Tê Phượng đảo, bởi vì đảo nhỏ đại khái diện mạo, như là một con rừng ở mặt biển thượng vương cho nên được gọi là Tê Phượng đảo, cái này Tê Phượng đảo địa lý vị trí cực kỳ hiểu lẫm." Diện tích cũng không tính rất lớn, nhưng hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp, thả linh khí nồng đậm, trên đảo sinh tồn không ít dị thú. Cũng có ở dân bản xứ cư dân, xem như một cái thế ngoại đảo nguyên địa phương nhưng đáng tiếc ở trăm năm trước, cái này Tây Phượng đảo gặp một lần đại thai nạn, trên đảo hoàn cảnh bị nghiêm trọng phá hư, linh khí cũng khô kiệt, dị thú, dân bản xứ cư dân trên cơ bản chết chết, trốn trốn hiện giờ trên đảo hoàn cảnh đã không thích hợp cư trú, trừ bỏ số ít một ít không chịu đi người ở ngoài, trên cơ bản đại đa số người đều rút lui, có thể xem như một cái hoang đảo, hoàn mỹ phù hợp người theo. Như lời những cái đó điều kiện chẳng qua nếu muốn lâu dài ở trên đảo sinh tồn đi xuống. Cần thiết muốn giải quyết nơi đó hoàn cảnh vấn đề, nếu không hẳn là vô pháp làm người phát triển thế lực căn cứ địa. Diệp Dung Dung một bên nghiêm túc cấp đoạn dịch giản thuật, một bên từ trên kệ sách gỡ xuống tới một quyển sách, mở ra đối ứng giao diện, đưa cho đoạn, đoạn dịch. Tê Phượng Đảo, như thế thế ngoại đảo nguyên nơi, như thế nào sẽ đột nhiên gặp như thế đáng sợ đại thai nạn, liền không có một chút tương quan tư liệu sao? Đoạn dịch kỳ thật đối cái này Tê Phượng Đảo phi thường vừa lòng, nhưng cảm giác rất kỳ quái, cuộc là cái gì đại tai nạn, sẽ dẫn tới một cái ban đầu linh khí nồng hải đảo, đột nhiên linh khí liền khô kiệt, lại còn có tự thương như vậy nghiêm trọng. Chương 483 Tê Phượng Đạo Ta ở phát hiện cái này Tê Phượng đảo lúc sau, cũng là giống nhau cảm thấy tò mò, cho nên mấy ngày nay ta tuần tra các loại tương quan tư liệu, cũng đi dò hỏi y sư Liên Minh Hiệp hội một ít các tiền bối, cuối cùng thật đúng là đã xảy ra này, trong đó bí mật tạo thành Tê Phượng đảo bị nghiêm trọng phá hư nguyên nhân, chính là bởi vì Á Nguyệt Thần giáo xâm nhập. Diệp Dung Dung ở nhắc tới chuyện này thời điểm, biểu tình lập tức liền ngưng trọng xuống dưới. Đáng giận, thế nhưng lại là bởi vì ám Nguyệt Thần giáo, đám sốc sinh này. Đoạn Dịch ở nghe được là giáo làm lúc sau, lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, tưởng đều không cần tưởng, lúc ấy ở Tê Phượng Đạo thượng, nhất định đã xảy ra phi thường thê thảm sự tình. Lam Hải Tinh Liên bang chính phủ chẳng lẽ liền không có ngăn cản Á Nguyệt Thần giáo sao? Lúc ấy rốt cuộc là đã xảy ra cái gì nha? Đoạn Dịch nghĩ tới vấn đề này, vội vàng truy vấn và nói, Liên bang chính phủ không phải không có ngăn cản, mà là trở tay không kịp ngươi hẳn là biết đã từng Á nguyện Thần giáo người, có tổ kiến mấy cái cực kỳ tàn ác viện nghiên cứu đi, chuyên môn tiến hành một ít đáng sợ thực nghiệm, lúc ấy ở Tê Phượng đảo thượng đó là có như vậy một khu nhà hắc ám viện nghiên cứu, nhưng lúc ấy cái này viện nghiên cứu là đánh đề cao T Phượng Đạo cư dân chất lượng sinh hoạt, cùng với một ít công lực cơ hội tiến vào, cho nên lúc ấy Tê Phượng Đạo liên bang chính phủ nhân viên liền không có ngăn cản. Hơn nữa cái này viện nghiên cứu, ngay từ đầu thật đúng là phi thường hảo, miễn phí, không rằng buộc trợ giúp trên đạo cư dân, làm rất nhiều tốt sự tình, liên bang chính phủ người cũng liền dần dần yên tâm sau đó bởi vì cái này Tây Phượng đảo cũng không phải rất lớn, ở chỗ này cũng không có hoàn chỉnh liên bang chính phủ cơ cấu, càng không có quan chỉ huy, chỉ có số ít một ít chính phủ nhân viên, bởi vậy, nơi này thủ vệ cũng liền phi thường sơ sẩy chờ đến hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Lúc sau, cái này Hắc Cá viện nghiên cứu liền lộ ra tà ác gương mặt thật, lợi dụng lúc trước cấp dân bản xứ cư dân sinh ra hảo cảm, lừa gạt bọn họ tiến vào viện nghiên cứu. Sau đó tiến hành cực kỳ tàn ác thực nghiệm, thậm chí liền địa phương dị thú cũng không có dương tha hơn nữa không chế cái này hắc ám viện nghiên cứu, nhưng cái đó tà giáo thành viên, thực lực cũng đều rất cường đại, nhẹ nhàng liền chế phục trên đảo liên bang chính phủ nhân viên, cứ như vậy, cả tòa Tây Phượng đảo liên chờ. Thành Ám Nguyệt thần giáo thực nghiệm căn cứ, nhưng giấy chứng quy là bao không được hỏa, Tây Phượng đảo thượng phát sinh sự tình, cũng bị liên bang chính phủ người phát hiện, bởi vậy liền phái ra đại lượng quân đội, đồng thời còn có một chúng thực lực cường đại tư thành viên, ở Tây Phượng đảo thượng cùng này, đó giáo thành viên tiến hành rồi đại chiến cuối cùng viện nghiên cứu bị hoàn toàn tiêu diệt, Ám giáo người cũng đều bị đánh chết. Nhưng Tê Phượng Đảo cũng phi, thương thế thảm, trở nên một mảnh hỗn độn, trên đảo nhỏ nhất quan trọng linh mạch cũng không biết bị Ám Nguyệt Thần giáo người dùng cái gì thủ đoạn, mạnh mẽ cướp đi linh mạch biến mất lúc sau, Tê Phượng Đảo liền mất đi sinh cơ, cũng đã không có bất luận cái gì linh khí, bởi vậy trên đảo còn sót lại dị thú đều sôi nổi thoát đi, dân bản xứ cư dân cũng không thể không rời đi cái này, bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt ra viên liên bang chính phủ mắt thấy vô pháp khôi phục nơi này hoàn cảnh, tự nhiên cũng liền từ bỏ nơi này, chuyện này lúc sau, Tê Phượng Đảo cũng liền trở thành hoang đảo, nhưng vẫn là có nghe nói trên đảo có một ít dân bản xứ cư dân, hẳn là đều là không muốn rời đi nơi này miên cưỡng sinh hỏa xung dưới. Diệp Dung Dung rất là nghiêm túc cấp độ dịch, dàn trải Tê Phượng đảo thượng phát sinh sự tình. Này đáng chết Ám Nguyệt thần giáo, như vậy cực kỳ tàn ác sự tình, đều làm được. Một ngày kia, ta nhất định phải thân thủ đem này hoàn toàn tiêu diệt, đoạn dịch hiểu biết Tê Phượng đảo toàn bộ sự tình lúc sau, đối Ám Nguyệt thần giáo càng thêm thống hận, đồng thời cũng càng thêm kiên định, đem này tiêu diệt quyết thông. Trừ bỏ T Phượng đảo ở ngoài, kỳ thật ta còn phát hiện mặt khác một ít địa phương, liền tính không có hoàn chỉnh liên bang chính phủ, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có liên bang chính phủ nhân viên. Hoặc là địa phương có một ít cường đại tổ chức bất quá ngươi nếu là không nóng lại nói, ta còn có thể lại tìm kiếm, hẳn là còn có. Diệp Dung Dung nhìn đến đoạn dịch trong này, cho rằng đoạn dịch Tê Phượng đảo không báo cái gì hy vọng, liền nghĩ tiếp tục làm đoạn dịch tìm kiếm. Không, ta đảo cảm thấy cái này Tê Phượng Đạo thực không tồi tuy rằng trên đảo hoàn cảnh thực các liệt, cũng không có linh mạnh che chở, muốn thời gian dài phát triển đi xuống rất khó rất khó, nhưng cũng đúng là bởi vì này đó tình huống, dẫn tới cái này Tê Phượng đảo biến thành hoang đảo, trên cơ bản sẽ không có người tìm đến, cũng liền sẽ không có người trở ngại kế hoạch của ta đoạn dịch, kỳ thật ở nghe được Tê Phượng Đạo chủ yếu biến thành hoang đạo nguyên nhân, là bởi vì linh mạch. Biến mất đi, kỳ thật cũng đã có một cái tính toán, đó chính là lợi dụng trong tay từ Tây giao rừng rậm phục chế linh mạch, đem này đặt ở Tây Phượng Đạo thượng. Cứ như vậy, này Tây Phượng Đảo liền có thể một lần nữa khôi phục sinh cơ, chậm rãi khôi phục thành dĩ vãng tình huống. Cho nên một lần nữa khôi phục Tê Phượng Đảo sinh thái, đối đoạn dịch tới nói cũng không có quá lớn khó khăn, hơn nữa đã trăm năm đều không có người đang đảo, trừ bỏ một chút dân bản xứ cư dân ở ngoài, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái hoang đạo, rất thích hợp đoạn dịch tại đây tổ kiến thế lực. Này Tây Phượng Đạo cố nhiên là thực thiên thấp, cũng không có người đang đạo là một cái hoang đảo tồn tại, nhưng trên đảo hoàn cảnh quá mức với ác liệt, thả không có chút nào linh khí, đối với ngươi ngày sau tu luyện phi thường bất lợi, nếu không ở suy xét mặt khác. Diệp Dung Dung nghe được đoạn dịch trực tiếp liền tuyển định Tê Phượng Đảo, có điểm không hiểu, tò mò hỏi: Yên tâm đi, ta có biện pháp có thể khôi phục Tê Phượng Đảo linh mạch, bất quá hiện tại cái này là ta một cái tiểu bí mật, chỉ cần linh mạch một khôi phục, Tê Phượng Đảo tự nhiên có thể khôi phục thành ban đầu sinh thái hoàn cảnh đến lúc đó, kế hoạch của ta cũng liền có thể bắt đầu thực thi đoạn dịch lúc này cũng không có trực tiếp cùng Diệp Dung Dung thuyết minh, có một trường phục chế tồn tại, bởi vì kia căn bản là không phải thường quy linh tạm là hệ thống cung cấp đoạn dịch. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích, chi bằng trước bán một cái cái nút. Vậy được rồi. Nhìn đoạn dịch như thế tự tin biểu tình, Diệp Dung Dung cũng liền không hảo nói nhiều cái gì, dù sao đoạn dịch trước nay liền không làm không có nắm chắc sự tình, nhất định nắm giữ có thể liên quan đến khôi phục linh mạch đồ vật. Nếu là đoạn dịch thật sự có thể đem Tê Phượng đảo linh mạch khôi phục, như vậy cái này địa phương xác thật phi thường thích hợp đoạn dịch, căn bản sẽ không có người tới trở ngại đoạn dịch. Hảo, nếu đã xác định Tê Phượng Đạo, như vậy ta liền phải xuống tay đi chuẩn bị hết thảy mặt khác đồ vật. Đoạn dịch tiếng nói vừa rớt Trong tay nhận chữ vật hơi hơi chấp động một chút, một phần Diệp Dung Dung đã từng sao chép danh sách, xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Người này ba ngày không hào hảo chuẩn bị một chút khảo nghiệm, chẳng lẽ muốn đi tìm những người này phiền toái? Diệp Dung Dung còn tưởng rằng đoạn dịch phải đi về chuẩn bị khảo nghiệm sự tình, nhưng ai từng nghĩ đến đoạn dịch thế nhưng lấy ra danh sách, đại biểu cho đoạn dịch muốn đi tìm những người đó phiền thoái, Diệp Dung Dung rất là lo lắng nói. Chương 484 xuất phát. Yên tâm đi, mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều có nắm chắc có thể thông qua. Nói nữa, ta trước mắt cũng chính là hoàng kim năm sao tu vi, nếu là Khương Quân viện trưởng khăng, khăng cho ta thiết hạ vượt qua ta năng lực phạm vi khảo nghiệm, ta đây làm lại nhiều chuẩn bị cũng là vô dụng chi bằng đi thu thập này, đó đã từng cùng thâm viên điện gian diu gia tộc, tổ chức, bọn người kia thực lực cũng đều không phải rất cường đại, ta sẽ không có nguy hiểm." Đoạn Dịch khẽ cười, cười tự tin nói, "Thật sự bắt ngươi không có cách nào, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý an toàn nha, ngàn vạn phải cẩn thận." Diệp Dung Dung hơi hơi thở dài một hơi, nói, "Bất quá Đoạn Dịch hiện giờ thực lực sát thật rất cường đại, lần trước Diệp Dung Dung sửa sang lại ra tới những cái đó danh sách, toàn bộ đều là ở Đoạn Dịch năng lực trong phạm vi, đạo cũng không cần quá mức lo lắng." "Ấn Ấn hảo, ta cũng liền không để lại" Đi trước thu thập người này. Đoạn dịch lấy ra danh sách, chỉ hướng về phía danh sách chung một cái tên là Chu Miu Gia Hòa. Cái này Chu Miu là một cái hoàng kim năm sao Linh Tạp Sư, cũng coi như là tương đương không tồi thực lực, không chỉ có như thế, hắn còn có một cái tổ chức nhỏ, tên là Liệt Dương Trại, trong đó đạt tới hoàng kim cấp thực lực Linh Tạp Sư, có 6-7 người nhiều. Hàng năm chiếm cư ở Vĩnh Dương Thị ngoại một cái sơn cốc bên trong, hoành hành ngang ngược, thường xuyên làm ra một ít trái pháp luật hoạt động. Mà cái này Vĩnh Dương Thị cũng không tính thực hoa thành thị cùng đoạn dịch quê quán rượu Quang Thị không sai biệt lắm, bởi vậy nơi này liên bang chính phủ thực lực cũng không tính rất mạnh, bởi vậy địa phương chính phủ vô pháp chính diện cùng với va chạm, miễn cho tạo thành đại lượng thương vong. Đồng thời này Liệt Dương trại cũng không có đi vào Vĩnh Dương thị, cho nên địa phương liên bang liên bang quấy rầy chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Liệt Dương trại không làm ra quá mức với chuyện khác người, liên bang chính phủ cũng liền sẽ không phải người bao vây tiêu trừ. Nhưng ai từng nghĩ đến này, Liệt Dương trại thế nhưng càng thêm phát dở, thế nhưng cùng Thâm Viên điện trợ giáo gia nếu, ám mà cùng bọn họ tiến hành tại nguyên giao dịch, thậm chí còn điên cuồng đến trợ giúp Thâm Viên điện trảo lấy rất nhiều vô tội bà cánh. Đáng tiếc bọn họ hành sự quá mức với điệu thấp, nếu không phải thâm viên điện chúng có ghi lại bọn họ phát sinh giao dịch sự tình, chỉ sợ căn bản là sẽ không phát hiện bí mật này. Hiện giờ đối chấn tà tư, liên bang chính phủ đều không mấy tin được đoạn dịch, quyết định tự mình đi trước, đem cái này đáng giận liệt dương trại tận diện. Hơn nữa Vinh Dương Thị cũng ở chủ thành diễm Hoàng Thị trong phạm vi khoảng cách cũng không tính rất xa, dựa vào quang nguyệt thanh loan không gian hệ kỹ năng, thực dễ dàng liền có thể đến, phi thường phương tiện. Liệt Dương trại ở vào Vĩnh Dương thị ngoại sơn cốc, ngươi tính toán như thế nào đi nha, đây là Diệp Dung Dung tự mình sửa sang lại ra tới danh sách, bởi vậy nàng tự nhiên là biết được cái này Liệt Dương trại, lấy đoạn dịch trước mắt thực lực, xét thần sẽ không có quá lớn vấn đề. Rất đơn giản, cho ngươi xem xem ta mới nhất tiến hóa dị thú đoạn dịch khẽ cười, cười, lôi kéo Diệp Dung Dung đi tới hậu viện, ngay sau đó trong tay hiện lên một đạo lam quang, một con toàn thân từ kim sắc, màu xanh lơ lông chim tương tiệm lân điểu, vị đoạn dịch triệu hoán ra tới. "Này, đây là Quang Nguyệt Thanh thiên, người như thế nào sẽ có được như vậy hi hi thú?" Hơn nữa này sức chiến đấu thế nhưng cũng cao tới 4030, quá không thể tưởng tượng. Diệp Dung Dung nhìn đến Quang Nguyệt Thanh Loan xuất hiện kia một khắc, đồng tử tức khắc co rút lại, lộ ra cực kỳ chấn động biểu tình, đồng thời trong tay cha xét vòng tay, cũng hiện ra Quang Nguyệt Thanh Loan thổ tính, biết được nó đáng sợ sức chiến đấu. Còn nhớ rõ ta kia chỉ tinh nguyện tức đi, nó vốn chính là cực kỳ hy hữu không gian hệ dị thú, ta ở đệ nhất chô bí cảnh tu luyện trong lúc, liền đem này tiến hóa hiện tại dựa vào này chỉ quang nguyệt thanh loan cường đại không gian hệ kỹ năng, liền tính không địch lại, ta cũng có thể nháy mắt thoát đi, lần trước cái loại này tình huống, không bao giờ sẽ phát sinh. Đoạn Dịch sờ sờ Quang Nguyệt Thanh loan đầu, hướng về phía Diệp Dung Dung tự tin nói: "Xem ra thật là ta nhiều lo lắng, hiện giờ ngươi chỉ cần không gặp đến phong tỏa không gian kỹ năng, trên cơ bản đều sẽ không có việc gì." Diệp Dung Dung nguyên bản hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm lo lắng Đoạn Dịch, nhưng hiện tại thấy được Quang Nguyệt Thanh loan lúc sau, nàng liền không có chút nào lo lắng, rốt cuộc cái loại này cực kỳ hiếm thấy không gian phong tỏa năng lực, người bình thường căn bản không có khả năng có. Này đó danh sách thượng bất quá chính là một ít tiểu lâu la, thực lực mạnh nhất cũng bất quá vừa mới bạc cấp, đối Đoạn Dịch thật sự cấu không thành cái gì uy Bởi vì Diệp Dung Dung độc đáo thiên phú, Quan Nguyệt Thanh Loan ở chú ý tới nàng thời điểm, hơi hơi sửu sốt, ngay sau đó lộ ra hưng phấn biểu tình, căn bản không sợ hãi Diệp Dung Dung, dùng, dùng, đầu nhẹ nhàng cọ Diệp Dung Dung, biểu hiện rất là thân cận. Nếu có người ngoài lại đây, chỉ sợ còn sẽ cho rằng này Quan Nguyệt Thanh Loan là Diệp Dung Dung gì thú, hai người thật sự quá thân mật. Đoạn Dịch thấy vậy, cũng cũng không có thực ngoài ý mến, rốt cuộc Diệp Dung Dung kia độc đáo thiên phú, là có thể làm nạng trời sinh tự mang dị thú lực tương tác, Quan Nguyệt vốn chính là đã bị Dịch tu phụ, cũng không phải hoang dại dị thú, tự nhiên đối nhân loại sẽ không có ý. Cho nên ở cảm nhận được Diệp Dung Dung trên người lực tương tác lúc sau, liền sẽ biểu hiện như thế thân mật. Hảo, ta cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian, hiện tại liền chuẩn bị xuất phát đoạn dịch cấp Quang Nguyệt Thanh Loan truyền lại mệnh lệnh, sau đó trực tiếp nhảy tới nó bối thượng, hướng về phía phía dưới Diệp Dung Dung nói: "Bye bye, chú ý an toàn." Diệp Dung Dung mỉm cười hướng về phía đoạn dịch phất phắt tay. Đoạn dịch thấy vậy, cũng liền không có nhiều dừng lại, ở Quang Nguyệt Thanh Loan kêu to một tiếng lúc sau, phía trước lập tức xuất hiện một đạo quang môn, Quang Nguyệt quang ảnh, trực tiếp trốn vào quang bên trong, nháy mắt liền biến mất. Dung Dung cũng là xoay người về tới cửa hàng trung, bất quá không có tiếp tục khai cửa hàng bán, mà là về tới phòng trong tiếp tục giúp đoạn dịch hiểu biết về Tê Phượng Đảo sự tình. Lúc này đoạn dịch ngồi ở Quang Nguyệt Thanh Loan đối thượng, đang ở không gian tưởng kép trung bay nhanh di động. Đây cũng là đoạn dịch lần đầu tiên đi vào không gian tưởng kép bên trong, trung quanh một mảnh đen nhánh, trừ bỏ Quang Nguyệt Thanh Loan trên người tản ra khí quang, có thể chiếu sáng lên một ít ở ngoài, còn lại như cũ cái gì đều thấy không rõ. Cấp đoạn dịch cảm giác giống như là đệ nhất chỗ bí cảnh chung những cái đó đen nhánh không gian giống nhau, làm đoạn dịch không tự chủ được liền liên tưởng đến cùng nhau. Chẳng lẽ đệ nhất bí cảnh chung những cái đó đen nhánh không gian cũng là cùng loại với không gian tưởng kép tại? Cái này đệ nhất cảnh chung che bí mật Thật là quá nhiều. Đoạn Dịch ngồi ở Quang Nguyệt Thanh Loan bối thượng, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này. Trong bất tri bất giác, ở phía trước đen nhánh không gian trùng, xuất hiện một màn ánh sáng, Quang Nguyệt Thanh Loan chở Đoạn Dịch, trực tiếp liền bay đi ra ngoài, một lần nữa về tới ngoại giới. Không thể không nói, Quang Nguyệt Thanh Loan không gian hệ kỹ năng sắc thật sự phương tiện, liền như vậy trong chốc lát, cũng đã đi tới Tây giao trong rừng rậm, thả bởi vì trốn vào không gian tưởng kép bên trong, căn bản cũng không có người phát hiện, không cần lo lắng sẽ bị người biết được hành tung. Đáng tiếc chính là, Loan không gian hệ kỹ năng, thiên hướng với chiến đấu. Nếu là giống đã từng gặp qua ánh sáng tinh linh như vậy, kia sẽ càng thêm phương diện, bởi vì ánh sáng tinh linh có thể trực tiếp cự ly xa chuyển tống, cái này là quang nguyệt thanh loan trước mắt làm không được. Chương 485 liệt Dương trại. Bất quá ánh sáng tinh linh cái loại này không gian hệ kỹ năng cự ly xa chuyển tống, chỉ có thể đủ chuyển tống di vãng đã tới địa phương, thả tự thân sức chiến đấu không cường, thiên hướng với phụ trợ. Mà quang nguyệt thanh loan tắc không phải như vậy, ở đoạn dịch xem ra rõ ràng so ánh sáng tinh linh cái loại này không gian hệ dị muốn, cường, muốn thực dụng, thả tốc độ cũng thường mau, dựa theo loại này tốc độ xuyên qua phi hành, không dùng được bao lâu liền có thể đến Vĩnh Dương thị. Theo sau, đoạn dịch liền không có nghĩ nhiều, cấp Quang Nguyệt Thanh Loan chuyển lại lộ tuyến lúc sau, liền nhắm lại hai mắt, ở Quang Nguyệt Thanh Loan bối thượng tiến vào ngưng thần trạng thái. Mà Quang Nguyệt Thanh Loan tắc tiếp tục cấp tốc phi hành, thường thường trốn vào không gian tường kép bên trong. Lúc này ở Vĩnh Dương thị ngoại trong sân gốc, có 4-5 người, đang từ từ từ từ hành tẩu, chẳng qua bọn họ hứng thú đều không phải rất cao, thoạt nhìn thực không tình nguyện. Ai, kế tiếp nhật tử chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó a đúng vậy. Này thâm viên điện không biết vì sao, thế nhưng mạc danh bị tận diệt, làm chúng ta hiện tại đều không có địa phương vất đại nước lực, như thế đi xuống chúng ta liệt dương trại muốn chịu đựng không nổi a, thật không biết lao đại là nghĩ như thế nào. Rõ ràng phía trước chính là Vĩnh Dương thị, nhưng lao đại lại cố tình không cho chúng ta tiến vào Vĩnh Dương thị, chỉ là chiếm cứ tại đây một cái trong sân cốc, thả này sân cốc. Linh khí còn không phải thực nồng đậm, đều không có cái gì đáng giá linh thạch, linh thảo xuất hiện, liền dị thú cũng phi thường Ta cảm thấy chúng ta liệt dương trại thực lực Hoàn toàn so Vĩnh Dương thị liên bang chính phủ cường quá nhiều, lựa bọn họ cũng cũng không dám đối chúng ta ra tay, thật là không hiểu lão đại ý tổ nha. Bước chậm ở trong sơn cốc liệt dương trại tiểu Lâu La, lúc này đều không ngừng phung tạo, biểu tình càng thêm khó chịu. Câm mồm, này Vĩnh Dương thị địa phương liên bang chính phủ tuy rằng thực lực, nhưng Vĩnh Dương thị khoảng cách Diễm Hoàng thị rất gần, một khi chúng ta cùng địa phương liên bang chính phủ phát sinh xung đột, Diễm Hoàng thị tất nhiên sẽ ra tay chi viện, ngươi cho rằng lão đại liền không có nghĩ tới khống chế toàn bộ Vĩnh Dương thị sao? Đó là bởi vì trước mắt thực lực còn chưa đủ chúng ta liệt dương trại cũng yêu cầu tiến thêm một bước phát triển, chờ đến hết thảy đều ổn lúc sau. Vĩnh Dương thị hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay, ở 4 5 người tiểu lâu la chúng, có một người hơi thở tương đối cường đại, tên là Lý Tùng, đã đến Hoàng Kim Tam Tinh, mà còn lại những người đó, bất quá chính là bạch ngân cấp tu vi, thực rõ ràng, người này hẳn là cái tiểu đầu mục. Như vậy thế lực đặt ở Diễm Hoàng khu phố, kia tự nhiên không tính cái gì, nhưng ở Vĩnh Dương thị loại này tiểu thành thị trung, kia đã là xem như một cổ rất cường đại thế lực, tuần tra sơn cốc là có thể đủ phái gian này, đó thực lực không tầm thường linh pháp sư, có thể thấy được liệt dương trại vẫn là có nhất định nội tình. Lý đại ca, ta có thể lắm miệng hỏi một câu? Thông viên điện đã không có, chúng ta cũng chặt đứt chủ yếu tài lộ, kế tiếp muốn như thế nào phát triển nha, chẳng lẽ tiếp tục dựa cướp đoạt qua đường người tài nguyên. Ở Lý Tùng bên cạnh một cái nhỏ gây nam tử, nhẹ giọng dò hỏi. "Này các người liền không cần lo lắng, lão đại đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, không dùng được bao lâu liền có thể liên tiếp thượng Ám Nguyệt Thần dạy, đến lúc đó có Ám Nguyệt Thần giáo tài lực, chúng ta liệt dương chạy một giây liền có thể lớn mạnh lên." Lý Tùng lúc này trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, song quyền không tự chủ được liền nắm chặt. "Ở đây còn lại những cái đó tiểu lâu la." Ở nghe được Lý Tùng lời này sau, một đám đôi mắt tức sáng ngời, lộ ra hưng phấn biểu tình. Bọn họ những người này trên cơ bản đều là bỏ mạng đồ đệ, chỉ lo tự thân có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, mới mặc kệ người khác chết sống, bởi vậy mặc kệ là tà giáo, vẫn là cái gì mà khác tổ chức, chỉ cần có thể đối liệt dương trại có lợi, một mực đều sẽ không từ tuyệt. Hào hảo, đều không cần nói thêm cái gì, nghiêm túc tuần tra chúng quanh ta nghe nói diễm hoàng thị trấn tà tư, gần nhất ở càn quét cùng thâm viên điện gian giấu tổ chức, chúng ta liệt dương trại tuy rằng không lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là cần thiết tăng mạnh tổ tra, chịu đựng một đoạn này thời gian là được. Lý Tùng ở liệt dương trại địa vị không thấp, kỳ thật không cần ra ngoài tuần tra, chẳng qua gần nhất tiếng gió đặc biệt hẳn không thể không phòng ngừa chúng ta tư khả năng sẽ bỗng nhiên tập kích, bởi vậy một đoạn này thời gian, Lý Tùng liền gánh vác nổi lên tầm thượng sơn cốc nhiệm vụ. Mà lúc này đoạn dịch, sớm đã cỡi quang nguyệt thanh loan, nhẹ nhàng đến Vĩnh Dương thị ngoại trong sơn cốc, sau đó đem quang nguyệt thanh loan tạm thời triệu hoán đi ra ngoài, ở trong sơn cốc đi bộ lên. Chẳng qua rốt cuộc đoạn dịch là lần đầu tiên tới nơi này, căn bản cũng không rõ ràng lắm liệt Dương thị ở nơi nào, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đi trước. Nhưng đoạn dịch cũng không sốt ruột, bởi vì sơn cốc này là liệt Dương trại thế lực phàm người bình thường sẽ không vô cớ tiến vào. Có thể kết mẹ kết đội thông dong ở trong sơn cốc hành động, nhất định chính là liệt dương trại người, đoạn dịch chỉ cần chào vài người muốn hỏi một chút, liền liền biết được hết thảy. Ngậy. Phía trước có động tính, đoạn dịch mới vừa đi không có bao lâu, đột nhiên liền cảm giác tới rồi phía trước có một cổ không tầm thường linh lực dao động, thả trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, còn xuất hiện một cái quan điểm, đối ứng thuộc tính giao diện lập tức liền hiện lên ra tới. Loại thuộc, sơ cấp linh khí. Tên, Tơ vàng giáp phẩm chất, màu lam tinh cấp, C cấp giới triệu, sử dụng hi hữu màu lam phẩm chất dị thú tơ vàng hồn nhện tơ nhện, thi thể, phối hợp đại lượng đá kim cương rèn mà thành. Lực phòng ngự cường đại, có thể sử dụng kỹ năng tơ vàng mạc niệm. Thế nhưng sẽ là sơ cấp linh khí tơ vàng giáp, xem ra phía trước kia đám người trùng có một người thực lực không tầm thường, nhất định chính là Liệt Dương trại người. Hiện tại liền qua đi gặp bọn họ. Có thể tùy thân mặc màu lam phẩm chất sơ cấp linh khí tơ và giáp, thực rõ ràng tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa vẫn là kết bè kết đội trong sơn cốc hành động, hơi thở không chút hoang mang, phi thường bình thản, vừa thấy chính là hàng năm ở sơn Quốc sinh hoạt, đối cảnh vật chung quanh cực kỳ quen thuộc. Cho nên ở đoạn dịch xem ra, những người này khẳng định chính là Liệt Dương trại người. Bất quá đoạn dịch vì có thể thuận lợi tiến vào Liệt Dương trại Tha không làm cho bọn họ hoài nghi, không cho bọn họ trước đó chạy trốn, Đoạn Dịch quyết định hào hào diễn xuất một diễn, làm những người này mang theo Đoạn Dịch phản hồi liệt dương trại, sau đó sấn này chưa chuẩn bị tận diệt nơi này. Đoạn Dịch suy nghĩ hào lúc sau, liền sơ soạn một chút bùn ở trên người, làm bộ đang ở buôn ba chạy trốn bộ dáng, đồng thời còn đem hơi thở thu liễm ở bạch ngân cấp cảnh giới, sau đó thở hồn hẹn hướng tới bọn họ chạy tới. Có tình huống, Lý Tùng phản ứng cũng coi như cực nhanh, ở phát hiện phía sau truyền đến tiếng bước chân lúc sau, lập tức liền ngừng lại, ánh mắt lạnh băng nhìn phía phía sau. Ở Lý Tùng bên cạnh một chúng tiểu lâu la, cũng là cùng thời gian cảnh giác nhìn phía phía sau, làm ra tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cứu, cứu mạng a. Các vị đại ca, ta muốn đi trước phía trước Vĩnh Dương thị, nhưng không cẩn thận bị dị thú tập kích, thân chịu trọng thương, cũng bởi vậy là đường, các ngươi có không cứu cứu ta, mang ta đi ra ngoài nha đoạn dịch hiện giờ tội tác, bất quá chỉ có 18 tuổi, thả vẫn là một bộ học sinh bộ dáng, lúc này dùng cực kỳ suy yếu thanh âm, phúc hậu và vô hại biểu tình, hướng về phía Lý Tùng đám người nói. Chương 486 gia nhập. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi trần ngãi nhóm sơn cốc vốn chính là không lớn, địa thế cũng không tính phức tạp. Ngay cả linh khí cũng tương đối loãng, nơi này căn bản liền không có cái gì cường đại dị thú, ta xem ngươi cũng có bạc trắng một tinh, nhị tinh tả hữu linh lực dao động, như vậy tuổi có thể có này tu vi, ngươi khẳng định không phải một cái người bình thường ra. Nói đi, rốt cuộc có cái gì mục đích? Lý Tùng làm người phi thường cẩn thận, căn bản là không có tin tưởng đoạn dịch lời này, trực tiếp mở miệng chất vấn nói. Đồng thời bên cạnh Mạc khác liệt dương trại tiểu lâu la, sắc mặt hung ác, không ngừng đánh giá đoạn dịch, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đoạn dịch nghe vậy, khẽ cười cười, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Rốt cuộc nếu là như thế này, liền đem này đám người lựa gạt đi qua. Đến có vẻ cái này liệt dương trại có điểm quá mức với phế vật nó như thế nào cũng là có thể chiếm cứ một cái sơn cốc tổ chức một khi đã như vậy ta cũng liền không trang ta ngả bài ta mục đích là muốn gia nhập các người liệt dương trại người cũng cảm giác tới rồi ta tu vi ngày sau tuyệt đối có thể cảm thưởng chẳng qua càng lên cao tu luyện yêu cầu tài nguyên liền càng nhiều nhà ta cũng không có như vậy giàu có gia nhập tầm thường tổ chức tới tiền quá trưởng cho nên ta liền tới các người liệt dương trại đoạn dịch thấy vậy lập tức liền thay đổi một cái ý nghĩ đem khuôn mặt thượng bùn đất đều lao đi khống chế linh lực dao động ở bạc trắng nhị tinh tài hữu ánh mắt sắc bén nhìn về phía mọi người không hề có một chút hoang loạn. Nga, thường gia nhập chúng ta liệt dương trại, có điểm ý tứ a. Lý Tùng Nguyên bản còn tưởng rằng cái này đoạn dịch có phải hay không chuyên môn lại đây điều tra chính phủ nhân viên, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hẳn là cũng không có khả năng, có như vậy tuổi trẻ chính phủ nhân viên, trấn tà tư cũng sẽ không có như vậy tuổi trẻ thành viên. Cho nên Lý Tùng đối đoạn dịch thân phận, kỳ thật cũng không có để ý nhiều, dù sao bất quá chính là bạc trắng nhị tinh linh tạp sư mà thôi, ở hắn hoàng kim tam tinh linh tạp sư trước mặt, hoàn toàn chính là con kiến. Như thế tuổi trẻ, liền có bạc trắng nhị tinh tu vi, người phú xác thật không tồi nhưng là, thượng gia nhập ta liệt dương trại ta nói không tính, yêu cầu Lao đại đồng ý mới được, ngươi trước cùng ta trở về đi. Nếu là trước mắt cái này đoạn dịch, thiên phú giống nhau, cũng không có như thế cường đại, Lý Tùng tuyệt đối không chút do dự, trực tiếp động thủ giết hắn. Bất quá cái này đoạn dịch thấy thế nào đều là có 17, 18 tuổi, như vậy tuổi đạt tới bạc trắng nhị tinh, này chỉ sợ đều đã cũng đủ bị học viện diễm hoàng tử chọn, như thế nhân tài đều là bị liệt dương trại chưa mộ, nói không chừng ngày sau thật đúng là có cơ hội trở nên rất cường đại. Cứ như vậy, liệt dương trại cũng sẽ đi theo cường đại, Lý Tùng tưởng tượng đến nơi đây, khóe miệng liền không cấm lên, cảm thấy hôm nay vận khí phi thường hảo mà hết thể này cũng là đoạn dịch cố ý vì này, nếu là biểu hiện quá mức với nhỏ yếu, đem tu vi áp chế ở đồng tao cấp, như vậy trước mắt những người này tuyệt đối sẽ không để ý đoạn dịch, mặc kệ đoạn dịch là ai, đều sẽ trực tiếp đem này đánh chết. Nhưng đem tu vi áp chế ở bạch ngân cấp liền bất đồng, này sắc thật sẽ làm bọn họ cảm thấy đoạn dịch thiên phú rất mạnh, là một cái hạt giống tốt, tự nhiên cũng liền sẽ không dễ dàng giết chết. Lý đại ca, tiểu tử này lai lịch không rõ nha, sợ là có nguy hiểm nha. Lý Tùng bên cạnh một cái nam tử, nhẹ giọng nói, "Ha <laughs> ha, sợ cái gì, tiểu tử này tuy nói lai lịch không rõ, Nhưng thiên phú sắc thật cường đại, hiện giờ chúng ta liệt Dương trại cũng là yêu cầu không ngừng phát triển lớn mạnh, như vậy có thiên phú tiểu tử, cũng không thể tùy tiện làm hắn đi rồi nói nữa, ngươi cảm thấy một cái bạc trắng nhị tinh tiểu tử, có thể đối liệt Dương trại tạo thành cái gì nguy hiểm? Chờ trở về lúc sau, ta sẽ thời thời khắc khắc quan sát hắn, một khi tiểu tử này không thích hợp, ta dơ tay liền có thể đem này đánh chết, không cần lo lắng. Lý Tùng cười lạnh một tiếng, tự tin hướng về phía bên cạnh mấy người nói. Bên cạnh mấy người nghe vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đoạn dịch, không ngừng nhìn chằm chằm đoạn dịch. Thật tốt quá. Vậy đang tặng các vị đại ca đoạn dịch lộ ra hưng phấn biểu tình, hướng về phía bọn họ ôm ố quyền. Bất quá đoạn dịch hưng phấn cũng không phải là gia nhập cái gì liệt dương trại, mà là có thể thuận lợi tiến vào liệt dương trại chung, bắt đầu thực thi chính mình tiêu diệt kế hoạch. Nhưng đừng cao hứng quá sớm, chúng ta lão đại sẽ không tùy ý thu lai lịch không rõ người. Người tốt nhất nói với ta minh một chút ngươi là người ở nơi nào, vì sao tới nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Tùng cũng không có lập tức mang đoạn dịch trở về, mà là tiếp tục ở trong sơn cốc tuần tra, cũng đem đoạn dịch mang ở bên cạnh, dọc theo đường đi không ngừng dò hỏi đoạn dịch chi tiết. Đoạn dịch không chút mang, hắn hỏi cái gì vấn đề? Đoạn dịch phải trả lời cái gì, đồng thời cũng lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, ở tuần tra sơn cốc trong quá trình, nghiêm túc quan sát đến trong sơn cốc tình huống. Ngay từ đầu đoạn dịch cũng không có cảm thấy sơn cốc này chung có cái gì, nhưng là tại đây tuần tra trong quá trình, đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, thật đúng là đã nhận ra một kia không thích hợp. Bất quá đoạn dịch không có lập tức kích động quá khứ tìm kiếm, mà là làm bộ cái gì đều không có nhìn đến, âm thầm nhớ kỹ vị trí, chuẩn bị chờ tiêu diệt liệt dương trại lúc sau, lại qua đây đem này lấy đi. Chờ đến Lý Tùng đám người hoàn toàn tuần tra xong Sơn Cốc bên trong, liền làm hai người lưu thủ ở trong Sơn Cốc, Lý Tùng chính mình tất mang theo đoạn dịch, cùng với những người khác quay trở về Liệt Dương trại. Này Liệt Dương trại vị trí đảo cũng không tính bí ẩn, ở Sơn Cốc địa thế tốt nhất, linh khí nhất nồng đậm địa phương. Lý Tùng dọc theo đường đi cũng có giới thiệu Liệt Dương trại, trong đó Liệt Dương trại thành lập vị trí, đã từng là Sơn Cốc này bá chủ cấp dị thú xảo huyễn, sau đó bị trại chủ tự mình chém giết, mạnh mẽ đoạt được nơi này, thành lập Liệt Dương trại. Bất quá đoạn dịch nhưng không như vậy cho rằng, bởi vì Sơn Cốc này khí rất thật loãng. Hơi chút cường đại một chút dị thú, đều sẽ không đại ở chỗ này, có thể hấp dẫn cường đại dị thú tại đây thời gian dài sinh tồn, ở đoạn dịch xem ra, nhất định là nơi đó phi thường đặc thủ. Nếu đoạn dịch phỏng đoán không tồi nói, khả năng liệt dương trại chính là thành lập ở cái này sơn cốc linh mạch thượng, chẳng qua cái này linh mạch cũng không phải rất mạnh, cùng tây giao rừng rầm hoàn toàn không thể so. Hảo, phía trước chính là liệt dương trại. Lý Tùng mang theo đoạn dịch thành công đi tới liệt dương trại đại môn, chỉ vào phía trước nói. Liệt Dương trại đoạn dịch ngừng đầu, liền thấy được một cái xích hồng sắc khắc ấn kim sắt thái dương sơn môn, bên trong tu sửa lớn lớn bé bé phang góc, quy mô tuy rằng không phải rất lớn, nhưng thủ vệ nghiêm ngặt, ở sơn môn hay sườn đều có lính gác. Đồng thời dọc theo đường đi cũng có tuần tra nhân viên, cũng coi như là một cổ không yếu thế lực. Nhớ kỹ, chờ hạ đi vào lúc sau ngàn bạn không cần chạy loạn, không giả ra cái gì nguy hiểm, ta nhưng không phụ trách nhiệm. Đi thôi." Lý Tùng biểu tình phi thường nghiêm túc, dàn do đoạn dịch vài câu lúc sau, liền bước đi vào liệt dương trại chung. Đoạn dịch không có nói xong, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, theo sát Lý Tùng nện bước đi vào. Bất quá Dọc theo đường đi đoạn dịch đều chú ý cái này liệt dương trại cấu tạo, bố cục, cùng với nhân viên tu vi, tiên lặng ở trong lòng nhớ xuống dưới. Chương 487 giao dịch. Ta hỏi ngươi, hôm nay sơn trại chung là tới người nào sao? Lý Tùng mang theo đoạn dịch mới vừa trở lại sơn trại, liền nhận thấy được tựa hồ có điểm không thích hợp, gọi lại một bên đang ở tuần tra nam tử, dò hỏi: "Lý đại ca, hôm nay tới một người mặc áo đen người, tu vi rất là cường đại, nghe nói là Á nguyện thần giáo, hiện giờ lao đại bọn họ đều ở nghị sự đại sảnh đâu, ngươi cũng chạy nhanh qua đi đi." Tuần tra nam tử chỉ vào phía trước nói: Đồng thời ánh mắt ở đoạn dịch trên người liếc mắt một cái, không ngừng cũng không có thực để ý, dù sao là Lý Tùng mang về tới người, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Áng nguyệt thần giáo người thế, nhưng thật sự tới các ngươi mấy cái có thể trở về nghỉ ngơi, đoạn dịch ngươi cùng ta tới. Lý Tùng làm còn lại trở về người đều đi tu vi, sau đó chỉ mang theo đoạn dịch một người, đi trước nghị sự đại sảnh. Lúc này nghị sự trong đại sảnh, ngồi năm cái hơi thở đều đạt tới hoàng kim cấp tương giả. Cầm đầu một người, càng là đến hoàng kim năm sao đỉnh, dáng người phi thường cường tráng, một đầu đỏ tươi tóc đắn, trên người nhiều chỗ vết xẹo. Trong ánh mắt cũng có một cổ túc sát chi khí, thực rõ ràng, nhất định là thường xuyên quá vết dao hế với người. Người này đúng là liệt dương chạy trại chủ Chu Nưu. Ở Chu Nưu bên cạnh, còn ngồi mặt khác ba cái đặt tới hoàng kim cấp cường giả, phân biệt đều là liệt dương trại cao tầng, tu vi đa số đều ở hoàng kim tam tinh tả hữu. Nhưng hiện tại, này đó liệt dương trại người, đều phi thường cung kính nhìn phía trước một cái áo đen nam tử, không dám có chút chậm chế. Mà cái này người áo đen tu vi, cùng Chu Nưu là không sai biệt lắm, đều là kim năm sao, đó là Á Nguyệt thần giáo phái khiết lại đây cùng liệt dương trại trao đổi giao dịch một cái tiểu lâu la. Bất quá liền tính là tiểu lâu la, Chú lưu đám người cũng đều thực cung kính, bởi vì chỉ cần làm người này thoải mái, mới có bế lên Ám Nguyệt Thần giáo đủ cơ hội. Cứ như vậy, liệt Dương trại cũng liền có tiếp tục lớn mạnh cơ hội. Ta cũng liền không nhiều lắm nhiều lời hiện nay, ta Ám Nguyệt Thần giáo yêu cầu 10 tên, 5 tuổi đến 7 tuổi hài đồng, tốt nhất là có điểm tu luyện thiên phú hài đồng, đồng thời còn cần một ít tương đối hi hữu tài nguyên, nếu các người liệt Dương trại có thể tìm tới, như vậy chúng ta liền có lâu dài giao dịch cơ hội áo đen nam tử biết được những người này khát vọng leo lên Nguyệt Thần giáo cao chi, bởi vậy ngữ khí cũng phi thường cao ngạo, dùng một loại liền trên cao nhìn xuống. Khẩu khí, nói 10 tên hài đồng ở nghe được ám nguyệt thần giáo điều kiện này lúc sau, Chu Mưu đám người sắc mặt lập tức liền ám chầm xuống dưới. Bởi vì cái này khó khăn sắc thật quá lớn, lại còn có cần phải có điểm tu luyện tiên phú hải tử, này liền đại biểu cho nhất định phải đi trước Vĩnh Dương thị, hoặc là chúng quanh mặt khắc thành thị đi bắt người. Cứ như vậy thế tất sẽ chấn động liên bang chính phủ, một khi không cẩn thận bại lộ thân phận, đối liệt Dương trại tới nói, sẽ là có tính chất hủy diệt đặc kích. Lão đại, điều kiện này không khỏi có điểm quá khó khăn đi, 2 cái hải đồng đến còn có thể làm được, nhưng đây là 10 tên nha, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện nha. Chu Niu bên cạnh, một cái kim sắt tóc dài nữ tử, biểu tình ngưng trọng nhẹ giọng nói: "Ta biết khó làm, nhưng nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ ngày sau liền không còn có cơ hội ta cũng minh bạch đây là Ám Nguyệt Thần dạy bọn họ chính mình làm không được sự tình, Cô ý đem cái này cục diện dối rắm ném cho chúng ta, nhưng chúng ta đổi cái ý tưởng, nếu là chúng ta thật sự làm được, ngày sau cùng Ám Nguyệt Thần giáo lâu dài giao dịch không phải ổn sao?" Chu Niu gia tâm cũng coi như rất lớn, không cam lòng vẫn luôn chiếm cư ở trong sân cốc, nhiều năm trước vẫn luôn kế hoạch mở rộng thế lực, nhưng nghề hà khó có thể làm được, hiện giờ nếu là bế lên Ám Nguyệt Thần giáo đuổi, kia tuyệt đối sẽ ngày càng cường đại lên, Chu Nưu nhưng không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Chẳng sợ vì thế cũng trở thành tà giáo, làm ra thương thiên hại lý sự tình, Chu Nưu toàn bộ đều không thèm để ý, chỉ cần có thể trở nên cường đại, này đó không đáng kể chút nào, dù sao này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, dựa thực lực nói chuyện. Sau khi nghe xong Chu Nưu lời này sau, ở đây liệt Dương trại cao tầng, mày lập tức nhíu lại, biểu hiện có điểm do dự. Ha ha, xem các ngươi cái này biểu tình, tựa hồ thực không tình nguyện. Không nghĩ làm cũng đúng, ta sẽ không miễn cưỡng bên trong. Cao tử lão đen nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không để ý này nho nhỏ liệt Dương trại. Trực tiếp liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Từ từ, chúng ta chẳng qua là ở tự hỏi như thế nào thuận lợi hoàn thành chuyện này mà thôi, bất quá chúng ta giúp ngươi làm được chuyện này, trừ bỏ ngày sau lâu dài giao dịch ở ngoài, lần này tiền tài ngươi cũng cần thiết muốn chi trả. Chu Nưu nhìn đến áo đen nam tử chuẩn bị rời đi, cũng là lập tức đứng lên, hướng về phía cái kia áo đen nam tử, nói: "Đó là tự nhiên, ta Ám Nguyệt thần giáo sao lại để ý điểm này tiền trình? Bất quá chính là cho ngươi một cái cơ hội thôi. Nhưng ta cho ngươi thời gian cũng sẽ không rất dài, trong vòng 3 ngày không được, ta lập tức chạy lấy người áo đen nam tử nghe vậy, cười lạnh vài tiếng. Thái độ như cũng phi thường cao ngạo. Ba ngày, có thể, ta đáp ứng ngươi. Chu Nưu cùng bên cạnh mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, xác nhận bọn họ đều đồng ý lúc sau, hướng về phía áo đen nam tử hồ lớn. Theo sau áo đen nam tử liền cũng không nhiều gắm để lại, xoay người hướng tới cửa đi đến. Cùng lúc đó, Lý Tùng mang theo đoạn dịch cũng đi vào nghị sự lại sảnh, vừa vặn gặp phải áo đen nam tử. Áo đen nam tử ở nhìn đến Lý Tùng lúc sau, không có bất luận cái gì biểu tình, phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua lúc sau liền không có chú ý bất quá ở chú ý tới đoạn dịch thời điểm, đồng tử tức khắc co dù lại, lộ ra kinh ngạc biểu tình. a. Công nhi tối vương trại chủ, thuộc hạ thế nhưng có như vậy tốt một cái mầm, bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, là có thể đủ có được bạc trắng nhị tinh tu vi, thả hơi thở phi thường củng cố, tương lai định đem tiền đổ vô lượng nha, áo đen nam tử nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái đoạn dịch, mày hơi hơi một trọn, nhìn về phía phía sau Vương Lưu nói: "Ân, tiểu tử này là ai? Lý Tùng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Vương Lưu căn bản liền không có gặp qua đoạn dịch, cũng không rõ ràng lắm đoạn dịch vì sao tiền đến, vẻ mặt nghi hoặc hướng về phía Lý Tùng, dò hỏi: bất quá có một chút áo đen nam tử nói không tội, đoạn dịch tiên phú tương đương lợi hại, tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương, thế nhưng còn có thể đủ gặp được loại này thiên tài, làm Vương Nưu thực sự cũng có chút kinh ngạc. Bên cạnh còn lại mấy người, cũng là giống nhau, lộ ra kinh ngạc biểu tình, ánh mắt căn bản không rời đi đoạn dịch. Lý Tùng đầu tiên là hướng về phía áo đen nam tử ôm một quyền, sau đó nhìn về phía Vương Nưu, giải thích nói: "Đại ca, tiểu tử này là ta từ sơn cốc tìm được, tiên phú tương đương lợi hại, cũng cô ý muốn gia nhập chúng ta liệt dương trại ở ta một đốn kiểm tra dưới, phát hiện cũng không có gì vấn đề lớn, ta liền trực tiếp mang về tới." Nếu là đại ca hoài nghi tiểu tử này thân phận, kia không bằng chúng ta trực tiếp. Lý Tùng đỗng nhiên mặt lộ vẻ hung quang, nhìn về phía Đoạn Dịch. "Ha ha, như thế tốt mẩm, như vậy dễ dàng liền phải giết chết. Quá đáng tức đi, tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Á Nguyệt thần giáo đi, tuyệt đối so với đại ở chỗ này, muốn hảo đến nhiều lão đen nam tử lúc này cũng đối Đoạn Dịch cảm thấy hứng thú, nhẹ nhàng vô vô Đoạn Dịch bả vai, lời nói thâm thía nói. Chương 488 lễ vật. Bất quá Đoạn Dịch cũng không có đáp lại cái này lão đen nam tử, sắc mặt một ngừng, cảm giác cái này đen nam tử tu vi, thế nhưng chỉ có hoàng kim năm sao. Xem ra gia hỏa này ở trong tối nguyệt thần giáo hẳn là không có gì địa vị, phòng trừng liền cùng lúc trước ở Diệu Quang Thành đụng tới những cái đó giống nhau, đều chẳng qua là Ám Nguyệt thần giáo tiểu lâu la như thế xem ra, người này liền không có lưu lại tất yếu, cùng nhau giết đi đoạn dịch nguyên bản cho rằng tới cái này Ám Nguyệt thần giáo người, khả năng sẽ có bạc kim cấp trở lên tu vi, nói như vậy không chừng cũng nhiều biết được một ít Ám Nguyệt thần giáo bên trong sự tình. Ép hỏi, ra càng nhiều sự tình. Nhưng không nghĩ tới thế, nhưng chỉ là hoàng kim năm sau, thả vẫn là cái loại này vừa mới thăng cấp không bao lâu, hoàn toàn chính là một cái tiểu lâu la, thật sự không có để ra nghi vấn tất yếu. Một khi đã như vậy, Đoạn Dịch cũng liền không tính toán lưu thủ, trong ánh mắt đông nhiên lóe một tia sắc ý, ngay sau đó một lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó giả ý lộ ra tự hỏi thân sắc. Một bên Lý Tùng nhìn đến Đoạn Dịch không có lập tức cư tuyệt, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, trong lòng tức khắc hoàng hốt, vội vàng chạy tới Vương như bên cạnh, thấp giọng nói: Lao đại, tiểu tử này thiên phú quá cường, xác thật là một cái hạt giống tốt nha, cũng không thể làm Á Nguyệt Thần Giáo người, nhặt tiện nghi ta biết tiểu tử này thiên phú rất mạnh, nhưng lai lịch không rõ, ta yêu cầu hảo hảo để ra nghi vấn một chút, bất quá nếu là Nguyệt Thần khăng khăng hắn, kia giao, cho Nguyệt Thần Giáo cũng là có thể cứ như vậy." Nói không chừng trực tiếp liền có thể cùng Ám Nguyệt thần giáo đạt thành lâu dài giao dịch. Vương Hưu tuy rằng biết đoạn dịch Thiên Phú rất cường đại, nhưng so với cùng Ám Nguyệt thần giáo giao hảo, liệt dương trại ngày sau phát triển, cái này đoạn dịch rõ ràng liền bé nhỏ không đáng kể, chi bằng cấp Ám Nguyệt thần giáo một tấn tình. Không nghĩ tới, với huynh ngươi đối tiểu tử này như thế để ý nha. Kia như vậy đi, ta liền làm thuận nước dong thuyền, liền đem tiểu tử này tặng cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên chúng ta gian giao dịch nha. Vương Lưu lúc này trực tiếp liền đem dịch trở thành lễ vật, căn bản là không có dò hỏi đoạn dịch ý kiến, hoàn toàn làm lơ hắn, mỉm cười hướng về phía áo đen nam tử, nói ha ha, một khi đã như vậy, với mộ cũng liền không nhiều lắm muốn cho, cho ngươi 5 ngày thời gian, mau chóng đi làm tốt sự tình. Chỉ cần các ngươi làm hảo, ngày sau giao dịch sẽ quẩn quẩn không ngừng áo đen nam tử tên là với Thành, lúc này đắc ý cười cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh đoạn dịch, nói, tiểu tử, theo ta đi đi, tương lai bảo ngươi tiền đồ vô lượng. Nói xong, với Thành trực tiếp liền vô vô đoạn dịch bả vai, ý bảo đoạn dịch cùng hắn rời đi. Ha ha, các ngươi cứ như vậy đem ta đường cái lễ vật tạo. Từ đầu tới đôi, cũng liền không có hỏi qua ý kiến Thật đúng là chính là có đủ đệ tiện vô sỉ a đoạn dịch một phen liền đem với thành tay từ trên vai ném ra, sau đó dùng lạnh băng ngư khí hướng về phía bọn họ nói, "Làm cản, tiểu tử thối, cấp mặt không biết xấu hổ, thật cho rằng có điểm tiên phú, liền có thể như vậy kiêu ngạo. Ta nói cho ngươi, hôm nay không phải do ngươi." Bỗng nhiên bị đoạn dịch ném ra thú với thành, lập tức liền lộ ra phẫn nộ thần sắc, thần sắc bùng nổ hoàng kim năm sao linh lực dao động. Ngay cả Liệt Dương chạy mọi người, cũng là hoàn toàn không có dự đoán được thế nhưng sẽ là này cũng tình huống, trong lúc nhất thời cũng là phi thường sợ. Bất quá liền ở Vương Nưu đám người muốn nói cái gì thời điểm, Sắc mặt lập tức liền ám trầm xuống dưới, bởi vì lúc này đoạn dịch trên người tản ra hơi thở, thế nhưng không ngừng ở bay lên, trong nháy mắt liền đến hoàng kim một tinh tiêu chuẩn, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Ngay sau đó, đoạn dịch trong tay bỗng nhiên hiện lên một đạo lang quang, một phiến tản ra xanh đậm ánh sáng màu mang trường kiếm, xuất hiện ở đoạn dịch thời điểm. Loại thuộc: Trung cấp linh khí tên, Phong sát kiếm phẩm chất, màu tím tinh cấp, S cấp. Giới thiệu: Sử dụng màu tím phẩm chất linh thạch phong sát tinh, huyền phong thạch, màu tím phẩm chất phong thuộc tính dị thú thi thể, cùng với đại lượng kim cương thạch rèn mà thành, thuộc về trung cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng phong bóng kiếm. Này phong sát kiếm là đoạn dịch từ Nam cung Dật cấp đoạn dịch cái dương chung được đến, chính là thời trước Nam cung Dật ngoài ý muốn được đến, cũng coi như là tương đương cường đại phong thuộc tính linh khí, đáng tiếc không có thể thân thủ giao cho đoạn, đoạn dịch, liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Cũng may, cái dương này vẫn là thuận lợi giao cho đoạn dịch trong tay, làm đoạn dịch được đến như vậy một phen trước mắt nhất tiện tay vũ khí. Đến nơi lúc trước từ đường bằng phi bọn họ nơi đó được đến thiết kế đồ, liền tính rèn ra tới, cũng không có phong sát kiếm tới cường đại, bởi vậy đoạn dịch cũng liền không có tất yếu rèn ra tới. Theo sau, đoạn dịch trong tay phong sát kiếm thoát tay ra, biến thành một đạo bóng kiếm lập tức đem sọ xuyên qua một bên với thành trái tim. Cứ như vậy, nguyên bản còn vẻ mặt lạ mặt, tự tin tràn đầy với thành, trong miệng phụt lên ra một mồm to máu tươi, hai mắt tối sầm, ngã xuống vũng máu bên trong, toàn bộ đánh chết quá trình, thêm lên, cũng cũng chỉ có vài giây, ra tay thật sự quá nhanh. Cái gì? Không tốt. Tiểu tử này có vấn đề, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Liệt Dương chạy đám người, hoàn toàn chính là trở tay không kịp, căn bản liền không có nghĩ đến, đoạn dịch thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường đại, vừa ra tay liền đem một cái hoàng kim năm sao linh tạp sư, ngáy mắt đánh chết. Ngay cả Lý Tùng cũng là khó có thể tin xoa xoa đôi mắt, đồng thời cảm giác tới rồi hiện giờ đoạn dịch trên người bùng nổ hơi thở, hoàn, hoàn toàn toàn đã có hoàng kim năm sao linh lực dao động. Hắn là hoàng kim năm sao linh tạp sư. Sao có thể a? Lý Tùng khó có thể tin hô lớn. Một bên Vương Nưu đáng người, đều là hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Tùng, cho rằng hắn đem một cái tai họa mang về tới rồi liệt dương trại, mấu chốt nhất chính là, thế nhưng còn hại chết Á Nguyệt Thần giáo người. Nay liên đại biểu cho Á Thần giáo dịch hoàn toàn lệnh, ngày sau cũng cơ bản không có khả năng có cái gì giao tha. Tưởng tượng đến nơi đây, Vương Như liền biểu hiện phi thường phẫn nộ. Trừ bỏ muốn giết đoạn dịch ở ngoài thậm chí cũng tưởng liền lý Tùng đều cùng nhau giết ở đây đều là liệt dương trại cao tầng đúng không thực hào thực Hảo đều tụ tập một đường cũng đỡ phải ta từng bước từng bước thu thập phạm là cùng tà giáo gian dưỡng người toàn bộ đều phải chết đoạn dịch giờ phút này không hề giữ lại trên người bùng nổ cường đại linh lực dao động trong tay phong sát kiếm không ngừng chấn động tàn ra cường đại phong thuộc tính năng lượng không chỉ có như thế đoạn dịch linh hồn hải chỗ cái tiêu hoàn kim cấp linh lực kinh mạch thượng phong thuộc tính năng lượng cũng ngay sau đó bị điều động ra tới tự động dung nhập đến đoạn dịch linh lực đại biên độ tăng mạnh phongắt kiếm bị lực ha hả Lẻ loi một mình tựa như muốn tiêu diệt ta liệt dương trại. Quả thực là người si nói nhộng, cho ta giết cái này không cao điểm hậu tiểu tử. Vương Lưu đối đoạn dịch thực lực thực khiếp sợ, nhưng hắn cho rằng đoạn dịch thật sự quá kiêu ngạo, không chỉ có lẻ loi một mình xuống tới, còn không có triệu hoán bất luận cái gì dị thú. Thoạt nhìn tuy rằng đoạn dịch trong tay nắm chặt cường đại phong thuộc tính linh khí, là một cái chiến linh tạp sư, bất quá đoạn dịch trước mắt tu vi cũng chỉ có hoàng kim năm sao, còn cũng không phải chân chính chiến linh tạp sư. Bởi vậy, Vương Lưu căn bản là không lo lắng, chuẩn bị thừa dịp đoạn dịch khinh địch không triệu hoán dị thú, trực tiếp bùng nổ toàn lực đem này đánh chết. Cứ như vậy, loạn dịch trên người sở hữu bảo vật, nhưng đều về bọn họ. Chương 489 tiêu diệt. Cứ như vậy, theo Vương Nưu ra lệnh một tiếng, ở đây tất cả mọi người triệu hồi ra dị thú, cơ hồ đều là màu tím phẩm chất dị thú, nhưng sức chiến đấu đa số đều không phải rất mạnh, còn không đạt được hung thú tiêu chuẩn. Chỉ có bọn họ chủ lực dị thú, cùng với Vương Nưu trong tay hai chỉ dị thú, đạt tới hung thú tiêu chuẩn. Trong đó mạnh nhất chính là Vương Nưu chủ lực dị thú, tên là Ma Diễm Côn Hổ, sức chiến đấu đạt tới 3850, xem như phi thường cường đại. Không chỉ có như thế, bên ngoài còn lại liệt dương trại mọi người, đều là nghe được nơi này truyền đến động tĩnh. Xôi nội đều đổ tới, ngay sau đó đều triệu hồi ra dị thú. Trong lúc nhất thời, đoạn dịch bị đại lượng dị thú vây quanh, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, đoạn dịch không có chút nào khẩn trương, trong tay không biết khi nào hiện ra trọng lực từ trường linh tạp. Ngay sau đó, đáng sợ trọng lực từ trường lập tức phát động, đem ở đây trừ bỏ Vương Như, Lý Tùng chờ hoàng kim tam tinh trở lên cường giảng ngoại, còn lại mọi người toàn bộ đều bị áp chế. Ngay cả ở đây sức chiến đấu thấp hơn 3500 dị thú, cũng toàn bộ bị áp chế, căn bản là vô pháp đối địch. trọng lực từ trường, tuy rằng đoạn dịch còn không có đem này lại lần nữa tiến hóa, như cũng chỉ là bạch mức cấp, nhưng cũng tương đương cường đại, đây cũng là đoạn dịch lớn nhất chuẩn bị ở sau, tầm thường tạm binh căn bản là thường không đến đoạn, đoạn dịch. Này, đây là có chuyện gì a, chúng ta vì sao đều không thể lập lại? Thật giống như có một loại rất cường đại trọng lực ở áp chế chúng ta. Chạy chủ, cứu mạng a. Liệt Dương chạy trừ bỏ mấy cái cao tầng là hoàng kim tam tinh trở lên tu vi, còn lại cơ hồ đều là bạch mức cấp, giờ phút này toàn bộ đều đoạn dịch các chế, làm cho bọn họ phi thường hoảng sợ, không ngừng kêu gọi. Đây là khống chế trọng lực linh tạm, tiểu tử ngươi trên người quá nhiều bà bối, nhất định phải đem ngươi chết. Vương Nhu lúc này lộ tham lam thần sắc, Không có đáp lại chính mình thủ hạ, mã đầu hốc tưởng đều là trước đem đoạn dịch cấp giết, trực tiếp chỉ huy chính mình dị thú, nào hướng đoạn dịch. Đến nỗi những cái đó bị khống chế thủ hạ, đã chết cũng liền đã chết, dù sao cũng có thể lại chiêu mộ, trước mắt đến nơi trước giết đoạn dịch, lấy đi trên người hắn những cái đó bảo vật, mới là Vương Nưu nhất để ý. Còn lại không có bị khống chế liệt dương trại cao tầng, cũng là lập tức ra tay, không có chút nào do dự. Chỉ bằng các người này đó dị thú, còn xa xa không tới phiên ta tự mình ra tay đoạn dịch như cũ biểu tình bình tĩnh, thậm chí đều không có muốn ra tay tính toán, tùy ý này đó dị thú nhào hướng chính mình nhưng liền sắp tới đem công kích đến đoạn dịch kia một khắc, đột nhiên ở đoạn dịch trước mặt xuất hiện một đạo quang môn, Quang Nguyệt Thanh Loan lập tức từ quang môn trung bay ra tới, ngay sau đó, Quang Nguyệt Thanh Loan biến thành một đạo kim sắc quang ảnh. 333. Lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, ở dị thú chi gian qua lại xuyên qua, nháy mắt đem này đó ý đồ thường tổn đoạn dịch dị thú, toàn bộ đánh bay, thậm chí một ít yếu kém, trên người đều xuất hiện nhiều da bị quang thuộc tinh kỹ năng chạm đánh vết thương. Nhìn nửa đường nhiên sát ra này chỉ thú, Vương Nhu người, đồng tức khắc co rụt lại, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Này, này thế nhưng là Quang Nguyệt Thanh Loan? Hơn nữa này sức chiến đấu, thế nhưng như thế đáng sợ. Vương Lưu Nguyên bạn cho rằng, đoạn dịch chỉ là đơn thuần đi chiến linh tạp sư lộ tuyến, bởi vậy căn bản là không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới đoạn dịch dị thú thế nhưng cũng như thế cường đại. Đáng sợ nhất chính là, nay chỉ quang nguyệt thanh loan đều không biết khi nào bị đoạn dịch triệu hồi ra tới, hơn nữa vừa xuất hiện, liền nháy mắt đem nhiều như vậy dị thú, một hơi đều đánh bay, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đánh bại dị thú. Bất quá, Vương Lưu phản ứng cũng coi như cực mau, này chỉ quang nguyệt thanh loan rõ ràng quá cường. Có có thể đánh bại, đồng thời lo lắng đoạn dịch còn có thể hay không, có còn lại cái gì chuẩn bị ở sau, cho nên lập tức đã đi xuống quyết đoán, đó chính là chạy. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không bụi đốt, Vương Nhu nhưng không nghĩ bị một cái mạc danh xuất hiện người cấp giết, vì thế nhìn đến tình thế không đúng, lập tức liền đổi về dị thú, căn bản là không màng chính mình tuổi hạn cưới lên ma diễm cùng hổ, bay nhanh hướng tới đại môn phương hướng chạy tới. Còn lại Lý Tùng đám người, nhìn đến liền lao đại đều đã chạy trốn, tự nhiên cũng liền không có chiến ý, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. "Lão đại cứu Mạc A, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta a. Cứu Mạc A." Nhìn Vương Nhu Lý Tùng đám người chạy trốn, bị trọng lực từ trường áp chế người, đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình, không ngừng cấp tê. Thậm chí có một ít đều đã bắt đầu khắp làm đoạn dịch không cần giết bọn hắn, nói đều là bị Vương Như bức cho. Ha ha, muốn chạy? Ngượng ngùng, các người hôm nay một cái đều đi không được. Đoạn dịch cười lạnh một tiếng, trong tay hiện lên một đạo lang quang, trực tiếp đem Minh Ảnh Băng Giao cũng triệu hoán ra tới. Ngay sau đó, chỉ Huy Minh Ảnh Băng Giao nhằm phía chạy trốn Lý Tùng đám người, mà tốc độ nhanh loan, còn lại là trốn vào không gian tường kép, hướng tới chốt nhất Vương Như mà đi. Nhìn đến Đoạn dịch lại lần nữa triệu hồi ra một con cực kỳ đáng sợ dị thú, mà vẫn là một con có được long tộc huyết thống giao long, những cái đó chạy trốn người, đương trưởng liền sợ hãi, không màng tất cả chạy vội, liền nghĩ mau chóng rời đi nơi này, sau đó tiến vào đến sơn cốc bên trong. Cứ như vậy, trên cơ bản đều thoát ly nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ đều là hàng năm ở trong sơn cốc sinh hoạt, đối này phi thường quen thuộc, mà đoạn dịch bất quá chính là một cái ngoại lai, khẳng định không quen thuộc. Nhưng đáng tiếp chính là, bọn họ hy vọng cuối cùng vẫn là tan biến, minh ảnh băng giao tốc độ cực mau, thả công kích phạm vi rất lớn, còn có được 4080 đáng sợ sức chiến đấu. Chạy trốn lý Tùng đám người, trong tay mạnh nhất dị thú Bất quá liền mới miễn cưỡng đạt tới hung thú tiêu chuẩn, ở minh ảnh băng giao trước mặt, không có chút nào năng lực phản kháng, bao gồm bọn họ chủ nhân, trong nháy mắt liền toàn bộ bị toàn bộ đông lạnh thành các băng. Đến nỗi chạy nhanh nhất Vương Nưu, vốn tưởng rằng đã thoát đi nguy hiểm, chuẩn bị tiến vào sơn cốc trốn đi, nhưng liền ở hắn chạy đến sơn trại đại môn kia một khắc, Quang Nguyệt Thanh Loan tử không gian tường kép trùng đột ra, cùng Vương Nưu dị thú chém giết ở cùng nhau. Thức mau, cùng với một tiếng thê thảm tiếng ớ, chết, thể, thể, gian, sau đó tiếp tục trốn vào không gian tường kép. Bất quá Quan Nguyệt Thanh Loan không phải phản hồi đoạn dịch bên cạnh, mà là ở đoạn dịch mệnh lệnh hạ, đi trước Minh Ảnh Băng Dao nơi đó, đem này dư thi thể trở, đều hút vào giới tử không gian, cùng nhau mang về tới. "Phanh! Phanh!" Quan Nguyệt Thanh Loan trong nháy mắt liền về tới đoạn dịch bên người, mở ra giới tử không gian, đem sở hữu thi thể đều ném ra tới, Minh Ảnh Băng Dao cũng là theo sát tới, quay trở về đoạn dịch bên cạnh. Nhìn Vương Nưu, Lý Tùng đám người đã thê thảm chết đi, những cái đó bị trọng lực từ trường áp chế người, phảng phất mất hồn giống nhau, mặt biểu tình cực kỳ vọng, thật giống như đợi làm Thỉ Sơn Dương giống nhau. "Không tội!" Làm thực hảo không cần lưu một cái người sống, Minh ảnh băng giao động thủ đi. Đoạn dịch lạnh băng nhìn thoáng qua ở đây bị trọng lực từ trường áp chế người, không có một tia thương hại, trực tiếp khiến cho Minh ảnh băng giao động thủ. Ở đoạn dịch xem ra, những người này khẳng định không có vô tội, quyết không thể buông tha một cái. Chương 490 che giấu linh thuật. Cứ như vậy, cùng với từng đợt tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ liệt dương trại người, toàn bộ đều bị giải quyết, không có lưu lại bất luận cái gì một cái người sống. Hơn nữa này liệt dương trại bởi vì ở địa phương cũng rất có uy danh, cũng không quá có người ngoài dám tiến vào, thậm chí Liển Sơn cốc cũng không dám tùy ý tiến vào. Cho nên hôm nay phát sinh sự tình, bên ngoài căn bản là không biết, không ai sẽ hoài nghi đến Đoạn Dịch trên đầu. Ở giải quyết xong hết thảy lúc sau, Đoạn Dịch liền đem Minh Ảnh Băng giao cùng Quang Nguyệt Thanh Loan đều triệu hoán trở về, sau đó bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Này Liệt Dương chạy nói đến cùng cũng, cũng chỉ là một cái tiểu sơn trại mà thôi, cũng không có thực giàu có, cũng cũng chỉ có Liệt Dương chạy những cái đó cao tầng, cùng với lúc trước chết đi cái kia Ám Nguyệt thần dạy người, trên người có một ít đáng giá thứ tốt. Nhưng Đoạn Dịch yêu cầu vì ngày sau tổ kiến thế lực, tích lũy đại lượng tài, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có điểm giá trị đồ vật. Đoạn Dịch đều sẽ không bỏ qua, đem toàn bộ liệt Dương trại thu quát sạch sẽ. Chờ đến chiến lợi phẩm đều thu quát xong lúc sau, Đoạn Dịch liền triệu hồi ra Titan băng vượn, làm nó đem thi thể đều đôi ở bên nhau, sau đó đẩy đến toàn bộ sơn trại phong húc, ngay sau đó một phen lửa đốt sạch sẽ, không có lưu lại một chút dấu vết. Tuy nói so ra kém thâm viên điện kia một lần thu hồi đại, này cũng tự không tồi, tiếp tục bắt đầu mục tiêu kế tiếp. Bất quá trước đó, còn cần tới trước sơn cốc này chung, tìm một chỗ. Đoạn Dịch nhìn đã hóa thành phế tích liệt Dương trại, hơi hơi gật, gật đầu, sau đó đem Titan băng vượn triệu hoàn trở về, một lần nữa triệu hồi ra loan. Cưới Quang Nguyệt Thanh Loan, vốn tới lúc trước ở trong sơn cốc phát hiện một chỗ bay đi. tới rồi, chính là nơi này ở đoạn dịch trì Huy Hạ, Quang Nguyệt Thanh Loan thực mau liền tới tới rồi mục đích địa phủ cận. Bất quá đoạn dịch cũng không có sốt ruột, mà là chậm gì rì hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Bởi vì lúc trước ở đoạn dịch bị đưa tới liệt dương trại thời điểm, Lý Tùng còn làm hai người tiếp tục ở sơn cốc tuần tra, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt liệt dương trại, tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, đoạn dịch đem Quang Nguyệt về, trong tay chậm hiện phong kiếm, biểu tình lạnh hướng tới bọn họ đi đến. Người nào? Hai hai người tuy rằng tu vi không cường, chỉ có bạc trắng tam tinh tả hữu, nhưng hàng năm ở trong sơn cốc tuần tra, phi thường cảnh giác, nháy mắt liền phát hiện đoạn dịch. Bất quá ở bọn họ nhìn đến đoạn dịch kia một khắc, một đám nháy mắt liền lộ ra cực kỳ kinh hãi biểu tình, bởi vì đoạn dịch lúc này bộ phát ra tới chính là hoàng kim năm sao tu vi, trong tay kia một phen phong sắt kiếm càng là cường đến thái quá. Này đó thêm ở bên nhau, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là cái này đoạn dịch che giấu thực lực, hơn nữa lý Tùng khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Vì thế, hai người ở nhìn đến đoạn dịch thời điểm, không có chút nào do dự, điên cuồng bắt đầu chạy trốn, chuẩn bị trở về bẩm báo cấp trại chủ. Ha <cười> ha ủy trở về thông trị các ngươi lão đại, ngượng ngùng, toàn bộ liệt dương trại đều đã bị ta tiêu diệt, các ngươi chạy không được đoạn dịch cười lạnh vài tiếng, trong tay phong sát kiếm tức khắc rời tay mà ra, biến thành màu xanh lục bóng kiếm, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, nháy mắt sỏ xuyên qua hai người ngực, lập tức mất mạng. Trước khi chết, này hai người biểu tình đều là phi thường hoảng sợ, không thể tin liệt dương trại đã bị tiêu diệt sự thật. Từ đây lúc sau, không còn có liệt dương trại đoạn dịch thu hồi phong sát kiếm, thành hạ tự hai người trên người lộ xuống nhận chữ vật, sau đó đơn giản xử lý một chút thi thể. Tiếp theo, nghiêm túc quan sát đến trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường ra đa hình ảnh. Tu đôi chính mình lúc trước phát hiện một trâu đi đến. Sở Dĩ Đoạn Dịch như thế để ý, đó là bởi vì vừa rồi từ trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh chung, phát hiện có một cái lập loè nhàn nhạt kim quang quan điểm, liền ở cái này sơn Quốc bên trong. Dựa theo Đoạn Dịch dĩ vãng kinh nghiệm, thường thường loại này tản ra nhàn nhạt kim quang quan điểm, hoặc là chính là hung thú trở lên hi hữu dị thú, hoặc là chính là một ít chân quý linh thạch, linh thảo. Nhưng sơn cốc linh khí cực kỳ loãng, cường đại dị thú sẽ không sinh tồn ở chỗ này, cho dù có cũng nhất định bị liệt dương trại thu thập, đến nỗi linh thạch, linh thảo cũng rõ ràng không nên có, này liền làm Đoạn Dịch rất kỳ quái. Bất quá Khi đó đoàn dịch sốt ruột tiêu diệt liệt Dương trại, cũng không nghĩ bị bọn họ phát hiện cái gì, bởi vậy liền làm bộ cái gì đều không có nhìn đến, chờ giải quyết xong liệt Dương trại lúc sau, lại phản hồi nơi này, đi hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc là một cái thứ gì. Sau một lát, đoạn dịch đi theo trong đầu hiện lên quan điểm, một đường đi tới một cái sơn động bên trong. Cái này sơn động thoạt nhìn cũng phi thường bình thường, ở cửa động còn có một ít màu trắng phẩm chất dị thú, nhưng chúng nó đều quá yếu hạn, đoạn dịch khó được thu thập chúng nó, hơi chút buộc phát ra hoàng kim cấp linh tạm sư hơi thở, liền đem chúng nó sợ hãi, điên cuồng chạy trốn rời đi. Thoát nhìn hẳn là chính là ở cái này sơn động bên trong. Đoạn dịch từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái đạn tin, sau đó chậm rãi đi vào sơn động bên trong. Cái này sơn động từ bên ngoài xem ra phi thường bình thường, cửa động cũng không có rất lớn, nhưng tiến vào lúc sau, liền không giống nhau, nơi này không gian phi thường đại, thả bên trong thực phức tạp, có lớn lớn bé bé cửa động, cùng những cái đó quặng mỏ thực tương tự. Bất quá đoạn dịch đảo cũng không có bị lạc phương hướng, có hệ thống kiểm tra đo lường công năng chỉ lộ, đoạn dịch nhẹ nhàng liền tới tới rồi quang điểm phụ cận. Ngay sau đó, trong đầu hiện ra một cái thuộc tính giao diện. Loại thuộc, trung cấp linh vật, tu luyện công pháp Tên: Luyện Thần Tâm Pháp Phẩm Chất, màu tím giới thiệu, màu tím phẩm chất tu luyện công pháp, cần phải có ngưng thần quyết cơ sở mới có thể đủ tu luyện, vì ngưng thần quyết tăng mạnh bản, đại biên độ tăng mạnh ngưng thần nhập định khi tốc độ tu luyện. Cái gì? Ở cái này trong sân động có một quyển màu tím phẩm chất tu luyện công pháp. Còn thế nhưng là ngưng thần quyết tăng mạnh đi, này không khỏi cũng quá xảo đi, Đoạn Dịch vốn tưởng rằng khả năng sẽ là che giấu cái gì linh thạch, linh thảo linh tinh đồ vật, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng sẽ là một quyển trung cấp linh thuật, mà là vẫn là hi hữu tu luyện công pháp. Để cho Đoạn Dịch cảm giác không thể tưởng tượng chính là Thế nhưng vẫn là ngưng thần quyết tăng mạnh bản, quả thực chính là ô hoàng bám vào người a. Bất quá ngay sau đó, đoạn dịch biểu tình liền độc lại, bởi vì tuy rằng trong đầu luyện thần tâm pháp thuộc tính giao diện hiện ra tới, chứng minh nhất định ở cái này trong sơn động, thả quan điểm nhắc nhở cũng là ở phía trước. Nhưng đoạn dịch chính là một cái tử lộ, hoàn toàn chính là một độ vách đá, cái này vách đá phi thường rắn chắc, vẫn là liên tiếp toàn bộ sơn động, đoạn dịch mạnh mẽ phá hủy vách đá, chỉ sợ toàn bộ sơn động liền sụp xuống, đừng nói là bắt được luyện thần tâm pháp, khả năng đều sẽ bị chôn sống. Không đúng không đúng, hệ thống nhắc nhở không có khả năng làm lỗi, nhất định là ở cái này vách đá chung. Hảo hảo một quyền luyện thần tâm pháp, không có khả năng vô duyên vô cớ bị đặt ở trên vách đá, nhất định là có người cố ý vì nải này trùng quanh khả năng có cơ quan, trước cẩn thận quan sát một chút. Đoạn Dịch ở vách đá trước mặt qua lại hồi hồi, ánh mắt nghiêm túc quan sát đến xung quanh, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Chương 491 bảo tàng. Này đây là thứ gì? Đoạn Dịch nghiêm túc tập vách đá phụ cận sờ soạng, bỗng nhiên phát hiện vách đá bên có một cái ao hám đi vào địa phương, thoạt nhìn như là hở khe. Đoạn Dịch ở phát hiện lúc sau, mày hơi hơi một trọn, tiếp theo chính là một quyển binh ở ao hám địa phương. Bởi vì lo lắng toàn bộ vách đá sẽ rạn nát, Đoạn Dịch cũng không dám bùng nổ linh lực, chỉ là dùng sức đánh nát ao hám này một chỗ. Theo ao hám địa phương bị Đoạn Dịch đánh nát, Đoạn Dịch phát hiện, cái này ao hám địa phương, thế nhưng là liên thông mặt sau một cái khác không gian. Ta đi, ta còn tưởng rằng này vách đá chính là sơn độc khối, không nghĩ tới mặt sau thế nhưng còn có một cái không gian chẳng qua cái này động, như thế nào càng xem càng giống lỗ chó. Đoạn Dịch tuy rằng thấy được vách đá mặt sau có một cái không gian, nhưng vừa rồi đánh nát địa phương phi thường giống một cái lỗ chó, làm Đoạn Dịch có điểm do dự, muốn hay không đi vào nhìn một cái. Bất quá Đoạn Dịch cũng phi thường may mắn Nếu vừa rồi trực tiếp không màng tất cả, oanh sụp toàn bộ sơn động, chỉ sợ Vĩnh viên đều sẽ không phát hiện, này vách đá mặt sau bí mật. Mặc kệ mặc kệ, dù sao này sơn động trừ bỏ ta ở ngoài, không có những người khác, sẽ không có người nhìn đến. Vì được đến luyện thần tâm pháp, Liễu Mạn. Đoạn dịch hít sâu một hơi, sau đó bay nhanh từ lỗ chó chui đi vào. Vách đá sau lưng không gian cũng không có rất lớn, thả phi thường đèn nhánh, Đoạn dịch tiến vào nơi này lúc sau, liền thông qua đèn tin, quan sát đến nơi này cảnh tượng. Kết quả liền phát hiện, ở chỗ này có một cái tiểu bàn đá, trên bàn đá có điểm mấy cây đã tạc ngầm đến, không chỉ có như thế. Còn có một cái hộp gỗ đặt ở trên bàn đá, lúc trước hệ thống nhắc nhở luyện thần tâm pháp, đúng là ở cái này hộp gỗ bên trong. Bất quá đoạn dịch cũng không có lập tức rũ tay đi lấy, mà là phát hiện ở bàn đá bên một cái đệm hương bổ thượng, còn ngồi một khối xương khô. Nay xương khô tuy rằng thoạt nhìn đã tử vong thật lâu thật lâu, nhưng hãi cốt phía trên còn còn sót lại bộ phận linh lực dao động, đủ để chứng minh hắn ở sinh thời, tu vi cực kỳ không tầm thường. Đáng tiếc xương khô thượng có rất nhiều bị thương dấu vết, thả đều phi thường mạng, là đã chịu cực kỳ nghiêm trọng thương, cuối cùng tránh ở sơn cốc này chung, không trị bỏ mình. Không chỉ có như thế, ở xương khô bên còn có một ít dị thú hài cốt, hẳn là cũng là bị thương nghiêm trọng, cùng chủ nhân cùng chết đi. Ai, thật không nghĩ tới còn có thể đủ phát hiện loại địa phương này, Đoạn Dịch hơi hơi thở dài một hơi, đem trên bàn đá những cái đó ngọn nến đều bật lửa, nguyên bản đen nhánh sân động, lập tức liền sáng ngời lên. Tiên bối, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi ta cũng coi như có duyên, chờ hạ liền giúp ngươi tìm cái phong thủy tốt địa phương cho đi. Bất quá làm thù lao, nguyên này hộ hộ trung luyện thần tâm pháp ta đã có thể nhận lấy Đoạn Dịch cũng không có lô mãng hấp tấp, trực tiếp liền gấp không chờ nổi mở ra hộ gỗ, mà là mang theo gỗ Đi tới xương khô trước mặt, cùng hắn thuyết minh một chút. Tiếp theo đoạn dịch mới chậm rãi mở ra hộp gỗ, thấy được ở hộp gỗ bên trong, bảy một quyển khô vàng, cũ nát của chủ, bất quá tuy rằng thoạt nhìn thực tàn phá, nhưng bên trong nội dung chưa từng có một chút hư hao, ghi lại hoàn chỉnh luyện thần tâm pháp. Chẳng qua ở đoạn dịch mở ra cái này quyển trụ thời điểm, bỗng nhiên từ bên trong rất ra hai khối vương mức mạnh vải, đoạn dịch thấy vậy, thuận tay liền nhặt lên, nhìn thoáng qua mặt trên nội dung. Nay không xem còn hảo, vừa thấy tức khắc làm đoạn dịch trợn tròn mắt. Trong đó đệ nhất miếng vài điều thượng ghi lại nếu là cái này xương khô thân phận, cùng với vì sao sẽ thê thảm chết ở chỗ này. Đó là bởi vì này Dương Khô sinh thời, vì một cái tầm bảo giả, tên là Tống Nghiêm, thực lực cũng sắc thật rất mạnh, có kim cương cấp thực lực, từng nhiều lần tiến vào quá những cái đó nguy hiểm đến cực điểm không gian cái khe, thu thập tới rồi rất nhiều hi hữu bảo vật. Nhưng cái này Tống Nghiêm trừ bỏ là tầm bảo giả ở ngoài, vẫn là một cái nhà sưu tập, căn bản không bỏ được đem mấy thứ này bán đi, vì thế cũng đắc tội không ít người. Cũng khiến cho Ám Nguyệt Thần giáo chú ý, nghi trận giết cái này Tống Nghiêm, cấp lấy hắn nhiều năm trước chân quý bảo vật, cứ như vậy, Tống Nghiêm bị Ám Thần giáo người vây đổ, tuy rằng liều chết trốn thoát, nhưng cũng đã chịu cực kỳ nghiêm trọng thương, ở thú hiểm hạ, chạy trốn tới sơn quốc này chung, cuối cùng biết thời gian vô nhiều lúc sau, liền sáng lập cái này sân động, ngã xuống ở nơi này. Này hộp gỗ cũng là Tống Nghiêm cố ý lưu lại, vì chính là làm linh thuật tản mát ra hơi thở, hấp dẫn một ít hầu bối, nếu là thật sự người có duyên cũng có thể đi vào nơi này, như vậy Tống Nghiêm liền cho hắn một cái bảo tàng manh mối, cái này bảo tàng đó là Tống Nghiêm sinh thời sở cất chứa tất cả đủ vật. Chẳng qua ở cái này trong sơn động, có rất nhiều cơ quan, muốn thuận lợi đi vào cái này che giấu không gian, phi thường khó khăn. Đoạn dịch bởi vì hệ thống chỉ lộ Cơ duyên xảo hợp vòng qua rất nhiều cơ quan, cuối cùng đi tới vách đá trước, đây cũng là một cái cơ quan, nếu là đoạn dịch vừa rồi trực tiếp động thủ đánh nát vách đá, như vậy toàn bộ sơn động liền sẽ vành sụp, hoàn toàn phá hủy nơi này. Nhưng cảnh giác đoạn dịch cũng không có làm như vậy, thuận lợi tìm được rồi tiến vào bí mật không gian biện pháp, mà ở tiến vào bí mật này không gian lúc sau, kỳ thật còn có một cái cuối cùng cơ quan, đó chính là này đó ngầm đến. Nếu vừa rồi đoạn dịch phát hiện luyện thần tâm pháp ở hộp gỗ chung, gấp không chờ nổi, lập tức mở ra cầm đi, như vậy liền sẽ kích phát cuối cùng cơ quan, cái này hộp gỗ liền sẽ nháy mắt bảo toái, hết thệ cũng liền đều hủy hoại. Nhưng này một quan cũng là bị đoạn dịch ngoài ý muốn phá giải, xuất phát từ đối người chết kính sợ, đoạn dịch đi trước bậc lượng ẩm đến, sau đó cầm hộp gỗ cùng xương khô thuyết minh một chút, lúc này mới hoàn mỹ phá giải sở hữu cơ quan. Đến nỗi một cái khác mảnh ngoại thượng, đi lại còn lại là một cái địa điểm, cũng là cái kia bảo tàng manh mối, chuẩn xác tới nói là một cái không gian cái khe bản đồ. Là Tống Nghiêm sinh thời vì không cho người khác tiếp đột bảo vật, liền em này đặt ở một cái không gian cái khe chung, nếu đoạn dịch không có được đến cái này bản đồ, kia có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không có người phát hiện. Ta, ta hôm nay cũng thật chính là âu hoàng vào người a, như vậy đều được, ta phục Bất quá tiền bối, không nghĩ tới ngươi sinh thời lợi hại như vậy à, thế nhưng sẽ là một cái kim cương cấp cường giả, đang tiếc lại thê thảm ngã xuống ở nơi này, nhưng tiền bối ngươi yên tâm, ta cùng Ám Nguyệt Thần giáo cũng có thủ không đội trời chung, ta nếu cầm đi ngươi đồ vật, liền nhất định sẽ vì ngươi báo thủ đoạn dịch đem hai khối mảnh vải cùng với luyện thần tâm pháp, một lần nữa thả lại hộp gỗ bên trong, sau đó hướng về phía xương khô cúc một cùng. Ở đoạn dịch xem ra, cái này tên là Tống Nghiêm Ngời, sinh thời nhất định phi thường lợi hại, sở thu thập đến bảo vật cũng nhất định thường nhiều, thả dị thường trân quý, không giả tuyệt đối sẽ không đưa tới Ám Nguyệt Thần giáo đổi giết lại còn có có thể ở trước khi chết thiết kế ra như vậy một cái sơn động, cái này Tống Nghiêm tuyệt đối không đơn giản. Chờ đoạn dịch lần này trở về lúc sau, cũng muốn hảo hảo tra một chút tư liệu, nhìn xem có hay không ghi lại cái này Tống Nghiêm tương quan sự tích. Theo sau, đoạn dịch đem hộp gỗ thu vào nhẫn chứa vật chúng, sau đó liền mang theo đem Tống Nghiêm Sương Cô, cùng với hắn chết đi dị thú hài cốt, rời đi sơn động. Chương 492 khảo hạch. Rời đi sơn động lúc sau, đoạn dịch trước đem Tống Nghiêm Sương Cô nhẹ nhàng đặt ở một bên. Sau đó triệu hồi ra Titan băng làm này phá hủy toàn bộ sơn động, miễn cho ngày sau có người phát hiện Tống Nghiêm lưu lại bí mật. Theo sau Đoạn Dịch liền mang theo Tống Nghiêm Sương khô rời đi nơi này, ở trong sơn cốc tìm kiếm một chỗ tương đối yên lặng địa phương, đơn giản cấp Tống Nghiêm lập một cái mộ địa, đem hắn tích đáng an táng, hắn sợ tử vong dị thú hài cốt, cũng là cùng mai táng ở phụ cận. Tống Nghiêm tiền núi, văn ngôi trước mắt có thể làm cũng chỉ có này đó. Đoạn Dịch hơi hơi thở dài một hơi, sau đó hướng về phía mộ địa cốc một cùng lúc sau, liền triệu hồi ra Quang Nguyệt Thanh Loan, lợi dụng này không gian năng lực bay nhanh rời đi sơn cốc. Bất Dịch phản viện Hoàng, bởi vì viện Hạch, có, ngày, có, có thể bay Đoạn dịch nếu đều ra tới, tự nhiên là muốn nhiều thu thập mấy cái. Ở Diệp Dung Dung sửa sang lại ra tới danh sách trùng, kỳ thật giống liệt dương trại loại này so cường thế lực vẫn là số ít, đa số đều là những cái đó tiểu gia tộc, tổ chức nhỏ, hoặc là cái loại này đơn độc hành động thân thể, thực lực đều cũng không phải rất mạnh. Bởi vậy, Đoạn dịch lợi dụng Quang Nguyệt Thanh Loan năng lực, lại chọn lựa mấy cái mục tiêu, theo thứ tự đi tiêu diệt bọn họ. Bất quá như vậy mạo muội xâm nhập tiến hành rất người, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, cho nên Đoạn dịch mỗi lần ở thu thập xong lúc sau, đều sẽ ở hiện trường lưu lại một ít chứng cứ, sau đó thông tri Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư. Như vậy bọn họ gần nhất thấy được này đó chứng cứ, liền sẽ minh bạch hết thảy. Đương nhiên, Đoạn Dịch làm việc đều phi thường cẩn thận, còn có Quang Nguyệt Thanh Loan, mỗi lần giải quyết xong lúc sau, đều là nháy mắt trốn vào không gian tường kép, căn bản là không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, cũng tự nhiên sẽ không có người sẽ hoài nghi đến Đoạn Dịch trên đầu. Mà từ Nam cung giật đại náo giẫm Hoàng thị chấn Tà Tư lúc sau, này giẫm Hoàng thị Trấn Tà Tư liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là Tư tổng hội phái chuyên môn người, điều tra lường hướng thu sự tình. Ở điều tra rõ ràng lúc sau, liền một lần nữa thành lập giẫm Hoàng thị chấn Tà Tư Đồng thời cũng xác lập Tân phân hội hội trưởng, đó chính là Lăng Hạo, chẳng qua bởi vì Lăng Hạo thực lực còn chưa đạt tới kim cương cấp, bởi vậy còn thiết lập một cái khác phân hội phó hội trưởng, vì ban đầu một đội đội trưởng Vương Phong. Lăng Hạo cùng Vương Phong tuy rằng có điểm mâu thuẫn, nhưng trải qua lưu hướng thu sự tình lúc sau, hai người cũng biến chiến tranh thành tơ lụa, trở thành bạn tốt, cùng trưởng quản hoàn toàn mới giẫm Hoàng thị trấn Tà Tư, đồng thời phân biệt đệ bát hoàn toàn 13 cái đội trưởng. Hiện tại Diễm Hoàng thị trấn Tà Tư đã hoàn toàn là hoàn toàn mới máu, cũng tăng mạnh đối nhân viên chọn, Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Lúc này giẫm Hoàng thị trấn Tà Tư chung Lăng huynh, mấy ngày nay chúng ta giẫm Hoàng thị quanh thân thành thị, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện nhà, người nhất định cũng đều đã biết đi. Vương Phong lúc này cùng Lăng Hạo ngồi ở trong đại sảnh, nói chuyện với nhau. Xét thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, không nghĩ tới này đó gia tộc, tổ chức, thế nhưng toàn bộ đều cùng thân viên điện ra rìu. Lăng Hạo tự nhiên cũng biết được mấy ngày nay ở diễm Hoàng thị quanh thân thành thị phát sinh sự tình, ngay cả kia vô cớ biến mất liệt dương trại cũng là biết được. Bất quá tiêu diệt này đó thế lực cũng không phải là chúng ta phái ra người, không biết là người nào làm, bất quá mặc kệ là ai, đều làm phi thường xinh đẹp, đối đãi này đó đáng giận giã họa chính là muốn sử dụng như vậy thủ đoạn. Vương Phong lúc này phi thường thống hận Tà giáo, đối vị này nghĩa sĩ cũng phi thường khâm phục, đáng tiếc hắn cũng không biết rốt cuộc là ai. Nhưng Vương Phong không biết, không đại biểu Lăng Hạo không biết, lúc này ở hắn trong đầu, tiên lặng hiện ra một người, đó chính là Nam Cung giật đệ tử Đoàn Dịch. Ở Lăng Hạo suy đoán hạ, nhất định là đoạn Dịch lúc trước cho chính mình kia phân danh sách, bị động tay chân, trong đó một bộ phận bị hủy diệt, chỉ có đoạn Dịch biết. Mà đoạn Dịch làm như vậy nguyên nhân, Lăng Hạo cũng đoán được một ít, có thể là vì được đến toàn bộ tài nguyên, không bị chấn Tà Tư lấy đi. Hiện giờ Đoàn Dịch vội vàng muốn cấp Nam Cung Dật báo thủ. Tự nhiên yêu cầu đại lượng tài nguyên tăng lên chính mình, cho nên gần nhất liền bắt đầu ra tay. Đối với này đó lang hạo đều có thể lý giải, cũng không nghĩ đi ngăn trở đoạn, đoạn dịch, chỉ hy vọng đoạn dịch không cần quá mức với mạo hiểm, bằng không khả năng sẽ khiến cho Ám Nguyệt Thần giáo chú ý, như vậy liền phiền toái. Mặt khác một bên, Học viện Diễm Hoàng Trung. Đoạn dịch đúng hẹn đi tới diễn võ trưởng ở hắn trước mặt đứng Khương Tuấn viện trưởng, Giang Nam thần phó viện trưởng cùng với giáo sư Vương kính. Không chỉ có như thế, ở diễn võ trưởng chung quanh, còn có rất nhiều học sinh vây xem, bọn họ đều nghe nói đoạn dịch quyết định trước tiên tốt nghiệp, tham gia khảo tin tức, đều đối này phi thường tiếp sợ. Tin tức này học viện cũng không có cô ý giấu giếm, dù sao đoạn dịch nếu nói thật làm được cũng sẽ báo cho toàn giáo. hơn nữa đây cũng là học viện Diễm Hoàng Kiến giáo tới nay đầu một hồi, làm này đó học sinh đều học tập một chút đoạn dịch rút khí. Đồng thời cũng vì tránh cho một ít học sinh đen đét, làm cho bọn họ chính mắt nhìn thấy đoạn dịch khảo hạch toàn quá trình. Nay đoạn dịch nhập học cũng cũng chỉ có 2 3 tháng, cũng đã đạt tới hoàng kim năm sao tu vi, hiện giờ còn muốn trước tiên tốt nghiệp, Này đoạn dịch hôm nay nếu là làm được, sẽ là học viện Diễm Hoàng Kiến giáo tới nay đệ nhất nhân A thật là có điểm mong đợi. Chẳng sợ đoạn dịch hôm nay khiêu chiến thất bại, cũng chút nào không mất mặt, ta nếu là có được hắn như vậy đáng sợ thực lực, cũng muốn thử một lần a. Đáng tiếc, chúng ta so với đoạn dịch, kia thật là Thái Bình Phạm đoạn dịch hiện giờ ở học viện Diễm Hoàng Trung, đã sớm đa phi thường nổi danh, mặc kệ là năm nhất học sinh, vẫn là những cái đó cao niên cấp học sinh, đều không có một cái dám khinh thị đoạn, đoạn dịch. Thậm chí ở này đó Vây xem người trung, cũng có truyền thống đối kháng đại tái trung, kia bị dự vì mạnh nhất 5 người học sinh, nhưng bọn hắn đều không có cho rằng đoạn dịch là ở nói giỡn, một đám sắc mặt trọng, đặc biệt là Đường Băng Phi. Từ đệ nhất chỗ bí cảnh tu luyện ra tới lúc sau, liền trực tiếp tấn trước tới rồi Hoàng Kim năm sao, cái này Đoạn Dịch thật sự có điểm thật là đáng sợ, may mắn chúng ta lúc trước không có cùng hắn trở mặt. Nói cách khác, chỉ sợ hiện tại có nếm mùi đau khổ đường bằng phi thân bên mấy người, lúc này dùng có điểm may mắn ngữ khi nói. Hào hảo, đừng nói thêm cái gì, giống như lập tức khảo hạch liền phải bắt đầu rồi, nghiêm túc xem đi, này đối chúng ta cũng rất quan trọng đường bằng phi tay phải nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần nói chuyện, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Đoạn Dịch. Đoạn Dịch, hôm nay này một cái khảo hạch là chúng ta ba người cùng thiết lập, ngươi nếu là thành công thông qua, có thể từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp, nhưng là ngươi nếu vô pháp thông qua, Vậy thật đáng tiếc, ngươi cần thiết muốn tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng trung học tập, thẳng đến ngươi có năng lực thông qua mới thôi. Nghe rõ sao?" Khương Tuấn lúc này biểu tình nghiêm túc, đứng ở đoạn dịch trước mặt, nói: "Chương 493 nội dung." "Ừm, đều rõ ràng." Đoạn dịch ngay vậy, hơi hơi gật gật đầu, trịnh trọng hướng về phía Khương Tuấn đám người, nói: "Thực hảo, kia hiện tại liền cho ngươi cẩn thận giảng giải một chút khảo hạch nội dung bởi vì đây là học viện Diễm Hoàng tiến giáo tới nay lần đầu tiên, cho nên ta hi vọng các ngươi ở đây còn lại người, cũng có thể đổi hảo hảo nghe một chút, nếu các ngươi giữa có không phục đoạn, đoạn dịch, hoặc là cũng muốn trước tiên tốt nghiệp người." cũng tùy thời hoàng nên tham gia khảo hạch. Khương Tuân Trừ bỏ nhìn về phía đoạn dịch ở ngoài, cũng nhìn quét ở diễn võ trường chung quanh vây xem bọn học sinh, hướng về phía ở đây mọi người nói, chẳng qua, trừ bỏ đoạn dịch ở ngoài, căn bản cũng sẽ không có người nghĩ muốn trước tiên tốt nghiệp, rốt cuộc ở học viện Diễm Hoàng bên trong, hết thể đều làm như ví, liền tính muốn hi hiu tài nguyên, hoặc là tu luyện công pháp, đều có thể thông qua chấp hành nhiệm vụ, dùng tích phân tới đổi. Cho nên chỉ cần có thể ở học viện Diễm Hoàng trung đại mãn 4 năm Như vậy thu hoạch nhất định phi thường đại, còn có thể đủ vì về sau tốt nghiệp tích góp không ít tài nguyên, bởi vậy căn bản cũng có người nghĩ trước tiên tốt nghiệp rời đi học viện, đều là nghĩ như thế nào thuận lợi đãi mãn 4 năm. Giống đoạn dịch loại này chủ động lựa chọn trước tiên tốt nghiệp ý tưởng, nói thật, bọn họ kỳ thật đều không phải thực lý giải, cũng không rõ vì sao đoạn dịch muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn cũng chỉ là không hiểu thôi, hiện giờ đoạn dịch ở học viện Diễm Hoàng Trung, chính là tương đương nội danh, sớm đã không có người đối này không phục. Chẳng sợ đường bằng phi cuối cùng không có cùng đoạn dịch một trận chiến, nhưng mọi người đều minh mạch, cuối cùng quán quân cũng nhất định sẽ là đoạn dịch, không hề tranh luận, đoạn dịch đã là danh xứng với thực học viện Diễm Hoàng mạnh nhất học sinh. Khảo hạch nội dung như sau, đoạn dịch ngươi sẽ tiến vào học viện Diễm Hoàng nơi thứ 3 bí cảnh, yêu cầu ở bên trong này tìm được trước tiên dấu ở bên trong 3 loại đồ vật, nếu ngươi có thể thuận lợi đem này ba cái đồ vật từ nơi thứ 3 bí cảnh trung thuận lợi lấy ra, thả không có bất luận cái gì hư hao, như vậy liền tính ngươi qua khảo hạch bất quá ở chỗ này, ta yêu cầu cho ngươi nhắc nhở một chút, học viện Diễm Hoàng nơi thứ 3 bí cảnh, cũng là học viện lớn nhất một cái bí cảnh. Đồng thời cũng có không ít thực lực cường đại dị thú, trong tình huống bình thường là sẽ không mở ra chỉ có ở cao đẳng đạo sư dạy dỗ học sinh thời điểm, sẽ mang theo bọn họ tiến vào, hảo tăng lên thực chiến năng lực thay lời khác tới nói, này nơi thứ 3 bí cảnh cũng là học viện hiểm nguy hiểm nhất bí cảnh, ta sở đặt ở bên trong này ba cái đồ vật, đối nào đó thực lực cường đại dị thú, có rất lớn lực hấp dẫn, ngươi phẩm là cầm đi, nhất định sẽ đã chịu công kích thậm chí còn sẽ. Đưa tới đại lượng dị thú đồng thời đối với ngươi phát động công kích, giống như loại nhỏ thú triều giống nhau, phi thường hung hiểm mà nhiệm vụ của ngươi, liền ở trong vòng một ngày, tìm được này ba cái đồ vật hơn nữa thuận lợi mang về tới, mặc kệ là đồ vật không tìm được, vẫn là tổn hại, lại hoặc là siêu khi, đều tính làm thất bại này, đó là trước tiên tốt nghiệp khảo hạch, nhưng vì bảo đảm an toàn của ngươi, chúng ta cũng sẽ cho ngươi một khối truyền tống tay bài, một khi ngươi tạo, nội vô pháp chống đỡ nguy hiểm, liền có thể trực tiếp bóp nát tay bài, truyền tống rời đi, nhưng đồng dạng cũng ý nghĩa thất bại đương nhiên, nếu ngươi thành công tìm được rồi ba cái đồ vật, hơn nữa đánh bại truy kích tới sở hữu dị thú, bảo đảm đồ vật không có tổn hại, như vậy lúc này ngươi bóc nát truyền tống tay bài, kia cũng coi như ngươi thông qua. Khương Tuấn cũng không có hạ giọng, đều là thuốc dục linh lực, đem khảo hạch nội dung Rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi một người lộ thai chung. Ở diễn võ trường trung quanh vây xem bọn học sinh, ở nghe được cái này khảo hạch nội dung lúc sau, một đám đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Này, này quả thực không có khả năng làm được đi, học viện nơi thứ ba bí cảnh chính là dị thường nguy hiểm, nghe nói ở bên trong cũng có thực lực phi thường đáng sợ hung thú, thậm chí nghe nói còn có màu cam phẩm chất dị thú chính là năm 2 trở lên học sinh, ở cao đẳng đạo sư dẫn dắt, hạ, mới dám đi vào địa phương đoạn dịch liền tính thực lực rất mạnh, muốn ở một ngày nội tìm được ba cái đồ vật, hơn nữa thuận lợi mang ra tới, cũng cơ hội vô pháp làm được đi, càng không cần phải nói nơi đó mạnh gì. Thú là thật sự thực đáng sợ ta xem hẳn là Khương Tuấn viện trưởng cố ý muốn lưu lại đoạn, đoạn dịch, không cho hắn trước tiên rời đi, bởi vậy thiết lập một cái không có khả năng thông qua khảo hạch ở diễn võ trường vây xem bọn học sinh, kỳ thật có không ít đều là năm 2 trở lên, đều có bị tương ứng cao đẳng đạo sư mang nhập nơi thứ ba bí cảnh trải qua, lần này trải qua cũng làm cho bọn họ phá khó sự quên, sôi nổi cho rằng đây là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này đoạn dịch, sau khi nghe xong khảo hạch nội dung lúc sau, cũng là lâm vào trầm mặc. Tuy rằng không có tiến vào quá này nơi thứ 3 bí cảnh, nhưng đoạn dịch cũng có hiểu biết quá, xác thật là học viện diễm hoàng nguy hiểm nhất bí cảnh cũng là bị liệt vào cấm địa tồn tại, không cho phép học sinh tự mình tiến vào, nếu không lập tức khai trừ. Nhưng Đoạn Dịch cũng cũng không có bởi vậy lùi bước, dù sao càng thêm khơi dậy Đoạn Dịch muốn thông qua khảo hạch quyết tâm. Đối Đoạn Dịch tới nói, chẳng sợ cái này nơi thứ 3 bí cảnh thật sự rất lớn, nhưng Đoạn Dịch có hệ thống kiểm tra đo lường công năng, thuận lợi tìm được này ba loại đồ vật căn bản không khó, đến nỗi nơi đó mặt dị thú, Đoạn Dịch cũng không có thực lo lắng, dù sao Minh Ảnh bằng giao cùng Quang Nguyệt Thanh Loan thực lực, đều phi thường tương đại. Trừ là thật sự có màu cam phẩm chất dị thú xuất hiện, không giả Đoạn Dịch này hai chỉ dị thú, đều trên cơ bản là sẽ không thua. Tuần nữa liền tính thật sự có màu cam phẩm chất dị thú xuất hiện, đoạn dịch dựa vào quang nguyệt thanh loan không gian năng lực, cũng là có thể làm được một dây bỏ chạy ly, căn bản đừng lo. Hiện giờ đoạn dịch tự hỏi chính là, ở tiến vào này nơi thứ 3 bí cảnh lúc sau, như thế nào ở một ngày thời gian nội, đã hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể thu quát nơi đó mặt tài nguyên. Rốt cuộc càng nguy hiểm địa phương, thường thường thu hoạch lại càng lớn, thật vất vả tiến vào một lần, đoạn dịch nhưng không nghĩ lãng phí cơ hội này. Khương Viễn trưởng, ta đã chuẩn bị tốt, có thể tùy thời bắt đầu đoạn dịch hít sâu một hơi lúc sau, nhìn về phía Tuân, trọng nói. "Ân." Khương Tuân hơi hơi gật gật đầu. Theo sau trong tay nhẫn chữ vật chấp động một chút, một cái tờ giấy nhỏ xuất hiện ở Khương Tuân trong tay. Ngươi tiến vào nơi thứ ba bí cảnh, sở yêu cầu bắt được đồ vật, phân biệt là ngọc cánh sứ ống chúa, thiên tâm nguy hoa, sinh cơ thủy này ba loại đồ vật đều phi thường trân quý, phẩm chất đều thuộc về màu cam phẩm chất, vì phòng ngự ngươi không có gặp qua, cho nên này tờ giấy thượng ghi lại tương quan một ít tư liệu. Khương Tuân một bên giải thích, một bên đem tờ giấy đưa cho dò dịch. Thế nhưng sẽ là này ba loại đồ vật. Khương viện trưởng, ta có thể hỏi một chút, nếu ta tìm được rồi này ba cái đồ vật, hơn nữa thuận lợi mang ra tới, còn cần trao đổi cho ngươi sao? Đoạn Dịch giờ phút này tựa như tham tiền bám vào người giống nhau, mắt mạo kim quang, nuốt nuốt nước miếng lúc sau, hướng về phía Khương Tuấn nói. Lời này vừa ra, Khương Tuân, Giang Nam Thần, Vương Kính đám người tức khắc không nói gì, cho nhau nhìn nhau vài lần lúc sau, đều là không hẹn mà cùng nợ nụ cười. Quả nhiên cái này Đoạn Dịch vô luận khi nào, đều là như vậy tham tiền. Chương 494 nơi ba bí cảnh. Nếu ngươi thật sự có thể thuận lợi lấy ra, thả thông qua khảo hạch, kia này ba cái đồ vật liền tặng cùng ngươi. Khương cười, cười hướng về phía Đoạn nói. Thật quá, viện trưởng Dịch vậy, miệng khắc liền lên, lộ ra hưng phấn biểu tình. Đoạn dịch sở dĩ như thế khát vọng này ba cái màu cam phẩm chất đồ vật, đó là bởi vì hệ thống lần thứ 2 thăng cấp đã hoàn thành, chẳng qua ở hoàn thành thời điểm, Liên ban bố cho đoạn dịch một cái nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể chính thức mở ra hệ thống thăng cấp lúc sau công năng. Mà nhiệm vụ này, đó là làm đoạn dịch thu thập đến ba cái màu cam phẩm chất đồ vật, còn quy định không thể là dị thú, linh khí hoặc là linh thuật, bởi vậy cũng chỉ có thể là linh thảo, linh thạch hoặc là mặt khác một ít bảo vật, muốn thuận lợi hoàn thành, khó khăn phi thường đại. Mà hiện tại nghe được chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trực tiếp lấy đi này ba cái đồ vật, cũng liền đại biểu cho có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn dịch tự nhiên phi thường hưng phấn, cứ như vậy, liền có thể biết được hệ thống thăng cấp lúc sau rốt cuộc mở ra những cái đó công năng. Bất quá ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm, lần này khảo hạch chính là phi thường khó khăn, cùng với nghĩ được đến này ba cái đồ vật, không bằng dùng nhiều tâm tư ngẫm lại, như thế nào thuận lợi thông qua khảo hạch. Hảo, không nhiều lắm lãng phí thời gian, tùy ta đi trước nơi thứ ba bí cảnh đi." Khương Tuấn Tiếng nói vừa dứt, liền mang theo đoạn dịch hướng tới nơi thứ ba bí cảnh đi đến. Mà ở chảng vây xem bọn học sinh, cũng đều sôi nổi ở giang năm thần, giáo sư Vương kính dẫn rất hạ, đi trước chiến đấu quán, hôm nay chiến đấu quán cũng không có mở ra mà là dâng lên thật lớn màn hình, phát sóng trực tiếp đoạn dịch ở nơi thứ 3 bí cảnh hết thể hành động. Cũng cũng may này đó học sinh nhìn xem, lần này khảo hạch, đến tuột cũng có bao nhiêu khó khăn. Thức mau, đoạn dịch liền đi tới nơi thứ 3 bí cảnh chuyển tống trận nhập khẩu, nơi này đại khái tình huống, cũng đã từng tiến vào thứ 5 châu bí cảnh không sai bị lắm. Chẳng qua nơi này thủ vệ phi thường nghiêm, nếu không phải Khương Tuân tự mình mang đoạn dịch tiến bảo, nếu không trong tình huống bình thường, đều là vô pháp tiến bảo. Đây là truyền tống tay bài, thời hạn vì 24 giờ, từ ngươi truyền tống bí cảnh kia một khắc bắt đầu, liền có hiệu lực nếu ngươi chuẩn bị tốt, có thể tùy thời tiến vào. Khương Tuấn đem truyền tống tay bài đưa cho Đoạn Dịch, cuối cùng dặn dò một phen. Đoạn Dịch không có chút nào do dự, lập tức liền tiếp nhận truyền tống tay bài, sau đó bước vào truyền tống trận bên trong, hướng về phía Khương Tuấn gật gật đầu. "Hảo, khảo hạch hiện tại bắt đầu." Khương Tuấn tiếng nói vừa dứt, truyền tống trận lập tức liền khởi động, cùng với một đạo bạch quang, Đoạn Dịch biến mất ở truyền tống trận bên trong. Chờ đến Đoạn Dịch một lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã thân ở với một tàng lớn rừng rậm bên trong. Nơi này linh khí phi đậm, mới một truyền tống tiến vào, Dịch trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện liền xuất hiện rất nhiều quan điểm, đại biểu cho chúng quanh cũng có rất nhiều dị thú, chẳng qua tuyệt đại bộ phận đều là màu xanh lục, màu lam phẩm chất dị thú. Đối trước mắt đoạn dịch tới nói, này đó đều cấu không thành nghi hiệp tở, cũng không có quá để ý, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc chúng nó, trong tình huống bình thường, này đó dị thú cũng sẽ không cùng hoàng kim năm sao linh tập sư phát sinh chính diện xung đột. Chứ nay dị thú lúc sau, đoạn dịch cũng đã xảy ra không ít linh hảo, linh thạch, tuy rằng phẩm chất không tính rất cao, nhưng cũng giá trị điểm tiền, đoạn dịch thế nhưng đều đã vào được, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao đều yêu cầu chậm rãi tìm kiếm kêu ba cái đồ vật, vừa vẫn có thể đem mấy thứ này đều mang đi, không cần bạch không cần. Đoạn Dịch dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường công năng, nhẹ nhàng liền phát hiện một gốc cây màu làm phẩm chất linh thảo, thuận tay liền nhặt lấy. Chẳng qua hiện tại hàng đầu mục tiêu là muốn tìm kiếm đến khảo hạch ba cái đồ vật, bởi vậy Đoạn Dịch toàn bộ tinh lực đều ở xem xét trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh. Màu cam phẩm chất linh thảo, linh thạch hoặc là dị thú, trên cơ bản đều là tản ra kim sắc quang điểm, cho nên chỉ cần này đó quang điểm vừa xuất hiện, Đoạn Dịch liền sẽ lập tức hướng tới nên phương hướng chạy tới, chờ đến gần rồi lúc sau, liền có thể biết được rốt cuộc là cái gì chẳng sợ không phải sợ yêu cầu bà cái đồ vật, cũng phi thường trân quý, đương nhiên nếu là mẫu cam phẩm chất dị thú nói, kia đoạn dịch tắc sẽ không chút do dự chạy trốn, không cùng này phát sinh chiến đấu, miễn cho lãng phí thời gian. Cứ như vậy, đoạn dịch dựa vào hệ thống, tại đây phiến trong rừng rậm chẳng những tìm kiếm, một bên quan sát đến hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, vòng qua thực lực cường đại dị thú, một bên thuận tay thu thập linh thạch, linh thảo, căn bản là không chậm chế. Đoạn dịch ở nơi thứ ba bí cảnh tình huống, cũng là bị toàn giáo sư sinh chú ý, nhìn không chớp mắt nhìn. Hào hâm mộ a. Này liền tính hoàn thành không được khảo hạch, cũng nhất định có thể thu thập đến không ít hi hữu tài nguyên chẳng qua vì cái gì đoạn dịch có thể như vậy thuận lợi à, ta nhớ rõ ta lần trước tiến vào nơi này không bao lâu, đã bị một con cường đại dị thú đuổi theo, chạy trốn đều không kịp, nơi nào còn lo lắng thu thập linh thảo, linh thạch nhưng cái này đoạn dịch như thế nào dọc theo đường đi đều không có nhìn đến cái gì dị thú, ngược lại mỗi lần đi tới địa phương, đều sẽ có không ít linh thạch, linh thảo, này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi chẳng lẽ đây là thiên tuyển chi tử. Thật là quá hâm mộ ở chiến đấu chẳng thông qua màn hình, quan khán đoạn dịch ở nơi thứ 3 bí cảnh nhất cử nhất động, này đó bọn học sinh Lúc này đều là vẻ mặt hâm mộ biểu tình, nhưng cũng có một tia nghi hoặc, đối Đoạn Dịch này kinh người vật khí, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, ở Vây xem học sinh chung, có hai người là ngoại lệ, đó chính là Hàn Lập Yên, Mạc Lăng Uyên, bọn họ đều là Đoạn Dịch đồng hương bà tốt, đã sớm kiến thức đến Đoạn Dịch cái này đặc dị công năng. Bởi vậy bọn họ hiện tại căn bản là không ngoài ý muốn, nhưng thật ra cảm thấy Đoạn Dịch vì hoàn thành khảo hạch, cố ý áp chế, nói cách khác, chỉ sợ sẽ đem cái này nơi thứ ba bí cảnh, cấp đoản sạch sẽ. Mặt khác một bên, nơi thứ 3 bí cảnh chung. Đoạn Dịch lúc này bỗng nhiên liền đình chỉ lại bước, sắc mặt nghiêm trọng, như là phát hiện cái gì. Bởi vì liền ở ngay lúc này, đoạn dịch trong óc hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, hiện ra một cái tản ra kim quang quan điểm, thả phi thường loa mắt, tuyệt đối không phải màu tím phẩm chất nhàn nhạt kim quang, đúng là màu cam phẩm chất mới có. Cái này quan điểm hồi lâu đều không có di động, chợt nhìn không giống như là dị thú, 89 phần 10 chính là kêu ba cái đồ vật chung trong đó một cái chẳng qua ở cái này kim sắc quang điểm trung quanh, còn khoảng cách đại lượng quan điểm, trong đó còn có mấy cái đã tản ra nhàn nhạt kim quang, này liền đại biểu cho có không ít thực lực cường đại dị thú, đều ở cái này đồ vật bên cạnh bảo hộ xem ra Khương Tuấn viện trưởng theo như lời không tội, muốn vận lợi lấy ra này ba cái Đồ vật, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng." Đoạn dịch tại chỗ tự hỏi một lát, sau đó trong tay hiện lên một đạo lam quang, đem Quang Nguyệt Thanh Loan triệu hoán ra tới. "Quang Nguyệt Thanh Loan à, liền làm ơn ngươi, chờ hạ ngươi lợi dụng không gian khiêu dược kỹ năng, chộp hận nút đến cái kia đồ vật bên cạnh, đại ta lấy đi kia đồ vật lúc sau, ngươi lập tức trốn vào không gian tường kép, như vậy chúng ta liền thuận lợi hoàn thành đoạn dịch nhảy tới Quang Nguyệt Thanh Loan bố thượng." Hướng về phía hắn thấp giọng nói vài câu, đó sau đó liền trốn vào không gian tường kép, biến mất ở tại chỗ. Chương 495 thuận lợi. Bá. Sau một lát, quang nguyệt thanh loan tử không gian tường kép trùng chui ra tới, hiện giờ khoảng cách kim sắc quan điểm vị trí cũng không tính rất xa, đối ứng thuộc tính giao diện cũng là lập tức hiện lên ra tới. Loại thuộc, linh thảo tên, Thiên Tâm Nụy Hoa phẩm chất, màu cam. Giới thiệu, một loại ẩn chứa cực cường linh lực kỳ lạ đóa hoa, ở nuốt phục lúc sau, có thể khôi phục đại lượng linh lực, đồng thời có được giải trăm độc năng lực, cực kỳ trân quý. La Thiên Tâm Nụy Hoa. Thành công tìm được rồi một loại, bất quá này địa điểm, muốn lấy ra xác thật phi thường khó khăn a. Đoạn dịch lúc này trốn tránh ở một cây trên đại thụ, quan sát đến phía trước cảnh tượng, quan nguyệt thanh loan cũng thu liễm hơi thở, phi hành tụ sau, lập tức nhấn cây, lá cây che đậy. Ở đoạn dịch chính phía trước, có một mảnh sinh trưởng đủ loại đóa hoa tiểu hoa hải, mà ngày đó tâm nhụy hoa, đó là tại đây cánh hoa hải ở giữa, tản ra một loại bảnh sắc quang mang, cùng với cường đại linh lực dao động. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đem chung quanh rất nhiều dị thú đều hấp dẫn lại đây, đặc biệt là là một ít con bướm, mật, hoặc là điểu tộc thú, đem thiên tâm nguyệt hoa quanh vây quanh. Trong đó có mấy chỉ nhất đại, đều đã đạt tới hung thú trình độ, mà sức chiến đấu tối cao là một con toàn thân màu hồng phấn con bướm, tên là độc cánh bướm trắng, hình thể tuy rằng không lớn, chỉ có một mét tả hữu, nhưng sức chiến đấu vì ở đây mạnh nhất, đã đến 3750. Này độc cánh bướm trắng mượi vô một chút, liền sẽ rơi dụng một ít phấn hoa, thoạt nhìn độc tính cực cường, kinh sợ ở đây còn lại dị thú, nghĩ độc chiếm cái này tiên tâm nguy hoa. Nhưng còn lại dị thú cũng sẽ không ngồi xem cái này độc cánh bướm trắng cướp đi tiên tâm nguy hoa, bởi vậy đều tập hợp ở cùng nhau, chuẩn bị cộng đồng chống đỡ độc cánh bướm trắng. Cho nên, liền hình thành một cái cục diện, đó chính là ở đây dị thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phàm là có một cái ra tay trước, liền sẽ lập tức phát động đại chiến. Lúc này nếu đoạn dịch mạo muội xông vào, đem thiên tâm nhụy hoa cướp đi, thế tất sẽ khiến cho ở đây sở hữu dị thú tức giận, đối đoạn dịch tiến hành điên cuồng đuổi giết, này đó là cái này khảo hạch chỗ khó chí nhất. Chẳng qua, cái này ở mọi người xem ra dị thường khó khăn, cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ở đoạn dịch trước mặt, đảo cũng không có như vậy khó. Quan Nguyệt Thanh Loan tiếp tục dựa theo vừa rồi kế hoạch hành động, nhất định phải mau đoạn dịch sở ở bên người Quan Thanh Loan, sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy tới nó bối thượng. Hành động. Theo đoạn dịch ra lệnh một tiếng. Quang Nguyệt Thanh Loan trong phút chốc liền biến mất, ngay sau đó ở Biển Hoa Trung Dung, cũng chính là Tiên Tâm nhụy Hoa bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đạo quang môn, Quang Nguyệt Thanh Loan lập tức từ quang môn tự chui ra tới. Đoạn Dịch thấy vậy, không có chút nào do dự, tay phải một chảo, trực tiếp đem thiên Tâm nhụy Hoa cướp đoạt lại đây. Một màn này phát sinh, nháy mắt liền khiến cho Biển Hoa chúng quanh dị thú tức giận, không mang tất cả nhằm phía Đoạn Dịch, ngăn cản Đoạn Dịch mang đi Tiên Tâm Nụy Hoa. Chúng nó tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng phổ biến cũng không có rất mạnh, trong đó mạnh nhất mấy chỉ hung thú, cũng không có Quang Nguyệt Thanh Loan tới cường đại. Chỉ thấy Quang Nguyệt Thanh Loan toàn thân bỗng nhiên nở rộ ra lóe mắt kỳ quang, ở này sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đạo thật lớn kim sắc phượng hoàng hư ảnh, thả bộ phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ hót, đem hùng hổ vọt tới này đó dị thú, toàn bộ đều đánh bay. Cho dù là độc cánh bớm trắng cũng là giống nhau, căn bản vô lực ngăn cản Quang Nguyệt Thanh Loan công kích, bị đẩy lui mấy thước. Mà Quang Nguyệt Thanh Loan cũng không có nét mực, đã thủ lúc sau, lại lần nữa mở ra quan chui vào lúc sau, biến mất vô tung vô ảnh. Thu phục. Ngươi ở dịch, trong tay, một cái màu trắng mang Hôm nay tâm nguy là trăm độc Trên cơ bản có thể giải trừ bất luận cái gì một loại độc tố, cũng có thể tinh sợ rất nhiều độc thuộc tính dị thú, có được nó liền đại biểu cho không sợ bất luận cái gì độc thuộc tính dị thú. Đồng thời hôm nay tâm nhụy hoa cũng có thể dùng để chế dược, luyện đan, hiệu quả như vậy cũng xa xa so trực tiếp nuốt phục cường đại hơn. Ở Lam Hải tinh thượng số lượng phi thường thưa tất, trên cơ bản đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, này một chuyến nơi thứ 3 bí cảnh, đoạn dịch thật sự kiếm lớn. Cứ như vậy, đoạn dịch hưng phấn quan sát một chút tiên tâm nhụy hoa lúc sau, liền tự nhận vật chung lấy ra một cái tinh xảo ngọc, đem tiên tâm nhụy hoa thích đáng đặt ở bên trong, sau đó thu vào nhận trữ vật chung. Ngay sau đó, đang lần trốn ly vừa rồi nơi đó lúc sau, liền chỉ Huy Quang Nguyệt Thanh Loan rời đi không gian tưởng kép, một lần nữa về tới trong rừng rậm. Lúc này, học viện diễn hoàng chiến đấu quan trung. Ở đây vây xem mọi người, sớm đã trầm mặc, tuy rằng đoạn dịch ở trốn vào không gian tưởng kép lúc sau, liền hoàn toàn biến mất, phản phất rời đi nơi thứ ba bí cảnh giống nhau, nhưng bọn hắn đều biết được, đoạn dịch cũng không phải thật sự rời đi, mà là lợi dụng không gian hệ dị thú năng lực, tiến vào tới rồi một cái kỳ lạ địa phương. Nghe nói đoạn dịch ở Tân Sinh khảo hạch thời điểm đã từng thu phục một con không gian hệ dị thú tinh nguyệt tước, không nghĩ tới thế nhưng bị đoạn dịch tiến hóa thành như thế cường đại quang nguyệt thanh loan, này không gian khiêu dược năng lực, thật là quá cường đi đúng vậy, khó trách đoạn dịch như thế không có sợ hãi, này căn bản là như vào chỗ không người, chỉ cần không phong tỏa không gian, này quang nguyệt thanh loan liền có thể vô hạn chế không gian phiêu dược, chẳng sợ ở nguy hiểm. Đồ vật, chỉ cần bị đoạn dịch bắt được, liền có thể lập tức thoát đi lúc trước còn vô pháp tưởng tượng, đoạn dịch rốt cuộc muốn như thế nào thông qua cái này cơ hội không có khả năng khảo hạch, nhưng hiện tại xem ra là thật sự có khả năng sẽ bị đoạn dịch thông qua ở đây vây xem bọn học sinh, lúc này trên mặt đều lộ ra chấn động biểu tình, nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ, rốt cuộc loại này không gian hệ dị thú đều là phi thường thưa tốt, có đôi khi liền tính ngươi lại có tiền, lại có thân, phận đều không thể lộng tới tay. Huống chi, đoạn dịch còn bắt được thiên tâm nguyệt hoa, càng nghĩ càng làm ở đây bọn học sinh cảm thấy hâm mộ. Mặt khác một bên, học viện Diễm Hoàng viện trưởng Văn Phòng Trung, Khương Tân, Giang Nam Thần cùng với Vương Kính hiện tại đều ngồi vây quanh ở chỗ này, ánh mắt cũng nhìn về phía trước một cái màn hình, quan sát đến đoạn dịch ở nơi thứ ba bí cảnh nhất cử nhất động. Quả nhiên Đoạn dịch này chỉ quang nguyệt thanh loan phi thường tương đại, chỉ cần có nó bảo hộ đoạn dịch, sắt thật trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm chẳng qua, nếu là quá mức với ỷ lại không gian khiêu dược năng lực, cũng sẽ làm đoạn dịch thực lực chỉ trệ không tiến, khiến cho chúng ta nhìn xem, nếu là vô pháp sử dụng không gian hệ kỹ năng, cái này đoạn dịch muốn như thế nào thuận lợi thông qua khảo hạch ha ha, này cái thứ nhất tiên tâm nguyệt hoa, kỳ thật là đơn giản nhất, kế tiếp hai cái mới là khó khăn. Hào hảo, chúng ta không nói nhiều, tiếp tục xem đi. Khương Tân, Giang Nam Thần cùng với giáo sư Vương kính, lúc này đều là khẽ cười, cười. đối đoạn dịch có thể lấy đi tiên hoa Cũng không có thực ngoài ý muốn, bởi vì này chẳng qua là vừa rồi bắt đầu. Theo sau, ba người liền không nói thêm gì, tiếp tục nhìn về phía màn hình lớn, yên lặng quan sát đến đoạn dịch. Chương 496 Sinh cơ thủy. Lúc này đoạn dịch, cưới quang nguyệt thanh loan, nghiêm túc tra xét này nhất chỉnh phiến rừng rậm, nhưng thật đáng tiếc, trừ bỏ phía trước phát hiện thiên tâm nhụy hoa lúc sau, mà khác hai cái đồ vật đều không có nhìn đến. Thực rõ ràng, hẳn là sẽ không tại đây phiến trong rừng rậm, bởi vậy đoạn dịch cũng không có nhiều dừng lại, trực tiếp bay khỏi khu rừng này. Ở phi hành trong quá trình, đoạn dịch cũng thường thường thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng phát hiện một ít tương đối chân quý linh thảo, linh thạch, toàn bộ đều là thuận tay liền thu thập đi rồi. Có đôi khi cũng bị một ít dị thú đánh lén, nhưng bởi vì Quang Nguyệt Thanh Loan không gian năng lực, này đó dị thú đều không thể xúc phạm tới đoạn dịch, nhẹ nhàng liền chém toạc. Giờ đi khu rừng này lúc sau, đoạn dịch liền tiến vào tới rồi một mảnh rộng lớn vô ngần hoa mạc, thả thời tiết cũng phi thường năng bức, cùng rừng rậm hình thành rõ ràng đối lập, phản phát đi tới một cái khác bí cảnh giống nhau. Nhưng lúc trước Khương Tuấn viện trưởng cũng nói qua, cái này nơi thứ 3 bí cảnh, chính là học viện Diễm Hoàng lớn nhất một cái bí cảnh, bởi vậy đoạn dịch đến không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghĩ đến kia dư lại hai cái đồ vật có thể hay không tại đây phiến hoang mạc trung. Rốt cuộc đoạn dịch thời gian chỉ có 24 giờ, tuy rằng cũng tìm được rồi một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều lãng phí thời gian. Mặc kệ, trước tìm lại nói đoạn dịch như cũ cỡi quang nguyệt thanh loan, bay nhanh ở hoang mạc giữa không trung bay lượn, ở cái này trong quá trình, đoạn dịch đều nghiêm túc quan sát đến trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, không dung tha bất luận cái gì một cái khả nghi địa phương. Đương nhiên, nếu có gặp được màu tím phẩm chất linh bảo, linh thạch, đoạn dịch cũng sẽ thuận tay qua đi lấy đi, sẽ không chậm trễ cái gì thời gian. Ở có quang nguyệt thanh loan lúc sau, sát thật cấp đoạn dịch giải quyết một cái tốc độ vấn đề, phi thường phương tiện. Giống. Liền ở ngay lúc này, đông nguyên mặt đất sụp đổ đi xuống, một con thân hình thật lớn thuộc hoàng sắc con bò cạp từ mặt đất chui ra tới, dùng sắc bén vô cùng bò cạp đùi, trực tiếp chát hướng về phía giữa không trùng quang nguyệt thanh loan. Thiết, bất quá một con miễn cưỡng đạt tới hung thú cấp bậc hoàng mạc bò cạp khổng lồ, cũng xứng cùng ta quang nguyệt thanh loan động thủ. Ta đều mặc kệ ngươi đoạn dịch đã sớm thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, phát hiện dưới nền đất hoàng mạc bò cạp khổng lồ, qua dịch không phản ứng nó, cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở nó trên người. Ở nó chui ra mặt đất kia một khắc, Khí Kiết chỉ hoang mạc bỏ cả khổng lồ không ngừng rít đảo, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Sau một lát, Đoạn Dịch liền từ không gian tường kép trung ra tới, tiếp tục thông qua hệ thống quan sát đến hoang mạc trung tình huống. Đúng lúc này, giữa không trung Đoạn Dịch bỗng nhiên chú ý tới phía trước xuất hiện một cái tiểu thủy đàm, trung quanh sinh trưởng một ít cây xanh, nguyên bản loại này hồ nước ở hoang mạc trung xuất hiện, Đoạn Dịch cũng không không có cảm thấy có cái gì dị tượng. Nhưng làm Đoạn Dịch cảm giác kỳ quái chính là, ở cái này hồ nước phụ cận thế nhưng có một con màu tím phẩm chất thú, thả sức chiến đấu phi thường cường đại, đạt tới 3850. Dị thú tên Trấn Lôi Bỏ Cạp, Vương Dị Thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực 3850. Dị thú chủng tộc thổ tính, hung thú lôi hệ, độc hệ dị thú năng lực, khói độc, bỏ cạp đuôi đánh sâu vào, sớm đánh, cực lôi hộ khải, lôi đỉnh vạn quân dị thú trạng thái, bình tính tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, Trấn Lôi Bỏ Cạp. Dị thú phẩm chất, màu tím dị thú chiến lực 3580 dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú lôi hệ, độc hệ dị thú năng lực, khói độc, bỏ cạp đánh sâu vào, sấm đánh, cực lôi hộ khải, lôi thái, bình tính tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Quá kỳ quái. Một cái thoạt nhìn như thế tầm thường một cái hồ nước, như thế nào sẽ có một đám chấn lôi bò cạp tập trung ở chỗ này? Hơn nữa trong đó còn có một cái chấn lôi bò cạp vương, tuyệt đối không phải không thể hiểu được liền xuất hiện ở chỗ này cái này hồ nước tuyệt đối có cổ quái, không được, muốn đang tới gần một chút kiểm tra đo lường, nói không chừng thật là có đồ vật dấu ở nơi này. Bởi vì khoảng cách khá xa, vẫn là ở giữa không trung, đoạn dịch lo lắng là hệ thống kiểm tra đo lường không hoàn toàn, liền làm Quang Nguyệt Thanh loan lại lần nữa trốn vào không gian tường kép. Sau đó, lặng lẽ ẩn nốt tới rồi khoảng cách hồ nước cách đó không xa một khối cự thạch mà sau, thu liễm hơi thở, Quả nhân liền ở đoạn dịch từ không gian tường kép chúng xuất hiện kia một khắc, trong đầu lập tức hiện ra một cái lường lánh kim sắc quan điểm, mà cái này quan điểm vị trí chính là ở cái này hồ nước phía dưới. Cái này hồ nước thoạt nhìn phi thường thâm, thả vừa rồi là ở giữa không chúng quan sát, cho nên hệ thống tạm thời liền không có kiểm tra đến, nhưng hiện tại đi vào mặt đất lúc sau, đoạn dịch lập tức liền phát hiện, đối ứng thuộc tính giao diện cũng là hiện lên ra tới. Loại thuộc, linh dịch. Tên, Sinh cơ thủy phẩm chất, màu cam giới thiệu, một loại cực kỳ hiếm thấy chữa trị linh dịch, trong thiên địa tự chủ ra đời, bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, sử dụng sau Nhưng nháy mắt trợn khỏi bất luận cái gì bất trí chết thương thế. Sinh cơ thủy. Cái này hồ nước phía dưới thế nhưng có sinh cơ thủy. Đoạn dịch nhìn trong đầu hiện ra tới thuộc tính giao diện, sắc mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Phải biết rằng linh dịch loại đồ vật này, nhưng xa xa so linh thạch, linh thảo muốn hi hữu rất nhiều, cho dù là linh thổ cũng so ra kém linh dịch hi hữu, thả trên cơ bản đều là thiên địa chi linh vật, khả năng xuất hiện địa điểm hoàn toàn đều là tùy cơ, dị thường trân quý. Mặc kệ là cái gì linh dịch, đều toàn bộ đều là màu cam phẩm chất, công hiệu cực kỳ tương đại, càng không cần phải nói. Cái này sinh cơ thủy còn có có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về, đáng sợ tác dụng. Nghe đồn, chẳng sợ chỉ còn một hơi, chỉ cần nuốt phục sinh cơ thủy, liền có thể lập tức chữa khỏi trên người thương thế, mạnh mẽ từ quỷ môn quan kéo trở về, phi thường cường đại. Chẳng qua sinh cơ thủy chữa khỏi chỉ là ngoại thương, nội thương, nếu là linh tạp sư linh hồn hải bị thương, kia sinh cơ thủy cũng không làm nên chuyện gì, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng đại biểu cho cái này sinh cơ thủy cực kỳ trân quý, lại có tiền đều không thể dễ dàng lộng tới bảo vật. Mà chứ bỏ cái này sinh cơ thủy ở ngoài, lần này khảo hạch cuối cùng một cái đồ vật Nga quánh sữa ong chúa cũng thuộc về một loại linh dịch, không thể không nói, lần này khảo hạch, học viện Diễm Hoàng thật là bỏ vực gốc. Lại một lần làm đoạn dịch cảm giác, cái này học viện Diễm Hoàng nội tình thật sự quá sâu, như vậy chân quý đồ vật, đều có thể nhẹ nhàng lấy ra tới. Lục Cục nhìn phía trước hồ nước phía dưới sinh cơ thủy, đoạn dịch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhưng ngay sau đó, đoạn dịch biểu tình liền nghiêm túc xuống, dưới xuất hiện một tia lo lắng. Đó chính là cái này sinh cơ thủy vị trí quá đột, thế nhưng lại ở cái này hồ nước phía dưới, Quang Nguyệt Thanh Loan không thông biết bởi, vô pháp lặn xuống. Tự nhiên cũng vô pháp ở trong nước phát động không gian khiêu dược, này liền đại biểu cho lần này không thể đủ giống lấy đi tiên tâm nhụy hoa như vậy, nhẹ nhàng thoát đi hiện trường. Vô luận như thế nào, lần này đều phải trải qua một hồi chiến đấu. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, bảo hộ ở sinh cơ thủy phụ cận đều là lôi thuộc tính dị thú, nếu đoạn dịch mạo muội nhảy vào hồ nước lấy đi sinh cơ thủy, này đó dị thú tất nhiên sẽ hướng đáy nước phát động lôi thuộc tính kỹ năng. Thủy vốn dĩ liền có dẫn điện năng lực, một khi khi đó đoạn dịch còn ở trong nước, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, cho nên muốn muốn thuận lợi bắt được sinh cơ thủy, nhất định phải muốn trước giải quyết trên bờ trấn lôi cả đàn trên 497 chấn lôi bò cạp đàn. Cũng may này đó chấn lôi bò cạp thực lực đều không có rất mạnh, trong đó mạnh nhất chấn lôi bò cạp vương cũng bất quá 3850 sức chiến đấu, hoàn toàn không phải đoạn dịch dị thú đối thủ. Chẳng qua làm đoạn dịch khó giải quyết chính là, cái này hoang mạc rất lớn, xung quanh trừ bỏ chấn lôi bò cạp đàn ở ngoài, còn có không ít dị thú, một khi cùng chấn lôi bò cạp đàn phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ khiến cho rất lớn dao động, đến lúc đó cũng sẽ hấp dẫn tới không ít dị thú. Bởi vậy, đoạn dịch hiện tại cần phải làm là tốc chiến tốc thắng, ở giải quyết chấn lôi bò cạp đàn lúc sau, liền lập tức nhảy vào hồ nước chúng lấy ra sinh cơ thủy. Sau đó phối hợp quang nguyệt thanh loan không gian năng lực, nhanh chóng thoát đi nơi này. Như vậy, nguy cơ cũng liền giải trừ, nếu không sẽ có quần quật không ngừng dị thú hướng tới đoạn dịch vật tới, thậm chí còn khả năng kêu gọi tới che giấu màu cam phẩm chất dị thú, như vậy phiền thoái liền lớn. Tuyệt không có thể có nửa điểm chậm chế, lập tức ra tay, đoạn dịch không có bất luận cái gì do dự, trong tay lập tức hiện lên một đạo lang quang, cùng với một trận rồng ngâm rít gạo tiếng động, minh ảnh băng giao bị đoạn dịch triệu hoán ra tới. Xắt. Một cái không lưu Đoạn dịch ở Triệu Hồi Gia Minh Ảnh Băng Giáp khi liên lập tức đối này hạ đạt mệnh lệnh, mà đoạn dịch chính mình còn lại là bay nhanh nhảy lên Quang Nguyệt Thanh Loan bố thượng, bay nhanh hướng tới hồ nước phương hướng phóng đi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Minh Ảnh Băng Giáp cùng Quang Nguyệt Thanh Loan, Nguyên Bản còn ở nghỉ ngơi chấn lôi bò cạp vương lập tức liên phát giác, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, đánh thức chung quanh một tạng lớn chấn lôi bò cạp. Đồng thời này chỉ chấn lôi bò cạp vương hình thể đại, nhỏ, so sau, hiện một Này đó là cường đại lôi thuộc tính dị thú mới có thể cực lôi hộ khải, có thể đại biên độ tăng lên tự thân lôi thuộc tính lực công kích, cũng có thể đủ tăng lên lực phòng ngự. Mà này chỉ chấn lôi bò cạp vương cực lôi hộ khải rõ ràng dị thượng cường đại, ở phát động lúc sau, trên người hơi thở bạo trướng, bộc phát ra đáng sợ lôi thuộc tính năng lượng dao động. Tiếp theo ở chấn lôi bò cạp vương chỉ huy hạ, đại lượng chấn lôi bò cạp đều phát động cực lôi hộ khải, thêm lên không sai biệt lắm tiếp cận 20 chỉ, xem như một cổ tiểu thú triều, thả đều là màu tím phẩm chất thú. Này nếu là người bình thường ngoài ý muốn xâm nhập, tuyệt đối là sẽ chết không có chỗ chôn, phi thường đáng sợ. Lúc này này đàn chấn lôi bò cạp sôi nổi rít gào một tiếng, tiếp theo điên cuồng hướng tới Minh Ảnh Băng Dao vọt qua đi, các loại lôi thuộc tính kỹ năng không ngừng tấn kích, thậm chí còn không ngừng phụt lên khói độc, ý đồ hạn chế Minh Ảnh Băng Dao hành động. Nhưng Minh Ảnh Băng Dao vốn chính là băng phách độc xà tiến hóa mà đến, tuy rằng ở tiến hóa vì dao long lúc sau, mất đi độc thuộc tính kỹ năng, nhưng trong cơ thể cũng có được rất mạnh độc thuộc tính kháng tính, này đó khói độc căn bản là ảnh hưởng không được Minh Ảnh Băng Dao. Dựa vào Minh Ảnh Băng Dao cường đại thực lực, thế nhưng ngạnh sinh cùng toàn bộ bò cạp đàn chém giết ở cùng nhau, cũng không có rơi vào hạ phong. Mà đoạn dịch còn lại là ở Quang Nguyệt Thanh Loan bay nhanh đi đậu dưới, thành công đi tới hồ nước phụ cận. Bá. Đúng lúc này, một con chấn lôi bò cạp huy động bò cạp đuôi, bay thẳng đến đoạn dịch chát lại đây, ý đồ trực tiếp chém giết cái này xâm nhập nhân loại. Vẫn tốc gầm thanh quan tập. Quang Nguyệt Thanh Loan tốc độ bay nhanh, trên người lập tức bộc phát ra kim sắc quang mang, hai cánh hóa thành sắc bén kim sắc lưỡi dao, theo một đạo kim sắc quang ảnh hiện lên, trực tiếp đem này chỉ chấn lôi bò cạp cái này ra, còn có không ít lôi tới đoạn vào tới, nhưng toàn bộ đều bị Quang Đến nỗi trong đó mạnh nhất kia chỉ chấn vương cũng đã bị Minh ảnh bằng giao theo dõi, trong lúc nhất thời căn bản cũng không rảnh bận tâm đoạn, đoạn dịch, thậm chí đều bắt đầu có điểm không được lại, có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Bởi vậy, hiện tại đoạn dịch nhưng thật ra phi thường an toàn, chính quan sát đến này phiến hồ nước. Cái này hồ nước tuy rằng từ vẻ ngoài thượng xem phi thường bình tĩnh, cũng không có gì nguy hiểm địa phương, nhưng hồ nước chúng bởi vì sinh cơ thủy tồn tại, dẫn tới có rất cường đại linh khí từ trong nước phát ra. Cũng đúng là này cổ linh khí tản ra, mới hấp dẫn tới này đàn chấn lôi bò cả, đem nơi này bao quanh vây quanh. Titan băng vượn, cũng xuất hiện đi. Vì bảo đảm chờ hạ tiến vào hồ nước lúc sau, sẽ không bị trên bờ trấn lôi bò cạp đánh lén, đoạn dịch cũng không có bảo lưu lại, trực tiếp đem cuối cùng một con dị thú cũng triệu hoán ra tới, cùng chống đỡ này đó chấn lôi bò cạp. Ở đoạn dịch ba con dị thú mãnh liệt công kích dưới, này một đoàn chấn lôi bò cạp toàn bộ đều bị tiêu diệt, ngay cả trong đó mạnh nhất trấn lôi bò cạp vương cũng nhẹ nhàng bị minh ảnh băng dao đánh chết, trong lúc nhất thời khắp nơi thi thể, đại lượng màu tím phẩm chất thú hoạch phiêu phủ ở giữa không trung. Bất quá hiện tại đoạn dịch không rảnh lo thu thập này đó, một đầu liền nhảy vào hồ nước Cũng đoạn dịch sở liệu không tồi, cái này hồ nước phía dưới phi thường thâm, thả phi thường tối tam, tầm mắt không tốt đồng thời còn dị thường lạnh băng, càng đi lặn xuống, liền càng lạnh băng. Bất quá đoạn dịch liền nam cung giật băng thuộc tính năng lượng, đều có thể tê cứng, liền như thế nào sẽ bị này đó lạnh băng đến xương thủy ảnh hưởng. Bởi vậy, đoạn dịch không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, đồng thời biết bơi cũng thực không tồi, nhẹ nhàng liền lẹn vào đến hồ nước chỗ sâu trong, đồng thời lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường công năng, rõ ràng đã biết sinh cơ thủy vị trí, chẳng sợ chung quanh một mảnh đèn nhánh, cũng không có ảnh hưởng đến đoạn dịch. Theo sau, một cái tán ra rất cường đại linh lực dao động bình nhỏ, xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Sinh cơ thủy, rốt cuộc tìm được rồi. Này bình ngọc nhỏ tuy rằng thoạt nhìn tưởng thường vô khí, nhưng bên trong chở chính là sinh cơ thủy, ẩn chứa cường đại linh lực dao động, chẳng sợ cái này bình ngọc nhỏ là đệ, cũng vô pháp hoàn toàn che giấu sinh cơ thủy hơi thở. Đồng thời trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh kim sắc qua mang, cũng cùng cái này bình ngọc nhỏ trùng hợp, này liền đại biểu cho đây là sinh cơ thủy. Bất quá ở ngay lúc này, đoạn dịch biểu tình, đột nhiên liền ngưng trọng xuống dưới, bởi vì liền ở đoạn dịch tìm được sinh cơ thủy đồng thời, ở hồ nước xung quanh xuất hiện đại lượng quang điểm, thả trong đó rất lớn một bộ phận đều là hung thú, thậm chí còn có một ít chủng tộc khác cường đại dị thú. Toàn bộ đều là bởi vì vừa rồi cùng chấn lôi bỏ cạp đàn đại chiến khi, sinh ra dao động, bị hấp dẫn lại đây. Sau đó đi vào nơi này lúc sau, phát hiện cái này hồ nước có rất cường đại linh khí phát ra, một đám đều bị hấp dẫn ở, lúc này mới điên cuồng hướng tới hồ nước phương hướng vào tới, thả càng ngày càng nhiều. Không tốt, cần thiết muốn lập tức rút lui, nếu không muốn lãng phí không ít thời gian, còn có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Đoạn dịch không có chút nào do dự, lập tức chạm một cái đã bắt được sinh cơ thủy, sau đó thu vào tới rồi nhẫn chứa vật chúng, bay nhanh hướng tới trên bờ bay đi. Ở cái này trong quá trình Đoạn dịch truyền tống mệnh lệnh cấp Quang Nguyệt Thanh Loan, làm này trực tiếp phát động giới tử không gian, đem trên mặt đất trôi nổi sở hữu màu tím phẩm chất thu hoạch đều thu vào giới tử không gian. Thậm chí liền kia một khối chấn lôi bò cả Vương thi thể, cũng không có buông tha, cùng tu đi vào, còn lại đồ vật đoạn dịch liền không đệ bụng. Lúc này đoạn dịch cũng nhảy ra mặt nước, lập tức đem minh ảnh băng dao, Titan băng vượn triệu hoán trở về, tiếp theo nhảy tới Quang Nguyệt Thanh Loan bối thượng, trốn vào không bên trong. Mà ở dịch rời khỏi sau, quả nhiên đều xuất hiện ở hồ nước đáng tiếc hồ quy về bình tĩnh, cũng không có tản mát ra cái gì linh khí. Này đó hùng hổ vọt tới gì thú, chỉ có thể phẫn nộ rít gào. Sau đó đem phẫn nộ đều phát tiết ở này, đó chết đi chấn lôi bò cạp thi thể thượng, bắt đầu gặm thịt chúng nó. Chương 498 cuối cùng. Giờ đi nơi này lúc sau, đoạn dịch liền tiếp tục cưỡi Quang Nguyệt Thanh Loan, ở giữa không trùng phi hành, đồng thời thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, không ngừng tra xét xung quanh. Bất quá bởi vì tiến vào nơi thứ ba bí cảnh lúc sau, Quang Nguyệt Thanh Loan vẫn luôn đều ở phi hành, thả không ngừng chiến đấu, cũng chung là sẽ mệt cho nên lúc này bạn dịch liền tìm một cái tương đối an toàn địa phương, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục dị thú thể lực. Mà Đoạn Dịch cũng dựa vào một cục đá hạ, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục linh lực. Đại khái đi qua hơn 2 giờ lúc sau, Đoạn Dịch cùng với dị thú đều khôi phục tới rồi mãn trạng thái, liền tiếp tục lên đường. Nay phiến cánh đồng hoang vu diện tích phi thường đại, nhưng có quang nguyệt thanh loan tốc độ, không gian năng lực, đảo cũng không lãng phí thời gian, ở Đoạn Dịch tra xét hạ, phát hiện này cánh đồng hoang vũ trùng, đã không có mẫu cam phẩm chất quang điểm lúc sau, cũng liền không có nhiều làm dừng lại, bay nhanh rời đi nơi này. Bất quá, rời đi trong quá trình, nếu có phát sinh tương đối chân quý đồ vật, kia Đoạn Dịch như cũng là sẽ thuận tay lấy đi, căn bản là không chậm trễ cái gì thời gian. Thời gian tự nhiên Đoạn Dịch đoạn dịch tiến vào nơi thứ 3 bí cảnh, cũng đã đi qua mười mấy tiếng đồng hồ. Đoạn dịch dựa vào quang nguyệt thanh loan, bay nhanh ở trong bí cảnh thăm dò, nhưng thực đáng tiếc, cuối cùng ngõ quánh sứa ống chúa, thật là tảng quá sâu, đoạn dịch cho dù có hệ thống kiểm tra đo lường công năng, nhưng ở đối mặt không gian như vậy đại nơi thứ 3 bí cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là khó có thể tìm được. Ở cái này trong quá trình, đoạn dịch thậm chí còn phát hiện ở nơi thứ 3 bí cảnh chúng, thật sự có mầu cam phẩm chất dị thú tồn tại, thả một đám sức chiến đấu đều rất cường đại, chẳng qua chúng nó sẽ không chủ động phát động công kích, liền tính đã nhận ra đoạn dịch, cũng không có đề ý. Ở đoạn dịch suy đoán hạ, có thể là học viện Diễm Hoàng Quỷ dưỡng màu cam phẩm chất dị thú, vì chính là bảo hộ nơi thứ ba bí cảnh, hoặc là phối hợp lao sư dạy dỗ, đối học sinh phát động thử tính công kích, dùng để khảo nghiệm học sinh. Bởi vậy đoạn dịch cũng liền không có đi quấy rối chúng nó, tiếp tục tìm cuối cùng ngọc cánh sữa ong chúa. Ở đoạn dịch hiểu biết chung, cái này ngọc cánh sữa ong chúa phi thường hi hữu, cùng sinh cơ thủy cơ hổ là một cái cấp bậc, chẳng qua sinh cơ thủy là hoàn toàn trong thiên địa tự chủ ra đời, mà cái này ngọc cánh chúa, không phải như thế. Cái gọi là ngọc cánh chúa, kỳ thật chính là màu cam phẩm chất dị thú ngọc cánh chúa sở hữu một loại cực kỳ trân quý, tác dụng kinh người một loại mật ong. Nhưng quang có ngọc cánh ngọc chúa còn không có dụng, loại này mật tông ra đời, cũng cần thiết là ở linh khí cực kỳ nồng đậm biển hoa trung, thả con nhất định có thể trăm phần trăm ngủ ra tới, thường thường một con ngọc cánh ngọc chúa cùng cực cả đời, khả năng chỉ có thể đủ nhượng ra một chút. Bởi vậy này ngọc cánh sữa óng chúa, đối ngọc cánh ngọc chúa tới nói, cũng là phi thường quan trọng, cung cấp với long tộc dị thú trong cơ thể long tinh. Đương nhiên, chỉ là bởi vì hi nói, còn không đủ để chứng minh sữa óng chúa đại, này ngọc chúa lớn nhất tác dụng, chính là ở dùng lúc sau. Có thể tăng lên thân thể cường ngạc độ, tăng cường thể chất, tăng lên linh hồn hải linh lực, đối chiến linh tạp sư tăng lên cực đại. Không chỉ có như thế, đối dị thú cũng là có trọng dụng đồ, lực hấp dẫn cực đại, đặc biệt là đối hùng tộc dị thú. Cho nên ở đoạn dịch xem ra, cái này ngọc ánh sữa ong chúa phụ cận tất nhiên sẽ có côn trùng dị thú, hoặc là hùng tộc dị thú, thậm chí còn có khả năng đều có. Chỉ cần đi này đó dị thú nhiều địa phương, vậy rất có khả năng sẽ tìm được ngọc ánh sữa ong Đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, này tòa núi lớn linh khí rất mạnh, còn có một tầng đám sương, thoạt nhìn phi thường thần bí. Cùng phía trước gặp được địa phương khác, có rõ ràng sai biệt. Ngọn núi này có điểm cổ quái nhà, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Dù sao đều phải tìm kiếm ngọc ánh sữa ống chúa, loại này kỳ quái địa phương, đoàn dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp sử dụng quang nguyệt thanh loan, hướng tới núi lớn bay đi. Thật mau, đoàn dịch liền tiến vào này tòa núi lớn trung, cùng đoạn dịch sở liệu không, dạ, này tòa lớn linh khí thật sự cực đậm thả cảnh hoa cỏ cây cối đều trưởng thành rất cao lớn. Này núi lớn trung sinh hoạt dị thú cũng có rất nhiều, liền như vậy một lát, Đoạn Dịch cũng đã thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, phát hiện không ít màu lam màu tím phẩm chất dị thú. Không hề nghi ngờ, này toàn núi lớn phi thường nguy hiểm, nếu là bình thường dưới tình huống, học viện Diễm Hoàng Lao sư là tuyệt đối sẽ không mang học sinh tiến vào, miễn cho tao ngộ nguy hiểm, trở tay không kịp. Nhưng đối Đoạn Dịch tới nói, liền không có như vậy nguy hiểm, thương tuấn viện trưởng bọn họ, đều biết được chính mình nắm giữ không gian hệ dị thú, có nháy mắt chạy thoát thủ đoạn, vì tăng mạnh khảo hạch khó khăn, khẳng định sẽ lựa chọn cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương. Rõng. Đúng lúc này, Đông nhiên ở đoạn dịch phía sau, chuyển đến một trận sư giống tiếng động, một con toàn thân đen nhánh thật lớn sư tử, trực tiếp từ một bên bụi cỏ nhảy ra, trường buồn máu mồm to, trực tiếp nhào hướng đoạn dịch. Đoạn dịch tự nhiên phát hiện nó tồn tại, nhưng cũng không có để ý, nghiêm túc quan sát đến trong đầu kiểm tra đo lường hình ảnh, nhìn xem có hay không kim sắc quang điểm xuất hiện. Đến nỗi kia chỉ màu đen đại sư tử, ở xuất hiện kia một khắc, đã bị một đạo kim sắc quang ảnh đánh trúng, nháy mắt bị chảm thành hai nửa, máu tươi khắp nơi, một cái màu tím phẩm chất thú hạch trôi nổi ra tới. Đoạn Dịch chẳng qua là hơi chút liếc mắt một cái, liền đem màu tím phẩm chất thu hoạch thu vào nhận chữ vật, sau đó đi nhanh hướng tới phía trước đi đến, từ đầu chí cuối đều biểu hiện phi thường bình tĩnh. Cái này ở người khác xem ra, dị thường hung hiểm núi lớn, ở đoạn Dịch trong mắt, thật sự không tính cái gì, nếu không phải bởi vì muốn tìm ngọc cánh sữa ống chúa, đoạn Dịch đã sớm quét sạch này toàn núi lớn, đem hết thảy đáng giá đồ vật đều lấy đi. Đáng tiếc hiện tại thời gian có điểm không đủ, nếu không tìm đến cuối cùng ngọc sữa ống chúa, khảo hạch nhưng chính là muốn thất bại, đến lúc đó không chỉ có vô pháp trước tiên tốt nghiệp, được đến mấy thứ này nói không chừng đều phải nộp lên, như vậy đoạn Dịch đã có thể mệt lớn. Hân. Ha ha. Xem ra ta trực giác thật đúng là chính là thực chính xác, rốt cuộc xuất hiện, đoạn dịch đi bộ mười mấy phút lúc sau, đột nhiên trong đầu hiện ra một cái kim sắc quan điểm, lừng lánh phi thường, ở đoạn dịch quan sát hạ, cái này kim sắc quan điểm vẫn luôn đều không có di động, cùng lúc trước gặp được Thiên Tâm Dụ Hoa, sinh cơ thủy khi giống nhau như lúc. Thực rõ ràng, hẳn là chính là đoạn dịch sở muốn tìm được ngọc cánh xưa ông chúa. Xuất phát. Xuất phát. Đoạn dịch xác nhận phương hướng lúc sau, lập tức thả người nhảy, nhảy tới quang loan bối thượng, sau đó chỉ huy quang Nguyệt thanh loan trốn vào không gian kép bên trong. Ở đoạn dịch đi vào đỉnh núi này thời điểm, Học viện Diễm Hoàng Đông Đảo học sinh, lão sư cùng với Khương Tuấn viện trưởng đám người cũng đều là ở yên lặng chú ý. Lúc này ở chiến đấu quán quan khán đoạn dịch khảo hạch thi đấu học sinh, kỳ thật đều thay đổi một đám, hoặc là chính là đi ăn cơm, hoặc là chính là cảm thấy không có xem đầu, bởi vì đoạn dịch thực lực thật sự quá cường. Như vậy cường đại trấn lôi bỏ cả đàn, đều bị nhẹ nhàng giải quyết, còn có được quang nguyệt thanh loan cái này bờ UG không gian hệ dị thú, cái này khảo hạch đã không có gì khó khăn. Chương 499 không gian phong tỏa. Bất quá ở học viện Tân, Giang Nam với giáo sư Vương kính đều không phải cho là như vậy. Nơi này sắc thật là ngọc ánh sữa ong chúa che giấu địa điểm, không thể không nói đoạn dịch tiểu từ này, cảm giác năng lực là thật sự dị thường cường đại, nhưng quan tìm được vị trí còn chưa đủ, có thể hay không thành công lấy đi ngọc ánh sữa ong chúa, mới là quan trọng nhất. Khương Tuân thông qua màn hình, nhìn đến đoạn dịch cưới quang Nguyệt Thanh loan trốn vào không gian tường kép lúc sau, hơi hơi mỉm cười, nói. Lúc trước hai cái đồ vật, đoạn dịch đều là dựa vào không gian khiêu dược, thành công thoát đi hiện trường, miễn với bị dị thú đổi giết. Nhưng ở ngọc cánh sứ ống chúa phụ cận, cái này không gian khiêu dược năng lực đã có thể muốn mất đi hiệu lực nếu đoạn dịch liền loại này đột phát tình huống đều có thể ứng đối, kia xác thật cũng có trước tiên tốt nghiệp năng lực. "Hảo, chúng ta cẩn thận hãy chờ xem, không sai biệt lắm cũng đã đạt tới nơi đó." Văn phòng trung thư tuần, Giang Nam thần cùng với giáo sư Vương Kính, nhẹ dọng thảo luận vài câu lúc sau, lại lần nữa nhìn phía màn hình lớn. Mà lúc này ở nơi thứ ba bí cảnh trung đoạn dịch, ở khoảng cách ngọc cánh sứ ống chúa cách đó không xa vị trí khi, nhiên ngừng lại, đồng thời cũng làm thanh loan che hảo, Thu Liễm tự thân hơi thở. Không chỉ có như thế, đoạn dịch biểu tình còn phi thường nghiêm trọng. Bởi vì ở phía trước một người cao lớn trên cây, có một cái tản gia kim sắc quang mang đồ vật, thả cùng hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh kim sắc quang điểm hoàn toàn trùng hợp, không hề nghi ngờ, kia nhất định chính là ngọc cánh sữa ống chúa. Chỉ cần đoạn dịch hiện tại sử dụng quang nguyệt thanh loan, bay nhanh đi vào cái kia cao lớn trên cây, lấy đi ngọc cánh sữa ống chúa, liền có thể lợi dụng không gian khiêu dược năng lực, thoát đi cái này hiện trường, đoạn dịch khảo nghiệm cũng liền hoàn toàn thông qua. Nhưng đoạn dịch không thể làm như vậy, chuẩn xác tới nói, hẳn là làm không được, đó là bởi vì, ở ngọc cánh sữa ông chúa phụ cận, thế nhưng còn có một con màu cam phẩm chất dị thú, cũng không phải cái gọi là ngọc cánh ống chúa cũng không phải hùng tộc cường đại dị thú, mà là một con loại nhân hình siêu năng tộc dị thú băng tuyết không gian sử. Nay băng tuyết không gian sử hình thể liền tựa như một người bình thường loại lớn nhỏ, nhưng toàn thân làn da đều vì màu xanh băng, ăn mặc một thân du khối băng cấu thành chiến y, y, trong tay còn có một cây ngọc bích quân trượng, hơi thở phi thường tinh người. Mà đáng sợ nhất chính là, nay chỉ băng tuyết không gian sử, thế nhưng cũng cụ bị không gian thuộc tính, có được không gian kỹ năng, vẫn là đoạn dịch nhất lo lắng phong tỏa không gian kỹ năng. Dị thú tên, băng không gian sư dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực, 4780. Dị chủng tộc thuộc tính Siêu năng tộc không gian hệ, băng hệ dị thú năng lực, thời không định vị, thời không đường hầm, không gian phong tỏa, cấp đông lạnh ánh sáng, bao tuyết, băng tuyết gió lốc dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, vô đắng giận. Nay ngoảnh sứa ống chúa phủ cận, thế nhưng có một con băng tuyết không gian sử, cái này phiền toái. Xem ra ta còn là xem nhẹ lần này khảo hạch khó khăn, này tuyệt đối chính là cuối cùng đại đột đoạn dịch nhìn ở phía trước đại thụ hạ băng tuyết không gian sử, mày tức khắc liền nhíu lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho bị nó phát hiện. Ở đoạn dịch lý giải chung, không gian sư loại này dị thú đều là cực kỳ hi hữu, muốn so tầm thường không gian hệ dị thú, còn muốn hi hữu thà có đáng sợ không gian phong tỏa năng lực. Một khi không gian phong tỏa triển khai, liền tượng như có một tầng vô hình cái chắn bao phủ ở phụ cận, không gian hệ kỹ năng, ở bên trong này đem sẽ không có hiệu lực, trừ phi người đánh bại thi triển cái này kỹ năng gì thú, nếu không không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng bởi vì không gian sử loại này dị thú, thật sự quá hi hữu, bởi vậy, có đôi khi vì áp chế có không gian hệ dị thú lị tủ, sẽ chuẩn bị mặt khác một ít đồ vật, cũng sẽ có không gian phong tỏa năng lực, chẳng qua đều không có không gian sử tới cường đại. Hiện tại cái này nơi thứ ba bí cảnh trung, hẳn là sẽ không có hoang dại một con màu cam phẩm chất băng tuyết không gian sư, khẳng định là vì tăng mạnh khảo hạch khó khăn, cố ý bỏ vào tới. Nhất định là Khương Tuấn viện trưởng dị thú, cái này có điểm khó giải quyết xem ra không tránh được muốn cùng thứ nhất chiến. Dựa theo đoạn dịch nguyên kế hoạch, là chuẩn bị lấy đi cái này ngọc quánh sữa ống chúa lúc sau, lập tức làm Quang Nguyệt Thanh loan trốn vào không gian tường kép, như vậy khảo hạch cũng liền hoàn thành, sau đó đoạn dịch liền có thể lợi dụng còn thừa thời gian, hào hào thu quét cái này nơi thứ ba bí cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, cái này kế hoạch đã không có khả năng, muốn thuận lợi lấy đi cái này ngọc sữa ống chúa Cần thiết muốn trước chế phục phía trước kia chỉ băng tuyết không gian sử. Trừ cái này ra, ở trung quanh còn có một ít màu tím phẩm chất hung thú, một khi nơi này phát sinh chiến đấu, cũng đều sẽ bị hấp dẫn lại đây, đến lúc đó nếu băng tuyết không gian sử cùng đoạn dịch dị thú chiến đấu kịch liệt, như vậy này đó dị thú cũng sẽ lao tới, cấp đoạt ngọc cánh sữa ống chúa, cũng liền đại biểu cho đoạn dịch không chỉ có muốn toàn lực đối chiến băng tuyết không gian sử, còn cần phòng ngừa ngọc cánh sữa ống chúa bị trung quanh mặc khác dị thú cấp đi, này đó là cuối cùng một cái khảo hạch. Cũng may, này chỉ băng tuyết không gian sử là thiên hướng với phụ trợ hình dị thú. Công kích năng lực cũng không có rất mạnh, nếu là cái loại này thiên hướng chiến đấu không gian hệ dị thú, thả vẫn là màu cam phẩm chất, như vậy liền tính đoạn dịch toàn bộ dị thú đối chiến nó, đều khó có thể thắng lợi. Khả năng cũng là Khương Tuân đoán trước tới rồi điểm này, lúc này mới chuẩn bị một con đoạn dịch có năng lực đánh bại dị thú, vì chính là khảo nghiệm đoạn dịch thưng biến năng lực. Xem ra một trận chiến này, ta cũng muốn cần thiết muốn ra tay. Vì bảo đảm nhất định có thể là thủ, đoạn dịch cũng không chuẩn bị quân chiến, trong tay hơi hơi hiện lên một đạo quang, đem phong sát kiếm lấy ra tới. Ở đoạn dịch tế hội hạ, chờ hạ từ quang nguyệt thanh loan, minh ảnh băng giao cùng với Titan băng Đi hấp dẫn băng tuyết không gian sử lực chú ý, cùng phát sinh chiến đấu, mà Đoạn Dịch tắc bay nhanh tiến lên đi trước lấy đi ngọc cánh sữa ống chúa, như vậy liền có thể toàn lực đối kháng băng tuyết không gian sử. Đến nơi có thể hay không có mặt khác dị thú xuất hiện đánh lén, chỉ cần không phải màu cam phẩm chất dị thú xuất hiện, như vậy Đoạn Dịch đều có một trận chiến tri lực. Động thủ. Đoạn Dịch ở kế hoạch hảo lúc sau, liền không có bất luận cái gì do dự, trong tay hiện lên lưỡng đạo lang quang, cùng với đinh thai nhước góc rồng ngân toàn bộ đều bị triệu ra tới. Đồng thời quang không hề thu liễm thở, phát ra cường đại chiến đấu. Mà ở Ngọc Quánh Sữa Hóng Chúa phủ cận băng tuyết không gian sư, hai mắt bên trong cũng hiện lên một mạt lang quăng, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đoạn dịch dị thú phương hướng. Ngay sau đó, này chỉ băng tuyết không gian sư, toàn thân bộc phát ra màu cam phẩm chất dị thú đáng sợ hơi thở, trong tay ngọc bích của trưởng, tản mát ra loá mắt màu xanh băng quang mang, tựa hồ hình thành một tầng vô hình cái chắn, bao phủ ở trung quanh. Cảm nhận được trung quanh không gian bị phong tỏa, quan nguyệt thanh loan cũng là cho Ở nhận được có địch nhân nhập, liền phát động không phong tỏa, này chỉ tuyệt đối tới kệ, toàn một Theo đoạn dịch tiếng nói Minh ảnh băng giao, Quan Nguyệt Thanh Loan cùng với Titan băng vương đều là hùng hổ nhằm phía băng tuyết không gian sử. Mà đoạn dịch mục tiêu phi thường minh sắc, đúng là cây đại thụ kia thượng ngọc cánh sứ ống chúa. Trương 500 chiến đấu kỷ liệt. Bất quá liền ở đoạn dịch sắp tới gần đại thụ kia một khắc, một đạo cấp đông lạnh ánh sáng, từ băng tuyết không gian sử quyền trượng trùng phun ra ra tới, bay thẳng đến đoạn dịch vành kích lại đây, tốc độ phi thường mau. Không thể không nói, này chỉ băng tuyết không gian sử thực lực thật sự rất mạnh, chẳng sợ hiện tại đã bị đoạn dịch ba con dị thú dây giự trụ, nhưng cũng như cũ còn có thể đủ đẳng ra tay, đi công kích đoạn dịch. Nhưng hiện giờ đoạn dịch, bởi vì thể chất đặc thủ, ở hoàng kim cấp thời điểm, cũng đã xuất hiện phong thuộc tính linh lực, đồng thời trong tay phong sát kiếm, cũng là trung cấp phẩm chất phong thuộc tính linh khí, hai người phối hợp, cũng có thể đủ đột phát ra cường đại sức chiến đấu. Chỉ thấy đoạn dịch trong tay phong sát kiếm, tức khắc bộc phát ra loá mắt xanh đậm ánh sáng ngổ mang, xem chuẩn sắp quanh kích lại đây cấp đông lạnh ánh sáng, gió to kiếm quyết thức thứ hai dẫn phong phá, nháy mắt sử dụng ra tới. Phong thuộc tính năng lượng hội tụ một đạo xanh đậm sắc gió lốc, trực tiếp bên tự tại cấp đông lạnh ánh sáng thượng, dẫn phát rồi thật lớn chấn động. Nhưng đáng tiếc chính là, nay chỉ Băng Tuyết Không Gian sử dụng sao cũng là mẫu cam phẩm chất dị thú, khả sức chiến đấu không tầm thường, Đoạn Dịch bất quá chỉ là Hoàng Kim 5 sao linh tạp sư, hai người đối kháng, Đoạn Dịch dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Bất quá Đoạn Dịch ba con dị thú cũng không phải là quân khán, Quang Nguyệt Thanh loanh mắt thấy chủ nhân đã chịu thương tổn, lập tức bộc phát ra cường đại quang thuộc tính năng lượng, thân hình chợt lóe, trực tiếp sử dụng ra vận tốc ngân thanh quan tốc, hướng tới Băng Tuyết Không Gian sử vọt đi, Tuy rằng không ấn, là Băng Tuyết Không Gian Sư mắt thấy Quang Nguyệt Thanh loan bay nhanh vọt tới, mày tức khắc vừa nhíu, trực tiếp nhảy lên lên, tuy rằng không có bị mệnh trùng, nhưng cấp đông lạnh ánh sáng cũng bị đánh gãy. Xem chuẩn thời cơ minh ảnh băng giao cùng Titan băng vương, cũng là cho nhau phối hợp, thi triển ra cường đại rồi báo tuyết, sau đó phân biệt sử dụng mạnh nhất sát chiêu, hướng tới Băng Tuyết Không Gian Sư ảnh kích qua đi. Lúc trước đoạn dịch bị công kích, đều kích thích tới rồi này đó dị thú, làm chúng nó vô cùng phẫn nộ, cũng càng thêm đoàn kết, ở ba con dị thú phối hạn, thế nhưng sinh sinh hạn chế này chỉ Băng Tuyết Không Gian Sư, sẽ không lại cho nó cơ hội đối đoạn dịch ra tay. Thật hảo, chính là như vậy, tiếp tục lấy nó Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, cũng là vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo không hề do dự, thân thể tản mát ra nhàn nhã xanh đậm ánh sáng màu mang, ở cái này trạng thái hạ, đoạn dịch tốc độ được đến tăng phúc, bay nhanh nhảy lên tới rồi cái này trên đại thụ. Đáng tiếc chính là, đoạn dịch trước mắt tuy rằng kích hoạt rồi phong thuộc tính linh lực, nhưng muốn hoàn toàn khống chế, còn vô pháp làm được, vấn đề này đoạn dịch cũng dò hỏi quá giáo sư Vương kính đáng người. Hẳn là bởi vì đoạn dịch thể chất đặc thủ, dẫn tới trước tiên xuất hiện phong thuộc tính linh lực, nhưng muốn hoàn toàn thao tác, còn cần đến chân chính bạc kim cấp, trở thành chiến linh tạp sư mới có thể làm được, hiện giờ đoạn dịch Chẳng qua có thể mượn dùng bộ phận phong thuộc tính linh lực, đi thêm vào phong thuộc tính kỹ năng công kích. Đồng thời còn có thể đủ tăng phúc tự thân tốc độ. Ở đoạn dịch xem ra, nếu có thể hoàn toàn thao tác phong thuộc tính linh lực, làm như vậy đến ngự phong phi hành hoàn toàn là làm được đến. Điểm này, đoạn dịch cũng từ Giang Nam Thần Phó viện trưởng trên người thấy được, hắn đó là một cái phong thuộc tính chiến linh tạp sư. Cho nên đoạn dịch hiện giờ mục tiêu, đó là tưởng trở thành giống Giang Nam Thần như vậy cường đại phong thuộc tính chiến linh sư, có cái này cơ sở, ngày sau xuất hiện mặt khác thuộc tính, đoạn dịch cũng có thể đủ thực tốt nắm giữ. Thật mau, đoạn dịch đoạn dịch liền thành công đi tới nải cây trên đại thụ mà kia ngọc cánh sữa ong chúa cũng xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Nay ngọc cánh sữa ong chúa bị chuyên chở ở tiểu bình thủy tinh trùng, kim sắc công tương tản ra lóe mắt kim sắc qua mang, thả ẩn chứa cường đại linh lực dao động, đối trước mắt muốn trở thành chiến linh tạp sư đoạn dịch tới nói, cái này ngọc cánh sữa ong chúa tuyệt đối là hiếm, có chí bảo. Bất quá liền ở đoạn dịch chuẩn bị duỗi tay đi lấy thời điểm, đột nhiên trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, xuất hiện hai chỉ màu tím phẩm thú, đều là bay nhanh hướng tới đoạn dịch nơi này ra tới, trong đó có một con vị điệu bay nhanh tốc độ cực cái này ra, còn có rất nhiều con điểm, đều là chậm rãi hướng tới đoạn dịch nơi này lại đây. Thực rõ ràng đều là bị nơi này chiến đấu thanh thế hấp dẫn lại đây, đương nhiên, còn có một bộ phận dị thú, khả năng đã sớm biết được nơi này có ngọc cánh sữa hóng chúa. Đáng tiếc chính là có Cường Đại Băng Tuyết Không Gian sử bảo hộ, chúng nó cũng không dám sảng bậy, nhưng hiện tại Băng Tuyết Không Gian sử đang ở cùng nhân loại giao chiến, chúng nó cơ hội cũng liền tới rồi, bởi vậy một hồi ngọc cánh sữa hóng chúa cướp đột chiến, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nếu là không gian không có bị phong tỏa, như vậy đoạn dịch hiện tại đều đã đắc thủ, nhưng Băng Tuyết Không Gian Sư không có bị giải quyết, đoạn dịch căn bản vô pháp đi, chỉ có thể đủ căng ra đổ đượng. Hơn nữa ở học viện Diễm Hoàng Trung, Sở Hữu Bí cảnh đều có che giấu theo dõi khả năng đoạn dịch ở đệ tam bí cảnh trung nhất cử nhất động, hiện tại đều bị bên ngoài học sinh, các lao sư xem giành mạch. Nếu là đoạn dịch muốn thi triển dị thế giới tấm cạt lực lượng, hoặc là trọng lực từ trường, cũng không quá phương tiện đây chính là đoạn dịch mạnh nhất chuẩn bị ở sau, không thể đủ bại lộ ở mọi người trước mặt. Tính, hàng đầu mục tiêu vẫn là băng tuyết không gian sử, chỉ cần chế phục nó, hết thể nguy cơ liền đều không có. Minh ảnh băng giao, quang nguyệt thanh loan, ti băng vượng, các người ba cái toàn lực một trận chiến. Không màng tất cả đại giới đánh bại băng tuyết không gian sử, không cần để ý ta, Đoạn Dịch lập tức liền cho chính mình ba con dị thú truyền thống mệnh lệnh, sau đó không có do dự, lợi dụng phong thuộc tính linh lực thêm vào, bay nhanh cầm đi ngọc cánh sữa ống chúa. Ở một bên cùng Đoạn Dịch ba con dị thú chiến đấu kịch liệt băng tuyết không gian sử, thấy được một màn này, phi thường phẫn nộ. Nhưng này ba con dị thú quá khó chơi, một cái tốc độ cực nhanh, một cái lực công kích cường đại, dư lại một con còn phi thường linh hoạt, không ngừng làm một ít động tác nhỏ, hơn nữa lực lượng cường đại, làm đến đường đường màu cam phẩm chất tuyết không gian sư, thế nhưng không có cách nào ngăn cản, càng thêm cảm thấy xí khí, phẫn nộ. Thành công bắt được ngọc cánh sữa ống chúa đoạn dịch, cũng không có chút nào thả lỏng, nhìn chúng một phương hướng, một cái uy lực cường đại dẫn phong phá hoành kích qua đi. Xanh đậm sắc gió lốc tức khắc hình thành, đem một con toàn thân hỏa hồng sắc lông chim diều hâu trực tiếp đánh bay. Này đó là lúc trước xuất hiện ở đoạn dịch trong ống kiểm tra đo lường hình ảnh chung, kia một cái bay nhanh tốc độ cực nhanh điều tập hung thú liệt hỏa vào đường, có 3720 sức chiến đấu, nhưng chỉ cần không phải màu cam phẩm chất dị thú đối đoạn dịch ra tay, đều đối hiện tại đoạn dịch cấu không thành cái gì uy Duy nhất lo lắng chính là số lượng quá nhiều, đoạn dịch vô pháp toàn bộ phòng thủ, như vậy liền phiền toái. Ở đánh bay này chỉ luyện hóa văn nưng lúc sau, đoạn dịch liền trực tiếp nhảy xuống đại thụ, thúc dục trong cơ thể phong thuộc tính linh lực, tăng phúc tự thân tốc độ, cùng với phong thuộc tính kỹ năng thương tổn. Ngay sau đó, một con toàn thân đen nhánh, hai mắt đỏ bừng gấu khổng lồ xuất hiện ở phụ cận, nhìn đến ngọc cánh sữa ong chúa biến mất lúc sau, phẫn nộ rít gào một tiếng. Chương 501 chiến thuật. Không chỉ có như thế, ở nó phía sau, còn có rất nhiều hùng tộc dị thú, thực rõ ràng đây là một cái thú đàn, cầm đầu này chỉ đen nhánh gấu khổng lồ, đúng là màu tím phẩm chất hung thú cự lực sóng địa hùng, có được 3800 cường đại sức chiến đấu, vì sóng địa chấn hùng, cái này tộc đàn thủ lĩnh ở nó phía sau, trừ bỏ có một đoàn sóng địa chấn hùng ở ngoài, còn có ba con cự lực sóng địa chấn hùng, chẳng qua sức chiến đấu không có cái này thủ lĩnh cao, nhưng này nghiễm nhiên cũng là một cái tương đương cường đại thú đàn. Trừ cái này ra, lúc trước bị đánh bay liệt hỏa vân ưng cũng nhằm phía bay lại đây, một ít mặt khác dị thú cũng đều sôi nổi xuất hiện, đều là có tương đồng mục tiêu, đó chính là cướp đoạt ngọc bánh sữa ống chữa. Hảo gia hỏa, lớn như vậy trận trượng đoạn dịch nhìn một đoàn dị thú đột nhiên xuất hiện, biểu tình cũng là lập tức ngưng trọng xuống dưới. Bởi vì này số lượng quá nhiều, đoàn dịch ba con dị thú còn đều bị băng tuyết không gian sử hạn chế, chỉ dựa vào đoàn dịch một người Tuyệt không khả năng thắng lợi mà mọi độc thủ sẽ chết không có chỗ chôn đến lúc đó liền chỉ có thể bóp nát truyền thống tay bài tới đổi lấy sinh cơ nhưng lúc này bóp nát truyền thống tay bài cũng liền đại biểu cho khảo hạch thất bại đoạn dịch tuyệt đối là không tham lòng từ từ ai nói muốn ta tới cùng chúng nó tiến hành chiến đấu đoạn dịch lúc này bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp trên mặt không cấm lộ ra một mặt tà mị tươi cười ngay sau đó đoạn dịch trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chấp động một chút đem ngọcán sữa ông chúa lấy ra tới ở nhìn đến ngán sữa ông chúa xuất hiện lúc sau ở đây mọi người gì thú đều là lộ ra tham lam biểu tình Đặc biệt là hùng tộc dị thú, một đám xoa tay hầm hẻ, ở cự lực sóng địa chấn hùng chỉ huy hạ, điên cùng hướng tới đoạn dịch vọt tới. Bất quá đoạn dịch không có chút nào hoảng loạn, hơi hơi mỉm cười, nói, như vậy muốn nha, hảo nha, cho ngươi là được. Bất quá liền xem các ngươi có hay không làm việc cầm đoạn dịch tiếng nói vừa rước, ở trước mắt bao người, trực tiếp đem ngọc ánh sữa ong chúa hướng tới băng tuyết không gian sử ném qua đi, đồng thời mệnh lệnh chính mình dị thú không ngừng hành động thiếu suy nghĩ. Băng tuyết không g Vốn chính là muốn bảo hộ Ngọc cánh sữa ong chúa không bị cứ đi, nhìn đến Ngọc cánh sữa ong chúa hướng tới chính mình ném lại đây, Băng tuyết không gian sư tức khắc liền bộc phát ra cường đại hơi thở, đem đoàn dịch ba con dị thú tạm thời đánh lui, tiếp theo giơ tay một trảo, đem Ngọc cánh sữa ong chúa cướp đoạt lại đây. Nếu là tại tầm thường dưới tình huống, ở đây này đó dị thú, nhìn đến Ngọc cánh sữa ong chúa bị Băng tuyết không gian sư bắt được, chúng nó tự nhiên không dám tiến lên cấp đoạt, rốt cuộc đều chỉ là một ít màu tím phẩm chất thú, cùng màu cam phẩm chất thú so sánh lệch vẫn là rất lớn. Nhưng hiện tại bất đồng, nay chỉ tuyết không gian sư ở cùng đoàn dịch ba con dị thú chiến đấu kịch liệt lúc sau, Tuy rằng không có đã chịu cái gì thường, nhưng trạng thái sớm đã không tốt, ở này đó dị thú xem ra, trước mắt đó là tốt nhất cướp đoạt thời cơ. Giống, ở cự lực sóng địa chấn hùng gầm lên giận dữ lúc sau, khổng lồ sóng địa chấn hùng thú đàn, điên cuồng nhắm phía băng tuyết không gian sư. Mà còn lại dị thú cũng là giống nhau, mục tiêu đều là ngọc cánh sữa ống chúa, đều là thừa dị băng tuyết không gian sự trạng thái không tốt, nghỉ đêm này cướp đi. Cứ như vậy, nguyên bản đông đảo dị thú đều sẽ đối đoạn dịch phát động công kích, nhưng hiện tại đều bị dịch xảo diệu rời đi lực, mà đoạn dịch tắc làm chính mình thú ở bên canh nhìn, chờ đánh không sai bị lắm phải xuất hiện đem ngọc cánh sữa ống chúa một lần nữa cất về. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình sẽ có một ít không biết sống chết dị thú, nghĩ ăn luôn đoạn dịch, nhưng không hề ngoại lệ, toàn bộ đều bị đoạn dịch ba con dị thú đánh chết. Vả Sơn quan hổ đấu, đây mới là này một quan chính xác mở ra phương thức. Hắc hắc. Nhìn phía trước đại lượng dị thú cùng tủ lạnh không gian sự hỗn chiến ở bên nhau, đoạn dịch càng xem càng cảm thấy buồn cười. Bất quá này chỉ băng tuyết không gian sự thực lực thật sự rất mạnh, liền tính vừa mới cùng đoạn dịch chiến đấu kịch liệt một hồi, nhưng như cũng thực lực không tầm thường, trong nháy mắt cơ liền đem một đống lớn dị thú đông lại thành khắp băng, sau đó toàn bộ đánh nát Trong lúc nhất thời, đại lượng thú hạch hiện lên ở mặt đất, màu lam màu tím toàn bộ đều có. Đừng lãng phí, mấy thứ này đều có thể bán tiền, Quang Nguyệt Thanh Loan giúp ta đi thu thập trở về đoạn dịch hơi chút đến một chút thú hạch số lượng lúc sau, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền làm Quang Nguyệt Thanh Loan đem này toàn bộ lấy về tới, sau đó tất cả thu được nhẫn chứa vào chung. Một màn này tự nhiên toàn bộ đều bị Băng Tuyết Không Gian Sư nhìn đến, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nguyên bản này đó dị thú đều căn bản không dám công kích chính mình, nhưng hiện tại lại bởi vì này nhân loại, dẫn tới bị dị thú quần đấu, Không Gian Sư càng nghĩ giận, ra tay cũng càng ngày càng sắc bén, đạo mắt liền lại đánh chết một ít dị thú. Nhìn băng tuyết không gian sử thực lực quá mức với đáng sợ, tử thương thẳng trọng, ở đây còn tồn tại dị thú, tự nhiên cũng bắt đầu sợ hãi, theo một ít điều tộc dị thú bắt đầu rút lui, ở đây đông đảo dị thú đều bị cảm nhiễm, đều sôi nổi bắt đầu thoát đi, miễn cho bị này chỉ phát cuồng băng tuyết không gian sử đánh chết. Mà băng tuyết không gian sử tuy rằng bảo hộ ngọc ánh sữa ông chúa, nhưng hiện tại trạng thái càng kém, không ngừng thở hồn hện, hai mắt hung tận trứng mắt đoạn dịch. Cùng với một tiếng phẫn nộ tiếng kêu, băng tiết không gian sử trong tay của trưởng, bộc phát ra đáng sợ băng thuộc tính năng lượng, trung quanh tức khắc phong tuyết đan sen, cuốn phong tàn sát mưa bãi, lượng đạo tựa như cự long giống nhau băng long cuốn phong, nháy mắt liền hình thành, bay thẳng đến đoạn dịch thổi quét lại đây. Ha, ha thời cơ không sai biệt lắm. Quang Nguyệt Thanh Loan, ngươi phối hợp ta đoạt lại ngọc bánh sữa ống chúa, các ngươi hai cái toàn lực tiến công băng tuyết không gian sử đoạn, không, loạn, nhảy, thượng, vượng, đoạn huy, toàn không sử. Lợi dụng Quang Nguyệt Thanh Loan tốc độ, đoạn dịch nhẹ nhàng xuyên qua lưỡng đạo băng lòng quân phòng, ngay sau đó mượn dùng Quang Nguyệt Thanh Loan, trực tiếp nhảy tới giữa không trung, trong tay phong sát kiếm ngưng tụ đại lượng phong thuộc tính năng lượng. Mà kia Quang Nguyệt Thanh Loan còn lại là biến thành một đạo quang ảnh, hai cánh hóa thành cơ nhận, phát động vận tốc âm thanh tấn tập, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng tới băng tuyết không gian sử cắt qua đi. Băng tuyết không gian sử tuy tốt, là chất thú, phản mau, mấy đạo băng, loan, thú, là minh ảnh băng giáo. Lợi dụng này cường đại thực lực, trực tiếp xuyên qua băng tuyết không gian sử thi triển băng tuyết gió lốc, một cái uy lực cường đại băng long trảo hung hăng vành kích ở băng tuyết không gian sử trên người. Nếu không phải băng tuyết không gian sử phản ứng cực nhanh, dùng trong tay quyền trượng chống đỡ băng long trảo, chỉ sợ này một kích liền sẽ bị, bị tương đọng. Nhưng đoạn dịch trong tay phong sát kiếm, sớm đã ngưng tụ cực kỳ cường đại phong thuộc tính năng lượng, từ giữa không trung chậm rãi dừng ở Titan băng vượn trên vai, ở Titan băng rút, băng phương đi. Hơn nữa toàn thân tản ra nhàn nhạt xanh đậm sắc qua mang, lúc này đoạn dịch tựa như một đạo xanh đậm sắc lưu quang, tay phải nắm chặt phong sắt kiếm, nhất kiếm đâm vào băng tuyết không gian sư Phàn Lăng. Chương 502 đau lòng. Kịch liệt đau đớn, làm băng tuyết không gian sư phát ra một tiếng thống khổ gào giống thanh, máu tươi không ngừng chảy xối ra tới, trong tay nắm chặt ngọc cánh sữa ống chúa, cũng ở ngay lúc này rời tay. Quan Nguyệt Thanh loan xem chuẩn cái này thời cơ, bộc phát ra cực nhanh tốc độ, trực tiếp cắn chúa, này, sau, sử, thường yếu, mắt nhìn chúa bị đi, biểu phi thường Bất quá ở đoạn dịch cho rằng nó sẽ điên cuồng bắt đầu phản kích thời điểm, cái này băng tuyết không gian sử, đồng nhiên như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, biểu tình dần dần thả lòng xuống dưới. Theo sau băng tuyết không gian sử trong tay quân trượng, lại lần nữa tản mát ra loá mắt màu xanh băng qua quang mang, nhưng lúc này đây không phải phát động công kích, mà là giải trừ không gian phong tỏa. Ngay sau đó, băng tuyết không gian sư vi động quân trượng, ở trước mặt cắt mở một đạo quang môn, biến mất ở tại chỗ. Mẹ, cho nên đây là kết thúc. Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, đoạn dịch cũng hơi hơi có điểm mê mang, bất quá thực mau đoạn dịch liền nghĩ kỹ, hẳn là cùng lúc trước sở liệu giống nhau. Này chỉ băng tuyết không gian sử có chủ nhân, hiện giờ bị đoạn dịch bị thương nặng, nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà này vốn chính là khảo nghiệm mà thôi, không cần phải tổn thất như vậy chân quý dị thú. Nhìn đến đoạn dịch thành công đánh bại băng tuyết không gian sử, cấp đoạt đến ngọc cánh sữa ống chúa, cũng liền đại biểu cho cái này khảo hạch đoạn dịch đã thông qua, tự nhiên liền cứ gọi trở về dị thú. Hô. Như vậy cũng hảo, bất việc. Đoạn dịch nhìn đến băng tuyết không gian sử đã rời đi, cũng liền không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đem minh ảnh băng dao, Titan băng vượn triệu hoán trở về lúc sau, cưỡi loan trốn vào không gian tưởng kép chung. Tuy rằng khảo hạch đã kết thúc, nhưng còn có mấy cái giờ mới mãn 24 giờ, không thể lãng phí lần này cơ hội, nhiều thu thập một chút hi hữu tài nguyên rốt cuộc lập tức liền phải từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp, nói không chừng ngày sau rất ít có cơ hội có thể lại trở về, không thể đổi bom tha lần này cơ hội. Xuất phát xuất phát. Cứ như vậy, đoạn dịch ở hoàn thành khảo hạch lúc sau, cũng không có lựa chọn rời đi, mà là đã không có ban quan, bắt đầu điên cuồng cấp đoạt nơi thứ ba bí cảnh hi hữu tài nguyên. Mà lúc này học viện Diễm Hoàng chiến đấu còn chung. Hiện giờ ở chỗ này vây xem đoạn dịch đảo học sinh, giờ phút này sớm đã một câu đều cũng không nói ra được, biểu tình đều phi thường sợ. Cái này đoạn dịch thật là quá lợi hại, ở đối mặt như vậy nhiều dị thú, thế nhưng còn có thể đủ như thế trấn định, thậm chí còn có thể đủ nghĩ đến lợi dụng ngọc cánh sữa ống chúa, đi rồi đi hỏa lực ai, này nếu là chúng ta, chỉ sợ đã sớm sợ hãi, chạy đều không kịp, không thể không đối phục đoạn dịch a, này còn không phải đáng sợ nhất, vừa rồi đoạn dịch đã ý cùng dị thú phối hợp, thế nhưng có thể trực tiếp bị thương nặng màu cam phẩm chất băng tuyết không gian sử, đã sớm đã có được viễn. Siêu ta chờ thực lực đúng vậy, nói thật, lúc trước nghe được đoạn dịch lựa chọn trước tiên tốt nghiệp, ta còn có tuyệt đối hẳn có điểm quá mức với kiêu ngạo, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia hoàn toàn là có đủ thực lực không xem không xem. Kế tiếp cái này, đoạn dịch khẳng định lại bắt đầu cấp đoạt tài nguyên, quá gân ghét. Đi đi ở nhìn đến đoạn dịch thành công tìm được rồi ba cái đồ vật khí, ở đây vây xem bọn học sinh, cũng liền không có cái gì hứng thú, kế tiếp sự tỉnh, tưởng đều không cần, nhất định là đoạn dịch ở cấp đoạt tài nguyên, nếu tiếp tục xem đi xuống, chỉ biết càng ngày càng hâm mộ, càng gân ghét. Bất quá, ở đây vây xem này đó học sinh, ở quan khán đoạn dịch tiếp thu khảo hạch toàn quá trình, cũng đều có không ít thu hoạch, đặc biệt là đoạn dịch kia lâm nguy biến, trấn định tự nhiên tâm thái, đúng là bọn họ yêu cầu học tập. Đồng thời cũng bị đoạn dịch thực lực kích thích tới rồi, một đám rời đi lúc sau đều sôi nổi chạy tới tu luyện, nỗ lực trở thành giống đoạn dịch người như vậy. Mà lúc này ở học viện Diễm Hoàng Văn Phong Trung, một cái quang môn bỗng nhiên liền xuất hiện, một con hơi thở suy yếu băng tuyết không gian sử, chậm rãi từ bên trong đi ra, biểu tình phi thường bị khuất. "Vất vả, hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi." Giáo sư Vương kính hướng tới băng tuyết không gian sư đi qua, sơ sơ nó đầu, sau đó lấy ra một ít đan dược làm nó nuốt phục, tiếp theo liền đem nó triệu hoàn trở về. "Ha ha, Vương thủ, cái này đoạn dịch thật đúng là không có một chút mềm lòng nha, nếu không phải vừa rồi kịp thời kêu gọi nó trở về, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một cái màu cam phẩm chất thú hạch." Khương Tuân cùng Giang Nam Thần nhìn đến giáo sư Vương Kính vẻ mặt khó chịu biểu tình, đều là nhịn không được nợ nụ cười. Nay còn không đều là vì khảo hạch đoạn dịch, bất quá tiểu tử này ra tay sắt thật tàn nhẫn, rõ ràng đều nhìn ra cái này dị thú có chủ nhân, còn như vậy không biết nặng nhẹ. Chờ hắn ra tới lúc sau, ta cần phải hào hảo nói hắn một phen. Cái này băng tuyết không gian sự, đó là giáo sư Vương Kính thích nhất dị thú, đồng thời cũng phi thường hi hữu, đối giáo sư Vương Kính cực kỳ quan trọng. Vừa rồi ở nhìn đến bị đoạn dịch nhất kiếm xuyên thăng mà qua tới, đem giáo sư Vương kính khí thổi dâu trừng mắt, nhưng cũng không có cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể đủ lập tức kêu gọi trở về, nếu không hậu quả thật sự không dám thiết tưởng. "Này nhưng đều là các ngươi chú ý, ta mặc kệ, Khương Việt trưởng, ngươi chờ tiếp theo nhất định phải làm thánh quang yêu tinh, cho ta băng tuyết không gian sự trị liệu, nếu không ta ăn vạ ngươi văn phòng không đi rồi." Giáo sư Vương kính nhìn đến Khương Tuấn cùng Giang Nam thần ở cười trộm, lưỡi khí khó chịu nói: "Ha ha ha, tốt tốt, cái này tự nhiên có thể." Khương Tân nghe vậy, tức khắc phá lên cười. "Bất quá không bao lâu" Ở đây ba người biểu tình liền hoàn toàn đọc lại xuống dưới, bởi vì bọn họ thấy được đoạn dịch ở hoàn thành khảo hạch lúc sau, thế nhưng không có lập tức ra tới, ngược lại bắt đầu điên cuồng cướp đoạt nơi thứ ba bí cảnh tài nguyên. Thậm chí đoạn dịch nhìn đến rất nhiều hi hữu chủng tộc dị thú, lập tức liền động thủ phong ấn, làm cho bọn họ một đám đều cảm giác phi thường đau lòng. Hoa, wow. tiểu tử này có chuyện như vậy, được đến ba cái như thế chân quý bảo vật, còn không có thỏa mãn, thế nhưng như cũ cướp đoạt hi hữu tài nguyên, còn đi phong ấn ta nhiều năm qua thu thập đến hi hữu chủng tộc dị thú. Cái này nơi thứ ba bí cảnh trùng, chỉ cho nên có rất nhiều tài nguyên hi hữu, cùng với không ít hi hữu chủng tộc dị thú. Kỳ thật đều là Khương Tuân nhiều năm qua bên ngoài du lịch thu thập đến, trừ cái này ra, còn có lịch đại học viện diễm hoàng hiệu trưởng, các tiền bối thu thập đến dị thú, bảo vật chờ, nói ngắn lại, cái này nơi thứ ba bí cảnh tuy rằng phi thường nguy hiểm, nhưng xác thật có rất nhiều thứ tốt. Nhìn mấy thứ này, từng bước từng bước bị đoạn dịch vô tình lấy đi, Khương Tuân tâm phảng phất ở lấy máu giống nhau, sắc mặt càng thêm khó coi. Còn lại giáo sư Vương Kính cùng Giang Nam thần phó Việt trưởng, bọn họ biểu tình đến không có thực ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đều kiến thức quá đoạn dịch cái này hành vi, lúc trước ở Tân Sinh khảo hạch cũng đã phi thường khó quên. Hiện tại Giáo sư Vương Kính cùng Giang Nam Thần phó viện trưởng đều là dùng một bộ đồng tình thần sắc, nhìn về phía Khương Tuân. Chương 503 tốt nghiệp. Ai, Khương viện Trường a, ngươi trở về vẫn là chậm, ngươi có biết cái này bạn dịch, lúc trước đều thiếu chút nữa đem thứ 5 châu bí cảnh giọt không, nếu là lại cấp điểm thời gian, chỉ sợ thứ 5 châu bí cảnh đến bây giờ đều không thể khôi phục bất quá này nơi thứ 3 bí cảnh, tuy rằng bên trong có rất nhiều đồ vật, nhưng đoạn dịch thời gian còn lại không nhiều lắm, ta xem ngươi liền chịu được đi, hiện tại cũng không có cách nào ngắn chờ. Giáo sư Vương Kính cùng Giang Nam Thần phó viện trưởng, lúc này đều hơi hơi thở dài một hơi, vỗ vỗ Khương Tuân bảo vai. Thôi thôi, liền tính là cấp tiểu tử này tốt nghiệp lễ vật đi. Khương Tuân cũng là hơi hơi thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp đóng cửa màn hình, không ở chú ý đoạn dịch, miễn cho càng xem càng đau lòng. Rốt cuộc đoạn dịch trong tay chính là có được không gian hệ dị thú Quang Nguyệt Thanh Loan, duy nhất hạn chế nó băng tuyết không gian sử đã rời đi, ở nơi thứ ba bí cảnh trùng, liền không còn có có thể hạn chế nó dị thú, thật là có thể không kiêng nể gì cấp đoạt tài nguyên. Cho dù là cái loại này có màu cam phẩm chất dị thú trấn thủ nguyên, cũng là khó có thể chạy thoát đoạn dịch độc thủ. Bất quá Khương Tân vẫn là có điểm may mắn, đó chính là chỉ cho đoạn dịch 24 giờ. Đồng thời khảo hạch quá trình, cũng hao phí đoạn dịch không ít thời gian, nếu là cho đoạn dịch 3 ngày, chỉ sợ cái này nơi thứ 3 bí cảnh, thật sự liền phải giống như đã từng thứ 5 chỗ bí cảnh như vậy. Thậm chí Khương Tuân đều bắt đầu cảm thấy trước tiên làm đoạn dịch tốt nghiệp, là chính xác lựa chọn, bằng không muốn cho đoạn dịch ở học viện Diễm Hoàng Đại Man 45, năm, chẳng phải là sẽ đem toàn bộ học viện dọn không? Tưởng tượng đến nơi đây, Khương Tuân liền thật dài thở ra một hơi. 4. Thời gian tự nhanh, đảo mắt liền đến ngày hôm sau, nơi thứ 3 bí cảnh 24 giờ, thực mau liền đi qua. Ở đoạn dịch cầm lấy trước mặt một khối linh thạch ký, nhiên trong lòng ngực truyền tống tay bài, liền tự động rẽ nát cùng với một đạo quan mang, đoạn dịch cùng quang nguyệt thanh loan đều cùng bị chuyển tống đi ra ngoài, thu hoạch tràn đầy nha. Một lần nữa trở lại học viện Diễm Hoàng đoạn dịch, tuy nói còn có điểm luyến tiếp nơi thứ ba bí cảnh, nhưng này một chuyến cũng làm đoạn dịch thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Hiện giờ đoạn dịch trong tay có được rất nhiều chân quý hi hiu tài nguyên, cùng với rất nhiều bị phong ấn thành linh tạp hi hiu dị thú trở. ban đầu đoạn dịch là tính toán đem này toàn bộ bán đi, nhưng hiện tại đoạn dịch lại không nghĩ làm như vậy, chuẩn bị trước cất chứa lên, lưu chữ ngày sau tổ kiến thế lực thời điểm sử dụng. Nếu là thật sự thiếu tiền, như vậy đoạn dịch mới có thể suy xét đem này bán ra một bộ phận. Theo sau Đoạn Dịch liền đem Quang Nguyệt Thanh Loan Triệu Hoán trở về, hướng về phía trấn thủ nơi thứ ba bí cảnh vài vị bảo an đại thúc cúp một cũng lúc sau, liền xoay người rời đi nơi này, hướng tới Khương Tuấn viện trưởng văn phòng đi đến. Dọc theo đường đi, Đoạn Dịch cũng thấy được rất nhiều đồng học, hiện tại bọn họ xem Đoạn Dịch biểu tình, đều là lộ ra một bộ hâm mộ thần sắc, trừ bỏ hâm mộ Đoạn Dịch kinh người thực lực ở ngoài, càng hâm mộ chính là hắn ở nơi thứ ba bí cảnh trung, thu hoạch đến vài thứ kia. Đoạn Dịch, liên ở Đoạn Dịch vội vã đi qua là lúc, lập, lập tức đã kêu ở Dịch. Hai người các ngươi cũng ở chỗ này nha. Đoạn Dịch nghe được lúc sau, cũng là hưng phấn hướng tới bọn họ hai người chạy tới. Người có phải hay không thật sự phải rời khỏi học viện Diễm Hoang Nha, liền không hề suy xét suy xét sao? Bởi vì Nam cung giật sự tình, bị học viện che giấu xuống dưới, cho nên trừ bỏ đoạn dịch ở ngoài, dư lại bọn học sinh đều không biết tình, Hàn Lập Yên, Mạc Lăng Huyên đối đoạn dịch cái này trước tiên tốt nghiệp cách làm, thật là có điểm không hiểu. Ai, thật sự phải đi làm tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng Trung, tuy rằng có thể ổn định tăng lên thực lực, nhưng không phải ta sợ hướng tới. Hiện như thế ta cũng có hoàng kim năm sao thực lực, cũng đạt tới tốt nghiệp yêu cầu. Sớm một chút đi ra ngoài tôi luyện một phen, nói không chừng ngày sau sẽ trở nên càng cường đối với Nam cung Dận sự tình, Đoạn Dịch cũng không nhắc tới, lúc này mỉm cười hướng về phía bọn họ hai người, nói: "Vậy ngươi cần phải chú ý an toàn nha, rời đi học viện Diễm Hoàng, đã có thể không có che chở, ngàn vạn phải cẩn thận những cái đó đáng giận tà giáo." Mạc Lăng Hiên có điểm lo lắng nói: "Yên tâm đi, ta rời đi học viện Diễm Hoàng lúc sau, khẳng định sẽ ra ra cẩn thận. Bất quá các ngươi cũng nhất định phải nỗ lực nha, đừng đến lúc đó bị học viện Diễm Hoàng khai trừ lạc Đoạn Dịch dùng nói giỡn biểu tình, hướng về phía bọn họ hai người nói: "Ha, ha, ha. còn không phải hai chúng ta quắt lạc?" Đã có cao đẳng đạo sư nhìn chúng chúng ta, lên tới năm 2 đã là ván đã đóng truyền sự tình, nếu là ngươi ở bên ngoài phát triển thực hảo, chúng ta đây hai tốt nghiệp lúc sau, đã có thể muốn tới đầu nhập vào người nga. Hàn Lập Hiên vô vô đoạn dịch bả vai, cười nói, kia tự nhiên là không có vấn đề, tùy thời hoan nên, đoạn dịch ngay vậy, cũng là tức khắc liền phá lên cười. Theo sau ba người tiếp tục Hàn Huyên một phen, sau đó đoạn dịch liền cùng Hàn Lập Hiên, Mạc Lang Huyên cáo biệt, đi trước viện trưởng văn phòng. Vào đi ở cảm nhận được đoạn dịch hơi thở lúc sau, Khương viện trưởng lập tức hướng về phía ngoài cửa dịch, hô. Đoạn dịch nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, phát hiện ở viện trưởng văn phòng chung trừ bỏ Khương Tuân, giáo sư Vương Kính cùng Giang Nam Thần phó viện trưởng cũng đều ở. Đoạn Dịch rất là lễ phép hướng về phía bọn họ ba người, thơi hơi hơi cúi một cùng. Khu khụ, Đoạn Dịch ngươi có biết sai? Giáo sư Vương Kính nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, đột nhiên biểu tình nghiêm túc xuống dưới, nhìn về phía Đoạn Dịch nói, "Đoạn Dịch ngay vậy, tức khắc cả kinh, lập tức liền nghĩ lại tới chính mình ở nơi thứ ba bí cảnh trùng, điên cuồng cấp đoạt tình huống, lộ ra một màn xấu hổ tươi cười. Nhìn không được sao, như vậy thật tốt độ vận, thuận tay cầm. Đoạn Dịch sờ sờ đầu, có điểm ngượng nói, "Ai cùng nói chuyện này, ta ý là nói, ngươi liền không chuẩn bị hướng ta xin lỗi sao?" Đem ta băng tuyết không gian sử thương như vậy nghiêm trọng. Giáo sư Vương kính nhìn đoạn dịch xấu hổ biểu tình, nhịn không được hơi hơi mỉm cười, sau đó giải thích nói: "À, nguyên lai like đó là Vương giáo thụ dị thú nha, ta còn tưởng rằng là Khương viện trưởng bất quá lúc ấy ta nếu không hạ thủ tàn nhẫn điểm, cũng không qua được nha, nhưng Vương giáo thụ ngươi yên tâm, ta đều là có giữ lại một bộ phận thực lực, tuyệt đối không có nghĩ giết hại băng tuyết không gian sư ý niệm." Đoạn dịch ngữ khí nghiêm túc, nghiêm nói: ha, ha, "Ha ta xem ngay từ đầu là nghĩ như thế nào đem này phòng vấn đi, chẳng qua sau lại phát hiện tụi hổ có chủ nhân, liền tự bỏ này một ý niệm." Một bên thần Khương Tuân Tức Khắc liền phá lên cười. "Hảo Hảo, không buộc ngươi, ngươi đã thông qua trước tiên tốt nghiệp khảo hạch, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi hay không thật sự quyết định muốn trước tiên từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp?" Khương Tuân biểu tình bỗng nhiên liền ngưng trọng xuống dưới, sau đó nhìn về phía Đoạn Dịch, do hỏi. Đoạn Dịch không có chút nào do dự, chỉnh trọng gật gật đầu, sau đó nói, "Tần, ta muốn trước tiên tốt nghiệp." "Tiêu Hảo, từ hôm nay bắt đầu, ngươi Đoạn Dịch chính thức từ học viện Diễm Hoàng tốt nghiệp. Đây là bằng tốt nghiệp." trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một cái khắc học viện hiệu trưởng, dùng kim khung giấy chứng nhận, xuất hiện trong tay. Trong 504 mở ra thương thành. Học viện Diễm Hoàng bằng tốt nghiệp, tại ngoại giới chính là phi thường chân quý, nếu ngươi ngày sau muốn gia nhập liên bang chính phủ, hoặc là mặt khác một ít cường đại tổ chức, bằng này giấy chứng nhận tuyệt đối đều có thể vững vàng tiến vào đương nhiên, lấy ngươi thiên phú, thực lực, liền tính không cần này giấy chứng nhận cũng giống nhau có thể làm đến. Cầm đi." Khương Tuân vừa nói xong, liền đem trong tay bằng tốt nghiệp đưa cho Đoạn Dịch. Đa Tạ Khương viện trưởng Đoạn Dịch nhìn đến bằng tốt nghiệp thời điểm, hai mắt lập tức liền sáng lên, bởi vì này đó là Lam Hải tỉnh sở hữu người trẻ tuổi khát vọng, nhất tối cao học phụ bằng tốt nghiệp. Thả để cho Đoạn Dịch hưng chính là Chính mình chỉ tốn mấy tháng phải tới rồi. Đoạn Dịch không có chút nào do dự, lập tức đôi tay tiếp nhận bằng tốt nghiệp, nghiêm túc nhìn vài lần lúc sau, liền đem này thu được nhận chữ vào chung. "Hảo, từ hôm nay bắt đầu, ngươi Đoạn Dịch đó là học viện Diễm Hoàng sinh viên tốt nghiệp, đồng thời cũng là kiến giáo tới nay, duy nhất một cái trước tiên tốt nghiệp học sinh. Ngươi tính toán khi nào rời đi học viện đâu?" Khương Tuấn ngữ khí ngưng trọng hướng về phía Đoạn Dịch nói. "Sáng mai đi." Đoạn Dịch hơi hơi tự hỏi một lát, tiếp theo đáp lại nói. "Nhanh như vậy, không tính toán ở lâu mấy ngày sao?" Một bên Giang Nam thần phó viện trưởng, nhíu mày, dò hỏi. "Không được, ta đều đã kê hoạch hảo." Các người yên tâm đi." Đoạn Dịch mỉm cười lắc lắc đầu, giải thích, "Ai, vậy được rồi, mặc kệ ngươi ngày sau ở bên ngoài đã xảy ra cái gì, ngươi đều là ta học viện Diễm Hoàng học sinh, học viện Đại môn cũng vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Trở về hảo hảo thu thập một chút đi." Khương Tuân, Giang Nam Thần cùng với giáo sư Vương kính ba người, đều là hơi hơi thở dài một hơi, hướng về phía Đoạn Dịch phất phất tay. "Ân." Đoạn Dịch hướng về phía bọn họ ba người cung kính cúc một cung lúc sau, xoay người liền rời đi nơi này. Mà Tân, Giang Nam Thần cùng với giáo sư Vương kính ba người, cuối cùng trao đổi trong chốc lát, cũng đều xôi nổi rời đi. rời đi văn phòng sau, Đoạn Dịch liền đi trước bay trở về ký túc xá chung, từ nhẫn chứa vật trùng, đem ngọc ánh sữa ống chứa, Thiên Tâm nhụy Hoa cùng với Sinh Cơ Thủy, đều lấy ra tới. Hệ thống, ba cái màu cam phẩm chất đồ vật, ta đều đã tìm được rồi, này tính hoàn thành nhiệm vụ đi Đoạn Dịch dùng chờ mong nữ khí, do hỏi hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng phục chế tạm một trường, đồng thời mở ra hoàn toàn mới công năng. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, một chương kim sắc tấm cạc liền xuất hiện ở Đoạn Dịch trong tay. Này, này thế nhưng còn đưa tặng ta một chương phục chế tạm, ta tiên. Ngoài ý muốn kinh hỉ a. Đoạn Dịch trăm triệu không nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ lúc sau còn có thể có đưa tạm phục chế tạm, trong lúc nhất thời cảm giác phi thường khiếp sợ, hưng phấn. Hệ thống thăng cấp thành công, mở ra hoàn toàn mới thương thành công năng, ký chủ nhưng thông qua ý niệm trực tiếp tiến vào đến thương thành. Bất quá liền ở đoạn dịch hưng phấn, khiếp sợ thời điểm, hệ thống thanh âm lại lần nữa quanh quẩn ở đoạn dịch trong óc. Ta đi, thương thành công năng, bên trong nhất định có rất nhiều thứ tốt. Đoạn dịch ở nghe được lúc sau, vội vàng liền đem phục chế tạm trước đặt ở tạ bao trùng, sau đó nếm thử tính gọi một tiếng thương thành. Ngay sau đó, ở đoạn dịch nhiên biểu tình hoảng hốt một chút, có một loại ngất cảm giác, chờ đến đoạn dịch hồi phục lúc sau, Phát hiện liền đi tới một cái đen nhánh không gian chung Lúc này ở cái này đen nhánh trong không gian mặt, có một cái thật lớn đại địa quay, còn có một cái tiểu cửa hàng, còn lại liền cái gì đều không có, Thả Phi thường an tĩnh. Địa quay. Thương Thành. Nơi này là địa phương nào? Đoạn dịch nguyên bản còn ở ký túc xá chung đẳng hệ thống kinh hỉ, đột nhiên liền đã bị chuyển tống tới rồi cái này địa phương, cảm giác Phi thường kinh ngạc. Bất quá có một chút đoạn dịch có thể xác nhận, đó chính là cái này đại địa quay, nhất định chính là lúc trước đoạn dịch mỗi ngày thăm trúng thưởng cái kia, mặc kệ là bộ dáng, vẫn là mặt trên thần bí tự, đều cùng trong đầu cái kia đại địa quay, là giống nhau như lúc Nhưng liền ở ngay lúc này, đồng nhiên này đen nhánh không gian trung, xuất hiện một đạo thân ảnh, cái này thân ảnh phi thường nhỏ sinh, toàn thân tuyết trắng, đồng tử trình kim sắc, thả trường một đôi tản ra kim quang cánh, diện mạo cùng nhân loại tiểu hài tử phi thường tương tự. Nhưng đoạn dịch minh bạch, trước mắt người này, tuyệt không có thể là nhân loại, cũng nên không phải là dị thú, làm không hảo chính là kia thần bí khó lường hệ thống. Hải. Không chờ đoạn dịch mở miệng nói chuyện, trước mắt cái này tiểu tinh linh, liền bay đến đoạn dịch bên cạnh, ngự Nơi này rốt cuộc là địa phương nào đoạn dịch nghe thấy cái này tiểu tinh linh mở miệng nói chuyện, ngay từ đầu là bị hoảng sợ, bất quá cẩn thận tưởng tượng, người này vô cùng có khả năng đó là kia hệ thống hóa thân, nếu không không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, vẫn là yêu cầu trước dò hỏi nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nơi này là ngươi tinh thần thế giới, cũng là cụ hiện hóa hệ thống công năng, trừ bỏ chuẩn bị kiểm tra đo lường công năng ở ngoài, hiện giờ ngươi chỉ mở ra hai cái công năng, phân biệt là đại địa quay cùng thương thành, còn lại bộ phận công năng sẽ theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đặt thành mục tiêu trở, sẽ lục tục mở ra mà tương thành, cũng sẽ không ngừng tăng cấp theo tăng cấp, thương thành cũng sẽ càng liền càng lớn, bên trong sở bán ra đồ vật cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Đương nhiên muốn mua sắm còn cần tích phân mới được. Tiểu Tinh Linh phe phẩy tiểu cánh, chỉ vào phía trước tiểu cửa hàng, nói: "Thì ra là thế." Đoạn Dịch ngay vậy, bừng tỉnh gật gật đầu. Ngay sau đó, không có do dự, bay nhanh hướng tới phía trước tiểu cửa hàng chạy qua đi, Tiểu Tinh Linh cũng là phe phẩy cánh, đi theo ở Đoạn Dịch bên cạnh. Ở Đoạn Dịch tiến vào tiểu cửa hàng lúc sau, ánh vào mi mắt đó là một đống lớn cực kỳ quý bảo vật, như linh hạt, linh hào, linh Phật, linh khí từ từ, còn có các loại chủng tộc dị thú linh tạc thậm chí liền một cái loại này chưa phu hóa dị thú trứng đều có. Ta thiên, nơi này đồ vật, ta đều có thể tùy ý đổi. Đoạn Dịch nhìn trước mặt mấy thứ này, hai mắt mở quang, kích động nói: "Chỉ cần tích phân sung túc, tự nhiên có thể tùy ý đổi, cũng không có cái gì hạn chế." Tiểu Tinh Linh ở Đoạn Dịch bên cạnh, giải thích nói: "Yêu cầu tích phân a, kia cái này tích phân rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Đoạn Dịch dần dần bình tĩnh xuống dưới, sau đó dò hỏi bên cạnh Tiểu Tinh Linh: "Muốn thu hoạch tích phân, trước mắt có hai cái con đường, đệ nhất là chuyển hóa ngươi hiện có lam tinh thể, mỗi 100 vạn lam tinh thể, có thể chuyển hóa vì một chút tích phân." Cái thứ hai con đường, còn lại là hoàn thành bổn hệ thống ban bố nhiệm vụ nơi này, đó là người trước mắt hiện có tích phân tổng lệch. Tiểu Tinh Linh phe phẩy cánh, chầm gì gì bay đến cửa hàng trên vách tường, chỉ vào được hàm ở trên vách tường một cái tiểu màn hình nói: "Mà lúc này cái này tiểu trên màn hình, biểu hiện không con số. A, 100 vạn lam tinh tệ, chỉ có thể đổi một chút tích phân, này cũng quá ít đi." Đoạn dịch nghe thấy cái này chuyển hóa tỷ lệ thời điểm, tức khắc lộ ra phi thường thất vọng biểu tình. Bởi vì trước mặt này đó hi hữu chân quý bảo vật, tùy tùy tiện tiện một cái đều yêu cầu mấy trăm tích phân, thậm chí mấy ngàn tích phân, đối với trước mắt đoạn dịch tới nói, căn bản một cái đều đổi không được. Bất quá đoạn dịch cẩn thận nghĩ nghĩ, này thương thành bên trong bán ra đồ vật, đều là phi thường chân quý, thậm chí rất nhiều nếu không phải hệ thống kiểm tra đo lường ra tới, đoạn dịch căn bản cũng không biết là cái gì. Như vậy trân quý hy hữu bảo vật, ở Lam Hải Tinh Trung vốn là bán phi thường san quý, đoạn dịch cẩn thận đổi một chút, cảm thấy dùng tích phân đổi, thậm chí tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Nếu là từ nơi này đổi lúc sau, lại giá cao bán cho người khác, kia chẳng phải là có thể đại kiếm một bút đoạn dịch tưởng tượng đến nơi đây, khóe miệng không cấm liền lên trung năm 505 nhận nhiệm vụ. Khu khụ, buồn hệ thống thương thành bán ra đồ vật, một khi thành công đổi, tại ngoại giới không thể bán ra, chỉ có thể đủ chính mình sử dụng hoặc là tặng cùng người khác. Tiểu Tinh Linh cảm ứng được đoạn dịch cái này tâm tư, nhắc nhở nói: Ngày đoạn dịch nghe vậy, giờ phút này tức khắc lộ ra một bộ xấu hổ tươi cười. Ta nói ngươi phía trước đều tựa như máy móc giống nhau, không có chút nào cảm tình, như thế nào hiện tại trở nên như vậy trí năng? Đoạn dịch xoay người nhìn về phía bên cạnh Tiểu Tinh Linh, nhịn không được dò hỏi: Theo hệ thống thăng cấp, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng trí năng. Tiểu Tinh Linh ngữ khí bình đạm giải thích: Thích, không thể bán liền không thể bán đi, nơi này đồ vật sắc thật phi thường không tồi, ngày sau tổ kiến thế lực khẳng định sẽ yêu cầu đoạn dịch đối hệ thống ngăn trở buồn bán cái này tình huống, đạo cũng không có thực ngoài ý muốn, nếu là có thể như vậy, kia cái này tích phân đổi cũng không có gì ý nghĩa. Vậy ngươi cẩn thận thuyết minh một chút nhiệm vụ đi." Đoạn dịch tiếp tục hỏi. "Tích phân nhiệm vụ sẽ ở riêng dưới tình huống ban bố, trước mắt có một cái nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau, nhưng đạt được 5000 tích phân." Tiểu tinh linh thường tận chức tận trách trả lời. "5000 tích phân? Hoa, wow. thật nhiều a. Mau, mau nói một chút, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ?" Đoạn Dịch nghe được 5000 tích phân thời điểm, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, kích động truy và nói: "Thành công tổ kiến thuộc về chính mình thế lực, thả chiêu mộ đến 12 danh thành viên này, 12 danh thành viên cần thiết muốn tự nguyện gia nhập, thả sẽ không dễ dàng rời đi thế lực, nếu không đều không tính toán gì hết." Tiểu Tinh Linh rất là nghiêm túc cấp đoạn dịch giảng giải: "Thật đúng là chính là coi tình huống ban bố nhiệm vụ nha, ta vừa định tổ kiến thế lực, này liền tới một cái đối ứng nhiệm vụ." Thực hảo, nhiệm vụ này ta tiếp." Đoạn Dịch không có chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn nhận nhiệm vụ này. Chẳng qua tuy rằng nhiệm vụ này thoạt nhìn tương đối nhẹ nhàng, nhưng kia chiêu mộ 12 danh thành viên điều kiện Kỳ thật vẫn là có điều khó, bởi vì trừ bỏ muốn thỏa mãn kể trên điều kiện ở ngoài, đoạn dịch còn cần nghiêm túc sàng chọn, quyết không thể đủ làm tà giáo người lèn vào. Đồng thời đoạn dịch thế lực vừa mới tổ kiến lên thời điểm, khẳng định là không có bất luận cái gì danh khí, vẫn là thân ở với hoang đảo bên trong, hơn nữa vì bảo đảm thế lực tương đại, thành viên khẳng định không thể đủ tùy ý cho lựa, này 12 danh thành viên điều kiện, không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Ký chủ thành công nhận nhiệm vụ, bắt đầu nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ không hạn chế thời gian, hoàn thành lúc sau, có thể đạt được 5000 tích phân. Tiểu tinh linh như cũng là tận chức tận trách đáp lại. Đúng rồi, Ngươi vừa rồi nói cái này thương thành còn có thể thăng cấp, kia yêu cầu thỏa mãn điều kiện gì mới có thể thăng cấp? Đoạn Dịch tiếp tục ở thương thành trung đi dạo trong chốc lát, qua xem qua nghiện, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, gió hỏi: "Đường ngươi đem bộ hệ thống thương thành đồ vật, toàn bộ mua sắm một lần lúc sau, liền có thể tự động thăng cấp đến tiếp theo giai đoạn, thăng cấp lúc sau, thương thành đồ vật cũng sẽ càng thêm phong phú." "Tức cú, thì ra là thế, tất cả đều minh bạch." Đoạn Dịch nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, Đoạn Dịch lại tiếp tục ở thương thành trông được trong chốc lát, liền rời đi thương thành. Đến nỗi kia đại quay công năng, Đoạn Dịch vẫn luôn là biết được. Hệ thống cũng không có nói kỳ có biến hóa, Đoạn Dịch cũng liền lười đến qua đi xem xét, vẫn là giống ngày xưa như vậy, mỗi ngày rút thăm trúng thưởng một lần là được. Không sai biệt lắm đều hiểu biết, cũng không sai biệt lắm phải rời khỏi. Nếu là tinh thần thế giới, như vậy cũng nên là thông qua ý niệm công chế. Đoạn Dịch nếm thử tính kêu gọi một tiếng rời đi, ngay sau đó, lại cảm giác được cái loại này tinh thần hoàng hốt trạng thái. Chờ đến Đoạn Dịch một lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện đã một lần nữa về tới ký túc xá chung, chưa từng có rời đi quá. Xem ra về sau muốn thói quen loại cảm giác này. Hảo không nhiều lắm suy nghĩ, thu thập một chút hành lý, chuẩn bị ngày mai rời đi học viện Diễm Hoàng. Lúc này Đoạn Dịch cũng liền không có nghĩ nhiều, đứng dậy đem chiếc mặt ngọc cánh sứ ôm chữa, thiên tâm nhu hòa, sinh cơ thủy thu hồi tới lúc sau, liền xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch đơn giản thu thập một chút ở ký túc xá trung đồ vật lúc sau, liền đứng ở học viện Diễm Hoàng diễn võ trường, cuối cùng nhìn thoáng qua, cái này đã từng chính mình nằm mơ đều phải muốn tiến vào học viện. Tái kiến học viện Diễm Hoàng, hy vọng về sau còn có thể đủ có cơ hội trở về đi. Đoạn Dịch cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua học viện Diễm Hoàng, liền triệu hồi ra sau đó biến thành một đạo quang ảnh biến mất. Mà ở diễn võ trưởng phụ cận, Khương Tuân, giáo sư Vương Kính, Giang Nam thần trợ lão sư, cùng với một ít đoạn dịch ngày xưa đồng học bạn tốt, đều sôi nổi tụ tập ở chỗ này, thấy được đoạn dịch rời đi thân ảnh, biểu tình đều biểu lộ một loại không tha biểu tình. Rời đi học viện Diễm Hoàng lúc sau, đoạn dịch liền cưỡi quang nguyệt thanh loan, bay nhanh đi tới Vong Ưu quán trà bên trong. Mà nay ngày Vong Ưu quán trà cũng không có buôn bán, Diệp Dung Dung vẫn luôn ở quầy chỗ chờ đợi đoạn dịch. "Gì? Hôm nay không tính toán buôn bán sao?" Nhìn đến cửa hàng chung tình huống, đoạn dịch có điểm hoặc, hướng về phía Dung, Dung hỏi. "Không buôn bán, có lẽ về sau khả năng có không bán." Diệp Dung Dung từ giáo sư Vương kính trọng miệng, biết được Đoạn Dịch đã tốt nghiệp sự tình, biểu tình hơi hơi có điểm không tao hứng. "A, không buồn bán. Vậy ngươi, ta hiểu được, ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau đi sao?" Đoạn Dịch ngay vậy, đầu tiên là hơi kinh hãi, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lập tức truy vấn nói: "Ân, ngươi là ta ở Diễm Hoàng thị tốt nhất bằng hữu, ngươi đã đi chưa có ý tứ gì, cùng với cùng phía trước như vậy tiếp tục khai cửa hàng, không bằng cùng ngươi đi ra ngoài sông vào một lần, ta cũng hảo muốn đi xem mặt khác thành thị." Diệp Dung Dung vừa nói, một bên liền đem đã thu thập tốt hành lý, từ nhẫn chứa vật chung lấy ra tới. "Ngươi nhìn xem, ta đều đã chuẩn bị tốt, ngươi nhưng đừng nghĩ nem xuống ta, một người rời đi." Diệp Dung Dung hướng về phía Đoạn Dịch, khẽ cười cười, nói: "Tưởng cùng ta cùng nhau đi, cũng không phải không được. Bất quả giáo sư Vương Kính chỉ sợ sẽ không đồng ý đi, ta nhưng không nghĩ bị hắn lao nhân ra thoá mạ một đốn." Diệp Dung Dung tinh thông y thuật, còn có kỳ lạ thiên phú, Đoạn Dịch nguyên bản liền có mang nàng cùng nhau rời đi ý tưởng, nhưng lo lắng giáo sư Vương Kính sẽ không chịu, bởi vậy cũng liền không có nói thêm cái gì. Hôm nay nay, cũng chính là dò hỏi một chút Diệp Dung Dung ý kiến, không nghĩ tới còn không có hỏi, Diệp Dung Dung liền tưởng đi theo đi, làm Đoạn Dịch có điểm ngoài ý muốn. Cái này ngươi yên tâm đi, hắn lão nhân ra đã đồng ý lạm bất quá tiền đề là ngươi muốn bảo đảm ta An Uy, hắc hắc. Diệp Dung Dung kỳ thật rất nhỏ liền tới tới rồi Diễm Hoàng Thị, tiếp theo đã bị giáo sư Vương Kính Thu làm đồ đệ, nhiều năm như vậy đều không có rời đi Diễm Hoàng Thị, bởi vậy cũng đã sớm muốn đi bên ngoài nhìn xem, khó được có cơ hội đi ra ngoài, Diệp Dung Dung khẳng định sẽ không từ bỏ. Ngày hôm qua biết được đoạn dịch phải rời khỏi, Diệp Dung Dung lập tức liền đi trước học viện Diễm Hoàng, ở một phen năn nỉ dưới, giáo sư Vương kính cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Chương 506 Biển Thị. Bảo đảm ngươi An Uy, cái này khẳng định không có vấn đề. Nếu giáo sư Vương Kính đã đáp ứng rồi, chúng ta đây liền cùng nhau đi thôi. Đúng rồi, đúng rồi, còn có một chút, ngươi những cái đó dị thú đồng bọn, phải làm sao bây giờ nhỉ? Đoạn Dịch mắt thấy Diệp Dung Dung như thế chờ mong cùng nhau đi, thả cũng làm giáo sư Vương Kính đồng ý, kia tự nhiên cũng liền không ngăn trở Diệp Dung Dung mang theo nàng cùng nhau rời đi. Bất quá ở Tây Dao trong rừng rậm, còn có Diệp Dung Dung không ít dị thú đồng bọn, tưởng tượng đến nơi đây, Đoạn Dịch ngay cả vội dò hỏi, "Cái này ngươi yên tâm đi, dị thú đồng bọn ta đều đã an trí chí hảo chính là Tinh Tinh không bỏ được ta rời đi, sẽ vẫn luôn đi theo ta bên cạnh." Diệp Dung Dung nếu quyết định đi, Tự nhiên cũng liền an trí hảo những cái đó dị thú, chỉ quyết định mang lên niệm lực nữ yêu, còn lại đều như cũ sinh hoạt ở Tây giao trong rừng rẫm Niệm lực nữ yêu có thể, liền như vậy làm đi. Cái này niệm lực nữ yêu thực lực rất cường đại, thả cũng phi thường thông minh, cùng Diệp Dung Dung quan hệ còn phi thường hảo, cơ hội cùng cấp vì thế Diệp Dung Dung dị thú, có nó thời khắc đi theo Diệp Dung Dung bên cạnh, sát thật phi thường an toàn, Đoạn Dịch cũng yên tâm không ít. Ha, ha rốt cuộc có thể đi ra ngoài sông vào một lần. Nghe được Đoạn Dịch đồng ý lúc sau, Diệp Dung, Dung tức khắc liền phấn nở nụ cười, đem trước mặt hành lý đều thu được nhẫn chứa vật chung. Chúng ta lần này đi Diễm Hoàng Thị là tính toán trực tiếp đi trước Tê Phượng Đảo sao?" Diệp Dung Dung nhìn về phía Đoạn Dịch, tò mò hỏi. "Không sai, là muốn lập tức đi trước Tê Phượng Đảo bất quá trước đó, ta yêu cầu đem danh sách thượng bọn người kia, toàn bộ đều thu thập sạch sẽ mang ngươi đi nói, khả năng sẽ có nhất định nguy hiểm, như vậy đi, ngươi liền ở cửa hàng chung, chờ ta toàn bộ đều thu thập xong lúc sau, chúng ta lại xuất phát đi trước Tê Phượng Đảo, như thế nào?" Đoạn Dịch trong lòng đã sớm đã kế hoạch hảo, ở muốn đi trước Tê Phượng Đảo phía trước, cần thiết muốn đem danh sách thượng, chưa thu thập rớt, những cái đó ra hỏa, toàn bộ đều giải quyết sạch sẽ, cứ như vậy, Đoạn Dịch cũng liền có thể an tâm đi trước Tê Phượng Đảo ân, ta chờ ngươi." Diệp Dung Dung mỉm cười gật gật đầu, trong lòng đã phi thường chờ mong muốn đi trước Tê Phượng đảo nhìn xem. "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên một việc." Liên ở đoạn dịch xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một cái quan trọng sự tình, lập tức dừng lại bước. "Hạ Bất Phàm cái kia tiểu mập bạt đâu? Như thế nào trong khoảng thời gian này hoàn toàn không có nhìn đến, mất tích." Tuy nói ở đoạn dịch cảm nhận chung, cái này Hạ Bất Phàm vẫn là có nhất định thần bí tính, nhưng không thể không nói, gia hỏa này vẫn là có tài hoa, đặc biệt là hắn rèn năng lực, đối đoạn dịch ngày sau tổ kiến thế lực có rất lớn trợ giúp. Hơn nữa hắn vẫn là lôi hỏa đồng người. Đoạn Dịch nếu là muốn tổ kiến cùng Lôi Hỏa Đường tương tự thế lực, nhất định là phải hảo hảo cùng hắn dò hỏi một phen. Hạ Tiểu Béo, ta cũng thật lâu không có nhìn thấy nó, từ lần trước bắt được sấm chấp mưa báo Long Tinh lúc sau, cả người đều biến mất, ta có hỏi qua Thợ sư Liên Minh Hiệp hội, cùng Khai Hoang Giả Liên Minh Hiệp hội người, đều là không có nhìn đến hắn, ta tưởng hẳn là hắn lại chạy ra đi tìm cái gì kỳ lạ đồ vật đi, cũng có khả năng bị hắn gia tộc người mang về. Diệp Dung Dung khẽ cau mày, đối hạ bất phạm hành tung, cũng hoàn toàn không biết. Như vậy a, nay liền có điểm đáng đoạn dịch này vậy, cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Nếu có hạ bất phàm rơi xuống nói, Đoạn Dịch còn chuẩn bị lôi kéo hắn cùng nhau rời đi, nhưng hiện tại cái này hạ bất phàm hoàn toàn đã không có hành tung, Đoạn Dịch cũng không thể không tạm thời từ bỏ. Tính tính, gia hỏa này cơ linh thực, đồng thời cũng là lôi hỏa đồ người, nói vậy cũng sẽ không có sự. Ta đây cũng liền không nhiều lắm để lại, hiện tại liền đi thu thập danh sách thượng bọn người kia. Theo sau, Đoạn Dịch cũng liền không có nhiều làm dừng lại, cùng Diệp Dung Dung tạm thời cáo biệt lúc sau, liền cưới quan nguyệt thanh loan, rời đi diễm hoàn thị. Mà Diệp Dung Dung cũng hoàn toàn đóng cửa cửa hàng, đồng thời mua sắm một ít da ngoài sử dụng đồ vật, toàn bộ thu thập hảo lúc sau, ở cửa hàng trung chờ đợi Đoạn Dịch. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày thời gian đi qua. Đoạn Dịch cũng đã thành công đem danh sách thượng, sở hữu cùng Thâm Nguyên Điện có liên hệ người đều giải quyết sạch sẽ. Cũng may cái này danh sách chỉ có một ít bộ phận, thả đều là Đoạn Dịch có năng lực giải quyết, bởi vậy cũng liền không có nhiều lãng phí cái gì thời gian, thức mau liền toàn bộ thu thập xong rồi. Mà ở ngày này buổi sáng, Đoạn Dịch cũng cùng Diệp Dung Dung rời đi diễm hoàn thị, hai người cộng đồng cưỡi quang nguyệt thanh loan, lợi dụng này bay nhanh di động cùng không gian khiêu dược năng lực, hướng tới một cái tên là Biển Mây thị phương hướng bay đi phương hướng bay đi. Cái này Biển chính là Lam Hải tinh trung, lớn nhất một cái thành thị ven biển cũng phi thường phồn hoa, bởi vì Tây Phượng đảo là một cái tiểu hải đảo, thả đã trở thành hoàng đảo, trên bản đồ rất khó tìm được đến, bởi vậy dựa vào Quang Nguyệt Thanh Loan sở là khó có thể tìm được. Cho nên, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung liền lựa chọn đi trước biển Mây Thị biến tàu, thừa một con thuyền mau thuyền tiến đến T Phượng đảo, cứ như vậy cũng phương tiện rất nhiều. Thật mau, ở Quang Nguyệt Thanh Loan một đường phi hành hạ, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung thành công đến biển Mây Thị. Vừa tiến vào biển Mây Thị, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung liền nghe tới trong không khí, ngập một cổ dương hơi thở. nơi này cư trú người, làn da đều tiên thả đều là ngực quần nhìn đều là phải thưởng xuyên ra biển bộ dáng. Đồng thời tại đây tòa thành thị trung cũng có rất nhiều thủy hệ hải dương dị thú, đi vào nơi này người, trừ bỏ muốn đi trước biển rộng ở ngoài, cũng có không ít người là chuyên môn lại đây mua sắm này đó hải dương dị thú, đồng thời cũng thu thập một ít cấp nước hệ dị thú tiến hóa hi hữu tài nguyên. Thật náo nhiệt nha, ta còn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Này biển mây thị tuy rằng không có diễm hoàng thị như vậy phồn hoa, nhưng nơi này có hoàn toàn bất đồng phong tục, đã rất nhiều mặt khác thành thị rất khó nhìn thấy dị thú, làm Diệp Dung Dung phi thường cao hứng, to tròn tròn đôi mắt, không ngừng nhìn về phía bốn phía. Hiện tại cũng không sai biệt là muốn trời tối, một khi tới rồi ban đêm, biển rộng đều là phi thường nguy hiểm, còn sẽ có rất nhiều hải dương dị thú lui tới, chúng ta cũng không nóng nảy đi trước tê phương đảo, liền ở cái này biển mây thị hào hảo dạo một dạo đi. Biển mây thị cũng là đoạn dịch lần đầu tiên tiến đến thành thị, cũng là phi thường tò mò, vì thế liền cùng Diệp Dung Dung ở biển mây khu phố đi dạo lên, thuận tiện còn có thể mua sắm một ít tiến đảo yêu cầu vật tư, rốt cuộc cũng là muốn thời gian dài ở nơi đó sinh hoạt. Hơn nữa hiện tại cũng không sai biệt lắm đã tiếp cận hoàng hôn, buổi tối ra biển có điểm nguy hiểm, bởi vậy cũng yêu cầu tìm một chỗ, trước trú thượng một đêm. Cứ như vậy Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung liền ở biển mây khu phố đi dạo lên, một đường vừa nói vừa cười, trừ bỏ mua sắm tới rồi sở yêu cầu tài nguyên ở ngoài, còn tiến vào một nhà chuyên môn bán ra thủy hệ hải dương dị thú cửa hàng, kiến thức tới rồi rất nhiều địa phương khác đều khó có thể nhìn thấy dị thú, cũng coi như là một nhìn đã mắt. Chờ tới rồi buổi tối, thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới lúc sau, Đoạn Dịch mới cùng Diệp Dung Dung đi tới một nhà khách sạn, khai hai cái tiểu tiêu gian, thoải mái qua một đêm. Chương 507 nguy hiểm nhỏ nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung, dung sớm liền rời giường, ở đơn giản rửa mặt qua đi, hai người đi tới khách sạn chung ăn bữa sáng. Này khách sạn khoảng cách biển Mây Thị bến tàu rất gần, tới nơi này tư trú, đa số đều là du khách, hoặc là một ít tiến đến nơi này làm việc người. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn những người này đều phi thường nhàn nhã, nhưng tại đây khách sạn bên trong, có rất nhiều hơi thở cường đại linh pháp sư, đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung ăn bữa sáng lúc này thời gian, cũng đã cảm nhận được ba cỗ bạc kim cấp linh tạp sư hơi thở. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều hoàng kim cấp, bạch ngân cấp linh tạp sư hơi thở, đều xem như thực không tầm thường thực lực. Xem hai vị phi thường lạ mặt, nói vậy nhất định là ngoại lai đi ta hàng năm ra biển, đối này phiến biển rộng phi thường quen thuộc, có cần hay không cung cấp đi truyền phục vụ nha? Liên ở đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung hướng rụng đứa sáng thời điểm, bỗng nhiên một cái làn da ngâm đen tiểu ca xuất hiện ở đoạn, đoạn dịch, Diệp Dung Dung trước mặt, vẻ mặt cười ha hả nói: "Nga, ngươi đối biển rộng rất quen thuộc." Đoàn dịch nghe xong lời này, mi đuôi hơi hơi một trọn, đánh giá liếc mắt một cái cái này làn da ngâm đen tiểu ca. "Không thấy được đi, ngươi nhiều nhất cũng chính là 20 xu đầu, trên người linh lực cũng phi thường loãng, liền loại thực lực này, cũng có thể đủ thường xuyên tính ra biển, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị những cái đó dương dị thú tập Đoàn dịch một bên năm đứa sáng, một bên nhàn hướng về phía cái này làn da ngăm đen tiểu ca, nói: Rốt cuộc đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung tuổi tác đều không phải rất lớn, thả đoạn dịch còn áp chế bộ phận linh lực, duy trì ở bạc trắng nhị tinh tài hữu, mà bên cạnh Diệp Dung Dung bản thân thực lực liền tiến được, ở đoạn dịch xem ra, vô cùng có khả năng sẽ bị người lừa dối, bởi vậy cần phải là phải cẩn thận. Hắc, hắc vị này tiểu ca ngươi liền có điều không biết, một người ra biển, ta tự nhiên là không dám, nhưng chúng ta đều là một đám người cùng nhau ra biển ta chẳng qua là trên thuyền một cái tấn công, ra tới kéo kiếm khách, kiếm điểm khoản thu nhập thêm sao, ở ta lão đại trên thuyền, chính là có bạch ngân cấp trở lên cùng trưởng lão đại càng là đã đến hoàng Cốc, tuyệt đối có năng lực bảo hộ hai vị đến. Sở yêu cầu đi trước hải đảo đương nhiên, các người nếu không phải muốn đi trước hải đảo, mà là muốn ở trong biển du ngoạn một phen, cũng tự nhiên cũng là có thể, chúng ta cung cấp các loại phục vụ. Làn gia ngâm đen tiểu ca nhiệt tình cấp đón dịch, Diệp Dung Dung giới thiệu. Trừ bọn đoàn dịch, Diệp Dung Dung bên này có kiếm khách người ở ngoài, còn lại rất nhiều khách nhân xung quanh đều có đang ở nhiệt tình kiếm khách tiểu ca. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều là thấy nhiều không trách, đối bọn họ những người này đều rất quen thuộc, cũng không có biểu hiện thực ngoài ý muốn, thực rõ ràng đều không phải lần đầu tiên tới biển mỹ thị, đã từng đều trải qua quá. Như vậy a, vậy được rồi, liền mang chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đoạn Dịch thấy được trung quanh người đều thấy nhiều không trách biểu tình lúc sau, cũng là thả lòng xuống dưới. Được rồi, hai vị mời theo ta tới. Làn da ngăm đen tiểu ca tức khắc lộ ra sàn lạnh tươi cười, mang theo Đoạn Dịch Diệp Dung Dung, hướng tới bến tàu Phương hướng đi đến. Ở ngắn ngồi đi bộ lúc sau, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung liền tới tới rồi biển mây thị bến đầu. Nơi này thậm chí còn so biển mây thị nội đều phải náo nhiệt rất nhiều, bến đầu thượng cũng ngừng đủ loại con thuyền, đều sôi nổi khác gắn đối ứng huy chương, trong đó còn có rất nhiều phi thường xa hoa con thuyền, khác gia tộc tiêu chí. Lão đại lão đại, lại tới một đơn xin ý lặc. Lan gia ngăm đen tiểu ca tuấn về phía một con thuyền trung đẳng tiên thượng, khắn màu lam hải ô tiêu chí con thuyền, hô lớn: "Thưa mau, tại đây con thuyền thượng, một cái hình thể cường tráng trung niên nam tử đi ra, đứng ở bong tàu thượng, nhìn nhìn năm đen làn da tiểu ca phía sau đoạn dịch, diệp dung dung: "Không tồi, vừa vặn kém hai người liền có thể ra biển. Hai vị là tính toán đi đâu nha, ta này con thuyền đều có thể mang các ngươi đi, giá cả cũng tuyệt đối công đạo." Trung niên nam tử bay nhanh từ trên thuyền chạy xuống tới, đứng ở đoạn dịch, diệp dung, dung hai người trước mặt, vẻ mặt mỉm cười nói: "Thuyền trưởng đại thúc, chúng ta muốn đi trước tê phượng đảo, không biết yêu cầu bao nhiêu tiền nha?" Diệp rung rung mỉm cười hướng về phía trước mặt trung niên đại thúc, nói, a người nói cái gì? Hai người các người muốn đi tê phượng đảo. Trung niên đại thúc nghe vậy, nguyên bản cao hứng thần sắc, tức khác liền động lại xuống dưới. Đoạn dịch nhìn thấy trung niên đại thúc biểu tình chuyển biến, mày cũng là lập tức điếu lại, truy vấn nói, làm sao vậy? Là vô pháp đi trước tê phượng đảo sao? Hai vị các người có điều không biết nhà này mênh mông bắt ngát biển dọc thượng, có rất nhiều rất nhiều tiểu đảo, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều thực an toàn, thậm chí còn có một ít tiểu đảo, hàng năm bị dị thú chiếm cứ Họ lại có một ít quỷ dị Hải Dương xoáy nước, tầm thường con thuyền căn bản vô pháp tới gần các ngươi hiện tại trong miệng cái này Tê Phượng đảo, ở rất nhiều rất nhiều năm trước, chính là một cái du lịch thắng địa, rất nhiều. Người đều thường xuyên đi trước nơi đó du ngoạn, nhưng hiện tại bất đồng, hiện giờ Tê Phượng đảo sớm đã trở thành hoang đảo, bị rất nhiều thực lực cường đại hải dương dị thú chiếm cư không chỉ có như thế, gần nhất trong khoảng thời gian này, còn có một ít lời đồn đại nói, ở cái kia Tê Phượng đảo thượng có một ít không hợp pháp tổ chức, phi thường đáng sợ, ta khuyên các ngươi à, vẫn là không cần đi trước, miễn cho xuất hiện nguy hiểm nha. Trung niên đại thúc nhìn thấy đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung tuổi tác đều không lớn, thả thực lực tự hồ đều không phải rất mạnh, vì thế lời nói thầm thì nói: "Đúng vậy đúng vậy, ta còn nghe nói ở phía trước một đoạn thời gian, có một đám người đi trước Tê Phượng đạo, liền không còn có trở về qua, hoàn toàn biến mất, quá kinh tủng sớm biết rằng hai người các ngươi muốn đi trước như vậy nguy hiểm đạo nhỏ, ta liền không kéo các ngươi lại đây. Tính, ta lại đi tìm hai người đi." Làn Giang Ngâm Đen tiểu ca, hơi hơi thở dài một hơi, xoay người liền rời đi. Thế nhưng sẽ có loại chuyện này, xem ra cái này Tê Phượng đạo thượng, vẫn là có rất nhiều bí mật nha. Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung lúc này đều sau khi nghe xong lời này, đều là không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình phi thường phức tạp. Nếu chúng ta nhất định phải đi đâu, ngươi dám không dám mang chúng ta qua đi? Đoạn Dịch ngữ khí có điểm nương trọng hướng về phía trước mặt Trung niên đại tộc, nói: "Nếu không phải vô pháp xác nhận Tê Phượng đảo cụ thể vị trí, Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung làm sao cần như thế phiền thoái, trực tiếp cưỡi Quang Nguyệt Thanh Loan phi hành qua đi là được." Nhưng này biển rộng quá lớn, ở mặt trên tìm kiếm đến một cái sớm đã hoang vu tiểu đảo, thật là quá khó khăn, lần đầu tiên đi trước, khẳng định là cần phải có người dẫn dắt. Ngượng mà, ta trên con này Còn chờ mặt khác lư khách, thật sự không có phương tiện mạo lớn như vậy nguy hiểm, các người hai người vẫn là tìm người khác đi bất quá ta còn là phải nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất không cần đi trước Tê Phượng đảo, thật là quá nguy hiểm. Trung niên đại thúc nghe được đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung như cũ còn muốn đi trước Tê Phượng đảo, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng về phía hai người ôm ô quyền, liền xoay người rời đi. Chương 508 không người ngẩn ý. Đoạn dịch, cái này có điểm phiền toá nha, không nghĩ tới Tê Phượng đảo hiện tại thế nhưng biến thành như vậy, sớm biết rằng ta liền nhiều điều tra một chút. Diệp Dung Dung nhìn đến trung niên đại thúc xoay người trực tiếp rời đi, liền biết cái này Tê Phượng đảo tuyệt đối phi thường nguy hiểm, bằng không không có khả năng không làm cái này sinh ý xác thật có điểm phi thoái, bất quá này chưa chắc không phải một chuyện tốt ở đoạn dịch xem ra cái này Tê Phượng đảo sát thật rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng chứng minh rồi, sẽ không có người nào sẽ đi trước cái này đảo nhỏ, đại biểu cho đoạn dịch có thể an tâm ở cái này trên đảo tổ kiến thực lực. Nhưng hiện tại làm đoạn dịch có điểm nghi hoặc chính là, rõ ràng cái này Tê Phượng đảo linh lực khô kiệt, linh mạch bị hủy, dựa theo bình thường tới nói, hẳn là sẽ không có dị thú thích hoàn cảnh này, như thế nào sẽ hấp dẫn nhiều như vậy cường đại dị thú, làm đoạn dịch trước mắt rất là tò mò. Đoạn Dịch phải nhanh một chút đi trước Tê Phượng Đảo hào hào nhìn xem. Như vậy đi, chúng ta lại đi hỏi một chút những người khác, nhìn xem có nguyện ý hay không mang chúng ta đi Tê Phượng Đảo. Đoạn Dịch nói xong, liền lôi kéo Diệp Dung Dung hướng tới một cái khác thuyền lớn đi đến. Rốt cuộc cái này trung niên đại tộc tu vi gần chỉ có hoàng kim một tinh tài hữu, có được thuyền cũng không phải rất lớn, khả năng không có nắm chắc có thể an toàn đến Tê Phượng Đảo, lúc này mới không muốn mạo cái này nguy hiểm. Bởi vậy ở Đoạn Dịch xem ra, có lẽ tìm một cái thực lực cường đại thuyền trưởng, chỉ cần ra giá thích hợp, liền có thể có cơ hội mang Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung đi trước Tê Phượng Đảo. Thực mau Đoạn Dịch liền đi tới một con thuyền phi thường xa hoa khổng lớn, ở trên thuyền còn khắc gấn một cái kim sắc lao hổ tiêu chí, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Hai vị là muốn đi thuyền ra biển. Tại đây con thuyền lớn trước, có một cái tương đối gầy yếu nam tử, bất quá trên người hơi thở lại rất cường, có hoàng kim tam tinh dao động. Chúng ta muốn đi tê Phượng Đạo, có đi hay không? Đoạn Dịch cũng chưa từng có nhiều giải thích cái gì, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ha ha, Tế Phượng Đạo, hai vị thật lớn khẩu khí nha, biết đó là địa phương nào sao? Gầy yếu nam tử còn không có tới nói chuyện, tại đây con trên thuyền lớn, một cái tóc vàng nam tử cười lạnh vài tiếng nhìn về phía phía dưới đoạn dịch cùng Diệp Dung, Dung, liên hỏi ngươi có đi hay là không. Đoạn dịch ngẩng đầu nhìn nhìn cái này tóc vàng nam tử, đáp lại nói: Cái này tóc vàng nam tử tuy rằng thái độ không phải thực hữu hảo, nhưng không thể không nói, trên người hơi thở rất mạnh, cơ hồ đã đạt tới hoàng kim năm sao đỉnh, thả trên người quần áo, cũng ấn kim sắc lao hổ tiêu chí, bên cạnh đứng mấy người cũng đối hắn phi thường cung kính, hẳn là chính là thuyền trưởng. "Tiểu tử, này Tây Phượng đảo quá nguy hiểm lắm, sớm đã không phải đã từng hưởng tuần địa phương, ta khuyên hai người các ngươi vẫn là đừng đi, miễn cho một đi không trở lại không phải ta cố ý làm khó dễ các ngươi, ở cái này bến tàu thượng, đều sẽ không có người nguyện ý đi tế phượng nào, vẫn là từ bỏ đi ở tóc vàng nam tử xem ra, trước mắt cái này đoạn dịch tu vi bất quá bạch ngân cấp, bên cạnh Diệp Dung Dung càng là chỉ có đồng thao cấp, thực lực thật là quá yếu, đi tế. Phượng đạo rõ ràng chính là đi chịu chết, vì thế hảo tâm nhắc nhở bọn họ một câu, tiếp theo liền không nói nhiều cái gì, xoay người đi vào khoang thuyền. Ta cũng không tin, chỉ cần ta ra giá cao, còn không có người mang chúng ta đi. Đoạn dịch này vậy, mày tức khắc liền nhíu lại, lôi kéo Diệp Dung Dung tiếp tục dò hỏi quanh thân mấy con lớn. Nhưng đang tiếp được đến rồi kết quả toàn bộ đều là giống nhau, đều là không muốn đi trước tế phượng Thậm chí cấp bao nhiêu tiền đều không đi, thực rõ ràng ở biển Mây thị bến tàu cái này địa phương, mọi người đều biết được Tê Phượng Đảo cực kỳ hú hiểm, không người dám đi. Thậm chí có một con thuyền thuyền trưởng đều có được bạc kim cấp hơi thở, nhưng ở nghe được bản dịch, Diệp Dung Dung muốn đi trước Tê Phượng Đảo thời điểm, đều là lập tức lắc đầu cự tuyệt, không có chút nào do dự. Lúc trước cái kia tóc vàng nam tử nói không sai nha, cái này bến tàu thật đúng là không ai, nguyện ý mang chúng ta đi Tê Phượng Đảo ở một vòng giò hỏi xung quanh dưới, lớn lớn bé bé con trên cơ bản đều hỏi biến, đều không có người nguyện ý đi trước Tê Phượng Đảo, thậm chí đều không muốn tới gần, làm Diệp Dung Dung cảm thấy phi thường thất vọng. Tôi, thật không có còn chưa tính, chính chúng ta đi thôi cùng lắm thì cưỡi Quang Nguyệt Thanh Loan, ở trên mặt biển cẩn thận tìm kiếm một vòng đoạn dịch lúc này cũng có chút từ bỏ, nghĩ lợi dụng Quang Nguyệt Thanh Loan năng lực, trực tiếp ở trên mặt biển tìm kiếm Tế Phương Đạo, tuy rằng sẽ hao phí thời gian rất lâu, cũng có khả năng tìm không thấy, nhưng cũng không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống. Khu khụ, hai vị là muốn đi trước kia nguy hiểm đến cực điểm Tế Phương Đạo. Liên ở đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cái đầu tóc hoa dâm láo giả gọi lại bọn họ. Không sai, chẳng lẽ Lao tiên sinh ngải muốn mang chúng ta qua đi? Diệp Dung, Dung nghe được lúc sau Đôi mắt tức khắc sáng ngời, lập tức dò hỏi: "Không không không, ta bộ xương giả này căn bản không dám đi trước nơi nào, ta là cho các ngươi để cử một người. Có lẽ cái này bến tàu thượng, chỉ có gia hỏa kia, nguyện ý mang các ngươi đi chẳng qua người này tính tình có điểm cổ quái, muốn thu phục hắn không dễ dàng." Đầu tóc hoa dâm lão giả, khẽ cười, cười, hướng về phía đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung nói: "Thật sự, kia lão tiên sinh chạy nhanh mang chúng ta trở về đoạn dịch lúc này cũng có chút cao hứng, rốt cuộc có một người dẫn đường, tuyệt đối so với ở trên biển đau khổ tìm kiếm dễ dàng nhiều. Bất quá ta nhưng nói tốt, kia Tây Phượng đảo nguy hiểm đến cực điểm, vãng đi nơi đó người" Trên cơ bản đều không có ở trở về qua, ta vô pháp bảo đảm gia hỏa kia sẽ nguyện ý mang các người đi, chỉ là có cái này khả năng mà thôi, hơn nữa các người nếu là đang đi tới Tê Phượng Đảo thời điểm ra ngoài ý muốn, ta cũng không phụ trách những a, ta chỉ là xem các người đau khổ tìm kiếm, hảo tâm nhắc nhở một chút thôi." Lao tiên sinh ở mang đoạn dịch, diệp dung dung qua đi phía trước, đi trước dặn dò một phen, đem trách nhiệm đều bỏ qua một bên, miễn cho ngày sau gặp phải phi thoái. Lao tiên sinh, ngài yên tâm đi, chúng ta đi trước Tê Phượng Đảo kỳ thật là có mục đích, liền tính đã xẻ ra chuyện, cũng là chính chúng ta vấn đề." Đoạn dịch mỉm cười gật gật đầu, đáp lại nói: "Vậy được rồi." Đi theo ta." Lao tiên sinh hơi hơi gật gật đầu, sau đó mang theo đoạn dịch, Diệp Dung Dung hướng tới bến tàu một góc nhỏ đi đến. Nhìn đến phía trước cái kia làn da ngăm đen trắng tiểu hòa sao, hắn đó là có năng lực mang các ngươi đi Tây Phượng đảo người đến nơi hắn có chịu hay không, ta đây liền nói không chuẩn, các ngươi có thể chính mình qua đi hỏi một chút." Lao tiên sinh đem đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung đưa tới mục đích địa lúc sau, chỉ vào phía trước một cái làn da ngăm đen, Lưu trữ Tóc hối cua tráng tiểu hòa, nói, "Đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung cũng là thuận thế nhìn qua đi, phát hiện cái này tiểu hòa tuổi cũng không phải rất lớn, nhiều nhất nhiều nhất chỉ so đoạn dịch đại cái 2 3 tuổi tả hữu." Trên người tản ra linh lực dao động cũng giống nhau, đại khái chỉ có bạc trắng tam tinh tả hữu, cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, cái này cháng tiểu hỏa bên cạnh không có một con thuyền, thậm chí liền cái bè gỗ đều không có, này rốt cuộc muốn như thế nào mang bọn ta Diệp Dung Dung đi trước Tế Phượng Đạo. Chương 509 đáp ứng. Lao tiên sinh, ngài không phải ở nói dẫn đi, hắn giống như liền thuyền đều không có đi, thả tu vi cũng không phải rất mạnh bộ dáng, có năng lực mang chúng ta đến tê Phượng Đạo. Diệp Dung Dung lúc này vẻ mặt nghi hoặc hỏi đến. Này các ngươi liền không hiểu đi, cái này tiểu hỏa kỳ thật không phải chúng ta biển mây thị người địa phương. Này tổ tiên nguyên bản đều là sinh hoạt ở Tê Phượng Đảo, nhưng bởi vì Tê Phượng Đảo xuất hiện biến cố, lúc này mới từ trên đảo rời ra tới đáng tiếc chính là cha mẹ thời trẻ trước ra biển, không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn, đứa nhỏ này cũng chỉ giữ lại một người bất quá các ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác nhẹ nhàng, nhưng từ nhỏ liền theo cha mẹ thường xuyên ra biển, đối Tê Phượng Đảo cái này đã từng quê nhà, cũng rất là quen thuộc đến nỗi con truyền vấn đề, cái này các ngươi không cần lo lắng, đứa nhỏ này sẽ có biện pháp mang các ngươi đi, đương nhiên, tiền để là hắn nguyện ý. Hảo, hảo ta lời nói liền nói đến nơi đây, tin hay không liền xem các ngươi. Lão tiên sinh vốn chính là hảo tâm hỗ trợ. Nếu Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung không tin, kia hắn cũng không có gì biện pháp, xoay người liền tránh ra. "Này, Đoạn Dịch, người tin tưởng sao?" Diệp Dung Dung nghe xong lời này, trong lòng vẫn là có điểm băn khoăn, nhẹ nhàng đẩy đẩy bên cạnh Đoạn Dịch, nói: "Sắt thật rất kỳ quái, bất quá tới cũng tới rồi, chúng ta hỏi trước hỏi đi, dù sao có ta ở đây, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, Đoạn Dịch ngay từ đầu có hoài nghi quá này, hai người có phải hay không cố ý ở gần người, ý đồ đem bọn họ lừa đến trên biển, sau đó làm tiền một bút, nhưng cái này tránh tiểu hỏa từ đầu chí cuối đều không có phản ứng quá Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung cũng không có quay đầu nhìn qua." đều là yên lặng nhìn về phía mặt biển, như là ở tự hỏi cái gì. Vì thế Đoạn Dịch liền tính toán đánh cuộc một phen, dù sao dựa vào trước mắt Đoạn Dịch thực lực, thu thập một cái bạc trắng tam tinh linh tập sư, kết quả thực quá dễ dàng. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền mang theo Diệp Dung Dung, hướng tới Tráng Tiểu hòa đi qua. "Ai nha, đừng chống đỡ ta xem hải." Nhìn đến Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tráng Tiểu hòa tức khắc lộ ra một chút tức giận biểu tình, hướng về phía bọn họ phất phát tay. "Vị này tiểu ca, nghe nói ngươi có năng lực mang chúng ta đi tê phương đảo, chẳng biết có được không mang chúng ta qua đi?" Diệp Dung Dung mặt mang nụ cười, ngữ khí hòa ái hướng về phía ngồi ở bến tàu bên cạnh Tráng Tiểu hòa, nói: "Tế Phượng Đạo." Ở nghe được đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung muốn đi trước cái này đảo nhỏ thời điểm, Tráng Tiểu hòa đột nhiên đồng tử co rút lại, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Theo sau nghiêm túc đánh giá một chút đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung hơi thở, lộ ra một mạt khinh thường biểu tình. "Hai người các ngươi không làm đi, tu vi liền ta đều không bằng, còn nghĩ đi trước như vậy nguy hiểm Tế Phượng Đạo. Mau một bên nghỉ ngơi đi thôi, đừng quấy rầy ta tự hỏi nhân sinh." Tráng Tiểu Hỏa thường không kiên nhẫn, trực tiếp quay người đi, không hề để ý tới đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung. Nga chơi chúng ta tu vi thấp, không xứng đi Tê Phượng đảo. Kia như vậy đâu?" Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, tay nhẹ nhàng đáp ở trán Tiểu Hỏa trên vai, tản mát ra đến Tử Hoàng Kim năm sao linh lực dao động. "Cái gì? Ngươi, ngươi thế nhưng cố ý áp chế tu vi, là cái Hoàng Kim năm sao linh pháp sư? Không có khả năng a, ngươi tuổi so với ta đều tiểu đi." Trán Tiểu Hỏa cảm nhận được Đoạn Dịch đáng sợ thực lực, tức khắc cả kinh, khó có thể tin nói. "Nói thật cho ngươi biết đi, hai chúng ta đi trước Tê Phượng đảo có chuyện quan trọng, nghe nói ngươi tổ tiên chính là từ Tê Phượng Đạo ra tới." Đối nơi đó rất là quen thuộc, chỉ cần các ngươi đáp ứng mang đôi ta qua đi, chỉ lo nói cái giá đi đoạn dịch thu liễm hơi thở, Ngự khí bình đạm hướng về phía Tráng Tiểu hòa nói, Liền tính ngươi có được hoàng kim năm sao tu vi, đến Tế Phượng Đảo cũng là giống nhau nguy hiểm, có thể tại đây tuổi trẻ dưới tình huống, liền có được như thế đáng sợ thực lực, ngươi nhất định là đại gia tộc ra tới, ta nhưng không nghĩ gây chuyện, tìm người khác đi. Tráng Tiểu Hỏa như cũng là không muốn đi trước tê Phượng Đảo, lắc lắc đầu nói. Bất quá liền ở đoạn dịch muốn nói cái gì thời điểm, cái này Tiểu Hỏa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình đã xảy ra chuyển biến. "Vơ vơ, các ngươi thật sự rất muốn đi Tế Phượng Đảo?" Tráng tiểu Hòa lập tức đứng lên, nhìn về phía Đoạn Dịch, diệp dung dung nói: "Đó là tự nhiên, chỉ cần mang chúng ta đến Tế Phượng Đạo, chắc chắn cho ngươi một cái phong phú báo đáp. Đến nỗi hai chúng ta nếu ra nguy hiểm, ngoài ý muốn chết ở trên nào, cũng không cần ngươi người phụ trách, không có người sẽ tìm ngươi phiền thoái Đoạn Dịch nhìn đến Tráng tiểu Hòa lúc này biểu tình, ngư khí, liền biết khả năng hấp dẫn. Mang các ngươi đi cũng không phải không thể, nhưng ta có một điều kiện. Ta yêu cầu một cái màu lam phẩm chất lâm thủy thạch. Chỉ cần ngươi cho ta, ta lập tức liền mang ngươi đi." Tráng tiểu hỏa biết Đoạn Dịch khả năng đến từ đại gia tộc, trên người nhất định có không ít hi hữu tài nguyên. Cái này lâm thủy thạch tuy rằng chỉ là màu lam vật chất, nhưng cũng phi thường hi hữu, cũng tương đối sang quý, nếu là có thể được đến, như vậy ngày sau dị thú liền có thể thuận lợi tiến hóa. Đến nỗi Tê Phượng đảo, Trang Tiểu Hỏa cũng không lo lắng, dù sao đem đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung đưa tới trên đảo, hắn liền lập tức rời đi, bọn họ sống hay chết, cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Ha ha, lâm thủy thạch, ngươi cũng thật sẽ làm buồn bán nha này một cái lâm thủy thạch giá cả, chỉ sợ đã sớm xa xa vượt qua đi đoạn dịch có được hệ thống tự nhiên đối Lâm Thủy Thạch không xa lạ, trong tay vừa vặn tốt cũng có thượng như vậy mấy cái, đều là trước trước thu thập danh sách thượng những cái đó ra hỏa trong tay cướp đoạt lại đây, thị trường giới đều là muốn thượng trăm vạn, thực rõ ràng nhất định là tiểu tử này cố ý công phu sư từ ngoạng. Thích, kít đi thì đi, không đi đánh đổ. Đối đoạn dịch tự tuyệt, Trang tiểu hỏa cũng không có thực ngoài ý muốn, bởi vì sát thật quá sang quý, hơi hơi thở dài một hơi, liền tiếp tục ngồi ở bến tàu bên cạnh, tự hỏi như thế nào nhiều kiếm tiền tăng lên thực lực. Như vậy đi, Lâm Thủy Thạch ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi trừ bỏ muốn mang chúng ta đến Tê Phùng đảo, còn cần làm chúng ta dẫn đường mang chúng ta ở Tê Phượng Đảo thượng hảo hảo dạo một dạo ngươi nếu tổ tiên là Tê Phượng nào, nói vậy đã từng cũng nên có đi qua, mang chúng ta quen thuộc Tê Phượng Đảo lúc sau, ngươi liền có thể mang theo Lâm Thủy Thạch rời đi đến nội ở trên đảo an toàn vấn đề, chỉ cần ngươi không nửa đường chuồn mất, ta tưởng ta có năng lực bảo hộ an toàn của ngươi. Như thế nào? Đoạn dịch mày hơi hơi một trọn, trong tay nhẫn chữ vật chấp động một chút, một cái tản ra nhàn nhạt làm quang hồn đá nhỏ, xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Nếu là cái này tráng tiểu họa không phải đến từ Tê Phượng Đảo người trên, này do so mua bán đoạn dịch tuyệt đối sẽ không làm, sát thật phi thường huống người, nhưng gia hỏa này cũng thật chính là Tê Phượng Đảo người. Đối thứ nhất định tương đối quen thuộc, lôi kéo hắn đường dẫn đường, khẳng định có thể thực mau quen thuộc Tế Phương Đảo. Như vậy này bút mua bán thật cũng không phải không có lời. Nhìn đoạn dịch trong tay Lâm Thủy Thạch, Trang Tiểu Hòa lập tức liền lộ ra khát vọng biểu tình, chàng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Thủy Thạch, liền kém chạy ra nước miếng. "Hảo, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm ta an toàn, ta coi như một hồi dẫn đường." Trang Tiểu Hòa do dự một lát, theo sau cắn răng một cái, "Đã ứng rồi. Chương 510 đi trước Tế Phương Đảo. Bất quá ta nhưng trước nói hảo, kia trên đảo ta thật lâu không đi qua, gần nhất một lần vẫn là cùng cha mẹ ta cùng đi." Khoảng cách hiện tại đã rất nhiều năm, trên đảo khả năng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, bởi vậy có chút địa phương khả năng không quá xác định hơn nữa hiện tại kia Tê Phượng đảo phi thường nguy hiểm, còn có rất nhiều không hợp pháp tổ chức, người tu vi tuy rằng so với ta cường rất nhiều, nhưng cũng không phải là trên đảo những cái đó không hợp pháp tổ chức đối thủ, một khi gặp được nguy hiểm, ta sẽ trực tiếp chạy trốn. Tráng tiểu Hòa ở quyết định xuất phát phía trước, xoay người dặn dò Đoạn Dịch một tiếng. Đoạn Dịch không nói gì, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Dù sao lấy Đoạn Dịch trước mắt thực lực, chỉ cần kia Tê Phượng thượng không xuất hiện kim cương cấp cường giả, Như vậy hiện tại đoạn, đoạn dịch đều là có năng lực có thể giải quyết, đến nỗi những cái đó chiếm cư ở trên đảo hoang dại hải dương dị thú, điểm này đoạn dịch cũng không cần lo lắng. Bởi vì bên cạnh Diệp Dung Dung có có thể cùng dị thú giao lưu năng lực, chỉ cần Diệp Dung Dung có thể thành công giao lưu, liền nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa này Tê Phượng Đảo bất quá chính là một cái rất nhỏ hoang đảo, hơn nữa vẫn là linh mạch đều đã tuột hại, linh khí sớm đã khô kiệt, ở đoạn dịch xem ra, hẳn là sẽ không có kim cương cấp cường giả, sẽ nguyện ý thời gian giải lưu tại trên đảo, thậm chí đoạn dịch còn cảm thấy bạc kim cấp linh pháp sư cũng sẽ không có nhiều ít. Cho nên chỉ cần có thể đi vào Tê Phượng đảo, đoạn dịch liền có 10 phần năm chắc, có thể đuổi đi trên đảo sở hữu không hợp pháp tổ chức, bắt đầu thành lập chính mình thế lực. Nói nhiều như vậy, ngươi thuyền ở nơi nào nha? Diệp Dung Dung nhìn nhìn xung quanh, trước sau không có nhìn đến một con thuyền, liền mẹ gót đều không có, nghi hoặc hướng về phía Tráng Tiểu Hoa nói: "Hừ, ai nói đi trước Tê Phượng đảo chỉ có thể dùng thuyền nói thật cho các ngươi biết đi, ở Tê Phượng đảo ngoại không biết vì sao, mặc danh liền hình thành rất nhiều xoáy nước, tầm thường con thuyền căn bản vô pháp đến, một không cẩn thận liền sẽ bị xoáy nước vào, vạn kiếp bất phục hơn nữa Tê Phượng đảo vị trí cũng phi thường nhỏ lãnh, đảo nhỏ ngoại cũng có sương ngủ. Liên tính người tới có năng lực phi hành dị thú, cũng rất khó có thể tìm được, càng không cần phải nói Tây Phượng. Đảo thượng bản thân liền phi thường nguy hiểm, đây cũng là vì sao, với tàu thượng này đó con thuyền đều không muốn đi trước, nguy hiểm thật sự rất lớn rất lớn mà ta liền không giống nhau, ta có các phương pháp có thể mang các ngươi qua đi, căn bản không cần cái gì con thuyền, cũng không cần từ giữa không trùng phi hành qua đi. Tráng tiểu hỏa tiếng nói vừa dứt, trong tay một đạo lam quang hiện lên, một con hình thể 45 5 m màu lam đại hải quy xuất hiện ở trong biển. Chẳng qua cái này dù ở nhìn cùng tầm thường rùa biển, hoàn toàn không giống nhau, nó trên đầu trưởng một đôi ngắn ngủn long giác, toàn thân cũng có màu lam lân có rất nhiều lòng tộc dị thú là thú, thực rõ ràng này hẳn là một loại có được bộ phận lòng tộc hệ thống long uy. Đoạn dịch ở nhìn đến lúc sau, trong đầu thuộc tính giao diện lập tức hiện lên ra tới. Dị thú tên, Long Lân Huyền Quy dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chiến lực, 2800 dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú thủy hệ dị thú năng lực, xúc sắc, khống lãng, bập biển ánh sáng, cao áp thủy pháo. Dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Long Lân Quy, không nghĩ tới thế nhưng có được như vậy hi Xem ra ngươi lúc trước sở cần Lâm Thủy Thạch, đúng là cho nó ngày sau chuẩn bị tiến hóa tài liệu đi đoạn dịch ngay từ đầu kỳ thật đối cái này Tráng Tiểu Hỏa, cũng không có cái gì quá nhiều cảm giác, liền gần chỉ là đơn thuần giao dịch thôi. Nhưng hiện tại nhìn đến này chỉ Long Lân Huyền Quy lúc sau, đối cái này Tráng Tiểu Hỏa cũng có một chút lòng hiếu kỳ, rốt cuộc này Long Lân Huyền Quy ngày sau nếu là đảo tạo hảo, tiến hóa lộ tuyến tuyệt đối là có thể tiến hóa thành phi thường cường đại long tộc hung thú. Tưởng tượng đến nơi đây, đoạn dịch liền không cấm nhìn nhiều cái này Tiểu Hỏa vài lần, yên lặng kế hoạch một chút sự tình. Không sai, này Long Lân Huyền Quy là lúc trước ta ở một cái đảo nhỏ trong lúc vô ý được đến, nguyên bản vẫn là ấu thể đâu, đều là ta cực cực khổ khổ đem nó nuôi lớn, cũng là ta mạnh nhất một con dị thú, chỉ cần có nó ở, ngày sau ta nhất định có thể trở thành rất cường đại linh pháp sư. Tráng Tiểu Hỏa nhìn đến đoạn dịch kinh ngạc biểu tình, cũng là bắt đầu đắc ý lên, xoay người nhìn về phía chính mình Long Lân Huyền Quy. Bất quá liền ở Tráng Tiểu Hỏa xoay người nhìn đến Long Lân Huyền Quy trong nháy mắt kia, hắn biểu tình hoàn toàn giải ra. Bởi vì lúc này Diệp Dung Dung thế nhưng đã bỏ tới rồi Long Lân Huyền Quy thượng, hơn nữa Long Lân Huyền Quy không hề có phản kháng, thậm chí còn đặc biệt thích Diệp Dung Dung không ngừng dùng đầu cọ, một ít không rõ chân tướng người qua đường, còn tưởng rằng này Long Lân Huyền Quy là diệp dung dung gì thú. Người, người, người, ngươi làm cái gì? Tráng Tiểu Hỏa nhìn thấy một màn này, phi thường khiếp sợ, đều bắt đầu nói lắp. Rốt cuộc này Long Lân Huyền Quy, chính là có được bộ phận Long tộc huyết thống, cũng là từ nhỏ bị Tráng Tiểu Hòa nuôi lớn, trừ bỏ Tráng Tiểu Hòa ở ngoài, những người khác một khi tới gần nó, đều sẽ bị này công kích, tính tình cũng tương đối tới nói thực tá bạo. Nhưng như thế nào hiện tại không hề có công kích diệp dung dung, ngược lại còn biểu hiện như thế thân mật, làm Tráng trong lúc nhất thời căn bản không thể tin. Ta không có làm gì nha. Ngươi không phải muốn cho nó chở chúng ta đi tê Phượng đảo sao, ta liền trực tiếp bỏ lên tới." Diệp Dung Dung một bên mỉm cười nói, một bên vút Long Lân Huyền Quy đầu, không có một chút sợ hãi, ngay cả Long Lân Huyền Quy cũng phi thường hưởng thụ. Tráng Tiểu Hỏa thấy vậy, tức khắc không nói gì, thả người nhảy, trực tiếp nhảy tới Long Lân Huyền Quy bố thượng, đồng thời trong lòng đối đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung này hai người, trong lòng lại nhiều chút nghi hoặc. Nhưng hiện tại vì được đến Lâm Thủy Thạch, Tráng Tiểu Hòa cũng không nhiều lắm suy nghĩ, chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức mang theo đi. dịch nhìn đến Diệp Dung Dung này phiên hành động, không có bất cái gì ngoài ý muốn, đừng nói là này Long Quy Liên Tính là đoạn dịch dị thú ra tới cũng là giống nhau, không thể không nói, cái này Diệp Dung Dung, kia kỳ lạ Thiên Phú, thật là rất cường đại. Theo sau, đoạn dịch cũng không có do dự, trực tiếp liền nhảy tới Long Lân Huyền Quy bố thượng. Đừng nhìn ta này Long Lân Huyền Quy thoạt nhìn cực cổng tên bộ dáng, nhưng ở trên mặt biển, tốc độ chính là cực mau. Đều ngồi xong, chuẩn bị xuất phát. Tráng Tiểu Hỏa tiếng nói vừa dứt, Long Lân Huyền Quy lập tức được đến mệnh lệnh, sau đó bay nhanh hướng tới một phương hướng bay đi, tốc độ sát thật thường mau, xa xa vượt qua những cái đó tầm thường con thuyền, thả còn đặc biệt ổn định. Hơn nữa Long Lân Huyền Quy còn tản ra Long tộc áp, kinh sợ đấy biển một ít gì thú, làm chúng nó cũng không dám tùy ý công kích. Cứ như vậy, ở cháng tiểu hòa dẫn rất hạ, đoàn dịch cùng Diệp Dung Dung bay nhanh hướng tới Tê Phượng Đạo phương hướng mà đi, dọc theo đường đi cháng tiểu hỏa đạo cũng thực phụ trách đương nổi lên hướng dẫn du lịch, cũng đoàn dịch cùng Diệp Dung Dung giảng thuật trên biển một chút sự tình. Mà đoàn dịch một bên nghiêm túc nghe, một bên còn lại là nhớ kỹ Long Lân Huyền Quy chạy quá lộ tuyến, cứ như vậy, lần sau nếu là đi Tê Phượng Đạo, cũng không cần ở tìm người mang theo, trực tiếp qua Quang Nguyệt hành được. Trong bất, chi bất giác, Long Quy liền ở trên mặt biển, bay nhanh chạy hơn bao giờ. Mà cũng là ở ngay lúc này, Long Lân huyền quy dần dần thả chậm tốc độ, tráng tiểu hỏa biểu tình cũng dần dần ngưng chọc lên. Trước 511 đăng đảo, không chỉ có tráng tiểu hỏa biểu tình như thế, đoạn dịch cùng diệp rung rung cũng là giống nhau. Bởi vì ở bọn họ trước mặt, có một tòa bị sương mù bao phủ đảo nhỏ, chẳng qua ở đảo nhỏ chung quanh mặt biển, có rất nhiều xoáy nước, căn bản vô pháp dễ dàng tới gần. Nếu dựa theo lúc trước tráng tiểu hỏa theo như lời, như vậy này hẳn là chính là kêu tê phượng đảo. Không thể không nói, này Tây phượng đảo sát thật khó có thể tìm kiếm, Long Lân huyền quy nhanh như vậy tốc độ, đều phải tiêu phí hơn 3 giờ mới có thể đủ đến, thả còn muốn đối mặt này đó xoáy nước, khó trách những cái đó khách thuyền đều không muốn tiến đến, một cái không cẩn thận liền sẽ táng thân đáy biển A. Mà đoạn dịch còn thông qua hệ thống kiểm tra đo lường công năng, thấy được chung quanh đáy biển có rất nhiều rất nhiều dị thú, thực lực có mạnh có yếu, chẳng qua đều không có chủ động khởi xướng công kích. Phía trước kia tòa đảo nhỏ chính là các người muốn đi tê phượng đảo Nhưng trước mắt còn cần xuyên qua này, đó tiểu lốc xoáy mới được đồng thời ở cái này đáy biển cũng có rất nhiều dị thú, chúng nó sợ gì không chủ động khởi xướng công kích, đó là bởi vì liệu định chúng ta vô pháp thông qua xoáy nước, chờ đợi bị xoáy nước hút vào đáy biển, chúng nó liền có thể ngồi tay ngư ông đũa lợi. Bất quá này đó xoáy nước ở Long Lân Huyền Quy trước mặt, đều không phải cái gì việc khó, các ngươi tìm tới ta, cũng coi như là tìm đúng rồi. Hảo, cũng liền không lãng phí thời gian, hiện tại liền mang cấp ngươi đăng Đảo. Tráng Tiểu Hỏa đơn giản giản giải một phen lúc sau, liền lập tức đối Long Quy hạ đạt mệnh lệnh. Khống lãng. Ngay sau đó, Long Lân Huyền Quy trên người lập tức bộc phát ra cường đại thủy thuộc tính năng lượng, cùng với một tiếng rồng ngâm rít gào, Long Lân Huyền Quy lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng tới tê phượng đạo vọt qua đi. Mà lúc trước ngăn trở ở Long Lân Huyền Quy trước mặt những cái đó lốc xoáy, cũng chút nào không có thể ngăn cản Long Lân Huyền Quy, đều bị này khống lãng kỹ năng thành công khống chế được, trong khoảng thời gian ngắn đã không có bất luận cái gì hấp thụ lực, biến thành bình thường mà biển. Chờ đến Long Lân Huyền Quy hoàn toàn xuyên qua lốc xoáy sau, kỹ năng kết thúc, này đó xoáy nước cũng lại lần nữa khôi phục. Không tội này chỉ Long thủy hệ kỹ năng, tương đương cường đại có trách ngươi có thể như vậy không có sợ hãi, mang chúng ta tới Tê Phượng đảo ở xuyên qua xoáy nước lúc sau, Tây Phượng đảo đại khái tướng mạo liền xuất hiện ở đoạn dịch, Diệp Dung Dung trước mặt, thành công đi tới đảo nhỏ bên ngoài. Đó là tự nhiên, nếu không điểm tự tin, ta lại như thế nào sẽ nhận như vậy nguy hiểm đơn tử hảo, phía trước chính là Tây Phượng đảo. Trang tiểu Hòa đắc ý cười hai tiếng, sau đó làm long lân huyền quy ở bên bờ ngừng lại. Bất quá các ngươi ở đằng đảo phía trước, cần thiết muốn trước đem Lâm Thủy Thạch cho ta, bằng không ta sợ các ngươi nửa đường đổi ý hơn nữa này đảo nhỏ cũng thực sự nguy hiểm, đến lúc đó các ngươi là không cẩn thận đã chết ra đây chẳng phải là cái gì đều không có được đến. Tráng Tiểu Hỏa một lòng liền nghĩ mau chóng được đến Lâm Thủy Thạch, lúc này ở mang theo đoạn dịch, Diệp Dung Dung đang đảo trước, xoay người nói: "Thôi thôi, trước cho ngươi cũng đúng." Dù sao Tê Phượng đảo đã tới rồi, lộ tuyến đoạn dịch cũng đều nhớ kỹ, liền tính cái này Tráng Tiểu Hỏa bỗng nhiên đổi ý muốn chạy trốn, đoạn dịch cũng có thể dựa vào Quang Nguyệt Thanh Loan, nhẹ nhàng đem này chảo trở về, đảo cũng hoàn toàn không lo lắng. Hơn nữa liền tính đoạn dịch không đuổi theo, vẫn luôn ở Diệp Dung Dung bên cạnh niệm lực yêu, cũng nhất định sẽ ra tay, vô luận như thế nào cái này Tráng Tiểu Hỏa, đều là không chạy thoát được đâu. Theo sau Đoạn Dịch trong tay nhẫn chữ vật chấp động một chút, lấy ra một cái Lâm Thủy Thạch, trực tiếp đưa cho Tráng Tiểu Hỏa. Tráng Tiểu Hỏa thấy vậy, không có chút nào do dự, vội vàng liền đem Lâm Thủy Thạch thu được chính mình nhẫn chữ vật chúng, rất sợ Đoạn Dịch sẽ đột nhiên đổi ý. "Đồ vật ngươi cũng nhận lấy, kia có thể dẫn đường sao?" Đoạn Dịch mi đuôi hơi hơi một trọn, hướng về phía Tráng Tiểu Hỏa, nói: "Không thành vấn đề, này liền mang các ngươi xuất phát, Long Lân Huyền Quy trở về đi." Lâm Thủy Thạch đã được đến, Tráng Tiểu Hỏa miễn bản cao hứng cỡ nào, lập tức gật gật đầu, sau đó đem Long Lân Huyền Quy triệu trở về, sau đó mang theo Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung chính thức tiến vào Tế Phương Đạo. Cùng đoàn dịch cùng diệp Dung Dung lúc trước sở bắt được tư liệu không sai bị lắm, cái này Tây Phượng đảo hiện giờ đã hoàn toàn trở thành hoang đảo, trên đảo nhỏ linh khí cơ hồ không có, thậm chí liền một ít tầm thường cây tối, cỏ dại đều rất ít, hoàn toàn chính là một cái trụi lùi hoang đảo. Bất quá tại đây Tây Phượng đảo bên bờ, vẫn là có một ít hải dương dị thú, nhưng thực lực đều phi thường nhỏ yếu, cảm nhận được đoạn dịch đám người trên người hơi thở khí, liền sợ hãi, sôi nổi nhảy vào trong biển. Đoạn dịch đối nải đó dị thú cũng không có để ý, dù sao là uy hiếp tận không đến bọn họ, duy nhất làm đoàn dịch để ý chính là, cái này trên đảo nhỏ cuộc có cái gì không hợp pháp tổ chức. Này Tê Phượng Đảo Thượng có rất nhiều không hợp pháp tổ chức, bọn họ hẳn là đều là ở đảo nhỏ bên trong, bên ngoài khả năng không có gì, người chúng ta liền trước từ bên ngoài bắt đầu đi, nếu là không có gì nguy hiểm, liền tiếp tục hướng tới bên trong đi đến, nhưng này dọc theo đường đi khả năng sẽ có gì thú đánh lén, hoặc là xuất hiện một ít không hợp pháp tổ chức người, nên chạy ta còn là không chút do dự sẽ chạy. Tráng tiểu Hỏa hiện giờ đã được đến Lâm Thủy Thạch, nếu không phải ngại với đoạn dịch thực lực tương đại, có lẽ đều sẽ suy xét trực tiếp chạy trốn, rốt cuộc này Tê Phượng Đảo sớm đã không phải đã từng du lịch địa, hiện giờ chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. tiểu Hỏa còn có thực to lớn lý tưởng nhưng công nghệ ở chỗ này liền vứt bỏ mà nhỏ, trong lòng một bên kế hoạch mang đoạn dịch nhanh chóng hiểu biết tê phương nào, một bên kế hoạch như thế nào trộm chạy trốn. Đoạn dịch tự nhiên nhìn ra Tráng Tiểu hòa suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là nghĩ như thế nào trốn đi, nhưng mặc kệ hắn như thế nào kế hoạch, ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước, đều khẳng định trốn không thoát đoạn dịch lòng bàn tay. Đoạn dịch cũng liền không có nói thêm cái gì, mỉm cười nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Dung Dung, sau đó hướng về phía Đoạn Tiểu Họa gật gật đầu. Diệp Dung Dung nhìn đến Đoạn dịch ánh mắt, cũng là lập tức hiểu ý, xoay người nhìn về phía một bên, tuy rằng Diệp Dung Dung nhìn chăm chú cái này phương hướng, nhìn cũng không có thứ gì Nhưng Diệp Dung Dung cùng Đoạn Dịch đều minh bạch, nơi đó có đã ẩn thân lên niệm lực ngựa yêu. Nó sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tráng Tiểu Hỏa, một khi hắn muốn chúng đi, liền sẽ lập tức ra tay chế phục. Nhìn đến Đoạn Dịch gật gật đầu sau, Tráng Tiểu Hỏa cũng liền không có nghĩ nhiều, ở xác nhận phương hướng lúc sau, liền mang theo Đoạn Dịch, Diệp Dung Dung hướng tới phía trước đi đến, dọc theo đường đi cũng là tận chức tận trách dạng thuật Tê Phượng đảo sự tình. Bất quá, liền ở ngay lúc này, đột nhiên Đoạn Dịch trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, xuất hiện mấy cái chớp động quang điểm, chính bay nhanh hướng tới Đoạn Dịch ba người vọt tới, tốc độ còn rất mau. Trong đó có một cái quan điểm còn chớp động đạm kim sắc qua mang, thực rõ ràng, hẳn là hứng thú, ta và các ngươi nói, này phía trước ở trước kia vốn là phi thường xinh đẹp. Tráng Tiểu Hòa vừa mới chuẩn bị giới thiệu lên, liền lập tức bị đoạn dịch đánh gãy. Từ từ, trước đừng đi rồi, tựa hồ có thứ gì lại đây đoạn dịch ở đã nhận ra lúc sau, lập tức liền ngẩn kéo lại bên cạnh Diệp Dung, dùng, đồng thời hướng về phía phía trước Tráng Tiểu Hòa hô lớn. A. Tráng Tiểu Hỏa nghe vậy, tức khắc lộ ra mê mang thân sắc. Bất quá liền tại hạ một khắc, Tráng Tiểu Hỏa bỗng nhiên liền lộ ra hoảng sợ biểu tình, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến, đáng sợ dị thú hơi thở. Trong 512 luyện hỏa đường, ngay sau đó, một con toàn thân đen nhánh thả thiêu đốt màu đen ngọn lửa mãnh hổ, từ một bên bụi cỏ chung nhảy ra tới, ở này phía sau còn đi theo lớn lớn bé bé rất nhiều dị thú, thực lực yếu nhất đều vì màu lam phẩm chất. Dẫn đầu này chỉ màu đen mãnh hổ, càng là một con có 3820 sức chiến đấu màu tím phẩm chất đại hung thú, tên là Hắc Viêm Ma Hổ. Không chỉ có như thế, ở này đó dị thú xuất hiện lúc sau, mà khác một bên còn chậm rãi đi ra 4 năm cái hình thể cường tráng, hung thần ác sát nam tử, bọn họ hơi thở đều vì bạch ngân cấp. Cầm đầu một người, làn da đen, trần trụi thân, có một đao dao Hơi thở càng là đạt tới hoàng kim năm sao hơi thở. A. Tráng tiểu Hòa thấy vậy tình hình, tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, không nói hai lời, cất bước liền chạy, căn bản là bất chấp tiếp tục đường dẫn đường, hiện giờ chỉ nghĩ bảo mệnh, điên cuồng hướng tới biển rộng phương hướng chạy tới. Đoạn dịch thấy được tráng tiểu Hòa chạy trốn lúc sau, cũng không có thực ngoài ý muốn, cũng không có đi ngăn trở hắn, ngược lại làm bộ cái gì đều không có thấy, ánh mắt gắt gao nhìn phía trước kia hoàng kim năm sao linh tạp sư. Đến nỗi Diệp Dung Dung còn lại là lập tức bị Đoạn dịch kéo đến phía sau, thời thời khắc khắc bảo hộ. Như thế nào? Dọa choáng váng. Nhìn đến chúng ta xuất hiện lúc sau, Còn không tính toán chạy trốn, một khi đã như vậy, vậy đều không cần đi rồi, lưu trữ cho ta học viện ma hộ đường điểm tâm đi. Cầm đầu kia Trần Trùy Đao Sẻo Nam, nhìn đến Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung không có lập tức chạy trốn, ngược lại đứng ở tại chỗ bất động, nhìn không được nợ nụ cười. Phía sau còn lại cường tráng nam tử, cũng là giống nhau biểu tình. Rốt cuộc hiện tại Đoạn Dịch đem hơi thở liên áp chế Bạch Ngân cấp Tả Hữu, bên cạnh Diệp Dung Dung càng là chỉ có đồng thao cấp, liền tính hơn nữa vừa rồi chạy trốn tráng tiểu hỏa, đều chẳng qua vì Bạch Ngân cấp. Ở Trần Trùy Đao Sẻo Nam xem ra, đều là một ít tạp ma mà thôi, tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết. Bất quá Đoạn Dịch cùng Diệp Dung Dung biểu hiện lại phi thường bình tĩnh, bởi vì những người này ở hai người bọn họ xem ra, đều căn bản không đáng để lo. Cho dù là Diệp Dung Dung đều căn bản không sợ, bởi vì niệm lực nữ yêu còn thời thời khắc khắc ở bên người, những người này liền tính Đoạn Dịch không ra tay, đều sẽ bị niệm lực nữ yêu nhẹ nhàng giải quyết. Xem ra bên tàu người trên theo như lời không giả, này Tây Phượng Đảo thượng sát thật có một đám tổ chức, hơn nữa tựa hồ thủ vệ phi thường nghiêm ngặt bất quá này Tây Phượng Đảo chính là ta coi trọng địa phương, tuyệt đối không thể đủ làm cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này phá hư. Ngươi làm nhiệm lực nữ yêu đi đem kia tiểu tử chào trở về, nơi này liền giao cho ta đi đoạn dịch hướng về phía bên cạnh Diệp Dung Dung nhẹ giọng nói vài câu, sau đó hướng tới phía trước bước ra một bước. Diệp Dung Dung nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, sau đó chầm rãi hướng tới một phương hướng đi đến. Đối diện cầm đầu cái kia Trần Trùy Đao Sẻo Nam, còn tưởng rằng Diệp Dung Dung muốn chạy trốn, tức khắc lộ ra phẫn nộ thân sắc. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Hắc viêm ma hộ, ra tay. Cái này Trần Trùy Đao Xèo Nam, đó là cái này không hợp pháp tổ chức thành viên, này nhiệm vụ chính là ở Tê Phượng đảo bên ngoài tổ tra, để ngừa có người xâm nhập nơi này, phát hiện bọn họ sự tình. Nguyên bản Tê Phượng Đạo đều sẽ không có người nào tới, nhưng không nghĩ tới hôm nay một hơi thế nhưng tới ba cái, lúc trước chạy thoát cái kia, đã phái người đuổi theo, quyết không thể làm này hai người cũng chạy trốn. Theo Trần Trùy đao xẻo nam tiếng nói vừa dứt, bên cạnh kia chỉ hắc viêm ma hổ, tức khắc phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ, trên người thiêu đốt màu đen ngọn lửa, hùng hổ hướng tới Diệp Dung Dung phương hướng đánh tới. Đến nỗi mà khác dị thú, cũng là lập tức độc thủ, hướng tới đoạn dịch phương hướng vào tới. Đoạn dịch thấy vậy tình hình, không có chút nào hoảng loạn, ngay cả Diệp Dung Dung cũng là giống nhau. Chỉ thấy đoạn dịch tay phải tán qua một đạo lang quang, quang lập tức bị triệu ra tới. Ở Triệu Hồi ra tới kia một khắc, trên người liền bộ phát ra cường đại quang thuộc tính năng lượng, hai cánh biến thành có nhận, trong nháy mắt biến thành một đạo quang ảnh, đem kia chỉ hắc viêm ma hồ đường trưởng cắt thành hai nửa. Không chỉ có như thế, còn lại những cái đó dị thú cũng đều khó thoát vừa chết. Ba ba ba. Ở Quang Nguyệt Thanh Loan vận tốc cơm thành quang tập kỹ năng hạ, toàn bộ đều bị đánh chết, căn bản không có một chút năng lực phản kháng, này đó là dị thú chi gian thực lực trên lệch. Làm đã có được 4030, cơ hội bước vào màu cam phẩm chất Quang Loan tới nói, này đó màu phẩm chất, màu phẩm chất thú, thật là bất kham một ích. Mà đoạn dịch cũng không có nhàn rỗi cũng không hề áp chế linh lực, bộc phát ra hoàng kim năm sao linh lực dao động, trong tay dần dần hiện ra phong sắc kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước những người đó. Không tốt, chạy mau a. Địch Tập, Địch Tập. Cầm đầu Trần Trùy đao xẻo nam, nhìn đến Quang Nguyệt Thanh Loan hiện thân kia một khắc, kỳ thật cũng đã sợ hãi, hoàn toàn không thể tưởng được này hai người trẻ tuổi thế nhưng sẽ có như vậy thực lực. Hiện tại lại thấy được đoạn dịch trong tay xuất hiện một phen uy lực cường đại linh khí, giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy nhanh chạy trốn, đi thông chi thủ lĩnh, nếu không tuyệt đối sẽ chết ở cái này đoạn dịch trong tay. Ha ha, ngượng ngùng Một cái đều đi không được đoạn dịch nhìn tứ tán thoát đi những người này, như cũng là sắc mặt bình tĩnh, trong tay phong sát kiếm biến thành ba đạo màu xanh lục bóng kiếm, cùng với tiếng xé gió, đem phía trước thoát đi mấy người, toàn bộ đánh chết. Trong đó chạy nhanh nhất cái kia Trần Trủi đao xẻo nam, cũng bị Quang Nguyệt thanh loan nhẹ nhàng đũa đèo, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp hô lên, đã bị vận tốc âm thanh quang tập cắt thành hai nửa, thê thảm chết đi. Thu phục ở thu thập xong những người này lúc sau, đoạn dịch liền thu hồi phong sát kiếm, đồng thời làm Quang Nguyệt thanh loan tiếp tục cảnh giới, chính mình còn lại là cùng Diệp Dung Dung bắt đầu thu chiến lợi phẩm trừ bỏ thu thập dị thú tử vong xuất hiện thú hoạch ở ngoài, hắc viêm ma hổ trên người cũng có không ít đáng giá đồ vật, đều bị Đoạn Dịch thành thạo giải phẫu xuống dưới, lưu trữ ngày sau bất cứ tình huống nào. Đến nỗi Diệp Dung Dung, còn lại là đi thu thập những cái đó người chết trên người nhận chữ vật, đồng thời nhìn xem trên người có cái gì mặt khác đồ vật. "Gì? Đây là cái gì?" "Đoạn Dịch, người mau tới đây nhìn xem." Diệp Dung Dung lúc này ở trần chừ đao sẹo nam túi của chỗ, phát hiện một khối kỳ lạ màu đen tay bài, lập tức kêu gọi Đoạn Dịch. "Tới tới." Đoạn Dịch nghe vậy, bay nhanh hoàn thành hiệp biết mộ, đồng thời thu thập xong thu hoạch lúc sau, hướng tới Diệp Dung Dung phương hướng chạy tới. Luyện huyết đường. Chư cứ cái này Tê Phượng đảo không hợp pháp tổ chức, thật đúng là chính là tà giáo. Đoạn dịch cầm lấy cái này kỳ lạ màu đen tay bài, liền thấy được tay bài thượng khắc ấn một giọt đỏ tươi máu tươi, đồng thời tay bài sau lưng còn viết luyện huyết đường ba chữ. Đoạn dịch nhìn đến lúc sau, tức khắc liền lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bởi vì này luyện huyết đường cũng là Ám Nguyệt thần giáo khống chế một cái loại nhỏ tà giáo tổ chức, chủ yếu làm nhiệm vụ chính là trợ giúp Ám Nguyệt thần giáo tiến hành những cái đó không hợp pháp nghiên cứu, thủ đoạn phi thường huyết tinh, tàn bạo, đúng là lúc trước giáo sư Vương kính theo như lời, những cái đó viện nghiên cứu chi nhất. 4. Chương 513 Chu Lâm. Nguyên bản đoạn dịch đối này đó, tà giáo tổ chức kỳ thật đều không phải thực hiểu biết, nhưng từ đã xảy ra lần trước kia sự kiện lúc sau, đoạn dịch liền điên cùng tìm độc Lam Hải tính thượng, Sở Hữu có quan hệ Á Nguyệt tà giáo sự tình, lúc này mới phát hiện có luyện huyết đường tồn tại. Chẳng qua dựa theo đoạn dịch hiểu biết, cái này luyện huyết đường đã sớm ở trăm năm trước bị phá hủy, như thế nào hiện tại lại cho tàn lại cháy, luyện huyết đường? Nay tổ chức ta cũng có nghe sư phụ nói lên quá, bất quá hẳn là đã sớm không còn nữa tồn tại nha, như thế nào hiện tại còn sẽ có này đáng sợ tổ chức? Chẳng lẽ là Nguyệt thần giáo lại trộm tổ yến? Diệp Dung Dung làm giáo sư Vương kính độ đệ. Tự nhiên cũng đối luyện huyết đường có hiểu biết, lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Mặc kệ lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cái này luyện huyết đường rốt cuộc có hay không bị phá hủy, nhưng hiện tại xác thật lại xuất hiện, thoạt nhìn lại ở Tê Phượng đạo thượng, triển khai cái gì trái pháp luật, huyết tinh nghiên cứu, không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Đoạn dịch tiếng nói vừa rước, trên người lập tức bộc phát ra cường đại linh lực dao động, đem trong tay này khối luyện huyết đường tay bài, trực tiếp liền làm vỡ nát. "Thả ta nha, ta sai lầm, đừng ta Liên ở đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung Thu xong những người này trên người nhẫn chứa vật lúc sau, phía sau liền truyền đến tráng tiểu hỏa kia tựa như rết tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy Tráng Tiểu Hỏa bị niệm lực nữ yêu một tay xách lên, dọc theo đường đi không ngừng xin tha, rất sợ bị niệm lực nữ yêu giết chết. Phanh! Niệm lực nữ yêu đi vào đoạn dịch cùng diệp dung dung trước mặt lúc sau, trực tiếp liền đem Tráng Tiểu Hỏa ném tới trên mặt đất, sau đó biến mất ở tại chỗ. Tráng Tiểu Hỏa cho rằng này chỉ niệm lực nữ yêu là vừa mới kia đám người, bởi vậy phi thường sợ hãi, không ngừng xin tha. Bất quá liền ở Tráng Tiểu Hỏa ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ thời điểm, biểu tình tức khắc liền đọc lại. Như thế nào? Như thế nào sẽ là các ngươi? Còn có, vừa rồi kia chỉ đáng sợ dị thú đâu? Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tráng Tiểu Hỏa nhìn đến là đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung lúc sau, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, phản phất tránh được đại kiếp nạn giống nhau. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi không nghĩ trộm trốn đi, liền nhất định sẽ không có việc gì vừa rồi ở ngươi chạy trốn lúc sau, liền có mấy người đuổi theo đuổi ngươi, đúng là kiên niệm lực nữ yêu cứu ngươi mệnh, nếu không ngươi đã sớm đã đi đời nhà ma. Kế tiếp nếu ngươi còn dám chạy trốn, ta đây liền mặc kệ ngươi, tự sinh tự diệt đi đoạn dịch ngự khí phi thường lạnh nhạt, hướng về phía còn bò trên mặt đất hạ Tráng Tiểu Hỏa, nói: "Ma kia biến mất niệm lực nữ yêu." cũng chậm rãi xuất hiện ở Diệp Dung Dung bên cạnh, đem từ những người đó trên người đoạn tới nhận chữ vật, giao cho Diệp Dung Dung. Diệp Dung Dung sửa sang lại hào lúc sau, tính cả vừa rồi, toàn bộ đều đưa cho Đoạn Dịch. Trang tiểu hỏa hiện tại cũng dần dần hoán lại đây, thấy được trên mặt đất toàn bộ đều là dị thú, nhân loại chết thảm thi thể, lộ ra kinh hãi biểu tình. Lúc trước này đám người chung cầm đầu một người, chính là Hoàng Kim năm sao tu vi a, còn thừa người trùng cũng đều là bạch Nâng cấp, thậm chí còn có một cái cũng là hoàng kim cấp, càng không cần phải nói còn có như vậy nhiều đáng sợ dị thú. Mà trước mắt cái này, Đoạn Dịch tuy rằng cũng là hoàng kim năm sao, nhưng chỉ có một người a. Bên cạnh Diệp Dung Dung bất quá chính là đồng theo cấp thực lực, thế nhưng có thể lấy sức của một người, nhẹ nhàng chém giết mọi người, sở hữu gì thú, làm Tráng Tiểu hòa lúc này vô cùng kiếp sợ. Cảm thấy trước mắt cái này nam tử, thực lực phi thường đáng sợ, tuyệt đối không phải tầm thường hoàn kim cấp linh tạm sư có thể địch nổi. Khác không nói, liền vừa rồi kia chỉ mặc danh xuất hiện niệm lực nữ yêu, cũng đã cường đại đến không thể tưởng tượng. Hắc hắc, vừa rồi này không phải sự ra đột nhiên sao, ta cũng là xuất phát từ bản năng trực tiếp liền chạy. Sớm biết rằng các ngươi như thế lợi hại, ta cũng liền không chạy, dọa đều làm ta sợ muốn chết. Tráng tiểu Hỏa vỗ vỗ trên người bụi đất, lộ ra khờ khạo tươi cười. Hào hảo, tiếp tục đi thôi. Đoạn Dịch cũng không nói thêm gì, tiếp tục làm cái này Tráng Tiểu Hỏa dẫn đường. Ở vừa rồi kiến thức đến Đoạn Dịch kinh người thực lực lúc sau, Tráng Tiểu Hỏa cái này hoàn toàn thành thật, nghiêm túc cấp Đoạn Dịch chỉ lộ, đồng thời báo cho bọn họ Tê Phong đảo lịch sử, trong đó tự nhiên cũng bao gồm, đã từng ở Tê Phượng Đạo thượng làm sảng làm bậy tà giáo người trong. Rốt cuộc nơi này nói đến cùng cũng là Tráng Tiểu Hỏa quê nhà, hiện giờ biến thành này phiên quỷ bộ dáng, vẫn là làm hắn cảm giác phi thường tức giận. Tại đây dọc theo đường đi, tự nhiên cũng xuất hiện không ít ngăn trở người, nhưng toàn bộ đều bị lực nữ yêu nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục, Đoạn Dịch thậm chí đều không cần ra tay. Làm cháng tiểu hỏa lại một lần chứng kiến đoạn dịch kinh người thực lực, hiện tại làm cháng tiểu hòa sinh ra một cái ý tưởng, vậy không đi rồi, muốn chặt chẽ ôm chặt đoạn dịch đuổi. Tiểu ca, nói vậy ngươi tính toán ở Tê Phượng đảo thượng sinh hoạt một đoạn thời gian, vậy ngươi khẳng định yêu cầu chạy chân, ta tới cấp ngươi chạy chân nha. Ta không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, chính là hy vọng ngươi có thể bất thời giờ chỉ điểm chỉ điểm ta. Ha ha, đúng rồi, đúng rồi, ta kêu Chu Lâm. Chu Lâm yên lặng đi ở đoạn dịch bên cạnh, lộ ra khờ khạo tươi cười. Nga, ý của ngươi là muốn đi theo ta. Đoạn dịch nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, truy vấn nói. Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu ca ngươi như thế tuổi trẻ liền có như vậy đáng sợ thực lực, ta thật là quá bội phục. Nếu ngươi không chế nói, về sau ngươi chính là ta lão đại, ta Chu Lâm mặc cho ngươi sai phái." Chu Lâm vô vô bộ ngực, rất là đứng đắn nói. "Ta đúng là lưu tại cái này Tê Phượng đạo thượng, bất quá muốn làm ta tiểu đệ, cũng không phải là đơn giản như vậy, ta còn cần khảo sát ngươi một phen. Nếu thỏa mãn ta tiêu chuẩn, như vậy ngươi liền có thể lưu tại bên cạnh ta đoạn dịch hơi hơi tự hỏi một lát, hướng về phía bên cạnh Chu Lâm nói. Rốt cuộc đoạn dịch hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là muốn rửa sạch Tê Phượng đạo, bắt đầu tổ kiến chính mình thế lực." mà hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng yêu cầu thành công chiêu mộ 12 người, trước mắt cái này Chu Lâm, thực lực cũng coi như không tồi, trong tay cũng có một con tiềm lực rất lớn dị thú. Chỉ cần đối đoạn dịch đủ trung thành, hơn nữa có diệt trừ tà giáo mọi người ý tưởng, như vậy đoạn dịch liền có thể tính toán chiêu mộ cái này Chu Lâm, làm tổ kiến thế lực lúc sau người đầu tiên. Hơn nữa hắn đối biển rộng cũng phi thường quen thuộc, ngày sau Tê Phượng đảo thượng chọn mua nhiệm vụ, cũng hoàn toàn có thể giao phó cùng hắn. Nhưng trước mắt có một cái rất lớn vấn đề, đó chính là đoạn dịch đối cái này Chu Lâm còn không thể nào hiểu biết, còn cần hảo hảo quan sát một chút, miễn cho ngày sau gặp phải cái gì phiền phức tới. Hảo nha, hảo nha, lão đại ngươi chỉ lo khảo sát, ta hiện tại chính là ngươi người, đánh chết ta đều không rời đi ngươi." Chu Lâm nói xong, liền ôm chặt lấy Đoạn Dịch cánh tay, cười lây lô nói: "Hảo hảo, trước dẫn đường đi còn có ta kêu Đoạn Dịch, bên cạnh vị này Têu Diệp Dung Dung, ở ta không có xác định phía trước, đừng kêu ta lão đại." Đoạn Dịch vẻ mặt ghét bỏ đem Chu Lâm đẩy ra, nói: "Hắc hắc, tốt tốt." Chu Lâm như cũng là lộ ra khờ khạo tươi cười, nghiêm túc ở phía trước chỉ lộ. Chương 514 tanh hôi. Đoạn Dịch, ta cảm thấy gia hỏa này có điểm không đáng tin cậy, vẫn là phải cẩn thận một chút. Diệp Dung Dung đi vào đoạn dịch bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Tiên tâm đi, ta đối ra hỏa này vẫn là có lưu tâm mắt bất quá trước mắt đúng là dùng người khoảnh khắc, Ra hỏa này tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin vậy, nhưng đối này chuyến hải vực cùng với Tê Phượng đảo đều phi thường quen thuộc, trong tay kia chỉ Long Lân Huyền Quy càng là ở biển rộng thượng thông suốt, dùng cho ra ngoài chọn mua làm việc, phi thường phương tiện ở tổ kiến thế lực chi sơ, gia hỏa này vẫn là có điểm quan trọng, chỉ cần không làm ra cái gì chuyện xấu, lưu tại bên." Người đến cũng đúng đoạn dịch cũng là nhẹ giọng hướng về phía bên cạnh Diệp Dung, Dung nói, đồng thời ánh mắt không ngừng đánh giá phía trước Chu Lâm, nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất đầu. Diệp Dung Dung nghe vậy, cũng là nhận đồng gật gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát đến này Tê Phượng đảo tình huống. Thật mau, ở Chu Lâm dẫn rất hạ, đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung đối Tê Phượng đảo bên ngoài, cũng có thực toàn diện hiểu biết, mà liền ở ngay lúc này, Chu Lâm cũng dừng lại bước. "Lão đại, không đúng, đoạn huynh à, từ giờ trở đi tiến vào chính là Tê Phượng đảo bên trong ở thật lâu phía trước, đều là chúng ta đảo dân cư trụ địa phương, cũng là trên đảo linh khí nhất nồng đậm địa phương, nhưng từ đã xảy ra kia sự kiện lúc sau, Tê Phượng đảo liền không được, hiện giờ trên đảo cư dân, trên cơ bản đều thoát đi nơi này, cơ hồ là không có người nguyện ý lưu lại." Hiện tại này Tê Phượng đảo bên trong hẳn là chính là những cái đó không hợp pháp tổ chức người, hơn nữa thực lực hẳn là đều rất mạnh, muốn ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian nói, kia khẳng định là muốn thanh trừ những người này có thể ở bên ngoài tuần tra người, thực lực chỉ sợ đều sẽ không rất cường đại, tinh anh nhất định đều ở nội bộ, vì đoạn huynh cùng Diệp tiểu thư an nguy, chúng ta vẫn là kế hoạch một chút lại vào đi thôi ta này cũng, không phải là sợ chết, chỉ là xuất phát từ hào ý nhắc nhở một chút. Chu Lâm trên mặt khở khảo tươi cười cũng đã biến mất, lộ ra ngưng trọng biểu tình, nói: "Đừng lo lắng, ngươi chỉ lo dẫn đường là được." Tuyệt đối bảo đảm an toàn của người Đoạn Dịch nghe được Chu Lâm lời này, cũng không có biểu hiện thực hoàn loạn, tương phản còn phi thường bình tĩnh. Bởi vì sớm tại lần đầu tiên giao thủ lúc sau, Quan Nguyệt Thanh Loan cũng đã bị Đoạn Dịch phái ra đi cảnh giới, đem bên trong tình huống đều tra xét rõ ràng, hiện tại chính chính ở không gian tưởng kép chung, chờ đợi Đoạn Dịch. Mà theo càng ngày càng tới gần Tê Phượng đảo bên trong, Đoạn Dịch trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, cũng xuất hiện rất nhiều quan điểm, đều không có rất mạnh, trong đó mạnh nhất, đều chẳng qua là chớp động đạm kim sắc con điểm, đại biểu cho nhiều nhất đều là một ít màu tím phẩm chất thú thú. Đương nhiên Hiện tại đoạn dịch còn vô pháp xác định, này đó hung thú là thuộc về luyện huyết đường, vẫn là hoang dã hải dương dị thú, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần không xuất hiện màu cam phẩm chất dị thú, đoạn dịch đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Ít nhất hiện tại tới xem, còn không có cái gì nguy hiểm tình huống phát sinh, tự nhiên không cần thực lo lắng. Mà Diệp Dung Dung liền càng không cần phải nói, niệm lực nữ yêu vẫn luôn một tấc cũng không rời bảo hộ. Lúc trước có mấy chỉ không biết chết sống hoang dại dị thú, ý đồ đánh lén Diệp Dung Dung, Dung đều là nháy mắt bị lực nữ yêu đánh chết, không có chút nào năng lực phản kháng. Nhìn đoạn dịch cùng Diệp Dung Dung tự tin biểu tình, Chu Lâm cũng liền không hề nói thêm cái gì cắn răng một cái, mang theo bọn họ hướng tới Tê Phượng đảo bên trong đi đến. Ở tiến vào Tê Phượng đảo bên trong thời điểm, ở lối vào, có một con đại bạch tuộc bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trở ở tại nhập khẩu, không nói hai lời, liền đối đoạn dịch đám người khởi xướng công kích. Thiết, bất quá chính là một con 3300 sức chiến đấu cản bã, cũng xứng ngăn trở ta con đường đoạn dịch thậm chí đều không cần kêu gọi quang nguyệt thanh loan, cũng không có làm niệm lực nữ yêu ra tay, trong tay phong sát kiếm phối hợp gió to kiết, nhẹ nhàng liền đem này chỉ chết, rơi xuống ra tới màu phẩm chất thu hoạch, cũng không do dự bị đoạn dịch thu đi. Nay một đường đi tới, Đoạn Dịch cũng không biết thu nhiều ít nhận chữ vật, nhiều ít chân quý thú hạch, còn có rất nhiều dị thú trên người tài liệu, làm Chu Lâm càng xem càng hâm mộ, nhưng cũng lại một lần đổi mới đối Đoạn Dịch tấn tượng, tuyệt đối người này quá tương đại. Không chỉ có dị thú phi thường lợi hại, trong tay kia một fan màu xanh lục trường kiếm, càng là có cực kỳ đáng sợ linh lực dao động, ở Chu Lâm xem ra, tuyệt đối là linh khí, thả vô cùng có khả năng chính là kia trung cấp linh khí. Bởi vậy càng thêm kiên định Chu Lâm ý tưởng, tuyệt đối muốn ôm chặt Đoạn Dịch đùi, chỉ cần dựa vào hắn, ngày sau liền có trở thành cường giả cơ hội. Mà Đoạn Dịch bên cạnh Diệp Dung Dung cũng đã sớm thấy nhiều không trách, nghiêm túc quan sát đến Tê Phượng Đảo tình huống, hơn nữa lấy ra tiểu vợ nghiêm túc bắt đầu kí lục, kế hoạch ngày sau như thế nào cải thiện nơi này hoàn cảnh. Ở giải quyết xong này chỉ chặn đường đại bạch tuộc lúc sau, mọi người liền chậm rãi đi vào Tê Phượng Đảo bên trong. Ở tiến vào nơi này không bao lâu, mọi người liền từ trong không khí nghe thấy được một cổ gây mùi hủ bại, huyết tinh chi khí, thả còn có một cổ dược vận số vị, phi thường không thoải mái. Tê Phượng Đảo phía trước đó là bị tà giáo người không chế, ở chỗ này tiến hành cực kỳ tàn ác nghiệm, lúc này mới dẫn tới nơi này trở thành hoang đảo. Không nghĩ tới hiện tại nơi này hơi thở đều còn như thế thanh hô, tà giáo thật là quá đáng giận. Lại nói như thế nào Tê Phượng Đảo cũng là chú Lâm quê nhà, nhìn đến nơi này bị phá hư thành như vậy, Chu Lâm cũng là phi thường tức giận, song quyền không cấm liền nắm chặt. Nhưng Chu Lâm cũng minh bạch, thực lực của chính mình căn bản không đủ, liền tính muốn báo thù cũng không có bất luận cái gì biện pháp, người trong nhà vì mạng sống, cũng không thể không mang theo Chu Lâm rời đi quê nhà. Tâm thường khí vị, không có khả năng trăm năm đều không thể tiêu tán lúc trước ngăn trở chúng ta tiến vào những người đó, đó là kia luyện huyết đồ người, bởi vậy, hiện tại Tê Phượng như cũng còn tại tiến hành kia cực kỳ tàn ác thực nghiệm, cho nên nơi này tanh hôi vị mới không có tiêu tán đoạn dịch đang hỏi nói này đó gây mùi hương vị khi biểu tình cũng lập tức ngưng trọng xuống dưới. Đồng thời một đường đi tới, trên mặt đất còn có rất nhiều dị thú hài cốt, thậm chí còn có nhân loại hài cốt, phi thường đáng sợ. Thật là rất khó tưởng tượng, này Tê Phượng đảo đã từng sẽ là một cái du lịch thắng địa, ở đoạn dịch xem ra, nơi này cơ hội chính là một cái luyện ngục. Cái gì? Thế nhưng còn có luyện hết đường người ở Tê Phượng đảo thượng. Chu Lâm ở nghe được đoạn dịch lời này, cũng là lộ ra hoảng sợ biểu tình. Bởi vì Tê Phượng đảo sở dĩ biến thành như vậy, đúng là bởi vì lúc trước luyện huyết đường người ngụy trang tiến vào, ở Tây Phượng đảo chúng, tiến hành rồi cực kỳ tàn ác thực nghiệm, giết hại nơi này nhiều ít vô tội nhân loại, đem nơi này biến thành luyến ngục. Nhưng ở Chu Lâm hiểu biết chung, Tây Phượng đảo thượng luyện huyết đường tổ chức đã sớm bị tiêu diệt, hiện tại như thế nào lại mạc danh xuất hiện? Chu Lâm vốn là đối này phá hư quê nhà đáng giận tà giáo người, cảm thấy phi thường phẫn nộ, hiện tại nghe nói bọn họ thế nhưng còn ở, làm Chu Lâm lần đầu tiên sinh ra một loại khát vọng báo thù tâm tình. Chương 5150 bảo. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bằng ngươi hiện tại thực lực, mạc muội tiến vào Chị biết Bạch Bạch chịu chết bất quá ngươi có thể yên tâm, ta có biện pháp có thể thu thập này đám người, đương nhiên ngươi phải nghe theo ta chỉ huy, nếu không nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không hạ bận tâm ngươi." Đoạn Dịch nhìn đến Chu Lâm biểu tình xúc động phẫn nộ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói: "Lão đại ngươi yên tâm, chỉ cần có thể tiêu diệt này đàn đáng giận ra hỏa, ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi." Chu Lâm nghe vậy, liên tục gật đầu, nói: "Vậy không nhiều lắm lãng phí thời gian, đi thôi." Đi đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, liền đi đầu đi vào Tê Phượng Đạo bên trong. Đồng thời niệm lực nữ yêu cũng không hề che giấu hơi thở. Toàn thể cũng hoàn toàn hiện ra, thời thời khắc khắc bảo hộ ở Diệp Dung Dung bên cạnh, bộ phát ra tới cường đại hơi thở, trực tiếp kinh sợ chúng quanh rất nhiều như hổ dình muội dị thú, làm chúng nó cũng không dám tùy ý động thủ. Này đó dị thú chung, có một bộ phận là hoang dại hải dương dị thú, nhưng càng nhiều còn lại là luyện huyết đường dị thú, ở nhìn đến có người ngoài xâm nhập lúc sau, sôi nổi phát động công kích, còn có một ít bay nhanh chạy qua đi, thông chi luyện huyết đường người. Nhưng đoạn dịch nếu muốn lựa chọn đánh lén luyện huyết đường người, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội làm chuẩn bị, lập tức phát ra mệnh lệnh, này đó muốn trở về mật báo dị thú. Tất cả đều bị Quang Nguyệt Thanh Loan chầm chết, ở hoàn thành lúc sau, lại một lần trốn vào không gian tường kép, thần không biết quỷ không hay. Đến nỗi này đó muốn ra tay công kích dị thú, còn lại là toàn bộ bị niệm lực nữ yếu nhẹ nhàng đánh chết, căn bản vô pháp ngăn trở đoạn dịch đám người này bước, không ngừng thâm nhập Tê Phượng Đạo bên trong. Kỳ quái, hôm nay bên ngoài như thế nào an tĩnh? Đúng vậy, bình thường liền tính không có người ngoài tiến vào Tê Phượng đảo, cũng sẽ có một ít hải dương dị thú người được mùi máu tươi, sẽ bị hấp dẫn đến Tê Phượng tới, nhưng hôm nay như thế nào sẽ như thế tĩnh, này có điểm khác thường nha, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này ở Tê Phượng Đạo bên trong, Có một tòa quy mô rất lớn viện nghiên cứu, ở viện nghiên cứu đại môn phía trên còn có luyện huyết đường tiêu chí. Sở hữu ở viện nghiên cứu thủ vệ linh tạp sư, trên người đều mặc mặt nạ bảo hộ chờ phòng hộ phương tiện, vì chính là ngăn cách này đó tanh hôi hơi thở, cùng với một ít từ viện nghiên cứu chuyển ra tới có độc khí tức. Mà hiện tại ở viện nghiên cứu đại môn phụ cận, có một ít người cùng với bắt đầu phát hiện có chút không thích hợp, chính kế hoạch muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái. Làm sao vậy? Liền ở ngay lúc này, nên diện đi tới một cái tương đối gầy yếu nam tử, bất quá hắn hơi thở phi thường đại, đã có bạch kim một tinh linh lực dao động. Mà người này đúng là luyện huyết đường tam trưởng lão chi nhất, tên là Giang Nhậm, chủ yếu phụ trách sự tình, đó là toàn bộ tê Phượng Đạo trì ăn, phòng ngừa có người ngoài trộm lẹn vào nơi này. Tam trưởng lão, hôm nay có điểm khác thường nha, ngài không cảm thấy bên ngoài có điểm quá an tĩnh, bình thường lúc này đều sẽ có một ít chiến đấu thanh âm, hôm nay một chút đều không có. Một cái làn da vàng như nến nam tử, ngựa khí ngưng trọng hướng về phía Giang Nhậm nói. Sắp thật hôm nay có điểm cổ quái, ở Tây Phượng đảo bên ngoài tuần tra người, cũng tới rồi đổi gấp thời gian, cũng như cũng không có phải về tới bộ dáng như vậy đi, lập tức mang một đội người đi ra ngoài. Hào Hào điều tra một chút, nếu là một ít hại dương dị thú làm đến quỷ, kia còn dễ làm, nếu là có người ngoài xâm nhập, kia cần phải muốn lập tức thông báo. Lập tức xuất phát. Giang Nhậm riêng đi vào nơi này, cũng là phát hiện có điểm không thích hợp, vì thế lập tức làm thủ hạ bắt đầu hành động. Bất quá để cho Giang Nhậm lo lắng, kỳ thật không phải có người ngoài xâm nhập, mà là đáy biển kia chỉ đáng sợ dị thú, có thể hay không phát động công kích, nếu đúng vậy lời nói, vậy phi thoái, bởi vậy nhất định phải tăng mạnh cảnh giới, phòng ngừa bị mấy chỉ đáng sợ dị thú đánh lén. Ở xử lý xong nơi này sự tình lúc sau, tiện vội vã đi vào viện nghiên cứu. mau Giám nhiệm liền tới tới rồi viện nghiên cứu nhất trung tâm phòng thí nghiệm, nơi này có rất nhiều thân xuyên áo bọc lực trắng nghiên cứu nhân viên, đồng thời cũng có đại lượng dị thú bị giam cầm ở đặc chế nhà giam trùng, toàn thân đều vết thương chồng chất, không hề có sức lực đi phản kháng. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều dị thú đã bị vô tình giải phẫu, trường hợp đều phi thường huyết tinh, nhưng ở chỗ này nghiên cứu nhân viên đều đã thấy nhiều không trách, như cũ ra sức công tác. Thậm chí trừ bỏ dị thú ở ngoài, còn có rất nhiều thê thảm chết đi nhân loại, cũng là giống nhau bị đẩy lên phòng giải phẫu, tiến hành cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Giám nhiệm, ngươi như thế nào lại đây, là ra cái gì vấn đề sao? Lúc này ở phòng thí nghiệm chung, có mặt khác hai gã hơi thở đạt tới bạc kim cấp người, phân biệt vì một nam một nữ. Nam tên là Dương Năm, thực lực vì Bạch Kim Tam Tinh, là luyện huyết đường hiện tại đại trưởng lão, cũng là phụ trách toàn bộ viện nghiên cứu người. Ở hắn bên cạnh nữ tử, tên là Lưu Tuyết, thực lực cùng rang nhậm giống nhau, đều vì Bạch Kim một tinh, vì luyện huyết đường nhị trưởng lão, đồng thời cũng là phụ trách toàn bộ thực nghiệm người. Cái này Lưu Tuyết đối dị thú phi thường hiểu biết, cũng là một thiên tài cấp bậc dị thú bác sĩ, đồng thời giáo thụ cấp bậc người, thời trẻ trước cũng là Lam Hải Tinh Mổ một cái đại hình viện nghiên cứu người. Chẳng qua Lưu Tuyết tính cách có vấn đề, Thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, thế nhưng vì đạt tới thực nghiệm mục đích, tàn nhẫn lộng chết thực nghiệm đối tượng, cuối cùng bị liên minh chính phủ bắt đi, nhưng liền tính sự quyết lưu tuyết thời điểm, bị Ám Nguyệt thần giáo người mang đi, lúc này mới một lần nữa thành lập luyện huyết đường. Dương Đại ca, Lưu giáo sư, biển sâu kia chỉ dị thú hiện tại tình huống như thế nào, có hay không phát động công kích? Giang nhậm đi vào phòng thí nghiệm lúc sau, lập tức mở miệng dò hỏi. Ân, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này, kia không thành phát sinh sự tình gì? Làm hiện tại luyện huyết đường người phụ trách, đại trưởng lão Dương Nam lập tức đứng dậy đứng lên, ngữ khí ngưng nói: "Hôm nay ngoại giới cực kỳ an tĩnh, Căn bản không có chiến đấu thanh âm, phái ra đi tuần trang người, cũng đều không có trở về, ta tưởng khả năng muốn đã xảy ra chuyện biển mây thị liên bang chính phủ trong tình huống bình thường, sẽ không dễ dàng ra tay, liền tính ra tay, cũng nhất định thanh thế to lớn, chúng ta nhất định sẽ trước tiên được đến tin tức, làm được rút lui chuẩn bị bởi vậy hẳn là không phải là biển mây thị liên bang chính phủ, cho nên ta hoài nghi có thể hay không là đấy. Biển kia chỉ dị thú làm. Giang Nhậm không có chút nào dấu dếm, trực tiếp mở miệng giải thích nói: "Thế nhưng sẽ có loại chuyện này, Lưu giáo sư, gái biển kia chỉ dị thú, nhưng có tình huống." Dương Liên nghe vậy, Tức khắc gật mình, lập tức nhìn về phía một bên đang ở nghiêm túc quan sát thực nghiệm đối tượng Lưu Tuyết. Không có khả năng ở ta kiểm tra đo lường hạng, đáy biển kia chỉ dị thú, vẫn luôn đều chưa từng gì động quá, hẳn là còn không có phát hiện, chỉ cần chúng ta kịp thời hoàn thành thực nghiệm, rời đi nơi này, liền sẽ vạn vô nhất hết. Ta xem, có thể là có cái gì a miêu a cậu sông vào đi hiện tại chính là thực nghiệm mấu chốt kỳ, nếu là bị ảnh hưởng, kia đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiếu mở giờ. Lưu Tuyết tuổi cũng không có rất lớn, chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, mang theo một bộ giấy mạ vàng đôi mắt, một bên nghiêm túc quan sát đến thực nghiệm đối tượng, một bên có lệ đáp lại Trong 516 thực nghiệm ngoại ý muốn, Lưu Tuyết Sở dĩ vô tâm trả lời bọn họ vấn đề, chuyên chú với quan sát thực nghiệm đối tượng, mà là bởi vì cái này thực nghiệm thật sự quá trọng yếu, thả lập tức liền có rất lớn tiến triển, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng đến. Mà hiện tại Lưu Tuyết Sở quan sát đối tượng, kỳ thật là một người tuổi trẻ nam tử, thoạt nhìn chỉ có 17, 18 tuổi tả hữu, bị đặt ở một cái chứa đầy không biết nước thuốc pha lên lưu trùng, thả trên người tắm rất nhiều cái ống, không ngừng có chất lòng đưa vào trong cơ thể. Ở cái này trong quá trình, cái này nam tử liền phảng phất ngủ giống nhau, hô hấp cân xứng, không có cảm giác được chút nào thống khổ. Nếu không phải còn có thể đủ nhìn đến hô hấp, còn sẽ cho rằng đã chết đi. Đồng thời ở cái này nam tử bên cạnh, còn có mấy cái chứa đầy nước thuốc pha lê lù, trong đó một bộ phận cũng là nhân loại, chẳng qua đều đã thê thảm chết đi, giữ lại một bộ phận còn lại là dị thú, nhưng cái đó bị giải phấu chết đi dị thú thi thể. Thực rõ ràng, hẳn là ở mấy vòng thực nghiệm hạ, chỉ có cái này nam tử không có chết đi, lúc này mới làm Lưu Tuyết Phi thượng kích động. Chỉ cần đáy biển kia chỉ dị thú không có muốn bạo động, muốn phát động điên cuồng công kích dấu hiệu, những người khác đều không đáng để lo như vậy đi, mấy ngày nay tăng mạnh một chút tổn tra, chỉ cần hoàn thành thử nghiệm, chúng ta liền nhưng lui. Dương Năm nhìn phía trước một phòng trung, trầm tư một lát, hướng về phía bên cạnh Giang Nhậm, nói: "Giang Nhậm nghe vậy, cũng là hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía Dương Năm nhìn trăm chú cái kia phòng. Phòng này tứ phía đều trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong, mà ở cái này trong suốt trong phòng, lúc này có một con toàn thân màu lam nhạt lòng lần tiểu long nãi con, trên người cũng có rất nhiều miệng vết thương, hơi thở phi thường suy yếu, đồng thời còn bị chấn linh xiềng xích bó trụ, căn bản vô pháp chạy thoát. Mà này chỉ màu lam nhạt tiểu long nãi con, đúng là bọn họ từ biển sâu chung bắt được đi lên, vì chính là ăn cắp nó trên người máu, trở, tiến hành tàn nhẫn tự nghiệm." Vì thế không ngừng tra tấn này chỉ tiểu long nai con, nhưng có không thể làm nó tử vong, vì thế liền vẫn luôn giam giữ. Đến nỗi bọn họ sở kiêng kỵ biển sâu kia chỉ dị thú, đúng là này chỉ tiểu long nai con mâu thân, chẳng qua vì bắt được này chỉ tiểu long nai con, ở trong tối nguyệt thần giáo dưới sự trợ rút, đem nó mưu thân mê hoặc ở, lâm vào một cái ảo cảnh bên trong, vẫn luôn còn cảm giác chính mình hài tử ở bên người. Cho nên liền vẫn luôn không có phát động công kích, nếu một khi biển sâu kia chỉ long tộc dị thú giải trừ ảo cảnh, như vậy phát hiện hại tử biến mất, bằng không sẽ truy tìm khí vị đi vào tê phương nào, do đó phát động đáng sợ công kích. Kia chỉ biển sâu long tộc dị thú có mầu cam phẩm chất siêu cường sức chiến đấu, cũng vẫn là xa xa vượt qua tầm thường mầu cam phẩm chất dị thú, vì này một phương hải vực bá chủ cấp dị thú. Trước mắt luyện huyết đường bên trong, không người có thể chiến thắng nó, nếu không phải là Ám Nguyệt thần giáo phái người hỗ trợ, căn bản cũng chế phục không được này chỉ đáng sợ long tộc dị thú, cũng tự nhiên không có khả năng mang đi nó hải tử. Bởi vậy cái này thực nghiệm cần thiết phải nhanh một chút kết thúc, hoàn thành lúc sau, đem tiểu long nhai con hoàn toàn giết chết, sau đó thoát đi Tê Phùng đảo. Bất quá liền ở ngay lúc này, nguyên bản kia pha lê nam tử, trên người xuất hiện đại lượng màu Văn, thả khiếu không ngừng đổ máu, lộ ra phi thường thống khổ biểu tình. Thế như vậy một màn phát sinh, Lưu Tuyết trợ nghiên cứu nhân viên cũng sôi nổi cả kinh, vội vàng bắt đầu bổ cứu thi thố, rót vào đại lượng nước thuốc, ý đồ cứu lại cái này nam tử, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, Pha Lê Lu trung nam tử, hai mắt một bạch, hô hấp cùng trái tim đều đình chỉ. Trên người xuất hiện mẫu lam vằn, cũng là dần dần tiêu tán, đại biểu cho thực nghiệm như cũng là thất bại. Không, vì cái gì tới rồi cuối cùng thời điểm, vẫn là sẽ thất bại? Đáng giận. Lưu Tuyết nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này, phẫn chụp đánh một chút mặt bàn, trên người bộc phát ra bạch kim một tinh đáng sợ linh lực dao động. Ngay cả Dương Nam cùng Giang Nhậm cũng là cảm giác phi thường đáng tiếc, lộ ra ngưng trọng biểu tình. Rốt cuộc nguyên bản cho rằng lập tức liền có thể thành công, sau đó rời đi này Tê Phượng đảo, nhưng hiện tại thế nhưng lại thất bại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp rời đi. Ta cũng không tin, lập tức lại cho ta tìm một cái thân cường thể tráng người tới. Mau. Lưu Tất tựa như chứ ma giống nhau, hướng về phía bên cạnh một cái nghiên cứu nhân viên hô lớn. "Là, là, ta lập tức liền đi." Nghiên cứu nhân viên hoang mang rối loạn rời đi phòng thí nghiệm. Nhưng ngoài ý muốn cũng không có kết thúc, mọi người ở đây chờ đợi tiếp theo cái thực nghiệm đối tượng thời điểm. Đố nhiên tia trong suốt trong phòng tiểu long nai con bắt đầu dây rủa lên, trên người tản mát ra màu lam nhạt qua mang, thả không ngừng rít gào, như là ở chuyển lại cái gì tin tức giống nhau. Không tốt, khởi động điện giật. Dương Nam phản ứng phi thường mau, ở nhìn đến một màn này phát sinh lúc sau, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở một cái thực nghiệm trên này, ấn xuống một cái chốt mở. Trong suốt trong phòng, tức khắc liền xuất hiện rất nhiều trang bị, đại lượng tia chớp từ trang bị trùng xuất hiện, oanh kích bị trấn linh xiển xích vây khốn tiểu long con, chỉ là một lát, cái này tiểu long con đã bị này đáng sợ chớp oanh kích đi qua. May mắn xử Bằng không phiền tái liền lớn hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, thế nhưng như thế xui xẻo. Như vậy đi, lưu giáo sư ngươi liền ở chỗ này an tâm thực nghiệm, giang nhậm, ta tùy ngươi cùng đi bên ngoài nhìn xem, cần phải muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn. Dương 5 tiếng nói vừa dứt, liền mang theo giang nhậm rời đi phòng thí nghiệm. Đến nỗi kia lưu tuyết, sắc mặt phi thường khó coi, song quyền gắt gao nắm, trong lòng thế nhất định phải đem thực nghiệm nghiên cứu hoàn thành. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, ở tiểu long ngãi con vừa rồi thức tỉnh là lúc cũng đã thành công truyền lại một loại tín hiệu, này tín hiệu chỉ cần truyền tới mâu thân lỗ hai trùng, liền có thể đánh thức mẫu thân, đến lúc đó liền có thể giết chết này đó đáng giận nhân loại. Bình thường dưới tình huống phòng thí nghiệm cảnh giới nghiêm mật, Dương Năm cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý tiểu long nhãi con tình huống, tự nhiên sẽ không làm nó làm như vậy, nhưng vừa rồi bởi vì kia sắp thành công thực nghiệm đối tượng, bỗng nhiên thất bại, làm mọi người đều phi thường thất vọng, lúc này mới cho tiểu long nhãi con cơ hội thành công truyền lại. Mà kia phát ra màu lam nhạt quang mang, cùng với phẫn tiếng gầm gừ, bất quá chính là dấu người thay mắt thôi, liền tính bị điện bự, tiểu long nhãi con cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi mẫu thân đã đến. Mặt khác một bên, Đoạn dịch ba người đã ở Tê Phượng đảo bên trong, hành động một đoạn thời gian. Ở cái này trong quá trình, lại có rất nhiều luyện huyết đường người xuất hiện, nhưng toàn bộ đều bị trốn tránh lên quang nguyệt thanh loan, cùng nghiệm lực nữ yêu toàn bộ giải quyết, thả đều là một cái nháy mắt hạ gục, trừ bỏ một ít tiếng đều thảm thiết ở ngoài, cơ hội không có gì chiến đấu thanh âm. Nếu ta không có nhớ lầm nói, phía trước hẳn là chính là đã từng luyện huyết đường viện nghiên cứu, chẳng qua lúc trước đã hoàn toàn bị phá hủy, ta cũng không xác định có hay không đổi vị trí bất quá ta tưởng hẳn là sẽ không, rốt cuộc nơi đó đã từng là Tê Phượng đảo linh khí nhất đậm địa phương, cũng đúng là bởi vì luyện huyết đường ở nơi đó tiến hành rồi cực kỳ tàn ác thí nghiệm, mới đưa đến lĩnh vực hỗn quyện, đem Tây Phượng đảo biến thành cái này quỷ bộ dáng. Chu Lâm lúc này bỗng nhiên dừng lại bước, chỉ vào phía trước một cái lộ nói: "Chương 517 ra tay. Nếu phía trước chính là đã từng luyện huyết đường viện nghiên cứu nói, ta đây tưởng hiện tại cũng nên đúng vậy đoạn dịch, kỳ thật từ vừa rồi liền thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, chú ý tới phía trước có đại lượng quan điểm tụ tập ở bên nhau, thả đều không có di động, vốn dĩ liền phi thường hoài nghi." Hiện tại nghe Chu Lâm nói phía trước chính là đã từng luyện huyết đường viện nghiên cứu, đoạn dịch tức khắc liền bình tĩnh, phía trước nhất định chính là luyện huyết đường tổng bộ. Này đó quan điểm sở dĩ tụ tập ở hết thảy, chưa từng di động, hẳn là đều là bị bắt lại dị thú. Cùng lúc trước đoạn dịch tiến vào học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu giống nhau, có rất nhiều rất nhiều dị thú, chẳng qua học viện Diễm Hoàng viện nghiên cứu đều là tiến hành bình thường, an toàn nghiên cứu, sẽ không thương tổn dị thú cánh mạng. Nhưng nơi này liền không giống nhau, đây chính là Tà giáo viện nghiên cứu a, nơi này bị trộn tới dị thú, nghĩ đều đừng nghĩ, nhất định đều phi thường tê thảm. Đoạn dịch bên cạnh Diệp Dung Dung cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc, đối dị thú tao ngộ cảm thấy rất là đồng tình. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục hướng tới phía trước đi đến sao? Chu Lâm này một đường đi tới, đã sớm đã đối đoạn dịch vô cùng bội phục, lúc này xoay người nhìn về phía đoạn, đoạn dịch, do hỏi: "Không cần đi rồi, chúng ta đã bị phát hiện." Đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện, đã phát hiện rất nhiều quan điểm hướng tới phía chính mình tụ tập lại đây. Đồng thời bên thai cũng bắt đầu chuyển đến tiếng bước chân, cùng với một cổ rất cường đại hơi thở, biểu tình lập tức liền ngưng trọng xuống dưới. Lúc này đây không chỉ có đoạn dịch cảm giác tới rồi, Diệp Dung Dung cũng cảm nhận được này cường đại hơi thở, bên cạnh nghiệp lực nữ yêu lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Ngay cả nguyên bản còn vẻ mặt mê mang Chu Lâm, cũng là ở ngay lúc này cảm nhận được, nhưng lúc này đây hắn không có chạy trốn. Mà lẳng ngoan ngoãn đứng ở đoạn dịch bên cạnh, rốt cuộc đoạn dịch vừa rồi nói qua, chỉ cần hắn không chạy loạn, nhất định sẽ không có việc gì. Thật sự ngoài ý muốn nha, vốn tưởng rằng là cái gì cao thủ trộm ẩn nấp đến Tế Phương nào, không nghĩ tới thế nhưng đều là một ít tạp mao nha một cái hoàng kim năm sao, một cái bạc trắng tam tinh, còn có một cái thế nhưng còn chỉ là đồng sao, thật không biết các ngươi có cái gì dũng khi dám đến đến nơi đây. Bất quả nếu bị các ngươi phát hiện bí mật, kia hôm nay một cái đều không cần đi rồi. Lúc này nói chuyện đúng là luyện huyết đường tam trưởng lão Giang Nhậm, đang từ từ từ một bên đi ra, ngay phía sau còn đi theo một đoàn hơi thở không tầm thường linh tạp sư. Cơ hồ đều là một ít hoàng kim cấp linh pháp sư, thực rõ ràng đều hẳn là luyện huyết đường tinh anh. Này ba người thoạt nhìn thân thể đều không tồi, cầm đầu người nọ càng là khó lường nha, như thế tuổi trẻ là có thể đủ trở thành hoàng kim năm sao linh tạp sư, như vậy ra hỏa, nếu là cầm đi thực nghiệm, tuyệt đối sẽ đại biên độ để cao xác suất thành công nhất định phải lưu người sống. Động thủ đi. Giang Nhậm biểu hiện phi thường nhẹ nhàng, chút nào không cho rằng đoạn dịch mấy người có rời đi khả năng, hoàn toàn chính là đợi làm thịt sơn dương thôi. Đến nỗi ở đoạn dịch mấy người bên cạnh cái kia niệm lực yêu, Tuy rằng sức chiến đấu phi thường cường đại, có cơ hồ màu cam phẩm chất tiêu chuẩn, nhưng chúng quy bất quá chính là một con màu tím phẩm chất hung thú, ở đã đến bạc kim cấp rang nhậm trước mặt, căn bản không đáng để lo. Theo rang nhậm tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện lên một đạo lam quang, một con thân hình 78m tả hữu, toàn thân từ nham thạch cấu thành ngọn lửa người khổng lồ, xuất hiện ở rang nhậm trước mặt. Dị thú tên Viêm Ma Thạch yêu dị thú phẩm chất, màu cam dị thú chiến lực 4580. Dị thú chủng tộc tính, thạch tộc năng lực, thân thể, nham treo cổ, ngọn lửa, lửa lửa ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, lưu tinh hỏa vũ trạng thái. Vẫn độ tiến hóa lộ tuyến, vô ở rang nhậm triệu hồi ra dị thú nháy mắt, đoạn dịch trong đầu đối ứng thuộc tính giao diện, cũng là lập tức hiện lên ra tới. Bên cạnh Diệp Dung Dung, Chu Lâm nắm người, cũng sôi nổi thông qua cha xét vòng tay, hiểu biết tới rồi này chỉ viêm ma thạch yêu, lập tức lộ ra ngưng trọng biểu tình. Diệp Dung Dung bên cạnh niệm lực nữ yêu, tuy rằng không địch lại này chỉ viêm ma thạch yêu, nhưng cũng không có lùi bước, ngược lại nghĩa vô phản cố che ở Diệp Dung Dung trước mặt, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đến đoạn dịch, tuy rằng ở đối mặt này chỉ viêm ma thạch yêu có điểm khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có cơ hội thắng lợi, trong tay liên lặng hiện ra một chương linh tám. Này Trương Linh tập đó là đã lại lần nữa thăng cấp lúc sau trọng lực từ trường. Linh tạp chủ loại, hoàn cảnh linh tạp linh tạp phẩm cấp, màu tím phong ấn hoàn cảnh, trọng lực từ trường hoàn cảnh thổ tính, trọng lực hệ. Hoàn cảnh giới thiệu, một loại bởi vì thiên địa quy tắc hình thành đặc thù nơi sân, bị thi lấy cường đại phong ấn thuật phong ấn, tại đây hoàn cảnh linh tạp trong phạm vi, linh tập sư khả thi triển hai cái kỹ năng, trọng lực cấp chế, trọng lực giải trừ. Chú, này hoàn cảnh linh tập yêu cầu linh tập sư đạt tới hoàng kim cấp trở lên mới có thể sử dụng, hơn nữa nên hoàn cảnh linh tập có được trưởng thành tính, thông qua hấp thu mặt hoàn cảnh linh tập sau, có thể được đến tiến hóa. Tiến hóa đến màu cam phẩm chất, cần hấp thu 5 chương màu tím phẩm chất hoàn cảnh linh tạm. Nay trọng lực từ trường ở đoạn dịch chuẩn bị trước tiên tốt nghiệp, rời đi học viện Diễm Hoàng thời điểm, cũng đã thu thập hảo đối ứng tiến hóa tài liệu, đêm này thăng cấp tới rồi màu tím phẩm chất, đồng thời đối ứng hiệu quả cũng càng thêm cường đại rồi. Hiện giờ trọng lực từ trường cực hạn, có thể áp chế hoàng kim 5 sao giới linh tạm sư, cùng với sức chiến đấu thấp hơn 4000 màu tím phẩm chất dị thú, liền tính là hung thú cũng có thể hoàn toàn áp chế. Cũng liền đại biểu cho chỉ cần không phải bạc kim cấp trở lên đối thủ, hoặc là màu cam phẩm chất trở lên dị thú, đều không thể xúc phạm tới đoạn dịch, nhẹ nhàng liền có thể bị trọng lực từ trường áp chế. Hiện nay đoạn dịch lấy ra này trương trọng lực từ trường mục đích rất đơn giản, đó chính là trực tiếp chế phục ở đây, trừ bỏ cái này Bạch Kim một tinh ở ngoài bất luận cái nào, bất luận cái gì dị thú, như vậy liền có thể chuyên tâm đối phó người này. Ở đoạn dịch xem ra, này chỉ Viêm Ma Thạch yêu tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng cũng không phải không có cách nào đối phó, dựa vào minh ảnh bằng, dao, quang nguyệt thanh loan, Titan băng vượng, cùng với niệm lực nữ yêu thực lực, ở bốn đánh 1 rưỡi tình huống, hoàn toàn là có cơ hội thắng lợi. Đến nỗi kia Bạch Kim một tinh linh Tạp sư, dịch cũng sẽ không bỏ qua hắn, rốt hắn chẳng qua là đơn thuần sư, đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường giao diện cũng không có phát hiện trên người hắn mặc cái gì phòng cụ linh khí, tự thân phi thường yếu ớt. Mà đoạn dịch còn lại là đã mở ra phong thuộc tính linh lực linh tạp sư, tuy rằng còn không phải chân chính chiến linh tập sư, nhưng bằng vào phong sát kiếm, gió to kiếm pháp khí lực, chỉ cần này dị thú không ra tay hỗ trợ, giết chết cái này bạch kim một tinh linh tập sư, hoàn toàn là phi thường đơn giản. Nay niệm lực nữ yêu liền giao cho ta, còn lại liền giao cho các người, nhớ kỹ, ta muốn người sống. Giang Nhậm lúc này phi thường tự tin, trong dòng vào một viên rễ tảng hướng về phía chính mình thủ hạ lớn. Theo Giang Nhậm tiếng nói vừa dứt, luyện huyết đường mọi người sôi nổi đều bộc phát ra linh lực chuẩn bị bắt đầu triệu hồi dị thú. Nhưng vào lúc này, một cổ vô hình trọng lực dõng nhiên triển khai, đem trừ bỏ giang nhậm ở ngoài, còn lại mọi người đều áp chế ở mặt đất, căn bản vô pháp nhúc đích. Chương 518 nháy mắt khống chế. A, đây là có chuyện gì? Vì sao chúng ta đều không thể nhúc đích? Nguyên bản còn chuẩn bị ra tay một chúng luyện huyết đường người, trong nháy mắt liền toàn bộ bị đoạn dịch trọng lực từ trường áp chế, ngay cả ở đây cơ hồ sở hữu dị thú cũng toàn bộ bị áp chế, chỉ còn lại có kia Tam trưởng lão giang nhậm, cùng với hắn triệu hoán viêm ma thạch yêu không có đá chịu ảnh hưởng. Mà đoạn dịch bên này, ở trọng lực từ trường triển khai lúc sau, Diệp Dung Dung cùng Chu Lâm cũng là giống nhau bị áp chế, bất quá đoạn dịch kịp thời giải trừ đối bọn họ trọng lực áp chế, cũng liền không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi niệm lực nữ yêu, hắn vốn là siêu việt 4000 sức chiến đấu, tự nhiên cũng không có gì ảnh hưởng. Đây là khống chế trọng lực hoàn cảnh linh tạm, xem ra sư phụ hắn không có gạt ta nhà, ngươi thật đúng là có. Diệp Dung Dung tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy đoạn dịch sử dụng quá, nhưng cũng có nghe giáo sư Vương kính nhắc tới quá một chút, đã sớm đối loại phi thường cảm thấy hứng thú, hiện tại chính mắt kiến thức tới rồi này trọng lực từ trường mỹ lực, phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng ở đây, những cơ hồ đều là hoàng kim cấp tạp hữu linh tạm sư. Dị thú cũng cơ hồ đều vì màu tím phẩm chất, xem như tương đương cường đại sức chiến đấu, nhưng kết quả lại bị Đoạn Dịch sử dụng một trương hoàn cảnh linh tạp, nhẹ nhàng liền chế phục. Ở ngay lúc này, Diệp Dung Dung cũng minh bạch, vì sao Đoạn Dịch đều có thể như vậy không có sợ hãi, này che giấu thủ đoạn, thật là quá cường. Đến nỗi một bên Chu Lâm, nguyên bản liền đối Đoạn Dịch thực lực cảm thấy thực khiếp sợ, hiện tại lại kiến thức tới rồi cái này có thể khống chế trọng lực hoàn cảnh linh tạp sư, quả thực đem hắn kinh, một câu đều không hợp ý nhau, dạ ra đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc Mà kia luyện huyết đường tam trưởng lão giao nhậm, nói đến cùng cũng là một cái bạc kim cấp linh tập sư, phản ứng cũng là rất mau ở nhìn đến chính mình thủ hạ, toàn bộ đều bị áp chế trên mặt đất, thả đều biểu hiện phi thường thống khổ, lập tức liền phát hiện lại đây. "Hảo ha, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng có một trương như thế cường đại hoàn cảnh linh tạp. Như vậy đi, ta đại phát từ bi, chỉ cần ngươi đem này trương linh tạp dâng ra tới, ta liền tha các ngươi rời đi." Giang Nhậm lúc này cũng không có để ý chính mình thủ hạ, ánh mắt tham lam nhìn về phía đoạn dịch. Rốt cuộc ở Giang Nhậm xem ra, đoạn dịch liền tính lại cường, cũng bất quá chính là một cái hoàng kim 5 sao linh tạp sư, mặc kệ linh lực, vẫn là dị thú thực lực, đều xa xa không bằng hắn cái này bạch kim 1 tinh linh tạm sư. Liên tính sử dụng một ít cường đại hoàn cảnh linh tạp, cũng không đủ để đặt thắng bại, Giang Nhậm như cũ có năm chất chế phục những người này, hiện tại bất quá chính là ở trêu chọc Đoạn Dịch, làm hắn sợ hãi, do đó giao ra cái này hoàn cảnh linh tạm. Ha ha, ngươi tính cái thứ gì, Tà giáo Tặc cầu, cũng xứng lấy ta hoàn cảnh linh tạm. Đoạn Dịch nghe được Giang Nhậm lời này, nhịn không được phá lên cười, không hề có sợ hãi cái này Giang Nhậm. Rốt cuộc hiện tại Đoạn Dịch bên này chính là có ba con đặt tới màu cam phẩm chất sức chiến đấu dị thú, mà Đoạn Dịch bản thân cũng coi như nửa cái chiến linh pháp sư, đối phó một cái vừa mới tân chức không bao lâu bạch kim một tinh linh pháp sư, hoàn toàn chính là dư giả. Mà cái này Giang Nhậm đến bây giờ đều chỉ triệu hồi ra một con Viêm Ma Thạch Yêu, thực rõ ràng này hẳn là hắn chủ lực dị thú, đồng thời cũng nên là bản mạng dị thú, mà khác dị thú hẳn là đều chưa tiến hóa đến màu cam phẩm chất, chỉ cần một triệu hồi ra tới, đều không hề nghi ngờ sẽ bị trọng lực từ trường áp chế, đoạn dịch chút nào đều không lo lắng. Làm cản, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, thực lực tuyệt đối chiến lệnh. Ở nghe được đoạn dịch chào phúng lúc sau, Giang Nhậm rõ ràng đã bị chọc giận, trên người lập tức bộc phát ra kim cấp cường đại linh lực. Mà kia Viêm Thạch Yêu cũng ở ngay lúc này, hơi thở phi thường dâng lên, Sức chiến đấu từ 4580 trực tiếp tiêu lên tới 4750, thực rõ ràng là Giang Nhậm thúc dục linh lực căn nguyên, tăng phúc viêm ma thạch yêu lực lượng. Này đó là bạc kim cấp linh tạp sư lớn nhất như thế, có thể sử dụng linh lực căn nguyên tăng phúc gì thú, cũng là linh tạp sư thực lực chân chính ý nghĩa thượng đường danh giới, cũng đúng là bởi vì như vậy, Giang Nhậm mới không cho rằng cái này chỉ cần hoàng kim năm sao đoạn dịch sẽ đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp tợ. Ngay sau đó, viêm ma thạch yêu thức khắc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gừ, trên người bốc cháy lên hừng lửa, xung quanh độ ấm cũng nhảy mắt lên cao. Thấy vậy tình hình Đoạn dịch không có chút nào do dự, lập tức liền triệu hồi ra minh ảnh bằng dao, Titan băng vượng, mà kia niệm lực nữ yêu cũng cảm nhận được uy hiếp tợ, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng còn có được như thế cường đại giao long dị thú, xem ra ngươi tiểu tử này thân phận tuyệt đối không đơn giản, hôm nay quả quyết vô pháp rời đi tê phục đạo. Ở nhìn đến đoạn dịch triệu hồi ra minh ảnh bằng dao kia một khắc, cùng với lúc trước phát động vị trí trọng lực linh tạm, đều có thể suy đoán ra, trước mắt cái này đoạn dịch tuyệt đối có rất lớn mối cảnh, một khi hôm nay bị hắn rời đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Giang Nhậm thậm chí không tính toán muốn lưu người sống, trực tiếp sử dụng nhất bạo lực thủ đoạn chuẩn bị đem đoạn dịch mấy người trực tiếp giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Chú Lâm, ngươi không phải muốn đi theo ta sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đem ngầm này, đó bị trọng lực từ trường áp chế người, toàn bộ cho ta giết. Một cái không lưu. Đoạn dịch sắp tới đem chuẩn bị thời điểm chiến đấu, quay đầu hướng về phía phía sau một cử động nhỏ cũng không dám chú Lâm, nói. Theo sau, đoạn dịch liền không hề nói thêm cái gì, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía phía trước Viêm Ma Thạch Yêu, chỉ huy minh ảnh băng giao cùng Titan băng giết đi lên. Ma lực nữ yêu cũng vì phải bảo vệ Diệp Dung Dung, bắt đầu toàn lực đối Viêm Ma Thạch Yêu phát động công kích, Diệp Dung Dung còn lại là bị đoạn dịch hộ ở bên cạnh. A Chu Lâm sớm tại vừa rồi cũng đã bị sợ hãi, như vậy quy mô chiến đấu, hắn căn bản không dám ra tay, một cái không cẩn thận liền sẽ bị lan đến gần, chết không có chỗ chôn. Nhưng cũng không có bởi vậy liền chạy trốn, rốt cuộc đoạn dịch vừa rồi có nói qua, chỉ cần không chạy loạn, liền nhất định sẽ không có việc gì, điểm này Chu Lâm vẫn là tin tưởng. Ở nghe được đoạn dịch lời này sau, Chu Lâm đầu tiên là sử sốt, sau đó nhìn về phía trên mặt đất này đó, bị trọng lực từ trường áp chế không thể động đậy luyện huyết đồ người, Chu Lâm bỗng nhiên liền lộ ra tươi cười. Lão đại, đều giao cho ta đi, hắc Nếu những người này đều có năng lực phản kháng, Như vậy Chu Lâm trăm triệu không dám làm như vậy, nhưng hiện tại những người này toàn bộ đều áp chế, ngay cả chúng quanh dị thú cũng giống nhau bị áp chế, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, hoàn toàn chính là dính bạn thượng thịt. Mà Chu Lâm vốn là cực kỳ thống hận, ngay đó phá hủy tốt đẹp ra viên luyện huyết đường người, nghĩ đi trả thù bọn họ, hiện tại như vậy một cái cơ hội bãi ở hắn trước mặt Chu Lâm tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, Chu Lâm trong tay liền móc ra một phen màu lam đao, nhẹ nhàng huy động vài cái lúc sau, liền hướng tới những cái đó bị áp chế trên mặt đất, không thể động đậy luyện đường người đi đến. Ngay sau đó Từng tiếng thê thảm tiếng kêu không ngừng quanh quẩn ở xung quanh, cho dù là Chu Lâm chỉ có bạc trắng tam tinh thực lực, cũng có thể nhẹ nhàng giết chết, nơi đó đã bị đoạn dịch khống chế được luyện huyết đường người. Trong 519 toàn bộ đánh bại, làm càn, thế nhưng tàn sát luyện huyết đường người, người tìm chết. Giang Nhậm nguyên bản còn ở chỉ huy viem ma thật yêu, toàn lực đối phó đoạn dịch dị thú, nhưng cũng nghe được chúng quanh thủ hạ chuyển đến thê thảm tiếng kêu, nơi đó nhưng đều là luyện huyết đường được đến không dễ tinh anh, thế nhưng bị một cái bạch ngân cấp bao, tùy ý sát. Trong lúc nhất thời, làm Giang Nhậm cảm giác dị thường phấn nộ. Trong tay hiện ra một phen bội thức lớn lên huyết sắc trường kiếm, bay thẳng đến Chu Lâm vọt qua đi, chuẩn bị đem cái này tẩm mau, ngay tại chỗ chém giết. Tuy rằng Giang Nhậm không phải chiến linh tạp sư, cũng chưa từng có nhiều tu luyện quá tự thân thực lực, trong tay này đem huyết sắc trường kiếm, cũng chỉ bất quá là một phen tầm thường màu tím phẩm chất vũ khí, cũng không phải linh khí, nhưng đối phó một cái chỉ có bạc trắng tam tinh linh tạp sư, kia như cũng là giống như bóp chết một con con kiến, đơn giản như vậy. Bất quá liền ở Giang Nhậm chuẩn bị ra tay kia một khắc, một đạo màu xanh lục bóng kiếm bay nhanh nhắm phía Giang Nhậm. Cái gì? Giang Nhậm tức khắc cả kinh. Vội vàng huy động trong tay huyết sắc trường kiếm chuẩn bị chống đỡ, nhưng phong sát kiếm chính là màu tím phẩm chất trung cấp linh khí, Giang Nhậm trong tay huyết sắc trường kiếm, căn bản vô pháp ngăn cản, nháy mắt đã bị đánh nát. Màu xanh lục bóng kiếm đương trường sỏ xuyên qua Giang Nhậm vai phải, đại lượng máu tươi phun ra tới, Giang Nhậm cũng thống khổ kêu thảm thiết một tiếng. Trung, trung cấp linh khí, Người tiểu từ này đến tụt cùng là người nào? Giang Nhậm gắt gao đè nặng đã bị thương vai phải, không cho máu tươi tiếp tục chảy ra, sắc mặt tái nhợt hướng về phía Đoạn Dịch hô lớn. Tự nhiên là tới lấy ngươi mạng chó người, Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, màu xanh lục bóng kiếm nhằm phía về tới Đoạn Dịch trong tay, biến thành phong kiếm. Mà bởi vì Giang Nhậm đã chịu bị thương nặng, nay bản mạng dị thú Viêm Ma Thạch Yêu, cũng Giang Nhậm là liên tiếp ở bên nhau, tự nhiên cũng đã chịu một ít lan đến, Minh Ảnh bằng giao, nghiệm lực nữ yêu cùng với Titan băng vượng xem chuẩn cái này thời cơ, cũng phát động cường lực công kích. Nhưng Viêm Ma Thạch Yêu dù sao cũng là cường đại màu cam phẩm chất dị thú, cũng là được đến tăng phúc bản mạng dị thú, liền tính bởi vì chủ nhân bị thương, đã chịu một chút lan đến, cũng cũng không có ảnh hưởng rất lớn, lập tức liền chống đỡ ở. Đến nỗi đoạn dịch cuối cùng một con Quang Nguyệt Loan, chậm chạp còn không có hiện thân, đó là bởi vì đoạn dịch đang đợi đến này một cái hảo thời cơ. Rốt cuộc cùng với cô sức đi đánh bại viêm ma thật yêu, chi bằng trực tiếp vòng sau đêm này chủ nhân giết chết, cứ như vậy, bản mạng dị thú cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là tại tầm thường dưới tình huống, loại này cơ hội tự nhiên rất khó phát sinh, nhưng bởi vì đoạn dịch trọng lực từ trường, có thể hoàn toàn áp chế sức chiến đấu 4.000 dưới dị thú, Chu Lâm nhìn đến bên cạnh thủ hạ rất nhiều dị thú, toàn bộ đều bị chặt chẽ áp chế, tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Lúc này mới không dám dễ dàng tiếp tục triệu hồi ra dị thú, miễn cho giống nhau bị áp chế nhưng cứ như vậy, liên tạo thành Chu Lâm chỉ có thể khống chế Viêm Ma Thạch yêu đi chiến đấu, nếu là trong tình huống bình thường, lấy Viêm Ma Thạch yêu sức chiến đấu, tuyệt đối là không, có bất luận vấn đề gì. Bất quá đoạn dịch này mấy chỉ dị thú, thật là quá cường, cũng phi thường giàu hoạt, cũng không có cứng đối cứng, chỉ là tại tiến hành du kích chiến đấu, chủ yếu là lấy quái rầy là chủ, cái này làm cho Viêm Ma Thạch yêu trong lúc nhất thời cũng vô pháp thắng lợi, chỉ có thể bị kéo. Hơn nữa để cho Chu Lâm cảm thấy khó giải quyết chính là, cái này đoạn dịch trong tay thế nhưng còn nắm giữ như thế cường đại trung cấp linh khí, liền Lâm lúc này lại tự tin cũng biết chính mình khả năng khó có thể là cái này đoạn dịch đối thủ. Tiểu tử thúi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Lâm mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái máy truyền tin, chuẩn bị thông tri luyện huyết đường đại trưởng Lao Dương Năm, đi gọi chi viện. Nhưng đoạn dịch lại như thế nào sẽ làm hắn làm như vậy, trước mắt Chu Lâm sớm đã vô tâm chiến đấu, chỉ nghĩ việc binh, cũng đúng là hắn nhất sợ sẩy thời điểm. Thời cơ tới rồi, ra tay, đoạn dịch thấy vậy tình hình, ý niệm vừa động, lập tức truyền niệm cho, dấu ở quanh không gian tưởng kép thanh loan. Cùng với một tiếng, lạnh lót tiếng kêu to Một đạo quang môn tức khắc ở Giang Nhậm phía sau xuất hiện. Ngay sau đó, từ quang môn trung bay ra một đạo kim sắc hư ảnh, tốc độ phi thường mau, liền tính Viêm Ma Thạch yêu phản ứng lại đây, chuẩn bị phun ra ngọn lửa chống đỡ này, đạo kim sắc hư ảnh cũng vẫn là chậm một bước, thả bị Minh ảnh bằng dao, nghiệp lực nữ yêu kiềm chế. Mà Giang Nhậm tắc đương trường bị kim sắc hư ảnh chạm thành hai nửa, trước khi chết đều là một bộ khó có thể tin biểu tình. Giống, Ở Giang Nhậm thê thảm chết đi lúc sau, làm này bản thú Viêm yêu, tự nhiên cũng đã không có mạng sống khả năng. Theo một tiếng oán hận tiếng gầm gừ lúc sau, Thân thể tức khắc tan nước, chỉ còn lại có một cái huyền phù ở giữa không trung màu cam phẩm chất thu hoạch. Thu phục. Nhìn Giang Nhậm cùng Viêm Ma Thạch yêu tử vong, Đoạn Dịch cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thành thạo đem Viêm Ma Thạch yêu tử vong sau màu cam phẩm chất thu hoạch, thu được nhẫn chữ vật chung. Mà Diệp Dung Dung cũng đã thấy nhiều không trách, bay nhanh chạy qua đi ở Giang Nhậm thi thể thượng một hồi tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi luyện huyết đường tam trưởng lao tay bài, cùng với một quả trung cấp nhẫn chữ vật, đem này toàn bộ đều giao cho Đoạn Dịch. Đến nỗi một bên Chu Lâm, như cũng là yên lặng đánh chết này đó luyện huyết đường dương Nhiệt. Nguyên bản còn ở lo lắng sẽ bị Giang Nhậm công kích, nhưng nhìn đến Giang Nhậm cùng với bị Đoạn Dịch đánh chết lúc sau, Chu Lâm cũng liền không có nỗi lo về sau, phi thường thống khoái đánh chết. Không bao lâu, trung quanh đại khái mười mấy cái luyện huyết đường dương nghiệt, toàn bộ đều bị Chu Lâm giết chết, cũng chỉ dư lại dị thú còn không có độc thủ. Đoạn Dịch cũng không có tiếp tục làm Chu Lâm ra tay, còn lại là làm Minh Ảnh băng giao trực tiếp độc thủ, trong nháy mắt liền đem những nhân loại này thi thể đã bị áp chế dị thú, toàn bộ đều đông lại thành khắp băng, tiếp theo toàn bộ bạo tỏa, biến thành phù băng. Đơn giản, những người này trên người nhận chữ vật, cùng với dị thú trên người thu hoạch, cũng là toàn bộ đều bị Đoạn Dịch thu lên. Chu Lâm tuy rằng phi thường muốn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, thậm chí cũng không dám chộp lấy, chỉ là ở một bên ngoan ngoãn nhìn. Làm không tội, thấy người đối luyện huyết đường thù hận quả nhiên rất lớn, ra tay đều phi thường dứt khoát. Đoạn Dịch sở dĩ vừa rồi sẽ làm Chu Lâm độc thủ, cũng chủ yếu chính là muốn khảo sát hắn, nhìn xem ở đối mặt tà giáo người, cái này Chu Lâm rốt cuộc có thể hay không nâng tay. Nếu lúc ấy Chu Lâm không dám ra tay, lại hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân chậm chạp không có động thủ, như vậy Đoạn Dịch cũng liền sẽ không lựa chọn lưu hắn, sẽ làm quang nguyệt thanh loan ra tay trực tiếp Nhưng cũng may, Chu Lâm cũng không có làm Đoạn Dịch thất vọng. Vừa rồi đánh chết luyện huyết đường dương nghiệt khi, cũng không hề có lưu tình, biểu tình còn phi thường phất nộ, đủ để nhìn ra, Chu lâm cũng là cực kỳ thống hận này đó tà giáo người. Ừ, tà giáo người, ai cũng có thể giết chết. Này đáng giận luyện huyết đường, đem ta ra viên phá hư thành như vậy, còn giết như vậy nhiều vô tội người, chết không đáng tiếc. Lão đại, chờ hạ nếu còn có loại này sống, chỉ lo giao cho ta là được. Chu lâm biểu hiện ra một bộ còn chưa đã thèm bộ dáng, huy động trong tay màu lam đòn đao, nói, hào hảo, đừng nói giỡn Lập tức liền phải đến nguy hiểm nhất địa phương ở xử lý xong nơi này sự tình lúc sau, Đoạn Dịch tiếp tục làm quang nguyệt thanh loan trốn vào không gian tường kép, sau đó làm Chu Lâm dẫn đường, hướng tới luyện huyết đường viện nghiên cứu đi đến. Chương 520 thử nghiệm. Không bao lâu, Đoạn Dịch ba người liền thấy được phía trước xuất hiện một đống thật lớn vật kiến trúc, một cổ cực kỳ nồng đậm thanh hôi ở ngoài, không ngừng từ bên trong chuyển ra tới, thậm chí còn có một ít không biết ra sao sinh vật tiếng kêu thảm thiết. Mà ở này đống thật lớn vật kiến trúc thượng, cũng khắc trấn luyện đường ba cái huyết to, ở lớn còn có rất nhiều thân xuyên phòng hộ phục cảnh giới nhân viên. Quả nhiên này luyện huyết đường xúc sinh nhóm lại ngóc đầu trở lại, nơi này chính là luyện huyết đường kia đáng trận viện nghiên cứu. Chu Lâm nhìn đến trước mắt xuất hiện này đống thật lớn vật kiến trúc khi, song quyền lập tức liền nắm chặt, lộ ra một bộ phi thường phẫn nộ biểu tình. Ở Chu Lâm bên cạnh đoạn dịch, thông qua hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh, xem đổ vô số quan điểm hiện lên ở trong đầu, cũng là xác định đây là luyện huyết đường viện nghiên cứu. Chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, ở cửa tuần tra này đó bốn năm người, cơ hồ đều là hoàng kim tam tinh trở lên hối thở, thả đều phi thường cảnh giác, hẳn là có nhận thấy được không ổn phòng trường chờ hạ vừa rồi cái kia bị ta giết chết ra hỏa, không, có trở về nói liền sẽ phát động phạm vi lớn quét sạch, không thể không nói, này luyện huyết đường chủng cường giả vẫn là rất nhiều, xem ra bọn họ này tiến hành thực nghiệm, rất quan trọng nha. Rốt cuộc này luyện huyết đường vốn chính là Ám Nguyệt Thần giáo sáng lập một cái viện nghiên cứu, chỉ là phụ trách những cái đó ta á thực nghiệm, trên cơ bản cũng sẽ không đi ra ngoài làm gì, đơn giản chính là bắt giữ một ít thực nghiệm đối tượng, bởi vậy, Ám Nguyệt Thần giáo căn bản không cần trang bị nhiều ít cường giả. Nhưng hiện tại luyện đường sợ bày ra, ra tới thực lực, liền xa xa không ngừng như vậy, vừa rồi cái kia bị đoạn dịch đánh chết gia hỏa, bị bọn họ tiêu vì Tam trưởng lão, đã có được bạch kim một tinh tu vi. Nếu là Tam trưởng lão Vậy đại biểu cho xếp hạng Lao tam, ở trên đó mặt ít nhất còn có 2 cái bạc kim cấp cường giả, giữ lại đó là một chúng đến hoàng kim cấp tinh anh, này sức chiến đấu đã phi thường cường đại rồi, nếu chỉ là tiến hành tầm thường thử nghiệm, căn bản không cần như thế. Cho nên ở đoạn dịch xem ra, luyện huyết đường trộm ở Tê Phượng đảo thượng tiến hành thử nghiệm, tuyệt đối phi thường quan trọng, đồng thời cũng phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thành công. Cụ thể là cái gì thử nghiệm, ta cũng không rõ lắm, bất quá có một chút nhà ta trưởng bối đã từng nhắc tới quá. Đó chính là luyện huyết đường lúc trước vừa mới bắt đầu đi vào Tê Phượng Đạo thời điểm, là đánh tăng cường đảo dân thể chết, linh lực cơ hiệu tới nói là chỉ cần tiêm vào bọn họ công ty dược tệ, liền có thể kích hoạt nhân thể cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn tu vi đại biên độ tăng lên, thả liền tinh cái loại này trời sinh linh lực thấp hèn, tu luyện tiên phú người bình, thường đều có thể biến thành đạt được cường đại tu luyện tiên phú. Biến thành một cường giả ngay lúc đó Tê Phượng đảo cư dân, nơi nào chịu được loại này mê hoặc, hơn nữa vẫn là miễn phí tiêm vào, bởi vậy rất nhiều tưởng trở thành cường đại linh tạp sư người trẻ tuổi, sôi nổi đều đi nghiên cứu bên trong ngay từ đầu tiêm vào những người đó đúng là trở về lúc sau đều trở nên rất lợi hại, cũng liền hấp dẫn càng ngày càng nhiều người, ngay sau đó luyện huyết đường âm nhu liền bắt đầu, bọn họ lấy tăng cường dược tề năng lực lý do, làm rất nhiều thanh. Tráng năm tiểu tử, tự nguyện tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người cũng chính là như vậy, ác mộng bắt đầu rồi, luyện huyết đường bắt đầu bốn phía ở nhân loại trên người triển khai thực nghiệm, quá trình phi thường tàn nhẫn, thậm chí liền dị thú cũng không ngoại lệ, Tây Phượng đảo cư dân rốt cuộc cũng sợ, nhưng cũng đã trộm, toàn bộ Tây Phượng đảo đều đã trở thành luyện huyết đường thực nghiệm căn cứ cuối cùng đem một cái ngăn cách với thế nhân, như thế tốt đẹp một chỗ, biến thành một. Cái luyện ngục, cũng may, cuối cùng liên bang chính phủ Trấn Tà Tư kịp thời phái người bao vây tiêu trừ, lúc này mới cứu lại Tế Phượng Đảo. Đáng tiếc Tế Phượng Đảo kinh thứ kiếp nạn cũng đã hoàn toàn bị phá hư. Vô Pháp Vãn hồi rồi ta tổ tiên cũng là ở lúc ấy, từ Tế Phượng Đảo thoát đi ra tới, cuối cùng lưu tại Biển Mây khu phố. Bất quá cụ thể rốt cuộc là cái gì thực nghiệm, ta không có nghe người trong nhà nhắc tới quá, chỉ biết là một cái thực tàn nhẫn thực nghiệm trên cơ thể người. Chu Lâm lúc này biểu tình phi thường tương cảm, nữ khí ngưng trọng hướng về phía Đoàn Dịch, Diệp Dung Dung giải thích nói: "Đáng giận. Thế nhưng dùng sống sợ nhân loại làm thực nghiệm, này luyện huyết đường thật là có đủ biến thái, điên cuồng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống." Như vậy, chờ hạ chúng ta sẽ làm ta dị thú ra tay, trực tiếp giải quyết cửa này, đó tuần tra cảnh giới người, nhưng nơi này khoảng cách viện nghiên cứu thân thật quá, một khi ta ra tay, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện đến lúc đó ta sẽ trực tiếp dẫn phát thật lớn chiến đấu thay thế, tới phụ trách hấp dẫn hòa lực, đồng thời lợi dụng trọng lực từ trường, hạn chế tuyệt đại bộ phận người mà rung dùng, Chu lông, các người nhìn đến ta phải tay lúc sau, lập tức đi lổ xuống bọn họ mặt nạ bảo hộ. Phong hộ phục, sẵn loạn chạy nhanh lưu đi vào, trước nhìn xem bên trong có cái gì bị tráo tiến vào vô tội người, chạy nhanh trước toàn bộ cứu gia niệm lực nữ yêu ngươi cũng qua đi hỗ trợ. Đến lúc đó, Ngươi phát động ẩn thân kỹ năng, một tấc cũng không rời đi theo bảo hộ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đoạn Dịch trước mắt, bay nhanh chế định một cái kế hoạch, nói: "Có lúc trước đoạn dịch bày ra kêu kinh người thực lực lúc sau, Diệp Dung Dung cùng Chu Lâm cũng đều không nói thêm gì, yên lặng gật gật đầu." Mà Niệm Lực nữ yêu cũng nghe từ đoạn dịch chỉ thị, trực tiếp ẩn thân lên, ẩn nút ở Diệp Dung Dung bên cạnh. "Hảo, ta đây liền ra tay." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện ra trọng lực từ trường hoàn cảnh linh Tạc, chẳng qua còn chưa phát động, chờ đợi hấp dẫn càng nhiều người ra tới lúc sau, ở phát động. Theo sau, trong óc lập tức truyền niệm trò quang Nguyện thanh loan. Cùng với một tiếng lảnh lót tiếng kêu to, vẫn luôn trốn vào không gian tưởng kép qua nguyệt thanh loan, lập tức xuất hiện ở luyện huyết đường mọi người trong tầm mắt. Không tốt. Địch Tập, có người lén vào ở nhìn đến mạc danh xuất hiện qua nguyệt thanh loan lúc sau, ở luyện huyết đường cửa phụ trách tuần tra mấy cái hoàng kim cấp cường giả, lập tức đã nhận ra, chuẩn bị kêu gọi chi viện. Nhưng đang tiếp chính là, quang nguyệt thanh loan tốc độ thật là quá nhanh, ở từ không gian tưởng kép trung xuất hiện kia một khắc, âm hai cánh thành quang nhận, trước mặt này đó chết. Mà cùng bọn họ cùng nhau tuần tra thú, cũng không có thể phản ứng lại đây, lập tức cũng bị quang nguyệt thanh loan cùng với ẩn thân ở trùng quanh niệm lực nữ yêu, liên thủ toàn bộ đánh chết. Này đó là không gian hệ dị thú đáng sợ thực lực, đặc biệt là giống quang nguyệt thanh loan loại này chiến đấu hình không gian hệ dị thú, chỉ cần thuận lợi trưởng thành lên, kia ra tay đánh lén năng lực, tuyệt đối không có kia chỉ dị thú có thể địch nổi. Chẳng sợ liền tính là tốc độ nhanh nhất phong thuộc tính dị thú, cũng không có cách nào lợi hạ, này không biết từ đâu phương hướng xuất hiện quang nguyệt thanh loan. Đi. Nhìn đến luyện huyết đường cửa tuần tra người, bị đoạn dịch nháy mắt đánh chết, Chu Lâm bất chấp chấn kinh rồi, trực tiếp mang theo Diệp Dung Dung, bay nhanh vọt qua đi, lô xuống bọn họ mặt nạ bảo hộ cùng phòng hộ tráo, sau đó tránh ở một bên chuẩn bị xấn loạn lèn vào luyện huyết đường. Chương 521 bá chủ cấp dị thú. Cùng lúc đó, tuy rằng Quang Nguyệt Thanh loan ra tay cực mau, nhưng những người này trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, cùng với dị thú tiếng gầm gừ, vẫn là khiến cho luyện huyết đường viện nghiên cứu chú ý. Trong lúc nhất thời, từ viện nghiên cứu chung xuất hiện đại lượng thân xuyên phòng hộ phục luyện huyết đường người, một đám hơi thở đều phi thường không tầm thường, yếu nhất đều có bạc trắng tam tinh trở lên, thả trong đó có một người hơi thở nhất cường đại, thế nhưng đến bạch kim tam tinh là ở đây mạnh nhất một người. Mà người này cũng đúng là luyện đường đại trưởng lão Dương Nam. Ha ha, đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đâu. Ngươi vẫn còn tưởng rằng là dị thú phát động bạo loạn, không nghĩ tới lại là một tên ma đầu tiểu tử. Dương năm lúc này cưới một con toàn thân thiêu đốt màu lam ngọn lửa diều hâu, từ luyện huyết đường trung vận ra, trực tiếp liền thấy được đoạn dịch, cùng với kia chỉ quang nguyệt thanh loan, trong ánh mắt lộ ra một chút chấn động, tham lam thần sắc. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, thế nhưng có được hoàng kim năm sao tu vi, thậm chí còn có được một con như thế hi hiếu, thả cường đại không gian hệ dị thú quang nguyệt thanh loan. Chậc chậc chậc, xem ra ngươi tất nhiên là nào đó đại gia tộc gia tới người nhã như thế xem ra, dám nhậm những cái đó phế vật, cũng chung là bị ngươi rẽ nha. Dương Năm lúc này trong lòng Minh Bạch, nếu là chỉ có một Hoàng Kim năm sao linh tập sư, như vậy liền tính lại cường, cũng nên sẽ không như thế nhẹ nhàng đi vào nơi này, nhưng có được này chỉ đáng sợ Quang Nguyệt Thanh Loan liền không giống nhau, nó nhưng có được không gian thổ tính, có thể nhẹ nhàng phát động đánh lén. Cứ như vậy, Dương Năm liền Minh Bạch hết thảy, nguyên lai là như vậy một cái không biết sống chết ma đầu tiểu tử, xâm nhập tê phượng não. Cho dù có này chỉ cường đại Quang Nguyệt Thanh Loan làm chuẩn bị ở sau, ở Dương Năm xem ra, cũng cũng không có nhiều ít phần thắng, rốt cuộc Dương Năm cũng là thâm niên tam sư, trong tay ba con dị thú đều vì cường đại màu phẩm chất dị thú. Đối chiến một con chỉ vì màu tím phẩm chất không gian hệ dị thú, liền tính khó giải quyết một chút, cũng là có thể giải quyết. Hơn nữa Dương Năm thậm chí đều không cần cỡ nào để ý quan nguyệt thanh loan, chỉ cần toàn lực đem đoạn dịch giải quyết rớt, quan nguyệt thanh loan liền mất đi chủ nhân, trở thành vật vô chủ, Dương Năm liền có thể nhẹ nhàng chế phục, sau đó dùng làm kế tiếp thực nghiệm. Nhìn trước mặt từ luyện huyết đường viện nghiên cứu trung chào ra một mảnh người, trong đó còn có một cái bạch kim tam tinh cường giả, đoạn dịch biểu tình lập tức liền ngưng trọng xuống dưới. Quả nhiên này, đường là ám, hành thường nghiệm, không tuyệt đối không có khả năng phái một cái bạch kim tam tinh cường giả. Hàng năm đóng tại như vậy một cái linh khí khô kiệt hoang đảo bên trong, lại còn có có như thế cường lực một chi tinh anh đội ngũ, này quả thực đã so rất nhiều loại nhỏ tạp giáo tổ chức đều phải lợi hại rất nhiều, cơ hồ đều phải đuổi theo thượng kia đã từng thâm viễn điện Nhưng đoạn dịch cũng không có bởi vậy khẩn trương, xuất hiện những người này, toàn bộ đều có thể dùng trọng lực từ trường áp chế, duy nhất khó giải quyết chính là cái kia bạch kim tam tinh linh tạp sư, thả hắn ngồi xuống, kia chỉ màu lam ngọn lửa con dương cầm lồ, cũng là một con màu cam phẩm chất cường đại dị thú. Bất quá liền ở đoạn dịch tự hỏi như thế nào cùng hắn giao thủ thời điểm, dỗng nhiên ở đoạn dịch trong đầu Xuất hiện một cái lập loè lóa mắt kim sắc quang mang quan điểm, chính bay nhanh hướng tới bọn họ nơi này vào tới. Ngay sau đó, một tiếng lạnh lót rồng ngâm tiếng động, sỏ xuyên qua phía chân trời, toàn bộ tê Phượng đảo thượng dị thú đều bắt đầu dùng mình, một ít nhát gan hoang dại hải dương dị thú, thậm chí lập tức liền bắt đầu thoát đi, sôi nổi lèn vào đáy biển bên trong. Mà luyện huyết đường mọi người, bao gồm Dương năm ở bên trong, lúc này cũng xuất hiện phi thường hoảng sợ biểu tình, chú ý hiện tại đều không ở trên người, mà là hoàng sợ nhìn phía giữa không trung. Dị thú tên, sóng dữ Lam Linh Long dị thú phẩm chất, màu cam dị chiến lực, 5800 Dị thú chủng tộc thổ tính, hung thú thủy hệ dị thú năng lực, dòng ngâm, diện thế long trảo, long chi dao động, khống lãng, bọn biển ánh sáng, cao áp thủy pháo, giận sóng phong ba dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, vô cái gì? 5800 sức chiến đấu thuần chủng long tộc dị thú, Đoạn Dịch vốn tưởng rằng xuất hiện cái này màu cam phẩm chất dị thú, có lẽ là bọn họ luyện huyết đường mặt khác cao thủ dị thú, Đoạn Dịch còn phi thường thần trướng, nhưng ở nhìn đến liền này đó luyện huyết đồ người, đều lộ ra vô cùng hoảng sợ sắc khi, Dịch minh bạch, khả năng có một cái đại phiền toái xuất hiện. Rốt cuộc này Tê Phượng đảo thân ở với Lam Hải tinh hải bên trong, tại đây vô tận hải bên trong. Có rất nhiều rất nhiều thực lực cực kỳ đáng sợ hải dương dị thú, cơ hồ đều là một ít đã từng từ không gian cái khe chúng xuất hiện, sau lại liền không, có lựa chọn rời đi, sinh hoạt ở này tràn ngập linh khí lam hải tinh hải vực. Mà bởi vì cái này hải vực thật sự phi thường đại, nhất định có rất nhiều bá chủ cấp hải dương dị thú, phân biệt khống chế đối ứng hải vực. Hiện tại mạc danh xuất hiện này chỉ sóng giữ lam linh long, ở đoạn dịch xem ra, tuyệt đối là này một vùng biển bá chủ cấp dị thú, chẳng qua không biết ra sao nguyên nhân, hiện tại bỗng nhiên mạo cậu, điên hướng tới nơi này vọt tới. Như vậy cường đại sức chiến đấu, đều cơ hồ muốn đến kia trong truyền thuyết kim sắc phẩm chất, đoạn dịch tuyệt không khả năng làm này đối thủ, liền tính là trước mặt này đó luyện huyết đường người, cũng không có bất luận cái gì hy vọng. Một khi bị này chỉ sóng dữ Lam Linh Long công kích, như vậy chờ đợi chỉ có tử vong, là đoạn dịch trước mắt gặp được, nhất cường đại, đáng sợ dị thú. Bởi vì này chỉ sóng dữ Lam Linh Long khí tức quá mức với cường đại, ngay cả Diệp Dung, Dung Dung, Chu Lâm cũng đều cảm giác tới rồi, nguyên bản còn kế hoạch lén vào luyện huyết đường, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ khó khăn, nếu là bị đánh lén, liền tính là lực nữ yêu ra tay, đều sẽ bị nháy mắt nháy mắt hạ gủ. Cái này phiên toái, có một con tuyệt đối bá chủ cấp Hải Dương dị thú, thế nhưng Mạc Danh Bạo tẩu hướng tới nơi này vào tới, toàn bộ đều ngồi vào Quang Nguyệt Thanh Loan bối thượng, chuẩn bị trốn vào không gian tường kép, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoạn Dịch thấy vậy tình hình, không có chút nào do dự, không nói hai lời, liền mang theo Diệp Dung Dung nhảy lên Quang Nguyệt Thanh Loan bối thượng, ngay cả niệm lực nữ yêu, lúc này cũng xuất hiện sợ hãi cảm, nhưng như cũng không có. Giờ đi Diệp Dung Dung, cùng nhau đi tới Quang Nguyệt Thanh Loan bối thượng. Bá chủ cấp hải Dương là địa A, tuy rằng nó cực kỳ đại, nhưng trong tình huống bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, càng không có thường xuyên rời đi đáy biển, hiện tại như thế nào sẽ mặc danh xuất hiện. Chu Lâm từ nhỏ liền theo phụ thân ra biển, cũng là nghe nói qua tại đây một vùng biển trung, có một con tuyệt đối bá chủ cấp dị thú, đó chính là Sóng giữ Lam Linh Long, hiện tại Chu Lâm căn cứ này đáng sợ hơi thở, lập tức liền biết được là Sóng giữ Lam Linh Long tới. Mau, không muốn chết liền chạy nhanh đi lên. Đoạn dịch chú ý tới hệ thống kiểm tra đo lường hình ảnh Sóng giữ Lam Linh Long càng ngày càng gần, cũng phi thường nóng, trực tiếp làm quang đem Chu Lâm lên, sau đó biến thành một đạo quang ảnh, trốn vào không gian tưởng kép bên trong mà ở đoạn dịch đám người bỗng nhiên biến mất lúc sau, Dương Năm cũng phi thường hoảng sợ, thật sự tưởng không rõ vì sao này chỉ sóng giữ Lam Linh Long sẽ bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng làm nó lâm vào vô tận ảo cảnh bên trong, liền tính muốn thức tỉnh, cũng sẽ có cái dự triệu, như thế nào Mạc Danh liền xuất hiện? 4. Chương 522 kết đi. Toàn thể lưu lại. Đối mặt này chỉ đã bạo tẩu sóng giữ Lam Linh Long, Dương Năm minh bạch, hiện giờ luyện huyết đường chung, căn bản không có khả năng có người có thể ngăn cản nó, liền tính là toàn thể nhân viên cùng nhau thượng, đều không thể sẽ thắng lợi. Tình huống khẩn cấp dưới, Dương Năm cũng bất chấp đoạn dịch những người đó trực tiếp dẫn theo thủ hạ, bay nhanh rút về luyện huyết đường trùng, chuẩn bị thông chi bên trong nhị trưởng lão Lưu Tuyết, cùng với mặt khác nghiên cứu nhân viên, mang theo nghiên cứu thành quả cùng sóng giữ Lam Linh Long ngẫu thể, đi trước rút lui tê phường đảo, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng mà, nay chỉ bạo tẩu sóng giữ Lam Linh Long, thực lực thật là quá cường, chẳng sợ còn không có hiện thân, cũng đã thông qua cường đại thủy thuộc tính năng lượng, chế tạo một hồi tầm tã mưa to, từng đợt phẫn nộ giống tiếng động, không ngừng quẩn ở phía trên trời. Ngay sau đó, ở đây trời mây đen bên trong, hiện lên một đạo màu làm qua ảnh, một con thân dài mười mấy mét màu lam nhạt long tộc dị thú xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Một đôi đỏ bừng đôi mắt, gắt gao nhìn luyện huyết đường viện nghiên cứu, trên người tản ra một loại long tộc cường đại uy nghiêm, nếu là hiện tại có một con không biết sống chết dị thú dám xuất hiện ở nó trước mặt, chỉ sợ sẽ bị này nháy mắt mà sát. Bất quá này chỉ sóng giữ Lam Linh Long cũng không có lập tức phát động công công, mà là không ngừng phát ra một loại gầm nhẹ tiếng động, tựa hồ là ở kêu gọi chính mình hài tử. Rốt cuộc hiện tại sóng giữ Lam Linh Long hài tử, rơi vào này đàn đáng giận nhân loại trong tay, nếu là mạo muội phát động công kích, chỉ sợ sẽ nguy cơ hải tử mất mạng, bởi vậy, nó muốn đi trước phát động cảnh cáo long tiếng hô. Mà lúc này luyện đường viện nghiên cứu trung Liên Tĩnh không có dương năm thông trì, ở bên trong người cũng sôi nổi nghe được bên ngoài chuyển đến rổng âm thanh, cùng với tiếng cực kỳ đáng sợ hơi thở, lập tức liền loạn làm một đoàn. Chỉ là Lưu Tuyết lúc này như cũ vẫn duy trì trấn định, cũng không có như vậy biểu hiện ra sợ hãi, do đó bắt đầu phân tâm, mà là chuyên tâm nhìn phía trước pha lên lưu chung thực nghiệm đối tượng, ánh mắt phi thường chờ mong. "Lưu giáo sư, việc lớn không tốt, sóng giữ Lam Linh Long không biết vì sao đột nhiên liền thức tỉnh lại đây, hiện tại cần thiết phải nhanh một chút rút lui." Dương Năm lúc này cho dù đối tới, hướng về phía còn đang ở thực nghiệm Lưu Tuyết, hô lớn. "Không được, ta lập tức liền phải thành công, không thể rời đi." Lưu Trí tự nhiên sẽ hiểu hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng thực nghiệm thật vất vả đi tới này một bước, nàng tuyệt đối không thể đủ từ bỏ, tựa như mê mộng giống nhau. Bị giam cầm ở trong suốt trong phòng sóng giữ Lam Linh Long Lão đệ, lúc này cảm nhận được bên ngoài mẫu thân chuyển đến gầm nhẹ cùng phi tức, biểu hiện phi thường hưng phấn, không ngừng kêu gọi, chờ mong mẫu thân đem trước mặt này đám người toàn bộ xé nát. Giống. Đúng lúc này, bên ngoài sóng giữ Lam Linh Long cảm nhận được chính mình hài tử hơi thở, trở nên càng ngày càng cuồng bạo, một tiếng đinh thai nhức rồng ngâm tiếng động, xuyên qua phía chân trời, toàn bộ luyện đường viện nghiên cứu đều bắt đầu chấn động lên. Lập tức lui, toàn thể đều có lập tức mang theo thực nghiệm thành quả, cùng với sóng giữ Lam Linh Long Lâu tệ rời đi. Một màn này phát sinh, làm Dương Nam lập tức kinh hoàng lên, vì có thể mạng sống, cũng bất chấp Lưu Tuyết, trực tiếp truyền lệnh người chung quanh bắt đầu hành động. Ở Dương Nam xem ra, chỉ cần sóng giữ Lam Linh Long Lâu tệ ở trong tay chính mình, như vậy bên ngoài kia chỉ sóng giữ Lam Linh Long liền tuyệt đối không dám trực tiếp phát động công kích, Dương Nam liền có thể dựa vào này chỉ sóng giữ Lam Linh Long Lâu tệ, làm chạy trốn thủ đoạn. Liên tính sóng giữ Lam Linh Long Lâu tệ vẫn là bị cướp trở về, này đó thực nghiệm thành quả cũng quyết không thể đụ mất đi, nhất định phải mang về thần giáo. Mà Lưu như cũng là thờ ơ. Vì có thể nhìn đến thực nghiệm kết quả, hoàn toàn cũng đã mê muội, nghe không được trùng quanh hết thảy thanh âm, chuyên tâm nhìn pha lê lưu trùng thực nghiệm đối tượng. Đối Lưu Tuyết tới nói, chỉ cần lần này thực nghiệm có thể thành công, như vậy nàng sẽ trở thành Lam Hải tinh đệ nhất nhân, mặc kệ là danh dự vẫn là địa vị, đều sẽ được đến cực đại tăng lên, đối nàng tới nói, đây mới là cả đời lý tưởng. Vì hoàn thành lý tưởng của chính mình, liền tính thương tổn lại nhiều vô tội dị thú, vô tội nhân loại tính mạng, Lưu Tuyết cũng không tiếc, nếu là có thể nói, thậm chí nàng đều muốn dùng chính mình tới thực nghiệm, hoàn toàn tới rồi điên cuồng trạng thái. Dương Nam mắt thấy lưu Tuyết đã biến thành này phiên trạng thái, cũng không hề phản ứng nàng lập tức liền hướng tới trong suất phòng chạy qua đi, chuẩn bị mạnh mẽ mang đi sóng giữ Lam Linh Long dấu tệ, đồng thời làm còn lại nghiên cứu nhân viên lập tức sửa sang lại tư liệu. Nhưng liền ở Dương Năm sắp chạy đến trong suất phòng thời điểm, đột nhiên một đạo kim sắc quang môn ở trong suất trong phòng mở ra. Ngay sau đó, Quang Nguyệt Thanh Loan thân ảnh nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem sóng giữ Lam Linh Long dấu tệ bắt lên, sau đó cùng trốn vào quang môn bên trong, toàn bộ quá trình phi thường mau, ngay cả Dương Năm cũng căn bản phản ứng không kịp. Ở nhận được sóng sau, dùng dùng, nhau, vào không gian tường kép. Nhưng này chỉ sóng giữ Lam Linh Long xuất hiện đích xác thật quá mức với quỷ dị, làm đoạn dịch phi thường nghi hoặc. Vì thế đoạn dịch liền làm quang nguyệt thanh Loan ở khoảng cách luyện huyết đường khá xa địa phương, từ không gian tưởng kép trung ra tới, muốn nhìn xem rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, khiến cho này chỉ sóng giữ Lam Linh Long bạo động. Kết quả vừa ra tới, liền thấy được sóng giữ Lam Linh Long cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là không ngừng hướng tới luyện huyết đường viện nghiên cứu phát ra gầm nhẹ. Nếu là người bình thường khả năng sẽ không lý giải này rốt cuộc là đang làm gì, nhưng một bên Diệp dung, dung chính là có được có thể cùng dị thú giao lưu phú. Nàng có thể trực tiếp nghe hiểu sóng giữ Lam Linh Long gầm nhẹ, nguyên lai like là ở kêu gọi chính mình hải tử. Mà từ luyện huyết đường viện nghiên cứu trung, cũng truyền ra một trận cực kỳ suy yếu long tiếng hô, là sóng dữ Lam Linh Long cố tệ ở đáp lại chính mình mẫu thân. Nhưng đang tiếp sóng dữ Lam Linh Long cố tệ bị luyện huyết đường giam cầm trụ, căn bản vô pháp rời đi, cũng tình cảnh cũng phi thường nguy hiểm, có tùy thời bị luyện huyết đường giết hại khả năng, đây cũng là vì sao sóng dữ Lam Linh Long không dám tùy ra tay, sợ này đó luyện đường người cá chết lưới được hết dung dung, tức liền báo cho đoạn dịch. Vì thế đoạn dịch cũng thông qua trong đầu hệ thống kiểm tra đo lường giao diện Xác định ở luyện huyết đường trung, có một con sóng dữ Lam Linh Long ổ tệ, lúc này mới làm Quang Nguyệt Thanh Loan động thủ, lợi dụng không gian khiêu dược năng lực, thừa dịp luyện huyết đường loạn thành một đoạn thời điểm, thuận lợi tiến vào, thành công đem sóng dữ Lam Linh Long ổ tệ cấp đi. Dương 5 nhìn trong suốt trong phòng, bị trấn linh khóa bó trụ sóng dữ Lam Linh Long ổ tệ, bị đoạn dịch không gian hệ dị thú mang đi, lập tức lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Bởi vì đúng là có này, chỉ sóng dữ Lam Linh Long ổ tệ tồn tại, mới thể bên ngoài sóng dữ trực tiếp phát động công kích, đã mất, đợi bọn họ chắc chắn là sóng hủy diệt công kích. Quả nhiên, ở Dương Năm nghĩ đến này đáng sợ nháy mắt thời điểm, luyện huyết đường viện nghiên cứu lập tức gặp sóng giữ Lam Linh Long đáng sợ công kích.